hôm sau khi ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt thời điểm tô mộ từ trên giường bỏ dậy ngủ thật là thoải mái a r ỗ i một cái to lớn v ư ơ người tô mộ đánh một cái hát cắt khu nhà ở trước mắt phi thường lạnh tanh hoàn cảnh mười phần không sai rời khỏi trò chơi tô mộ trực tiếp lui ra trò chơi trở lại trong hiện thật to lớn ma đô trở thành một tòa thành t r ố n g không hắn tùy ý đi tới mấy nhà thường điếm chọn lựa một ít thức ăn cái gì từ biển nổi nhanh ăn túi các loại ăn một bữa nóng hồi điểm tâm sau đó tô mộ chỉnh sửa một chút đi tới ma đô chi tinh xuống cổng truyền thống xuyên qua cổng truyền thống bên trong vẫn là trước chỗ đó mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ hướng phía pháp tắc biên giới mà đi gian g rắc pháp tắc xuất hiện ngăn cản tô mộ đường đi tô mộ khẽ mỉm cười lấy ra một khối thần c h i văn t r ư ơ n g một dây kế tiếp kia cản đường pháp tắc bắt đầu tan đi đồ chơi này nhất định chính là một cái chìa khóa tô mộ nắm chặt trong tay văn t r ư ơ n g c ả m khái một câu có vật này mình trước không đi được địa phương đại khái tỷ số cũng có thể đi tới đương nhiên muốn đi những kia địa phương cũng phải có đầy đủ thực lực mới được đi qua nhìn vừa nhìn thuận tiện soát cả một cái tô mộ tăng nhanh tốc độ phi hành khu vực này bên trong ma vật đổi mới tốc độ cũng không chậm trước mình đánh chết những cái kia phần lớn đều đã đổi mới chỉ là những cái kia lục giai ma vật tô mộ một chút rõ ràng đều không có đây là hướng theo hắn xuyên qua một mảnh kia pháp tắc khu vực xuất hiện trước mắt c ư nhiên là một phiến hoang vu không phải loại kia đất hoang hoặc sa mạc đó là một loại rất kỳ quái hoàn cảnh địa lý tương tự với mặt trăng hố vẫn thạch điểm này hoàn toàn không đủ để, để cho tô mộ kinh ngạc khiến hắn ngoại ý muốn chính là đỉnh đầu vùng tinh không kia trân h thể nhìn ô i cái, liền kia ngầng đầu một thấy có ự c rỡ t thị t i n tinh đ chi nhãn kỹ năng mở một cái tô mộ trước mắt tầm mắt lập tức phát sinh biến hóa lòng trời lỡ đất ta đi ở phía trước những cái kia hố vẫn thạch bên trong trải rộng không biết tên chủng loại sinh vật từ trên thể hình đến những sinh vật này thực lực ít nhất đều là bảy cấp tồn tại tại đây đến tột cùng là nơi nào tô mộ chân mày khẩn túc nội tâm bộc u phát nghi hoặc nơi này cùng mình ở ma vật mê bên, bên trong cảm thụ hoàn toàn khác biệt hay hoặc là nói tại đây cùng thế giới trò chơi là như vậy hoàn toàn xa lạ ta tựa hồ đi tới một cái dị tinh mà nơi này đâu đâu cũng có loại đáng sợ này t r ù n g loại sinh vật tô mộ tiến hành một cái tổng kết lòng hiếu kỳ cũng để cho hắn khẩn cấp muốn thăm dò nơi này đối phó dưới lòng đất chùm loại ma vật vậy cũng chỉ có thể dùng viêm trụ rồi hai tay nắm quyền tô mộ dùng sức vung hướng về mặt đất liên tục ra quyền phía trước vẫn trong hố liên tục không ngừng phun mạnh ra k h ủ n g lồ hòa trụ người đánh chết răng c ư a bơi trùng bắt dai đánh thất dai lại thêm tô mộ khủng bố pháp thuật công kích mỗi một kích đều là trực tiếp m i ể u sát cho dù phía trước trải rộng hố vẫn thạch lấy tô mộ thanh quái tốc độ không bao lâu là có thể đem các loại ma vật toàn bộ giải quyết d i ệ u nhất thành tất cả đi ra đi đội trường thủ vệ mở ra phòng giam cửa chính đem bên trong hồi phục giả thả ra đám người này hung tợn nhìn đến đội trường thủ vệ lại không có một người dám độc thủ hướng theo những người này l ì khai đại lao phòng lang thiếu hướng về phía bọn hắn mở miệng nói lời nói của ta các ngươi đều nhớ đi yên tâm đi chúng ta đây liền đi lôi kéo cái khác hồi phục giả mọi người đồng thanh một lời lang thiếu không có nói gì nhiều khi những người khác rời khỏi trò chơi sau đó hắn cũng đi theo thối l ù i ra trò chơi hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa lang thiếu xuất hiện tại một cái bên trong lề ực hắn đi ra lều vải người bên ngoài chính tại nấu cơm thơm phiêu chán ra lang thiếu lại không có ăn cơm tâm tư đi thẳng tới một người bên cạnh làm sao ở trong game đợi lâu như vậy người kia cười một tiếng do hỏi cùng cái khác hồi phục giả thương lượng một ít chuyện lăng thiếu cũng cười lên vô vô người kia b ả vai qua đây nói một chút đi、Ngày. người kia sửng sốt một chút lập tức để trong tay xuống thức ăn đứng lên hai người đi đến một cái hẻo lánh vị trí làm sao người kia hỏi chúng ta thương lượng xong chuẩn bị đối với cái kia tô mộ hạ thủ lăng thiếu biểu tình cười hết mắt nói lại khiến cho người kia toàn thân r u nhẹ n người nghiêm túc hắn âm lượng càng là không tự chủ đề cao mấy phần cái này không chỉ là quyết định của ta lăng thiếu nún vai một cái nhìn qua tựa hồ rất bất đắc dĩ chúng ta cũng muốn cùng cái kia tô mộ giao hảo nhưng hắn lại đem chúng ta trở thành đ ị n h nhân hắn chọc g i ậ n tới tất cả mọi người kết cục cũng chỉ có một nghe thấy lăng thiếu những lời này sắc mặt người kia âm tình bất định đang lúc này lăng thiếu vươn tay khoác lên trên vai hắn vậy cái tô mộ là rất mạnh mẽ nhưng hắn mạnh mẽ bất quá hàng ngàn hàng vạn hồi phục giả là thời điểm cân nhắc một chút lập trường của ngươi rồi lăng thiếu trong lời nói ý tứ sâu xa người kia thần sắc bộ phát xoắn suýt nắm chặt xong quyển đầu một lát sau lại đột nhiên bùng ra người muốn ta làm gì sao hắn thở dài một hơi tựa hồ làm ra lựa chọn vậy cái tô mộ không phải hướng về ngươi hỏi dò di tích manh mối sao ta muốn cho ngươi cho hắn cung cấp một cái tin tức nói cho hắn biết tại NG thành phố có một cái di tích chính tại mở ra lang thiếu mở miệng nói các ngươi phải ở chỗ này mai phục hắn người kêu nghe vậy t r ặ n to hai mắt đừng khẩn trương không phải hiện tại lang thiếu vô vai hắn một cái bảng cái khác hồi phục giả chạy tới cũng là cần một ít thời gian chờ đến thời cơ thành thục ngươi chỉ cần cho cái khác công hội thả ra một ít tin tức để bọn hắn cảm thấy l d thành phố di tích liền muốn hiện thế rồi nói đến đây lăng thiếu đột nhiên nắm được người kia b ả vai một điểm này ngươi có thể làm được đi chuyện vô địch nhiệt huyết chương 4 4 n t r ă n trung tộc dị tinh chi đ i ệ m tô mộ đang quét đến chiến trường hơn 10.000 trùng loại ma vật bị đánh chết sau đó đai lưng chứa đồ thùng vật phẩm cơ hồ đã không đủ dùng rồi trước tiên không quét qua tham dọn một chút nơi này đi bước vào nơi này mục đích đúng là đánh q u á i lấy lấy được lượng lớn ma hạch còn có trang bị thanh túi nhét đầy sau đó tô mộ mở ra hỏa diễm chi dực nơi này ma vật lại có nhiều như vậy phi hành một đoạn khoảng cách sau đó phóng tầm mắt nhìn tới vẫn như cũ chẳng trị vẫn hố chân thị chi nhãn có thể thấy rõ ràng phía dưới kia tất cả đều là cường đại trùng loại ma vật tô mộ ngẩng đầu nhìn về vùng trời tầng khí quyển nhìn qua tựa hồ tương đối mỏng manh ta có thể bay lên sao một cái ý niệm tại trong đầu hắn nảy sinh h ỏ a diễm chi rực bắt đầu lay động mang theo hắn hướng lên mà đi rất nhanh sức cản mạnh xuất hiện nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống biến thân người lửa tô mộ thân thể tuôn trào hòa diễm tiếp tục hướng bên trên sau một thời gian ngắn hắn có thể rõ ràng cảm giác đến dưỡng khí xói mòn nhưng mà hơn vạn thể chất chống đỡ dưới cho dù ly khai dưỡng khí hắn cũng không có sản sinh loại kia cảm giác hít thở không thông cái này không thể nghi ngờ r a tăng tô mộ nắm bắt h ỏ a diễm chi rực bên trên quang mang bộc phát rực rỡ tốc độ phi hành toàn bộ triển khai hắn giống như một k h o a lưu tinh xông thẳng ngoài không gian mà đi g i a n g d ắ c nhưng ngay khi tô mộ bay lên đến độ cao nhất định thời điểm một tia chấp đột nhiên xuất hiện không chỉ như vậy còn có một cổ đáng sợ pháp tắc chính tại nảy sinh tô mộ nhất thời ngừng lại hắn đã bay đến hơn vạn mét độ cao chân thị chi nhãn càng là thấy được bên ngoài những cái kia tinh hạ Đi nói, lên nữa mà t a sẽ chết. l i ê n tính n ắ mộ giữ thần chi văn chương cũng chi thần Tô như nhau. văn m sắc mặt ngưng trọng nhẹ dọn nghỉ non cùng trước ngăn trở mình những p h á p tắc kia khác nhau bây giờ những này p h á p tắc hàm chứa cực kỳ khủng bố khắc nghiệt chi ý không hề nghi ngờ nếu là mình tiếp tục hướng bên trên tất nhiên sẽ gặp phải vô tình xóa bỏ t ô mộ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía trên tinh không hắn không phải là một cái thiên văn người yêu thích đối với tinh hệ những thứ này một chữ cũng không biết bất quá bên ngoài những cái kia tinh hệ thấy thế nào cũng không giống là tại hệ ngân hà bên trong ngân hà hệ mấy cái dấu hiệu tinh cầu tại tại đây một cái cũng không nhìn thấy hơn nữa tại đây cũng không có tương tự mặt trời một dạng hàng tinh tồn tại tô mộ hít mắt chân mày khẩn t ố c tại đây tựa hồ thật sự là một cái dị tinh nếu như mình đem nơi này phát hiện nói ra tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn một cái đi thông trò chơi cổng truyền thống thậm chí ngay cả thông một cái khác tinh cầu đây là ở trong game sao càng là đối với cái này thời đại mới tiến hành thăm dò cổ kia nhỏ bé cảm giác liền buộc phát mánh liệt thân đồ trò chơi rất có thể chỉ là đây quần quận bên trong đại thế một vòng cần phải trở về tô mộ dùng sức hút một hơi thở lớn ngay tại hắn chuẩn bị trở về đường cũ thời điểm trước mắt bên kia trong tinh hà xuất hiện một vật đó là tô mộ trận to hai mắt trong tầm mắt xuất hiện rõ ràng là một chiếc tương tự trong điện ảnh phi thuyền vũ trụ chiếc phi thuyền kia đang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tinh cầu phương hướng chạy nó tính toán đáp xuống tinh cầu này tô mộ trên mặt lộ ra vẻ hứng phấn một khi chiếc phi thuyền này thật đáp xuống trên tinh cầu này mình có lẽ có thể tiếp xúc được người ngoài hành tinh không đúng nó là tại rơi xuống nhưng cẩn thận quan sát một hồi tô mộ chân mày v é thành một chữ hình chiếc phi thuyền kia chính tại bất quy tắc xoay tròn đây cũng không phải là phi hành trạng thái ẩm hướng theo phi thuyền tiến vào tầng khí quyển một hồi vang động kịch liệt chuyển đến tô mộ bên hai chiếc phi thuyền kia bên trên phát sinh bạo tạc phi thuyền khổng lồ bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tinh cầu mặt đất rơi xuống là bởi vì pháp tắc sao phi thuyền mất khống chế để cho tô mộ nghĩ tới pháp tắc quấy nhiễu giống nhau hắn cũng đối với chiếc kia rơi xuống phi thuyền sinh ra hưng thú nồng hậu rơi xuống địa điểm khoảng cách ta không gần bay qua thăm nhìn dựa vào thực lực bản thân tô mộ tính toán tìm tỏi kết quả hắn tại đây vạn mét trên cao thuận theo tầng mây bay hướng chiếc phi thuyền kia rơi xuống vị trí gian giắt khi phi hành khoảng cách nhất định sau đó khủng bố pháp tắc lôi đình lại lần nữa xuất hiện rất phiền a pháp tắc xuất hiện có nghĩa là mình vô pháp tiếp tục tiến lên tô mộ không nhịn được oán trách lên xem ra đây chính là ta có thể thăm dò lớn nhất khu vực vậy c h i ế c trong phi thuyền đến tột cùng sẽ có cái gì chứ vô pháp ước chế lòng hiếu kỳ để cho tô mộ không nguyện rời đi ẩm đột nhiên một đạo tiếng sấm văng lên t ầ n mây va chạm tạo thành một phiến lôi vũ vân tô mộ vĩ môi hỏa diễm chi h diễm rực t ầ người tốc lây đậu. Nước mưa từng, giọt từng giọt a bay mưa rào trùng, trong cho tầm tã. Tô mộ bay ở không trùng, mặc không ở nhỏ nước xuống n g ư bên trên.、Si. Người Sì! lựa trạng thái bên dưới nước mưa trong khoảnh khắc bốc hơi tô mộ cầm trong tay thần c h i văn t r ư ờ n g xuyên qua vùng này p h á p tắc khu vực quay trở về cổng truyền thống vị trí hiện thời trở lại ma đô hắn giải trừ người lựa trạng thái kinh lịch vừa rồi không thể nghi ngờ là kỳ diệu điều này cũng làm cho hắn đối với cái này thế giới hoàn toàn mới có một cái khắc sâu hơn nhận thức bước vào trò chơi gọi ra thần đồ thủy tinh tô mộ đăng nhập vào trò chơi bên trong dị tinh chi địa một chiếc phi thuyền khổng lồ chính tại rơi xuống ánh lửa ngốc trời thậm chí ngay cả tầng mây đều bị nhiễm đỏ ẩm khi phi thuyền rơi xuống trên mặt đất bên trên sản sinh động tĩnh cực kỳ k h u ế c đại thân thuyền chia năm xẻ bảy các nơi liên tục sinh ra tất cả lớn nhỏ tiếng nổ ở vào tình thế như vậy trong phi thuyền gần như không có khả năng sẽ có người may mắn còn sống sót nhưng mà hướng theo tiếng nổ từ từ bình tĩnh phi thuyền hài cốt bên trong xuất hiện một ít động tĩnh vừa dây vừa nặng khoang thuyền thể bị đẩy ra một ít thân ảnh từ trong bỏ ra những thân ảnh kia đều rất cường tráng từ ở bề ngoài đến xem là một loại trùng loại sinh vật những sinh vật này hiển nhiên có c h i khôn thoát vây sau đó bắt đầu ở phi thuyền h ả i cốt bốn phía tiến hành lục soát giúp đỡ những người khác đồng bọn thoát vây sau một thời gian ngắn mấy trăm người tướng mạo cơ hồ không có khác biệt chủng tộc sinh vật xếp thành một cái đội ngũ trình tề bọn nó có quy l u ậ t động nhìn qua giống như là tại hoan hô chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm bốn mươi lăm cho buổi truyền thừa ít hờ thành phố lâm tổ chúng ta dò thăm tin tức một cái hồi phục giả cung kính đứng tại lâm gia lão tứ bên cạnh có người tính toán tại nd thành phố tỏa ra liên quan tới di tích tin tức dẫn đến cái kia tô mộ đi vào sau đó đánh chết hướng theo người này mở miệng lâm gia lão tứ lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt nd nhạt. thành phố cách nơi này có xa lắm không hắn mở miệng hỏi b ă n g vào chúng ta tốc độ đi đường ít nhất phải thời gian mấy ngày người kia trả lời thời gian mấy ngày lâm gia lão tứ nhũ mày chuyện liên quan đến phong thần hắn hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi có thể bảo đảm giá hỏa kia nhất định sẽ đi chỗ đó cái nở gì thành phố sao kế hoạch mới vừa bắt đầu vị kia lăng thiếu chính tại triệu tập nhân thủ tính toán tuyệt sát cái kia tô mộ cho nên tin tức tạm thời vẫn không có thả đi người kia thành thành thật thật nói ra còn phải chờ lâm ra l á o tứ sắc mặt c h ầ m xuống đây được đến lúc khi nào đi ta muốn cùng cái kia lăng thiếu đối thoại h ắ n âm thanh mười phần âm u đây ngài nhất thiết phải bước vào trò chơi mới được hồi phục giả mở miệng nói lâm ra l á o tứ không nói gì một cái bước giải biến mất tại một đám hồi phục giả trước mắt hơn mười phút sau đó hắn chạy về trong tay nâng một khối thần đồ thủy tinh vương đô tô mộ thân ở ở tại nhà ở trong tầng hầm ẩ m trên mặt đất bày đầy thất giai trang bị còn có lượng lớn ma hạch nắm giữ thần chi văn t r ư ờ n g tô mộ có thể thoải mái bước vào chỗ kia dị tinh tuy rằng thăm dò khu vực có hạn nhưng chỉ cần là có thể thăm dò trong khu vực phàm là sống sót ma vật đều khó khăn trốn bị mình làm rơi kết cục chuyên trở mấy lần tô mộ đã có thật nhiều trang bị cùng ma hạch là trước tiên kích hoạt cho bụi bảo t h ạ c đâu vẫn là cái kia cấm kỵ pháp cầu cầm trong tay hai loại đồ vật tô mộ nổi lên khó cho bùi bảo thạch cùng cấm kỵ pháp cầu tính chất một dạng cũng có thể làm cho mình lại thu được một cái cường lực kỹ năng dựa theo suy đoán của mình đến xem trong tay những thứ này sợ rằng chỉ có thể kích hoạt một người trong đó vẫn là trước tiên kích hoạt cho bùi bảo thạch đi quân quýt một hồi tô mộ đem cho bùi bảo thạch đặt ở trận pháp trung tâm dù sao trước tiến hành qua thí nghiệm trận pháp có thể đối với cho bùi bảo thạch sản sinh tác dụng hơn nữa khoản à y cấm kỵ pháp cầu đều khiến mình cảm thấy không có đơn giản như vậy a ngong a ngong trên máy móc phát ra tiếng vang toàn bộ ma pháp trận cũng bắt đầu vận chuyển tô mộ không có keo kiệt đem lượng lớn trang bị cùng ma hạch đầu nhập trong dụng cụ năng lượng tinh thuần bị lấy ra rót vào cho b ù i bảo thạch bên trong dạo toàn bộ bảo thạch thoáng cái bắt đầu cháy rừng rực phía trên ánh lửa buộc phát nồng nặc ngay tiếp theo toàn bộ phòng ngầm dưới đất nhiệt độ đều biến cao lên cũng may ma pháp trận trả được đến trở ngại hiệu quả nhờ vậy mới không có để cho cổ kia nhiệt độ lan ra một hình ảnh đột nhiên xuất hiện thành công nhìn thấy hình ảnh xuất hiện tô mộ khỏe miệng lộ ra nụ cười không ổng công mình tốn như vậy lớn tâm t h a lúc này là cái dạng gì kỹ năng đâu Tô mộ bắt đầu mong đợi bộ kia hình ảnh cũng sản sinh biến hóa một hỏa nhân bay hướng trên cao bên trong hắn phía dưới đó là một tòa thành trì thật lớn người lửa quan sát tòa thành thị nào trong mắt không mang theo một chút tình cảm hắn thật cao d ơ hai tay lên thành thị bên trong vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời biểu tình không giống nhau có tuyệt vọng có sợ hãi còn có giải thoát một màn này để cho tô mộ sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ thật giống như mình chính là cái kia người lửa chúa tể đây một thành số mạng của tất cả mọi người một dạng thiên hỏa phân thành lúc này một cái thanh âm quanh quẩn tại tô mộ bên hai trong thanh âm không mang theo một chút tình cảm bộ kia trong hình vô số h ỏ a diễm từ trên trời rơi xuống hướng phía thành trì thật lớn rơi xuống mà đi gian g i ắ c hướng theo ngọn lửa rơi xuống cho bụi bảo thạch bên trên đột nhiên xuất hiện một cái hở một g i â y kế tiếp một cổ năng lượng vô cùng mạnh mẽ bộc phát tình huống gì tô mộ bị dọa giật mình h i ệ n nhiên không có dự liệu được cảnh tượng này nhiệt độ kinh khủng vét sạch toàn bộ tầng hầm không chỉ là những cái kia luyện kim thiết bị còn có những công trình kia thiết bị thậm chí là trên mặt đất điêu khắc phù văn đều sinh ra hỏa tan không thể như v nắm nắm quyết quyết do dự một cái cực xa khoảng cách thiếp thước đem tô mộ dẫn tới vương đô ra trong rừng rậm ngay tại trong quá trình này khối kia cho b ụ i bảo thạch triệt để sinh ra vỡ vụn vỡ vụn bảo thạch hóa thành hóa diễm dung nhập vào tô mộ trong thân thể loại cảm giác này dù là người lửa t r ạ n g thái bên dưới tô mộ cũng cảm giác đến một cổ nóng bỏng rất nhanh trước mắt của hắn xuất hiện một phiến cảnh tượng bị thiên hỏa đốt cháy sau đó khổng lồ thành thị bị hủy ở tại một khi ở đó chút liệt diễm bên trong tựa hồ có một cổ kiểu khác sinh cơ vu trong cho bụi hủy diệt ở tại trong cho bụi đàn sinh tô mộ lần nữa nghe được cái kia không mang theo một k i a tình cảm âm thanh vương đô bên ngoài không ít người tại dạy đặc quái vật trong khu đánh chết ma vật bọn hắn phân công rõ ràng ngay ngắn có thứ tự những cái kia cường đại ma vật đối mặt bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ những người này đánh quái hiệu xuất phi thường nhanh kinh nghiệm đều đừng phân phối toàn bộ cùng cung tiến thủ chức nghiệp muốn đánh chết cái k i a tô mộ chúng ta nhất thiết phải có đầy đủ tấn công từ xa đội ngũ bên trong có người phát ra hô to những người khác nghe vậy khi ma vật chỉ còn cuối cùng một tia lượng máu thời điểm tất cả đều lựa chọn dừng tay những này hồi phục giả tâm lý đều rất rõ ràng muốn đối phó tô mộ dạng này p h á p thần pháp sư đất dụng võ không lớn cao ngạch pháp kháng cùng phòng ngự pháp thuật bảy ở nơi đó làm không tốt liền phòng ngự đều không phá được cung tiến thủ chức nghiệp hiển nhiên có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất cho dù là cái gọi là phát thần có thể thoát khỏi hơn ngàn cung thủ k í c h sạn ngay tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm khu vực này bên trong đột nhiên sinh ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ trong n g a y mắt bất luận là ma vật cây cối vẫn là người chơi tất cả mọi thứ đều bị cháy hết chuyện vô địch nhiệt huyết chương 446, có ta xuất thủ hắn chắc chắn phải chết những n à y hồi phục giả từng cái từng cái còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp hiện ra rồi trò chơi cũng may bọn hắn thân ở ở tại trong trò chơi nếu không tại chỗ sẽ phải nghỉ chơi tình huống gì ta làm sao lại chết tất cả phát sinh quá nhanh không thấy gì cả a là có cái gì b ộ t sao coi như là bột mà nói làm sao sẽ liền thời gian phản ứng cũng không có chứ một đám hồi phục giả bị buộc rời khỏi trò chơi sau đó từng cái từng cái c h ố mắt nhìn nhau không rõ vì sao vương đô bên ngoài rừng r ẫ m phát sinh chuyện như vậy đó nhất định chính là đại khủng bố a tô mộ nhìn trước mắt một vùng đất cằn cỗi nhất thời cảm thấy đau cả đầu đây còn tại bên trong tường đâu tại đây chuyện xảy ra vương đô bên trong người nhất định sẽ tiến hành theo đuổi nhanh chóng chạy ra tâm niệm vừa động tô mộ lại lần nữa t h u ậ di đi tới mình nhà ở bên trong khi k i u hủy diệt hết thể h ỏ a diễm lúc bộc phát đồng dạng sinh ra một cổ r ồ i r à o sinh cơ vỡ nát cho b ụ i bảo thạch để cho mình lĩnh ngộ được cái thứ nhì kỹ năng cho b ụ i trọng sinh dành riêng khi ngươi nhận được dẫn đến tử vong lúc công kích sẽ bạo phát cháy hết hết t h ể diệt thế h ỏ a diễm ngươi đem từ trong ngọn lửa lấy được tân sinh chỉ có thể sử dụng một lần kỹ năng này có chút đồ vật nhìn thấy kỹ năng này miêu tả tô mộ hồi tưởng lại vừa mới ngọn lửa kia lòng vẫn còn sợ hãi mặc dù không có cụ thể tổn thương vốn lấy mình bây giờ t h u tính vương đô bên ngoài bộ kia cảnh tượng cũng đủ để nói rõ hết thảy chỉ có thể sử dụng một lần mà nói hẳn đúng là ta đúng nghĩa từ vòng thì mới có thể kích phát suy nghĩ minh bạch một điểm này tô mộ lộ ra mỉm cười một cái kỹ năng này tuyệt đối là một cái thực lực mạnh mẽ bảo đảm a xem mặt khác cái kỹ năng đó tại cột kỹ năng bên trên lục soát một hồi tô mộ tìm được từ cho bùi bảo thạch bên trên l ĩ n h mộ một cái khác kỹ năng thiên hỏa phân thành thần cấp mỗi tiêu hao mười vạn điểm lượng ma n a có thể triệu hoán một đạo thiên hỏa mỗi đạo thiên hỏa tạo thành pháp thuật công kích h í c h ba n phần trăm tổn thương phạm vi công kích một n m thiên hỏa đem kéo dài một giờ mỗi giây đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành trị số trí lực ít một trăm phần trăm tổn thương cứ nhiên là thần cấp kỹ năng nhìn thấy kỹ năng này phẩm cấp sau đó tô mộ phát ra thét một tiếng kinh hãi cho bùi bảo thạch thật đúng là mang cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ a một cái dành riêng kỹ năng phục sinh còn có một cái có thể nói khủng bố siêu cấp a o e kỹ năng lấy ta bây giờ lượng mãn a đã có thể phát động bao phủ mười bảy km thiên hỏa công kích a tô mộ tính toán một chút dựa theo cái này diện tích mà nói mình trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt một cái huyện thành nhỏ không hộ là thần cấp kỹ năng a băng xương thụ giới cùng thiên hỏa phần thành so với khoảng cách không phải là một điểm nửa điểm a cái này còn không là trên mặt ta giới hạn vậy cái trong hình g i a hỏa kia một cái kỹ năng hủy diệt chính là một tòa thành phố khổng lồ tô mộ trong ánh mắt lộ ra hừng hực lấy vương đô diện tích để tính mình một cái thiên hỏa phần thành hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ khu thương mại rồi muốn phá hủy toàn bộ vương đô mà nói lượng mạn nạ hạn mức tối đa bay lên vài lần vậy liền có thể làm được rồi đương nhiên hiện tại cũng không phải không làm được chỉ cần một lần đem lượng mạn nạ đánh hụt tái sử dụng thần tốc hồi âm đem lượng mạn nạ hội mãn phá hủy nửa cái vương đô không thành vấn đề ta nếu như hiện tại chạy đi đoạn lạc chi tháp hướng phía đem m ạ n nạ đánh hụt mà nói sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu tô mộ đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ mười bảy phát thiên hỏa vs đoạn lạc chi chủ g i a hỏa kia đến cùng có thể hay không đỡ được đâu không nóng nảy chờ ta tăng lên hạn mức tối đa đem lượng m ạ n nạ đi ba trăm vạn thời điểm lại nói ta cũng không tin g i a hỏa kia chống đỡ được ba mươi phát thiên hỏa tô mộ kiềm chế lại rồi lấy lại danh dự ý nghĩ việc cấp bách chỉ có một việc tìm ra khối thứ năm thần chi văn chương vương đô một nhà t i u quán bên trong một người trẻ tuổi đang ngồi uống rượu phía sau của hắn đứng yên bốn năm cái hồi phục giả người trẻ tuổi này thân phận địa vị liếc qua thấy ngay chi t i u quán cửa bị đẩy ra rồi lăng thiếu cùng một đám hồi phục giả cùng nhau đi vào người trẻ tuổi nhìn thấy lăng thiếu sau đó không có chút nào đứng dậy uy tứ tư thái của hắn cũng để cho đi theo lăng thiếu mấy người n h ư mày người cái tên này nhìn thấy chúng ta lăng thiếu ngay cả một chú ý đều không đánh một người không khách khí hô người trẻ tuổi trực tiếp mặc kệ tự mình uống rượu người, người kia đang muốn nổi giận lại bị lăng thiếu ngăn lại lăng thiếu xem xét cẩn thận người trẻ tuổi một phen n ở nụ cười đi tới ta có thể nói ngươi có thể ngồi xuống ngay tại lăng thiếu muốn ngồi xuống thời điểm người trẻ tuổi âm thanh v a n g lên lăng thiếu sắc mặt thoáng cái thay đổi ngươi muốn đối phó cái kia tô mộ đúng không người trẻ tuổi lên tiếng lần nữa nghe được câu này lăng thiếu đẻ nén xuống cổ kia nộ khí cười nói không tệ các hạ cũng muốn gia nhập người trẻ tuổi thả tay xuống bên trong rượu ngầm đầu liếc lăng thiếu một cái ánh mắt của hắn cực kỳ khinh thường chỉ bằng các ngươi còn muốn đối phó cái tên kia người cái tên này là đến gây chuyện a nói cái gì khoác lắt âu chúng ta không được n g ư ờ i có thể không đợi lăng thiếu mở miệng những người khác không làm trong thanh âm mang theo gầm thét cũng mặc kệ những người này âm thanh lớn hơn nữa người trẻ tuổi liền c ũ n g giống như không nghe thấy hắn để lộ ra một cái nụ cười tự tin nhìn chằm chằm đến lăng thiếu không cần thiết triệu tập quá nhiều phế vật đối phó cái tên kia có ta là đủ rồi lăng thiếu vốn định làm khó dễ nghe được câu này sau đó giọng điệu biến đổi các hạ thật có năm chắc như vậy đó là tự nhiên người trẻ tuổi bày ra một bộ trong lòng đã có dự tính tự thái lao phu liều chết khóa giới mà đến hôm nay hiện thế lại có ai là đối thủ của ta hàn âm thanh mặc dù là một người trẻ tuổi âm thanh bộ thần sắc kêu lại cho người một loại lao quái vật cảm giác lao phu hai chữ cũng để cho người ở chỗ này trận to hai mắt sẽ lấy lao phu tự xưng chỉ có một loại người lao tổ cấp bậc tồn tại nguyên lai là một vị lao tổ hàn g lâm l ă n g thiếu chắp tay hành lễ đồng thời hướng về phía thủ hạ của hắn khiến cho khởi ánh mắt không biết lao tổ hàn g lâm chúng ta thất lễ mấy tên thủ hạ vội vàng xin lỗi người trẻ tuổi không có chút nào ý trách cứ thanh âm lạnh như băng văng lên ta cho ngươi thời gian một ngày đem cái kia tô mộ dẫn tới nở d ì thành phố có ta xuất thủ hắn chắc chắn phải chết chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm bốn mươi bảy l o n g tranh h ổ đấu một ngày thời gian lăng thiếu nhũng mày cho dù là hiện tại thả ra tin tức thời gian một ngày cũng quá mức hấp tấp thời gian ngắn như vậy ta lo lắng cái tên kia sẽ không lên câu a lăng thiếu đem sự lo lắng của hắn nói ra người trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng nói đây chính là chuyện của ngươi ta một ngày sau sẽ chạy tới nở di thành phố đến đó cái thời điểm nếu như không có nhìn thấy cái kia tô mộ cái kia giữ lại ngươi cũng không có có tác dụng gì rồi thanh âm lạnh như băng bên trong mang theo l ạ n h thấu xương sắc ý không chỉ là l a n g thiếu cái khác hồi phục giả biểu tình tất cả đều trầm xuống bọn hắn cũng không nghi ngờ câu nói này thật hay giả đối mặt một vị liều chết khóa giới lao tổ bọn hắn căn bản không có hoàn t h ủ chi lực ta rõ rồi l a n g thiếu chỉ có thể đồng ý người trẻ tuổi khẽ m ỉ m cười biến mất tại trước mắt mọi người đứng ở sau lưng hắn mấy người kia cũng đi theo biến mất lăng thiếu thời gian một ngày tới kịp sao có người nhìn về lăng thiếu giọng điệu t h ấ t t h n g thử một lần đi lăng thiếu sắc mặt khó coi nói xong liền biến mất rồi thế giới hiện thật tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực hiên viên đã tại ra b ắ t trên đường mình làm trễ n ã i một đoạn thời gian cũng là thời điểm xuôi nam c h ạ m thứ nhất đi đâu đây ma đô đi về phía nam trên đường có không ít danh lam thắng cảnh cổ tích ít h ở thành phố đã ra khỏi một cái di tích bên kia cũng không ở lo nghĩ của mình trong phạm vi đại hải thần bí khó lường có lẽ giải đất duyên hải sẽ có không tưởng được thu hoạch tô mộ ánh mắt đặt ở ma đô ngoại hải bên trên đối với nhân loại mà nói đại hải cho tới bây giờ đều là thần bí khó lường so với không biết thái không đáy biển thăm dò cũng đồng dạng bước đi liên tục khó khăn trên đất liền có lẽ sẽ có rất nhiều di tích có thể trong biển nhất định cũng biết tồn tại cứ quyết định như vậy hòa diễm c h i d ự c thần tốc lay động tô mộ hướng phía đường ven biển hết tốc lực mà đi rất nhanh hắn đi tới mặt biển xanh biết bên trên chân thị chi nhãn tô mộ mở ra kỹ năng nhìn về mặt biển sâu bên trong đáy biển không có pháp tác trở ngại chân thị phía dưới tất cả có thể thấy rõ ràng đáy biển săn hô so hến và loại cá đều lấy sinh mạng thể trình phương thức hiện ra tại t r o n g tầm mắt của mình so với trên mặt đất ma vật xâm phạm dưới mặt biển tựa hồ có hơi bình tĩnh hay là nói duyên hải cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn trên đường nhìn lại tô mộ cũng không có phát hiện gì thường gì hắn nhìn về phía nơi càng sâu viễn hải lam tinh diện tích cơ hồ đều bị hải vượt bao trùm lục địa diện tích kém xa tít tắp đại hải được rồi trước tiên thăm dò bên này đi suy nghĩ liên tục tô mộ kiềm chế lại rồi thăm dò biển sâu tính toán bản thân đã phát ra treo giải thưởng đất liền bên trong nhất định là có người chính tại tìm kiếm di tích tung tích nếu là mình đi trước thâm h ả i một khi có người ở đất liền phát hiện di tích tung tích trên thời gian khả năng sẽ có chút không còn kịp rồi thường cách một đoạn thời gian bước vào trò chơi xem tin tức những n à y vùng duyên hải thành thị cũng phải cẩn thận lục soát một lần tô mộ gia tăng lục soát phạm vi từ nơi này phiến hải v ư ợ trên t đường xuống nam hẳn sẽ có chút thu hoạch nd thành phố lăng thiếu đang cùng một người tiến hành mật đàm thời cơ đã đến nhanh như vậy ngươi không phải nói còn cần mấy ngày để chuẩn bị người kia nghe thấy lăng thiếu mà nói sắc mặt đại biến cung t ố mộ là địch tuyệt không phải một kiện tùy tiện là có thể quyết định chuyện cho dù cho tới bây giờ hắn vẫn do dự bất quyết kế hoạch có biến có một vị lao tổ khóa giới mà đến chuẩn bị tự tay xóa bỏ cái tên kia lăng thiếu giọng điệu mang theo một cổ cứng rắn đặc biệt là xóa bỏ hai chữ này hắn cố ý nhấn mạnh đây người kia sinh ra dao động xóa bỏ hai chữ ý vị như thế nào lao tổ một khi xuất thủ bên kia là thế tuyệt sát người kia cũng hiểu rõ ra lăng thiếu đây là đang ép mình làm ra cuối cùng lựa chọn trong miệng ngươi vị lao tổ kia có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hắn hiển nhiên còn có chút lo lắng thật thành lang thiếu cười một tiếng k i a c ự c độ tự tin làm cho không người nào có thể kén chọn người muốn ta làm gì người kia cuối cùng hạ quyết tâm hiện tại thượng tuyến cho cái tên kia phát tin tức nói cho hắn biết nở di thành phố phát hiện di tích lại để cho ngươi thủ hạ khác cũng đưa hắn phát tương tự tin tức ta sẽ để cho những người khác phối hợp ngươi đang nói chuyện trời đất k a n h bên trên tạo nên nở di thành phố có di tích hiện thế dấu hiệu lang thiếu yêu cầu nói cái này cùng trước nói không giống nhau người k i a chân mày cao lại dựa theo phương án lúc trước hắn chỉ cần ở sau lưng thêm dầu vào lửa liền tính tô mộ phát hiện đây là một cái bấy dập cũng chưa chắc có thể tìm được trên đầu của hắn chỉ khi nào hắn tự mình phát ra tin tức tính chất nhưng là khác rồi lăng thiếu nghe vậy khinh thường cười lên trên cái thế giới này nhưng cho tới bây giờ không có một cước đạp lượng thuyền chuyện tốt ta nói đúng không tần thiếu ngay tại những lời này nói ra khỏi miệng sau đó tần phân sắc mặt âm u đáng sợ thân là ma đô đại thiếu hắn cùng tô mộ đánh qua lại cũng không ít cho dù cùng hồi phục giả liên thủ sau đó hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng tô mộ vẹt mặt ngươi hẳn hiểu rõ cái thế giới này tương lai để cho chúng ta những người này định đoạt nếu là ngươi muốn tiếp tục sống mà nói dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ lăng thiếu âm thanh lại lần nữa vang lên thần phân không trả lời triệu hoán ra thần đồ thủy tinh hướng theo hắn biến mất sau đó lăng thiếu lúc này mới thở dài một hơi thời gian một ngày thật sự là quá mức vội vàng nếu mà thần phân cự tuyệt không phối hợp hắn cũng là không có biện pháp một lát sau mấy cái hồi phục giả đến nơi này lăng thiếu mấy người kiêm ộ t bộ đối với lăng thiếu một mực cung kính thái độ thời gian tuy rằng vội vàng nhưng vẫn là đem hết toàn lực lôi kéo người ngựa để bọn hắn chạy tới tại đây l o n g tranh hồ đấu mặc kệ ai thắng ai thua đối với chúng ta mà nói đều không phải một chuyện tốt một khi cơ hội cho phép vị lao tổ kia còn có cái kia tô mộ lang thiếu nói đến đây trong ánh mắt tuôn trào một luồng s á t ý mạnh mẽ đều phải chết chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm bốn mươi tám cùng nhau đi tới đi tới nở di thành phố con đường bên trên một người chân đạp hư không lấy cực nhanh tốc độ chạy tới cái hướng kia ít hở thành phố khoảng cách nở di thành phố cũng không cần cho dù hắn có thể lăng không mà đi cũng cần hao tốn không ít thời gian mới có thể đến cái người này chính là lâm gia lão tứ hy vọng đám kia ngãi con nhóm sẽ không để cho ta thất vọng ánh mắt của hắn nhìn về n g thành phố phương hướng trên thân tản ra một cổ cường đại khí thế n g thành phố phía trên có một người cũng tương tự tại hết tốc lực đi vào so với lăng không mà đi lâm gia lão tứ tốc độ của người này không chậm thậm chí càng nhanh hơn có thể có được tốc độ như thế cũng chỉ có hiên viên rồi ma đô khoảng cách n g thành phố vốn cũng không xa hắn thuận theo tốc độ cao thông đạo trên đường ra bắc trước đây không lâu đã tới nở gì thành phố địa giai bất quá hiên viên không có dừng lại mà là dựa theo tô mộ phân phó trên đường ra bắc cũng may tốc độ cao này trên lối đi dụng cụ đo tốc độ khí đã hỏng nếu không nhất định sẽ không ngừng biểu thị siêu tốc nhắc nhở hải vực vùng trời tô mộ tìm tòi duyên hải khu vực sau đó hướng phía đất liền phương hướng bay đi dài đất duyên hải đất liền phần lớn đều trải rộng núi cao đặc biệt là FZ t h à n h phố một phiến khu vực kia càng là có dây núi vân quanh chỉ là ở đó có chút lớn núi sâu bên trong có tồn tại hay không đến di tích bản thân cũng không nói rõ ràng dựa theo những cái kêu hồi phục giả ngôn luận di tích sở tồn ở thời đại thậm chí có thể truy tố đến ngàn tỷ năm trước cho dù là những cái kêu biết bí ẩn hồi phục giả cũng không cách nào đoán được di tích cụ thể nơi ở trước tiên tiến vào trò chơi xem tô mộ không có gấp tiến hành lục soát ngược lại triệu hoán ra thần đồ thủy tinh bước vào trò chơi sau đó trò chuyện riêng kênh đột nhiên vang lên không ngừng tô mộ liền vội vàng mở ra trò chuyện riêng không ít bạn tốt tin tức liên tục bắn ra ngoài tô phát thần tại nd thành phố địa phương sở tại có người phát hiện một nơi di tích tô thần nd thành phố bên kia có tỉnh hữu a t ô phát thần ta bây giờ đang ở nd thành phố nơi này có một chỗ xuất hiện kỳ quái phát tác tựa hồ chính là một tòa đang thức tỉnh di tích mấy cái trong tin tức có một cái phi thường tặng kẽ tô mộ nhìn nhìn phát tới tin tức người thần phân ra hỏa này tòng ma đều đi ra ngoài mà nói xác thực sẽ tới nd thành phố hắn đánh với ta qua lại cũng không ít nữa rồi à tô mộ liền vội vàng biên tập một đầu tin tức xác định sao tại vị trí nào không lâu lắm tần phân tin tức phát qua đây ngay tại nd NG thành phố bắc giao nơi này có một ngọn núi ta người đã canh giữ ở tại đây chỉ là còn có những người khác cũng phát hiện hiện tại tin tức phong tỏa không được、Ngày. nhìn g thấy cái tin tức này tô mộ sửng sốt một chút h á n gọi mở cái khác kênh tán gấu nd thành phố hư hư thực thực có di tích a người lân cận nhanh đi a di tích có bước vào nhân số giới hạn đi đi trẻ có phải hay không liền không đi vào nd thành phố vị trí nào a ta muốn đi xem a đang như tần phân nói kênh tán gấu bên trên thảo luận đều là liên quan tới di tích sự t ì n h di tích có mở ra dấu hiệu sao tô mộ cho tần phân phát đi tới tin tức trước mắt vẫn không có bất quá chắc sắp ngươi mau sớm chạy tới đi ta để cho người phòng thủ tại đây thần phân biểu hiện mười phần tích cực tô mộ không có nổi lên nghi ngờ tại phần thưởng phong phú bên dưới thần phân tích cực như vậy cũng tại lẽ thường bên trong ta biết rồi phần thưởng của ngươi ta sẽ cho ngươi tô mộ lại phát một đầu tin tức quá khứ tô p h á p thần ngài vẫn là nhanh chóng đến đây đi tốt nhất một ngày thời gian bên trong liền chạy tới nơi này nếu không ta sợ là không ngăn được những cái kia muốn vào gì tích người thần phân lập tức lại phát tới một đầu tin tức n ữ khí của hắn rõ ràng mang theo một cổ thúc g i cũng để cho để t ô mộ hơi n h í u khởi chân mày không nóng n ả y suy nghĩ một chút t ô mộ thử dò xét trả lời đừng à người nơi này càng ngày càng nhiều còn có những cái kia hồi phục giả làm không tốt cũng tới n g à i nếu là không qua đây không chấn áp được c h à n g diện a vừa vặn quá khứ mấy giây thời gian tần phân tin tức đã phát tài qua đây giữa những hàng chữ để lộ ra nóng này để cho tần phân thù lao biểu hiện của hắn hiển nhiên có chút quá mức gấp gáp ta đây liền cứ đến đây tôi mộ phát ra tin tức cần phải bao lâu thời gian một ngày đủ chưa lại là mấy giây thời gian tô mộ trước mắt xuất hiện tin tức gia hỏa này vì sao nhấn mạnh một ngày thời gian này điểm đâu chẳng lẽ nói di tích không đến một ngày liền sẽ mở ra nhưng hắn như thế nào lại biết rõ di tích cụ thể mở ra thời gian tô mộ lâm vào trong hoài nghi chuyện gia khác thường nhất định có yêu thần phân nhất định che giấu là thứ gì thời gian một ngày vậy là đủ rồi tô mộ cho ra khẳng định hồi âm ta biết rồi tô p h á p thần ngài nhất định phải mau sớm chạy tới a đầu kia tần phân tựa hồ thở dài một hơi vẫn không quên tiếp tục nhấn mạnh tô mộ đóng cửa kinh tán gấu trực tiếp trò thành trí tại tới, thời một hết tốc ra lực, chơi. cách chạy căn cần lui di Hiện gian phi giờ phố là xa. Mình khoảng không không hành mấy nở bản ngày, vị đúng ủ rồi. đ rồi h i ê n viên ra bắc hiện tại hẳn khoảng cách nở di thành phố không xa tâm niệm châm xuống tô mộ bắt đầu cùng h i ê n viên thiết lập liên hệ sau một thời gian ngắn tô mộ trước mắt lộ ra h i ê n viên tầm mắt nhìn đến trên đường cột múc đường h i ê n viên đột nhiên đình chỉ chạy nhanh h i ê n viên đi nở di thành phố xem chỗ đó có di tích xuất hiện một khi tao nộ hồi phục giả không cần khách khí với bọn họ tô mộ d ụ n g ý niệm đối với h i ê n viên ra lệnh minh bạch chủ nhân h i ê n viên hướng về phía hư không trả lời tô mộ không có nói gì nhiều l i ê n tính nd i thành phố thật có vấn đề gì cũng không có ai có thể ngăn trở h i ê n viên không kém một điểm này thời gian ta phải đi xem tình huống cụ thể mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ cũng hướng phía nd i thành phố phương hướng hết tốc lực mà đi l i ê n tính chỗ đó thật có vấn đề gì mình cùng h i ê n viên cùng nhau đi tới vậy liền chỉ có bốn chữ không sơ hở tí nào hơn nữa nếu thật là có di tích hiện thế đây cũng là thu được khối thứ năm thần tri văn trường cơ hội tốt nhất đã xong ngư tố mộ hệ thống gục đặt vở ngư ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm bốn mươi chín khích bác h i ê n viên nd thành phố bác giáp một cái đỉnh núi nơi tần thiếu chỗ này thật có di tích sao làm sao không cảm giác được a chính là a chúng ta có cần hay không p h ả i người đi núi bên trên hỏi dò một chút tình huống có không ít người đã hướng về đây chạy đến chúng ta có cần hay không cản mấy vạn người đóng tại dưới núi không ít người hướng về phía tần phân đặt câu hỏi bọn hắn đột nhiên nhận được tần p â n mệnh lệnh chạy tới đỉnh núi này sau đó trong công hội có mấy cái mặt lạ hoác chạy tới báo cáo nói là trên núi này có di tích hồi phục đối với di tích không ít người rất tốt kỳ trả ta ta đã cùng tô pháp thần tán gẫu qua rồi hắn không tới trước bất luận người nào đều không cho phép lên núi bất luận cái gì muốn lên núi người chính là địch nhân của chúng ta thần phân giọng điệu không thể nghi ngờ đây bất quá là lăng thiếu tùy ý tìm một cái đỉnh núi nếu là thật thả người lên núi giấy coi như ông không được phát hỏa bây giờ có thể lên núi chỉ có lăng thiếu người có thể lên đi mà những người này chính là phát hiện di tích người sau một thời gian ngắn số đông nhân mã chạy tới tại đây nd thành phố xuất hiện di tích sự tình sôi sùng sục ngoại trừ nd NG thành phố địa phương thế lực thành phố xung quanh một ít thế lực cũng chạy tới khi phát hiện đóng tại dưới chân núi tần phân và người khác bầu không khí nhất thời kiếm bạt nô trưng lên đem các ngươi lão đại gọi ra mấy cái thế lực lão đại cùng nhau đứng dậy các vị nơi này di tích là tần mộ phát hiện hơn nữa ta cũng sắp tình huống của nơi này báo cho tô p h á p thần hắn chính tại trên đường chạy tới thần phân trong đám người đi ra trực tiếp mang ra tô mộ các ngươi nếu như muốn bước vào di tích vậy phải xem tô pháp thần có đáp ứng hay không ngoại trừ dẫn đến tô mộ chạy tới ra lang thiếu còn dặn dò tần phân một chuyện khác thù địch cho tô pháp thần thủ địch tô pháp thần đây quả nhiên bày ra tô mộ danh tiếng sau đó những thế lực này lão nhân tất cả đều cứng lại tô pháp thần mạnh bao nhiêu bọn hắn không phải không rõ ràng tần phân thấy vậy nhấn mạnh các ngươi những người này cho tô pháp thần sách giày cũng không xứng ta cho các ngươi mười giây đồng hồ thời điểm từ lâu đến lan cho ta đi đâu lời nói này vừa ra khỏi miệng nhất thời chọc giận mọi người người cái tên này lời nói có hơi quá đi tô pháp thần thì thế nào chúng ta tại đây còn có đến bốn năm v ạ n người đừng tưởng rằng tô pháp thần liền vô địch rồi không tệ di tích là của mọi người dựa vào cái gì để cho tô pháp thần độc chiếm nếu như tần phân vẻ mặt ôn hòa mọi người có lẽ còn có thể bán mặt mũi này có thể tần phân cố ý khích nộ bọn hắn đám người này cũng không đáp ứng mặc kệ các ngươi lại có bao nhiêu người tại tô pháp thần trong mắt chẳng qua chỉ là một đám hô hợp nơi này cũng không phải là trò chơi các ngươi nếu như nếu không rời khỏi vậy cũng chỉ có một con đường chết thần phân mặt đầy cồn u vọng hô lên hắn vốn chính là một cái liều lĩnh đại thiếu t h ủ địch một khối này được gọi là một cái nhuẩn nhuyễn người cái tên này chẳng qua chỉ là tô pháp thần một con chó không tệ để cho tô pháp thần đi ra thả chó cắn người có cái bản sự gì có bản l ã n h liền đem chúng ta toàn bộ chơi chết trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng phân chấn mấy vạn người đối với tô mộ sinh ra địch lý mãnh liệt thần phân thấy vậy lộ ra nụ cười l n g t h i ế u giao phó sự tình hắn đã hoàn thành đủ rồi tô pháp thần rất nhanh sẽ đến có can đảm người ngay trước mặt của hắn nói thần phân lại một câu để cho bầu không khí lâm vào yên tĩnh nếu thật là đối mặt tô p h á p thần kết quả của bọn hắn thế nào không có người có thể nói rõ ràng đây chính là tại trong hiện thật một khi tử vong mà nói vậy coi như là thật đã chết rồi đang lúc này một thân ảnh chậm rãi bước mà tới hắn đeo một cây trường cung một thân một mình trên thân tản ra một cổ cường giả khí thế hướng theo chỗ r ử a của hắn gần những người bên cạnh không tự chủ được thối lui nhường ra một con đường người này không để ý đến những người đó tự mình hướng phía trên núi phương hướng đi tới rất nhanh hắn đi ra đám người đi tới tần phân trước mắt nhìn thấy cái người này tần phân chân mày cao lại mở miệng nói b à n g hữu tô pháp thần nói qua nơi này di tích nhất định phải chờ đến hắn đến về sau mới có thể mở ra người kia không thấy tần phân mà nói trong mắt chỉ có đỉnh ngọn núi kia tần phân sắc mặt có chút khó coi lên giọng bắt hắn cho ta ngăn cản một giây kế tiếp một đám người ngăn ở cái kia vác cung người phía trước những người này không biết tình huống cụ thể còn tưởng rằng là cho tô mộ làm công từng cái từng cái nhìn qua rất có phấn khích hoặc là tránh ra hoặc là chết thanh âm lạnh như băng văng lên vác cung thiếu niên lấy xuống hắn trường cung không có ai tránh ra mấy vạn người đối đầu một người bọn hắn nếu để cho mở nhất định sẽ để cho tại chỗ những người khác nhà bán g tần phân nhìn đến vác cung thiếu niên tỉ mỉ suy tư một hồi hơi biến sắc mặt có thể có được khí thế như vậy người chơi hắn có thể nghĩ tới chỉ có một cái các hạ là hiên viên đi nghe được vấn đề này vác cung thiếu niên liếc tần phân một cái ta đối với hồi phục giả xuất thủ để ngơi ư người cúc ngay hiên viên giọng nói vô cùng nó bá đạo hắn lấy tay ra bên trong dây cùng một đạo tên ma pháp tự động biến thành nhắm ngay tần phân một màn này cũng để cho tại chỗ cung t i ễ n thủ tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ không hề nghi ngờ thanh kia cung tuyệt đối là một cái thần binh nhìn đến mũi tên kia tên một cổ cảm giác tử vong quanh quần trong lòng thần phân liền vội vàng mở miệng đây đều là hiểu lầm chúng ta cũng là phụng tô pháp thần mệnh lệ a thật sao đối mặt thần phân giải thích h i ê n viên không có chút nào để cung tên xuống ý tứ thật đều là tô pháp thần để cho ta cái này làm ra thần phân dùng sức gật đầu nhìn đến hiến viên kia nhũ chặt chân mày h á n cười hắc hắc có chuyện gì chờ tô pháp thần đến sau này hay nói nếu ngươi hiện tại đối với ta xuất thủ vậy coi như là lại theo tô pháp thần là đức ta ngay tại hắn nói ra lời nói này sau đó hiên viên lặng lẽ thu hồi cung tên trong tay thần phân thở dài nhẹ nhõm nội tâm cũng từng bước lớn mật lên hiên viên xếp hạng thứ hai vẫn luôn được tô pháp thần đẻ lên đầu nếu mà hắn có thể khích bác hiên viên khiến cho cùng tô pháp thần là đ ị c h nói như vậy t ò a sơn mạch át sẽ trở thành tô pháp thần nơi tăng thân chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm năm mươi hiên viên chi uy thần phân chỉ tính theo ý mình đánh sát thực vang ộ i nhưng hắn cũng không có chú ý tới gông xuống cung tiễn hiên viên trong ánh mắt nhiều một chút đồ vật h i ê n viên tại đến tại đây sau đó liền cùng tô mộ tạo lập được liên hệ vị này ma đô tần thiếu vừa mới một lời một hành động tất cả đều bị tô mộ xem ở rồi trong mắt từ hắn nói ra những những lời kia nhìn vị này tần thiếu biểu hiện lòng dạ đáng chém a người này sau lưng nhất định có người xúi rục h í n h tại người đi đường tô mộ cũng muốn minh bạch lấy tần phân thực lực hắn là tuyệt đối không dám cùng mình là địch có thể khẳng định một điểm là bên trong dãy núi kia chẳng những không có di tích mở ra hơn nữa rất có thể đã bị người bày ra bẫy ậ p để cho cái ra hỏa này đem người sau lưng nói ra tô mộ âm thanh tại hiên viên bộ não bên trong văng lên hiên viên gật đầu một cái một cái bước dài xông về tần phân lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung tại chỗ có người còn chưa phản ứng kiếp trước hiên viên một cước đem tần phân rậm ở dưới chân cổ kia khí thế cường đại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều trận to hai mắt giang giác thanh âm xương vỡ vụn cực kỳ trong t r ẻ o một cước này hiên viên chỉ dùng một phần mười lực lượng cho dù chỉ cần nhiều hơn nữa dùng một chút như vậy l ư ợ đạo tần phân cũng sẽ ở trong nháy mắt tử vong a một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn trường cho dù không chết thần phân cách cái chết cũng không xa cả người xương cốt vỡ vụn thống khổ càng làm cho hắn sắc mặt chẳng bệnh ngươi đang làm gì ngươi lại dám đối với tần thiếu hạ thủ mau bông ra tần thiếu tần phân những thủ hạ kia cũng phản ứng lại không ngừng phát ra gầm thét mấy vạn người tề thanh hô to khi thế đều thật có chút d o a người nhưng mà hiên viên không có chút nào để ý tới phản phất kia mấy vạn người căn bản không tồn tại hắn nhìn chằm chằm đến tần p h n giọng điệu băng lánh mở miệng nói nói cho ta là ai để ngươi làm như vậy tần phân nghe được vấn đề này vạn mẹo biểu tình thoáng cái ngây ngẩn cả người ta không biết người đang nói gì hiên viên ánh mắt nghiêm nghị dưới chân hơi tăng thêm một chút l ự c đạo a lại là hét thảm một tiếng vang lên tần phân sắc mặt vô cùng khó coi cứu ta hắn cắn chặt hàm răng hướng về những thủ hạ kia phát ra hô to nhanh đi cứu tần thiếu lên a trong đám người mấy cái âm thanh vang lên lại không có một người dám hướng về hiên viên tới gần giống như là đối mặt tô pháp thần thời điểm một dạng đang đối mặt hiên viên dạng này cường giả cấp cao nhất thì tất cả mọi người đều cảm nhận được tử vong uy hiếp nơi này chính là thực tế bọn hắn không còn là nắm giữ mười cái mệnh người chơi nếu ai xông lên phía trước nhất người đó chính là chết nhanh nhất cái kia hắn chỉ có một người các ngươi đều chớ ngẩn ra đó nhanh lên cho ta a tần phân nhìn đến những cái kia tham sống sợ chết thủ hạ than vãn hô to vẫn không có người dám hành động thiếu suy nghĩ ngay cả hắn mấy cái thủ hạ tâm phúc cũng rút lui chúng ta đứng sau lưng chính là tô pháp thần có gì phải sợ lên a không phải là một cái h i ê n viên cho tô pháp thần sách dày cũng không xứng cứu ra tần thiếu người người có thưởng đang lúc này trong đám người vang lên mấy cái âm thanh tiếp đó một ít thân ảnh vọt ra hướng phía h i ê n viên phát động tấn công thần phân thấy vậy sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít dám ở lúc này xuất thủ hiển nhiên không phải phổ thông người chơi mấy cái này đều là l a n g thiếu tâm phúc thực lực nằm ở chót đỉnh kim tự tháp hồi phục giả tại bọn hắn khuyến khích phía dưới thần phân những thủ hạ kia cũng hành động trong lúc nhất thời mấy vạn người mang theo ngút trời chi thế áp hướng nhân viên ngươi nghe chưa sau lưng ta đại biểu chính là tô pháp thần thần phân cũng có phấn khích căm tức nhìn nhân viên lấy một địch vạn hiên viên trên mặt không có toát ra một chút sợ hãi hắn giơ trong tay lên cung tiễn kéo ra dây cung đứng đầu mấy cái hồi phục giả thấy vậy lẫn nhau dùng một cái ánh mắt muốn từ phương hướng khác nhau đối với hiên viên phát động tuyệt s á t hiu một đạo mũi tên phá không m à đi một mũi tên này dùng mắt thường căn bản là không có cách bắt trong khoảnh khắc chúng đích rồi một cái hồi phục giả mũi tên xuyên thấu thân thể của hắn cũng không có vì vậy dừng lại cương đại thế công không ngừng tiếp tục bay hướng những người khác một mũi tên này chưa từng có từ trước đến nay căn bản là không có cách ngăn trở chỗ đi qua con đường bên trên không một người sống sót vừa vặn chỉ là h uy lực một tiễn liền mang đi mấy trăm người một màn này cũng để cho tất cả mọi người cảm thấy rồi sợ hãi g i a hỏa này quá kinh khủng hắn là cái quái vật cùng hắn là địch chính là chịu chết chạy chạy a không biết a i hô một câu những người khác dôi dít hưởng ứng đây nhìn qua lực ngương tụ rất mạnh công hội trong khoảnh khắc sụp đổ có người hoảng loạn chạy trốn có người triệu hồi ra thần đồ thủy tinh muốn đi vào trò chơi tị nạn ngay cả mấy cái muốn cứu tần phân hồi phục giả cũng là không do dự xoay người chạy trốn bọn hắn những n à y hồi phục giả thực lực đều ở đây sàn sàn với nhau hiên viên nhất tiến tiêu diệt đồng bạn của bọn họ tự nhiên cũng có thể nhất tiến giải quyết bọn hắn lưu lại cũng chỉ có một con đường chết hồi phục giả phải chết hiên viên trong mắt hoàn toàn không có những cái k i a chạy thuộc mạng người chơi ánh mắt vững vàng tập trung ở đó mấy cái hồi phục giả trên thân hắn có thể nhìn ra những người này cùng những người khác là không giống hiu hiu hiu một giây bên trong vài đạo mũi tên liên tục bay ra những mũi tên này phảng phất mang theo xác định vị trí một dạng tinh chuẩn chúng mục tiêu mục tiêu của bọn nó không bố lực xuyên thấu càng là mang đi không ít may mắn người chơi điều này cũng làm cho những người khác thay đổi càng thêm sợ hãi rất sợ trở thành h i ê n viên mục tiêu kế tiếp một cái chạy so sánh một cái nhanh ta không nhìn lầm chứ mấy vạn người công hội bị một người đẹ không nốc g đầu lên được đó là người sao đó chính là thần a ta lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy cùng tiến thủ a h i ê n viên tiến thần danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là h i ê n viên đối với tô pháp thần người xuất thủ tiếp theo sợ là sẽ phải có trò hay để nhìn một bên khác mấy đại thế lực nhìn đến nhân viên lấy một chi lực để cho mấy vạn người đánh tới bời trên mặt ngoại trừ khiếp sợ càng nhiều hơn vẫn là bội p h ụ mấy cái thế lực l a o đại cũng lẫn nhau thì thầm lên theo ta thấy không bằng cùng h i ê n viên liên thủ trả sát trả một cái cái kia tô pháp thần vì phong cái c h ủ ý này không tệ liên thủ h i ê n viên chúng ta cũng không cần nhìn cái tô pháp thần sắc mặt đã như thế chúng ta cũng có thể bước vào di tích rồi bọn hắn nhìn đến h i ê n viên cường đại kia dáng người mỗi người tính toán Chuyện vô địch chi nhiệt huyết. Chương 451, thiếu chi tử. Người giết ta, tô pháp thần sẽ không Trưng lang Người vô tô giết tử. ta, sẽ t ầ n phân chỉ có thể bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng ta theo tô pháp thần đây chính là huynh đệ ngươi xác thực rất mạnh nhưng ngươi tuyệt không phải đối thủ của hắn nghe lời nói của hắn h i ê n viên không hề bị lay động cái k i a dẫm ở tần phân trên thân chân k h ẽ động người tên đáng chết này t ầ n phân nhất thời phát ra kêu gào thống khổ ai cho ngươi làm như vậy h i ê n viên lần nữa hỏi ra vấn đề kia ta không biết ngươi đang nói gì t ầ n phân răng đều cắn ra máu còn đang t r ọ i cứng đấy ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng hiền viên giơ trong tay lên quần tinh cung một mũi tên hiện ra nhắm ngay tần phân đầu Kiến thân ứ c lực qua uy sau mũi tên uy lực sau đó, thần đó, h p chẳng mặc. cũng chỉ có một con Hiên thái hắn không chết. viên ràng. Nếu nói nữa, một một cái hồi vậy độ đã đường rõ là Là phân ụ c cho giả để như Thần h ta làm như vậy. p trong thanh âm lộ ra một cổ vô lực vậy n g ư ờ i ở đâu hiền viên nghe vậy biểu tình hết sức đảm định hắn tại núi thượng tiến hành bố trí nghe nói có một vị lao tổ chính tại trên đường chạy tới bọn hắn chuẩn bị ở trên núi đối với tô pháp thần tiến hành tuyệt sát thần phân nhất ngũ nhất thập đem tình huống nói ra đến giờ phút này rồi hắn triệt để suy nghĩ minh bạch hiền viên cùng tô pháp thần là một phe vốn là trước liền có tương truyền hiên viên cùng tô pháp thần quan hệ không cạn bây giờ nhìn lại quan hệ của hai người sợ rằng so sánh trong tin đồn còn phải bền chắc thần phân hận không được mạnh mẽ tắt mình mấy cái to mồm nếu không phải hắn suy nghĩ để cho tô mộ thụ địch chỉ sợ cũng sẽ không được hiên viên nhìn ra đầu mối lao tổ hiên viên không có để ý tần phân biểu tình biến hóa trong miệng nhẹ giọng n ỉ non xuyên đấu qua ánh mắt của hắn tô mộ đối với tất cả cũng xong ở tại ngực giết hắn còn có trên núi kia hồi phục giả về phần người lao tổ kia chờ ta đến lại nói tô mộ đối với hiên viên ra lệnh hiên viên không chần chờ ánh mắt chuyển hướng t ầ n phân phải nói ta cũng nói rồi ta cũng là bị buộc bất đắc gì a ta theo tô pháp thần quan hệ không tệ van xin ngươi xem tại trên mặt của hắn bỏ qua cho ta lần này đi ta tại đây còn rất nhiều kim tệ ta có thể tất cả đều cho ngươi tựa hồ nhìn ra hiên viên trong ánh mắt s ắ c ý t ầ n phân không ngừng cầu xin tha thứ tử vong đi tới một khắc này hết thể tất cả đều không có trọng yếu như vậy cái gì hồi phục giả đồng minh cái gì tương lai đại kế hết thể đều là nói không hắn lấy ra lượng lớn kim tệ đem công hội của cải đều móc giống hiên viên thu hồi cung tiễn bắt đầu đem những tiền vàng kia tất cả đều thu vào đai lương chứa đồ bên trong thần phân thấy vậy thấp thỏm tâm tình hóa giải mấy phần cũng không có chờ hắn may mắn hiên viên một cước đá vào trên người của hắn một giây kế tiếp thần phân chỉ cảm thấy toàn thân đều vỡ vụn một dạng một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài một cước này hiên viên vẫn không có s ử suất toàn lực nhưng mà triệt để ngăn cách thần phân sinh cơ tại không có ai trị liệu dưới tình huống thần phân chắc chắn phải chết vị này tần thiếu nhìn về đám kia công hội thế lực hắn vươn tay muốn nói gì khoe miệng nhưng không ngừng mà tràn ra màu tươi mấy cái công hội hội trưởng tâm lý đều rất rõ ràng t ầ n phân đây là lại hướng bọn hắn cầu cứu chỉ cần bọn hắn hạ lệnh để cho công hội mục sư đối phóng thích trị liệu kỹ năng là có thể để cho tần phân nhặt về một cái mạng có thể nhìn bên kia hiên viên bọn hắn tất cả đều giữ vững trầm mặc hiên viên nhìn đến tần phân tay từng điểm từng điểm phương hướng xác nhận tử vong của hắn sau đó chuyển thân đi trước tòa sơn mạch kia tô mộ giao cho hắn nhiệm vụ có hai cái chơi chết tần phân còn có núi bên trên tất cả hồi phục giả hắn không có trần t r trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong đây là cái tốc độ gì căn bản không thấy rõ a quá đáng sợ h i ê n viên quá đáng sợ lần này nước đục không phải có thể thang đi thôi nếu như không đi nữa làm không tốt sẽ cùng ra hỏa này một cái kết cục mấy cái công hội hội trưởng nhìn đến tần phân thi thể hoàn toàn không có chiếu cố đến mặt m ũ i thủ hạ của bọn hắn cũng không có chỉ trích nhà mình hội trưởng bắt nạt kẻ yếu t ầ n phân n g ạ c h nói bọn hắn tất cả đều nghe tất cả mọi người cũng hiểu rõ ra trên núi này căn bản không có di tích tất cả chỉ là đối với tô pháp thần bấy dập m à t h ô i h i ê n viên nhìn như cùng tô pháp thần là địch kỳ thực là giút tô pháp thần hiên viên đã khủng bố thế này tô pháp thần thực lực lại sẽ như thế nào trong lòng bọn họ suy tính đã trở thành chê cười rút lui chẳng những phải rời đi nơi này còn phải cách nở di thành phố càng xa càng tốt đi mấy cái âm thanh liên tục vang dội mấy vạn người bắt đầu rút lui bên kia tô mộ cắt đ ứ t cùng hiên viên liên hệ lực chú ý toàn bộ đặt ở đi đường bên trên thiềm thước một trăm vạn lượng mã nạ tiêu hao sạch sẽ cả người hắn trong nháy mắt l ư ớ t ngang cực kỳ khủng bố khoảng cách cái này còn không có xong hồi mã nạ hồi mã nạ kỹ năng mở một cái một trăm vạn lượng mạn ạ trong vòng thời gian ngắn thần tốc hồi mãn thiềm t h ư ớ c lại là một cái cực xa khoảng cách thiềm t h ư ớ c cũng có thể từ vị lao tổ kia trong miệng biết một ít liên quan tới thần c h i văn chương tin tức biết được vị lao tổ kia tồn tại sau đó tô mộ không sợ h ã i chút nào trong ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là một cổ mong đợi nd NG thành phố trên dây núi nơi này có một nơi tự nhiên s ơ n động bên trong động không gian vẫn tính rộng rãi lăng thiếu cùng hơn mười cái hồi phục giả đứng tại bên trong động chính tại bố trí một loại nào đó phát trận khoa giới thì trong tộc trưởng bối ban cho ta một ít ma pháp bảo vật bây giờ có thể phát huy được tác dụng rồi lăng thiếu khỏe miệng hiện lên cười ác độc chỗ này trong sơn động bố trí không chỉ đối với tô mộ một người chỉ cần vị lao tổ kia cùng tô mộ lưỡng bại câu thường hắn liền có thể ngư ông đắc lợi lăng thiếu đều bố trí thỏa đáng một lát sau một cái thủ hạ mở miệng nói vậy chúng ta liền ôm cây đợi thỏ đi lăng thiếu gật đầu một cái hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa chờ vị lao tổ kia cùng tô mộ đến rồi đang lúc này trong rừng vang lên tất tất tắc tắc âm thanh người nào lăng thiếu thủ hạ liền vội vàng phát ra chất vấn rất nhanh một thân ảnh từ trong rừng đi ra lăng thiếu đám người nhất thời nhữ mày đây là một cái đeo trường cung thiếu niên thanh kia cung vừa nhìn thì không phải vật phẩm là ngươi lăng thiếu hướng về phía cái người này quan sát một hồi lộ ra vẻ suy tư hắn nhận ra cái này xui xẻo cung thiếu niên h i ê n viên trước tại ma đô bên trong hành động bọn hắn những n à y tỏ ma tất cả đi ra hồi phục giả đều là biết được đối mặt một cái như vậy c ư ờ n g địch lăng thiếu cũng không dám xem thưởng thủ hạ của hắn càng là nhìn chằm chằm đến nhân viên bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ hiên viên mắt sáng như đuốc quét nhìn lang thiếu còn có thủ hạ của hắn không có quá nhiều ngôn ngữ hiên viên đem quần tinh cung cầm lên những này hồi phục giả trong mắt hắn chỉ có một chữ chết động thủ cảm nhận được hiên viên để ý lang thiếu ngay lập tức hạ lệnh hắn mấy tên thủ hạ chen nhau lên hướng về hiên viên phát động công kích quần tinh cung đ ổ sộ bất động một mũi tên bay hướng lang thiếu hiu sắp bén tiếng xé gió gào thét một mũi tên này chớp mắt liền đến lang thiếu còn chưa phản ứng kịp mũi tên kia đã trúng mục tiêu hắn xé rách đau đớn để cho hắn khuôn mặt và mèo muốn nói gì lại phát hiện mình thanh âm gì cũng không phát ra được lang thiếu hắn bên thai chuyển đến thủ hạ kêu lên lang thiếu vươn tay muốn bắt lấy cái gì loại kia cảm giác vô lực đem hắn triệt để báo phủ vị này hồi phục giả bên trong người xuất sắc cũng không ngăn được hiên viên nhất tiễn đã xong u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm năm mươi hai không có ai có thể ngăn cả ta người cư nhiên giết lang thiếu người biết hắn là ai sao thổ dân người gây ra họa lớn mặt trời người đem tiếp nhận lang tộc lửa giận vị lao tổ kia đã từng chính là thiếu một chút liền leo lên vương tọa lang thiếu ngã xuống trong nháy mắt thủ hạ của hắn hướng về phía hiên viên phát ra gầm thét bọn hắn cũng không dám tin tưởng vị này tộc đàn bên trong kinh tài diễm diễm thiếu chủ vậy mà chết như vậy tùy ý chính là như vậy đơn giản nhất tiễn tất cả mọi người đều không cho rằng mũi tên kia có thể có được đáng sợ như vậy uy lực nghe những người này mà nói hiên viên hờ hững mà chống đỡ trong ánh mắt là một loại mắt nhìn xuống tư thái bất luận những này hồi phục giả có cái dạng gì cường đại bối cảnh trong mắt hắn những người này chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi đám người này dịu d í t kêu gọi không có cho h i ê n viên mang theo một chút xíu áp lực ngược lại để cho hắn cảm thấy phiền não quần tinh cung dây cung lần nữa bị kéo ra một mũi tên tên tự động bổ sung chạy đám kêu kêu rất vui mừng hồi phục giả nghiêng đầu mà chạy hoàn toàn không có thay lăng thiếu báo thủ y tứ nhìn đến thanh kêu phảng phất có quần tinh vờn quanh một dạng trường cung bọn hắn chỉ còn lại một cổ vô lực đến lúc này thậm chí ngay cả sống tiếp đều trở thành hy vọng xa vời hiu quần tinh mũi tên phá không mà đi bị chọn làm mục tiêu người kia cảm nhận được tử vong uy hiếp lập tức mở ra kỹ năng hắn làn r a bắt đầu kim loại hóa muốn dùng cái này để ngăn cản h i â n viên công kích nhưng mà ngay tại mũi tên chúng mục tiêu trong nháy mắt được hắn thoáng cái nổ tung xuất hiện một cái lỗ thủng mũi tên thế công vẫn không giảm liên tục đánh xuyên mấy chục khỏa đại thụ che trời nhìn thấy kết cục của người này những người khác cũng minh bạch một chuyện từ thanh kia trên cung tên bắn ra tên căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng đến mấy người quả quyết quyết đoán thân ảnh đột nhiên biến mất tại rừng c â y giữa còn có người vươn tay ý đồ muốn triệu hồi ra thần đồ thủy tinh bọn hắn tốc độ nhanh hơn nữa cũng nhanh không trải qua vạn nhanh nhẹn nhẹn nhân hiu hiu hiu liên tục n ú i tên bay ra trong rừng t r u y ề n đến một hồi lại một trận tiếng động đó là đại thụ ngã xuống phát ra âm thanh khi âm thanh đ ỉ n h chỉ sau đó khu vực này bên trong hồi phục giả không một người sống sót hết t hệ các thứ này cũng thông qua h i ê n viên thị giác bị tô mộ xem ở rồi trong mắt qua sau một thời gian ngắn nam cái khô lâu chiến sĩ chạy tới nơi này bọn nó nhanh nhẹn so với h i ê n viên thấp hơn không ít tốc độ đi đường chậm rất nhiều lại qua một đoạn thời gian rừng núi vùng trời xuất hiện một thân ảnh hết tốc lực đi đường tô mộ trước một bước đã tới nơi này làm không tệ tụ họp sau đó tô mộ đối với hiên viên phát ra tán thưởng cảm ơn chủ nhân khen ngợi ở những người khác trước mặt vô cùng cao lãnh hiên viên cung thần lộ ra một cái không tốt ý tứ biểu tình tô mộ thấy vậy vỗ vai hắn một cái bảng trải qua khoảng thời gian này thích ứng hiên viên đã càng ngày càng giống là một cái người chờ đến tương lai một ngày nào đó ta sẽ chặt đ ứ t cùng ngươi giữa liên hệ để ngươi hoàn toàn giải phóng tự do tô mộ vẻ mặt thành thật mở miệng nói chặt đ ứ t liên hệ vậy liền có nghĩa là mình từ bỏ đối với hiên viên tuyệt đối khống chế nhưng tương tự điều này cũng biểu lộ thái độ của mình hiên viên sẽ không còn làm ì n h thụ hạng mà là bằng hữu của mình hiên viên vĩnh viên đều nghe chủ nhân nói hiên viên trầm mặc một hồi đồng dạng hết sức chăm chú nói tô mộ gật đầu một cái lần nữa vô vô hiên viên bà vai tiếp đó hắn nhìn về phía sau lưng cái sơn động kia chân thị phía dưới trong sơn động tất cả hoàn toàn bại lộ tại đáy mắt của hắn vị này lăng thiếu đều thật là người tốt ta hơn nữa cũng là ta thấy qua giàu có nhất hồi phục giả rồi thân là một cái trận pháp đại sư tô mộ đại khái có thể xem hiệu bên trong cái kia ma pháp trận tác dụng đó là một cái giam cầm pháp trận lang thiếu hiển nhiên hao tốn rất nhiều công sức dù n g ma pháp thủy tinh đều là thượng phẩm đồ tốt còn có một ít những tài liệu khác đều là vô cùng t ư ơ a thớt ít nhất tô mộ tại thần đồ trong trò chơi vẫn không có gặp qua nhắc tới cũng là lang thiếu tính toán đối phó cũng không chỉ là tô mộ một người muốn giam cầm một cái pháp thần cộng thêm một vị lão tổ không trả giá một chút làm sao có thể đi đâu người ở nơi này nhìn chằm chằm cái kia hồi phục giả lão tổ bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện ta đi trước đem bên trong cái kia ma pháp trận phá hủy trận pháp đại sư thân phận bày ở nơi đó tô mộ hoàn toàn có thể lợi dụng sự phát hiện này thành ma pháp trận cho cái kia sắp đến lao tổ đặt bẫy có thể h i ê n viên cùng chính mình cũng đã đến tại đây lại thêm năm cái khô lâu chiến sĩ cho dù là tới một cái lao tổ tô mộ hoàn toàn không sợ có trong ma pháp trận những tài liệu kia mình liền có thể tiến một bước tăng cường trong tầng hầm ngầm pháp trận rồi thân đồ thế giới phong tuyến thứ hai sở cắp tỷ ạ bên trên diệu tinh tại nàng cư trú thấp bên trong cẩn thận quan sát phần kia sao chép xuống bản đồ vị đảo chủ này hiển nhiên đối với ma vật mê biên cực kỳ coi trọng chi đột nhiên cửa được mở ra diệu tinh n h ư ớ n g mày một cái lạnh lùng mở miệng nói ngươi cũng sẽ không gõ cửa sao ngoài cửa một cái toàn thân bao phủ tại đấu đ ồ n g xuống người đi vào vậy cái mạo hiểm giả đi nơi nào trong giọng nói của nàng mang theo một cổ t r a hỏi ta đã nói rồi trước là một lần cuối cùng giúp ngươi diệu tinh xoay người lại ánh mắt lạnh thấu xương nhìn đến người đội đấu đ ồ n g kia vị đ ả o chủ này trong ánh mắt tràn đầy đích ý ngươi biết ta là vì cái gì người đội đấu đ ồ n g thấy vậy phát ra gầm thét cho ngươi ba giây thời gian rời khỏi nếu không ta sẽ đích thân giết ngươi diệu tinh sát ý s ô n nhiên người đội đấu đồng cũng minh bạch nàng vị bội bội này là nghiêm túc chỉ thiếu một chút chỉ cần ta có thể lấy được khối kia thần chi văn trường liền có thể dẫn dắt tộc nhân đi ra hạ cám người đội đấu đồng âm thanh t ừ n g bước điên cuồng không có ai có thể ngăn cả n ta cho dù là ngươi ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống thời điểm một cổ cường đại năng lượng màu đen hiện ra hướng phía rượu tinh bay đi c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm năm mươi ba đôi thần mạnh mẽ vẫn là lao tổ mạnh mẽ nd thành phố biên giới một người trẻ tuổi đạp không mà đi cố ý hãm lại tốc độ chân trời đã xuất hiện ánh năm chiều hai tòa thành thị cách nhau khá xa cho dù ngồi lên đường sắt cao tốc cũng cần hao phí không ít thời gian hắn có thể tại trước khi mặt trời lặn đến tại đây tốc độ đã có thể nói kinh khủng cái người này chính là lâm gia lao tứ không phải nói sẽ có người tiếp ứng ta sao đám kia n h ã i con người đâu đại trương kỳ cổ như vậy vào thành lại không có một người chào đón lâm lao tứ sắc mặt trầm xuống thân là một cái lao tổ mặt bài loại vật này chính là nhất định a cho dù không có như vậy lớn c h i ế n trận dù sao cũng phải có mấy người đến đây đi giải quyết xong cái kia tô mộ Ta、thế a t nào cũng phải để các người đám này hậu bối biết cái gì gọi là làm quý củ lâm l á o tứ phát ra một tiếng hử lạnh hắn tại không trung dừng lại một hồi đi trước một cái phương hướng nơi đó chính là hắn cùng lăng thiếu thương lượng song sân mạch lâm l á o tứ đạp không mà đi khí thế mười phần nhìn qua hơi có mấy phần tiền phong đạo cốt tư thái một màn này cũng bị nở di trong thành phố không ít người nhìn thấy ông trời của ta a có người chính tại lăng không hư đ ộ ta là không phải nhìn lầm rồi vậy r a hỏa nhìn đến thật là đẹp trai a là tiên nhân hạ phàm sao gia hỏa này cũng là chạy di tích đến nghe nói kia di tích đã bị tô pháp thần c h i ế m cứ gia hỏa này có thể đánh được tô pháp thần sao làm không tốt có thể đánh thắng tô pháp thần bay còn cần cánh người này chính là trực tiếp đạp không mà đi à. nói như vậy tô pháp thần sẽ có vẫn là nguy hiểm nd Ng thành phố có không ít người thảo luận lên một vị hư hư thực thực trích tiên thiếu niên xuất hiện ở nơi này tô pháp thần lại nên làm như thế nào ứng đối ta nghe nói bây giờ trên thế giới ngoại trừ chúng ta ra còn có một ít thần bí hồi phục giả cái này đột nhiên nhô ra tiên nhân làm không tốt chính là hồi phục giả lặng lẽ nói cho ngươi một cái lớn tin tức có một cái hồi phục giả lão tổ cấp bậc đích nhân vật chuẩn bị xuất thủ muốn lấy tô pháp thần tính mạng thật hay giả ngươi là từ nào biết ta một cái bằng hữu là đại công hội trước bọn hắn công hội tại di tích c h ỗ đó đụng phải hồi phục giả kỳ thực c h ỗ đó căn bản không có di tích chính là một cái bẫy nói như vậy tô pháp thần há chẳng phải là nguy hiểm khó nói vị k i a cung thần h i ê n viên cũng có mặt hai người tựa hồ tính toán đánh lén vị lao tổ này còn có một vài người nói đến tin tức dù sao có mấy vạn cái nhân chứng những này rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ nở di thành phố không chỉ như vậy nơi này tin tức càng là thông qua trong trò chơi kênh t ắ n gấu tới một cái h o ạ nổ cực điểm nd thành phố kinh hiện hồi phục giả lão tổ h i ê n viên cùng tô pháp thần liên thủ quyết đấu đến tột cùng có thể hay không giành thắng lợi hồi phục giả rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại làm sao đều ở đây xoát r a cái kia hồi phục giả lão tổ rất lợi hại phải không không thể nói lợi hại chỉ có thể nói đặc biệt lợi hại ta tận mắt hắn đạp không phi hành ngoa tào mạnh như vậy tô pháp thần cùng nhân viên đánh thắng được không nếu như bọn hắn đánh thất bại chúng ta làm sao bây giờ a hồi phục giả có thể hay không đem chúng ta cũng làm xảy ra trên kênh thế giới tất cả đều là liên quan tới hồi phục giả thảo luận còn có tô pháp thần cùng h i ê n viên có phải hay không người lão tổ kia đối thủ trong lúc nhất thời giữa hồi phục giả tồn tại đã bị bày ở ở bề ngoài vô số người nội tâm thấp t h ỏ g đối với hồi phục giả cực kỳ kiên kỵ đặc biệt là vị lão tổ kia nếu như liền tô pháp thần cùng h i ê n viên liên thủ đều không phải đối thủ của hắn trên cái thế giới này còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn những ngày người chơi bình thường vận mệnh lại nên đi nơi nào hiện đại đa số người trong lòng đều chỉ còn dư một cái ý niệm tô pháp thần cùng hiên viên có thể thắng tô pháp thần cố lên chơi chết cái kia đồ bỏ lão tổ a hiên viên đại lao tấn công ta a nhất t i ễ n đem người lao tổ kia t ừ trên trời chiếu xuống đến trong lúc nhất thời kênh tán gâu bên trên trại rộng cố lên kêu gào âm thanh thần đồ trò chơi một ít người nhìn đến kênh tán gâu bên trên nội dung trên mặt lộ ra vẻ khinh thường chỉ là hai cái hiện thế p h à m nhân liền tính liên thủ lại làm sao đối mặt lao tổ cấp bậc tồn tại coi như là mười cái pháp thần cũng không đáng chú ý nói không sai những này hiện thế người thật đúng là ngu nội vô tri a Lao là lao là là lao lại là khóa hao ta tham nào, tổ cấp tồn tại có thể khóa giới. Đây chính là tiêu nhất tộc tình, thể thế biết tổ tính thế thành tiến tới, tổ tính tóm chút ta thành một một chút. cổ cấp có chính có cách chúng Còn cấp vạch có chúng cách phố phố nội đến hiện Không này không muốn nở hành đừng nhân vẫn nở mảnh giới, mới đi di bái. đi quái, di kia đây à. vị xa so với phổ thông người chơi những n à y hồi phục giả căn bản là không cho rằng tô pháp thần cùng h i ê n viên có thể thắng bọn hắn càng đối với vị lão tổ kia g á n g thế kiên kỵ và phần thậm chí có người còn muốn chủ động đính hót từ nơi này chút hồi phục giả biểu hiện đủ loại dấu hiệu đến xem tô pháp thần cùng h i ê n viên cung thần h i ệ n nhiên đã trở thành người chết nở NG di thành phố s ơ n mạch tô mộ trong tay nâng đủ loại hiếm hoi ma pháp thủy tinh c ư ờ i giống như một cái hải tử nhất định phải đem lăng thiếu hậu tàng a đem các loại thủy tinh thu vào tô mộ nghĩ tới điều gì liền vội vàng chạy ra khỏi sơn động ra tìm kiếm trên mặt đất có không ít hồi phục giả thi thể ân nhưng cẩn thận tìm một lần sau đó tô mộ nhũng mày trong này cũng không có cái kia lăng thiếu vậy cái lăng thiếu đâu tô mộ vội vàng hướng hiến viên dò hỏi hiến viên quét mắt một phen thoáng cái ngây ngẩn cả người trước vẫn còn ở nơi này đột nhiên đã không thấy t ă m hơi đã nhận được hiên viên khẳng định tô mộ h i ế p mắt lại hỏa diễm c h i dực c h â n thị c h i nhãn mở ra cánh tô mộ bay về phía trên cao muốn tìm kiếm cái k i a lăng thiếu tung tích có thể tại mình cùng hiên viên nhìn soi mói chết giả điều này nói rõ lăng thiếu nhất định dùng tương tự phục sinh pho tượng dạng này bảo toàn c á n h mạng đạo cụ bất quá dạng này đạo cụ nhất định phải thường hiếm thấy giá hỏa này chạy trốn tại hỏa diễm tri dực cực tốc bên dưới tô mộ rất nhanh tìm tòi toàn bộ sân mạch cũng không có phát hiện lăng thiếu t ă n hơi đó là đang lúc này chân thị chi nhãn thị giác bên trong xuất hiện một cái khác thân ảnh đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm năm mươi b ố lão tổ sợ hãi cái thân ảnh kia khoảng cách không xa cùng mình một dạng tại không trung đi vào từ trên người hắn tản ra cường đại sinh mạng thể trinh vừa nhìn chính là một nhân vật mạnh mẽ phải nói cường đại bao nhiêu mà nói tô mộ ngay lập tức nghĩ tới chính là cái kia chân tháp xứ hai người tại chân thị kỹ năng bên dưới tản ra sinh mệnh năng lượng trên lệnh cũng không lớn xem ra là vị lão tổ kia đến a tô mộ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên so với lăng thiếu vị lao tổ này mới là một con cá lớn a chỉ muốn ra hỏa kia còn sống sớm muộn cũng sẽ bị ta cho bắt được tô mộ cũng từ bỏ đối với lăng thiếu lùng bắt l ó é lên một cái tô mộ trở lại hiên viên bên người vậy vị lao tổ đến ngươi đi trước cùng hắn chơi một chút đừng đem hắn giết chết tuân lệnh h i ê n viên lĩnh mệnh sau đó bước nhanh bước chân vào trong rừng mấy cái khô lâu chiến sĩ cũng cùng nhau đi theo h i ê n viên xuất thủ vậy ta an tâm lao tổ thực lực giống như là trấn tháp xứ Tô thật mộ đ ân tôi mộ cái vén g ẹ o trên trán tóc dài mở ra ảnh đội kỹ năng mặt trời đã kết cục dung nhập vào hắc cám bên trong mình vị lao tổ kia tuyệt đối không phát hiện được ân liền tại đây cũng không có ai sao lâm láo tứ đi tới phía trên không gian núi t h ờ i biến sắc mặt nd thành phố không có a i nên đón thì coi như x o n g đi có thể liền phiến sơn mạch này cũng không có người chào đón tình huống rõ ràng có chút không đúng l ắ m à. hiu ngay tại hắn c a o mày thời điểm một đạo sắc bén tiếng xé gió vang dội lâm lão tứ đồng tử phóng đại lăng không dấm lên một cái cả người hắn phía bên trái lưng ngang tránh được mùi tên kia công kích người nào lâm lão tứ phát ra q u á t to một tiếng trên mặt viết đầy cảnh giác thân là lão tổ cấp chiến l ự c hắn có thể cảm giác đến mũi tên kia khủng bố đến mức nào vài giây sau trong rừng đi ra một người, người kia dương cũng lắp tên một lần nữa phong tỏa lâm gia lão tứ người là người nào lâm gia lão tứ vừa mời đến trong mắt chỉ có một cái tô mộ cũng không biết hiên viên tồn tại người dễ ngươi hiên viên lạnh giọng trả lời bưng lỏng tay ra bên trong dây cung hiu lại là nhất t i ễ n bay ra tại trong đêm tối này tốc độ nhanh căn bản là không có cách bắt nhưng lâm lão tứ chân đạp một đôi nhanh nhẹn trứng loa nhanh nhẹn trên thuộc tính vạn tốc độ cũng không phải đáp người rốt cuộc là người nào tránh ra một mũi tên này sau đó lâm lão tứ trầm giọng nói hắn không có tiếp tục đợi tại không trung ngược lại đi tới trên mặt đất hiên viên không gấp xuất thủ mở miệng nói ngươi lại là người nào nếu mà tô mộ đối với hắn ra lệnh là chơi chết vị lao tổ này hiên viên chắc chắn sẽ không nói nhiều một câu có thể tô mộ để cho hắn cùng vị lao tổ này chơi đ ù a hiên viên cũng bắt đầu bộ khởi nói ta là lâm gia lão tổ lâm láo tứ ngang ngược trả lời ngươi là cái hồi phục giả hiên viên hỏi tiếp chẳng lẽ ngươi không phải lâm láo tứ hơi kinh ngạc có thể làm cho hắn sản sinh uy hiếp tồn tại làm sao lại là một vị hiện thế người hiên viên không trả lời suy nghĩ của hắn chuyển biến có chút trầm h o ặ có c lẽ là mười phần trực tiếp nếu là ngươi cái gì lao tổ biết đồ vật nhất định rất nhiều đi đó là tự nhiên lâm lao tư đứng chắc tay khuôn mặt trẻ tuổi hơi có mấy phần vẻ g i à n mua quá tốt h i ê n viên cười một tiếng lần nữa giơ trong tay lên trường cung cung trước dò xét công kích khác nhau lần này h i ê n viên thật sự quyết tâm hắn lấy cực nhanh tốc độ kéo động dây cung hiu hiu hiu mũi tên một đạo tiếp một đạo bay ra hình ảnh sắp đến để cho người khó lấy tưởng tượng nếu là có cái khác cung tiễn thủ tại đây nhất định sẽ cảm thấy cung thần cái danh này thực trí danh uy đối mặt dày đặc như vậy công kích lâm láo tứ chỉ có thể không ngừng né tránh phanh phanh mũi tên bị tránh ra kích chúng trong dãy núi những cây to kia vang động kịch liệt kéo dài không ngừng tựa hồ đang nói ra cuộc chiến đấu này kịch liệt g i a hỏa này tại sao có thể có mạnh như vậy lâm láo tứ dựa vào hơn mười ngàn nhanh nhẹn vừa vặn chỉ là miễn cưỡng tránh thoát nhiều lần càng là suýt chút nữa bị mũi tên chúng mục tiêu biểu tình được gọi là một cái kinh ngạc nếu như dựa vào tốc độ hắn căn bản không có tới gần nhân viên cơ hội điều này nói rõ nhân viên nhanh nhẹn tại phía xa trên hắn đây chính là một vạn hơn mấy ngàn nhanh nhẹn tại sao có thể là một cái hiện thế người có thể đ ạ tới t người này trên thân có bí mật lâm láo tứ cũng hiểu rõ ra người trước mắt này nếu quả thật là một cái hiện thế người nhất định đón nhận một loại nào đó lớn truyền thừa giết hắn hết thẻ đều là ta lâm láo tứ ánh mắt c h â m xuống lại là một vòng kích xạ bay tới thân hình của hắn đột nhiên thoáng một cái một g i â y kế tiếp vậy mà biến mất h i ê n viên đình chỉ công kích ánh mắt tại bốn phía góc nhìn trong trước mắt một đạo hàn mang hiện ra lâm láo tứ đi tới hiến viên sau lưng vũ khí trong tay nhắm thẳng vào lưng miệng vị trí keng h i ê n viên phản ứng cũng rất nhanh chóng ngược lại nâng trường c u n g chặn lại một đ ò n này ân cũng chỉ tại lúc này lâm láo tứ n h ú n mày liền tính h i ê n viên có đầy đủ tốc độ phản ứng kết quả cũng không phải là dạng n à y mới đúng từ kia trường c u n g có lực lượng chuyển đến từ trên đó không những không kém gì hắn thậm chí càng mạnh hơn mấy phần ngươi không thể nào là hiện thế người người rốt cuộc là ai lâm gia ta có từng cùng ngươi từng có thủ án lâm láo tứ bức nhanh vừa lui núp ở một cây đại thụ phía sau mấy vòng dao phong xuống hắn ý thức được một chuyện trước mắt cái cung này tay thực lực càng mạnh hơn hắn hiên viên cũng đình chỉ công kích chuẩn bị tiếp tục khách sáo xô xô xoạ xoạ đột nhiên trong rừng truyền đến một ít động tĩnh l â m láo t ư sắc mặt đại biến chuyển thân liền chuẩn bị mở trốn mất hắn lần này hiểu rõ nở di thành phố cùng phiến sơn mạch này vì sao không có người đến nên đón hắn tại đây xác thực là một cái bẫy nhưng cũng không phải là đối với tô mộ bấy dập cái này hô chính là hắn đạo a chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm năm mươi lăm vô thượng trí tôn nghĩ thông suốt một điểm này lâm lão tứ bộ não bên trong chỉ còn lại có một cái ý niệm trốn thân là một vị lão tổ hãn mạo hiểm khóa giới mà đến theo đuổi chính là phong thần cơ hội nếu là thật chết ở tại đây vậy coi như cái gì cũng không có mắt thấy lâm lão tứ chạy trốn hiên viên hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ trong rừng truyền đến động tĩnh chính là khô lâu chiến sĩ phát ra tại bọn nó phong tỏa bên dưới lâm lão tứ căn bản là không chạy thoát đây là cái đồ chơi gì đúng như dự đoán lâm lão tứ vừa chạy vào trong rừng liền bị một cái khô lâu chiến sĩ ngăn lại một phen sau khi giao thủ lâm láo tứ sắc mặt đại biến bộ xương này chiến sĩ thực lực vậy mà không kém gì hắn sô so sô soạt soạt -so -so -so. không đợi lâm láo tứ khiếp sợ xong lâm tử phương hướng khác nhau lại chuyển tới động tĩnh còn có lâm láo tứ n h u chặt lông mày sắc mặt cực kỳ âm u chỉ chốc lát lại là bốn cố khô lâu xuất hiện đem hắn bao vây lại đây lâm láo tứ không nói ra lời đối mặt năm bộ khô lâu phong tỏa lại thêm một cái không kém gì hắn hiên viên tất cả tựa hồ tạo thành một cái tử cục người đi sao hiên viên chậm rãi đi tới âm thanh vang dội lâm lão tứ nhìn c h ầ m c h ầ m đến hiên viên giọng điệu âm u ngươi là cái kia lang thiếu người sau lưng các ngươi tính cái ta hiên viên không trả lời kéo ra cùng trong tay dây nam cái khô lâu chiến sĩ cũng g ơ trong tay lên vũ khí chỉ cần hiên viên mũi tên bay ra nam cái khô lâu chiến sĩ liền sẽ ngay đầu tiên phát động tấn công chúng ta có thể nói một chút lâm lão tứ hiển nhiên luôn cuống hỏi hắn một chút thần chi văn chương sự tỉnh lúc này hiên viên bộ não bên trong v a n g lên tô mộ âm thanh ngươi biết thần chi văn chương sao hiên viên mở miệng hỏi đây đối mặt cái vấn đề này lâm lão tứ lộ ra một bộ ấp á ấp đ úng biểu tình bên cạnh tô mộ nhìn đến vị lão tổ này t ư thái chân mày cao lại từ nơi này vị lão tổ biểu hiện nhìn lên hắn chắc chắn biết cái gì đó ngươi biết thần chi văn t r ư ơ n g đúng không nói cho ta ở đâu có thể tìm được thần chi văn t r ư ơ n g tô mộ cũng không có ẩn nút tâm tư giải trừ ảnh đội ngươi là lâm tử đột nhiên lại toát ra một người lâm lão tứ hiển nhiên bị giật mình hắn hướng về phía tô mộ không ngừng quan sát trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi có thể ẩn nó dưới mí mắt hắn không bị phát hiện thực lực tuyệt đối không kém hai chọn một cộng thêm năm bộ cường đại khô lâu lâm lão tứ lần này là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp hồi trả lời vấn đề của ta tô mộ nhấn mạnh người ở dưới mái hiên không túi đầu không được lâm lão tứ bất đắc dĩ lấy ra một vật ta xác thực là mang theo thần chi văn chương mới có thể khóa giới mà đến các ngươi chắc một dạng đi hắn thấy tô mộ cùng hiên viên bên trong ít nhất có một người cũng là khóa giới mà đến lấy cấp bậc của bọn họ muốn thành công khóa giới vậy thì nhất định phải mang theo thần chi văn chương điều này cũng làm cho không kỳ quái hai người là gì biết hỏi thăm hắn liên quan tới thần chi văn chương sự tỉnh nhìn thấy lâm láo tứ trong tay thần c h i văn trường tô mộ vốn là sửng sốt một chút lập tức sắc mặt mừng rỡ cái này gọi là đắc lai toàn bất phí công p h u a đem nó cho ta cuối cùng một khối thần c h i văn chương gần trong găng tấc tô mộ không kịp đợi mở miệng nói ta có thể đem thần c h i văn chương cho các ngươi bất quá các ngươi muốn thả ta rời khỏi lâm láo tứ đưa ra giao dịch l i ê n tính các ngươi nhiều người có thể ta nếu như quyết tâm chạy trốn các ngươi chưa chắc có thể lưu được ở hơn nữa nếu mà các ngươi đem ta ép nói cái gì ta cũng muốn kéo một cái chịu tội thay tựa hồ lo lắng hai người không đáp ứng hắn lại bổ sung mấy câu càng là cho thấy một bộ cùng lắm thì lưới rách cá chết tư thái ha ha hắn vừa dứt lời tô mộ lộ ra vô tình cười nạo đây đổ bỏ hồi phục giả lão tổ trước mặt mình còn không bằng trong trò chơi một cái vương cấp bột ít nhất những cái k i a bột từng cái từng cái lượng máu phi thường giấy đem thần chi văn chương giao cho ta lại nói cho ta liên quan tới hồi phục giả bí ẩn tô mộ thanh âm lạnh như băng v a n g lên nghe được câu này lâm láo tứ trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc phía trước một câu hắn nghe hiểu có thể sau đó một câu hắn không nghe rõ hồi phục giả bí ẩn lợi như vậy căn bản cũng không phải là hồi phục giả có thể nói ra được các ngươi không phải hồi phục giả các ngươi rốt cuộc là người nào lâm l á o tứ âm thanh vô cùng âm u đến giờ phút này rồi hắn vẫn không nghĩ ra không phải hồi phục giả làm sao có thể đủ nắm giữ thực lực cường đại như vậy c h ò chơi tại hiện thế bên trong mới khai mở rồi bao lâu ngươi không phải vẫn luôn ở đây tìm ta sao tô mộ cười một tiếng sảng khoái trả lời cái vấn đề này lâm l á o tứ trận to hai mắt khuôn mặt bất khả tư nghị hắn vạn lần không ngờ những ngày qua khổ, khổ truy tìm tô mộ cứ nhiên đứng tại trước mắt của hắn cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong gặp mặt cảnh tượng hoàn toàn khác biệt trên người của ngươi có bí mật động trời lâm lao tứ không nhịn được hôm một câu hắn lần này hiểu rõ lao tổ vì sao nói tô mộ trên người có phong thần cơ hội rồi có thể cho dù hắn minh bạch lại có thể thế nào bí mật sao tô mộ nghe vậy lộ ra vẻ suy tư phải nói mình có bí mật gì mà nói chỉ chính là kia vô hạn điểm kỹ năng rồi bất quá một điểm này trước mắt vị lao tổ này nhất định là không biết trên người của hắn có bí mật ngươi cùng ta liên thủ giải quyết hắn ngươi liền có thể thu được phong thần cơ hội lâm láo tứ nhìn về phía hiên viên phát ra hô to ta còn có thể đem khối này thần c h i văn chương cũng đưa cho ngươi vì còn sống hắn mở ra điều kiện mười phần phong phú nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là hiên viên thủy chung là một bộ không nhúc nhích biểu tình vậy chính là phong thần cơ hội a ngươi đến cùng có biết hay không chỉ có phong thần người mới có thể bước vào cuối cùng chiến trường một khi leo lên vương t o a chư thiên v ạ n giới vô tận vị diện tất cả pháp tắc đều đem từ ngươi viết ngươi chính là kêu ngự trị hết thảy vô thượng trí tôn đã xong u tố mộ hệ thống gục đạp vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm năm mươi sáu lâm láo tứ phản công lâm láo tứ âm thanh mang theo gà o thét h á n thấy h i ê n viên sở dĩ không hề bị lay động là bởi vì không h i ể u trong này hàm nghĩa h á n tại sao lại liều chết khóa giới còn không phải là vì kia phong thần cơ hội người cùng ta liên thủ cùng nhau giết hắn người muốn tất cả đều có thể thực hiện lâm láo tứ hướng về phía h i ê n viên nhấn mạnh nói h i ê n viên vẫn như cũ bộ kia lạnh lùng tư thái trong tay trường cung dơ lên cao mũi tên nhằm chính xác từ đầu đến cuối chỉ có một cái phương hướng ngu xuẩn ngươi thật quá ngu xuẩn lâm láo tứ cười hô to lên đột nhiên hắn dùng lực d ấ m lên một cái cả người lăng không mà lên nếu vô pháp thuyết phục vậy liền chỉ có chạy trốn con đường này muốn chạy mắt thấy lâm láo tứ muốn từ không trung chạy trốn tô mộ khinh thường cười một tiếng trọng lực trận tâm niệm vừa động c ư ờ n g đại trọng lực trong nháy mắt bao phủ phiến này đỉnh núi tại tô mộ kinh khủng kia trí lực ra trì bên dưới lâm láo tứ dưới chân dày hiển nhiên mất đi tác dụng hắn vừa mới bay cao thân thể nặng nề nện xuống đất vị lao tổ này tư thái cực kỳ không mỹ quan gương mặt đó thật chặt g á n tại trên mặt đất thân thể không thể động đậy không thể nào tuyệt không có khả năng này hắn không ngừng nghỉ non nhìn qua có chút điên cuồng tô mộ thực lực triệt để lật đổ hắn nhận thức liền tính lấy hắn thời kỳ toàn thị n h thực lực chỉ sợ cũng không phải trước mắt sự phát hiện này đợi người đối thủ lâm láo tư không thể động đậy tô mộ đi tới một cước g i ấ m ở hắn trên tay giang giác bàn tay xương vỡ rách gâm thanh vang dội bị lâm láo tư trộm vào trong tay khối kia thần chi văn trường cũng rơi trên mặt đất tô mộ vươn tay đem thần chi văn chương cầm lên đây khối thứ năm thần chi văn chương mình cuối cùng cũng không đủ bất quá hiện tại cũng không phải đem văn chương năm hợp một thời điểm lao tổ cấp nhân vật nắm giữ tin tức mình chính là tò mò c h ả ta ngươi lời mới vừa nói ta cảm thấy rất hứng thú có thể hay không mời ngươi nói thêm nữa một ít tô mộ ngồi trồm hồm dưới đất vô vô lâm láo tứ mặt nếu mà ta nói cho ngươi biết mà nói ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống lâm láo tứ khẩn cầu nói có thể tô mộ khẽ mỉm cười đáp ứng nói ngươi đối với thần đồ trò chơi hẳn đã hiểu rất rõ đi lâm láo tứ hỏi vẫn tính có chút hiểu đi tô mộ trả lời vậy ngươi hẳn đi qua ngoài tường đi đi qua lâm l á o tứ trầm mặc một hồi tiếp tục nói ngươi hẳn biết thần đồ trong trò chơi đã từng nói tại ngoài tường một cái địa phương nào đó tồn tại một tòa tháp cao mà leo lên tòa kia tháp cao tầng c h ọ n nhất liền có thể trở thành thần là có thuyết pháp này tô mộ hồi tưởng một hồi gật đầu nói lâm l á o tứ đột nhiên cười lên vậy tòa tháp cũng không tồn tại ở thần đồ thế giới nghe được câu này tô mộ chân mày cau lại thần đồ trò chơi ngoài tường thế giới rộng lớn vô biên phải nói tồn tại như vậy một tòa tháp mình là tin tưởng nhưng bây giờ lâm lão tứ nói cái này tòa tháp cũng không tồn tại ở thần đồ thế giới kia đến tột cùng lại tồn tại ở nơi nào đâu vậy tòa tháp ở đâu muốn biết đáp án này tô mộ chỉ có thể hỏi tham vị lao tổ này theo ý của ngươi t ư ờ n g tồn tại thật chỉ là vì ngăn chở những ma vật kia xâm phạm sao lâm lão tứ không trả lời mà hỏi lại tô mộ sửng sốt một chút liền vội vàng hỏi ngươi đây là ý gì ngươi hẳn đi qua một ít cổng truyền tống phía sau đi lâm lão tứ vẫn không có trả lời tự mình nói ra ngươi không cảm thấy những cái kia cổng truyền tống phía sau có rất nhiều địa phương phi thường đặc thù sao ngươi biết thần đồ trò chơi là làm sao đến sao ngươi biết hồi phục giả vì sao phải bước vào hiện thế sao vị lao tổ này liên tục hỏi một đống vấn đề tô mộ vô pháp trả lời lật một cái liếp mắt rốt cuộc là ta đang hỏi ngươi vẫn là ngươi tại hỏi ta lâm l á o tứ nở nụ cười khổ có mấy lời ta cũng không có biện pháp trực tiếp nói cho ngươi n bảy tô mộ không biết nên nói gì lâm l á o tứ hỏi nhiều vấn đề như vậy hiển nhiên là muốn để cho mình lĩnh mộ a hết t hệ khởi điểm cũng là điểm cối u lâm l á o tứ lại tới một câu nghe vào rất thơ ảo nói tô mộ nghe vậy sau mày, rơi vào rơi r o t ngay chầm chỗ, câu thêm Đem lâm một một tư. tư đề láo lại sâu vào vấn nói s tại lúc này đang lúc này lâm láo tứ trong con ngươi đột nhiên hiện lên một cổ cực mạnh s xạ ý hắn kia không thể động đậy trên thân thể đột nhiên chia ra bốn cái thân ảnh bốn cái thân ảnh đan chéo công kích liên tục biến hoa phương hướng để cho người căn bản không thể tránh né tô mộ bị vờn quanh trong đó trên thân liên tục bị công kích trúng mục tiêu lâm láo tứ nhìn đến một màn này nhịn không được bật cười hắn chở chính là tô mộ phân tâm thời cơ một đòn này là hắn một kích mạnh nhất cho dù bị khống chế không thể động đậy hắn vẫn có thể phát động đây tuyệt s á t nhất kích ngươi đánh ra quá t h ấ p ta đây là ngươi tự tìm tử lộ lâm lão tứ phát ra chuyển bại thành thắng tuyên ngôn ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng tại cách đó không xa h i ê n viên đến lúc tô mộ cái chết trên người của hắn khống chế hiệu quả liền sẽ giải trừ chỉ cần có thể tránh ra h i ê n viên cung tiễn là hắn có thể thoát khỏi thăng thiên ân có thể đợi một hồi lâu để ở trên người của hắn cổ kia trọng lực hoàn toàn không có biến mất dấu hiệu lâm lão tứ đồng tử phóng đại l i ê n vội vàng nhìn về phía bên cạnh tô mộ kia bốn cái thân ảnh đã biến mất tô mộ đang mặt đầy nụ cười nhìn đến hắn người không có chết lâm láo tứ theo bản năng hô lên thân là một cái đỉnh phong thích khách một kích toàn lực thậm chí ngay cả một cái pháp sư đều không giết chết hơn nữa hắn dùng chính là thần cấp kỹ năng a tô mộ mặt đầy nụ cười trong ánh mắt hàm chứa một cổ sát ý mạnh mẽ lâm láo tứ một đòn này sát thực phi thường tàn nhẫn nếu không phải mới vừa rồi trong nháy mắt đó cảm thụ của mình đến uy hiếp kịp thời mở ra một cái ma pháp hậu thuẫn sinh sôi không ngừng bị động đánh giá có khả năng sẽ bị đánh đi ra đương nhiên lâm lão tứ muốn chơi chết mình vậy còn kém xa đâu hắn trước khi chết phản công chẳng qua chỉ là mình trong mắt chê c ư ờ i mà thôi tô mộ lộ ra một ngụm phơi chân mắt giữ lại ngươi cũng không có có tác dụng gì rồi chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm năm mươi bảy sử dụng thần c h i văn chương đừng g i ế ta t ta cầu ngươi đừng g i ế ta t lúc này tô mộ nghiễm nhiên trở thành lâm lão tứ trong mắt t a m à chỉ muốn ngươi cho ta một con đường sống vô luận ngươi để cho ta làm gì sao ta đều có thể làm theo ngươi không phải muốn biết những cái kia bí ẩn sao ta có thể từng điểm từng điểm nói cho ngươi không chỉ như vậy ta còn có thể giúp ngài tiến cử lâm ra ta lao tổ tông hắn chính là phong thần tồn tại cùng hắn kết minh tại cuối cùng chiến trường bên trên ngươi cũng có thể nhiều một cái trợ lực vì có thể s ố n g được lâm láo tứ bỏ tất cả cho dù là trở thành ác ma nô b ộ c chỉ là mặc kệ hắn kêu thế nào lớn tiếng tô mộ trong mắt sát ý không dám chút nào một vị lao tổ cấp nhân vật cũng không dễ dàng khống chế đem lâm láo tứ giữ ở bên người mình còn phải thời khắc đ ể phòng hắn mình nếu như đăng nhập vào trò chơi còn có ngoài tường những cái kia cấm khu cũng không có biện pháp mang theo cái ra hòa này về phần từ trong miệng của hắn lấy được bí ẩn có trật tự pháp tắc tồn tại một điểm này tuyệt đối là là nhất tốn sức hắn có thể tự nói với mình vừa mới khẳng định đều đã nói đi chết đi hướng theo tô mộ thanh âm lạnh như băng vang r ộ i một cái hấp đ ộ n g xuất hiện tại lâm láo tứ bên người hấp lực cường đại đem xung quanh tất cả mọi thứ tất cả đều hút tới đi thôi tô mộ hướng về phía hiên viên còn có khô lâu chiến sĩ ra lệnh ẩm mười giây sau đó núi bên trên vang lên động tĩnh khổng lồ bên kia khu vực bị hắc động san bằng thành đất bằng thẳng lâm láo tứ cũng triệt để tan thành mây khói Tố mộ đứng lạch cạch n đột nhiên năm khối tinh thể bên trên xuất hiện vết nứt tô mộ thấy vậy mặt liền biến sắc mình thật vất vả gom đủ năm khối tinh thể sẽ không ra vấn đề gì đi lạch cạch vỡ vụn âm thanh lại vang lên lần nữa năm khối thủy tinh cùng nhau pha thoái tiếp đó một cột sáng bắn tung t ó i lên trời tại này cổ quan mang dưới sự dẫn đường vỡ nát thủy tinh bắt đầu lắp ráp khi tất cả t o i phiến d u n g hợp vào một chỗ sau đó một khối hoàn chỉnh ngũ tinh hình tinh thể xuất hiện tại tô mộ trước mắt nó trôi lơ lửng ở không trung phía trên hàm chứa một cổ cực kỳ to lớn năng lượng phía trên tản r a quan mang thậm chí để cho tô mộ trước mắt đều có chút không mở ra được khối này ngũ tinh hình tinh thể giống như một khỏa chân chính tinh thần một dạng l o a mắt ngươi thu được thần chi văn chương hoàn chỉnh thần chi văn chương hoàn chỉnh sử dụng sau đó có thể được trong đó thần chi phát tắc đem ngũ tinh hình tinh thể cầm trong tay cổ kia tia sáng chói mắt bắt đầu bên trong thu lại tô mộ cũng nhìn thấy khối này thần chi văn chương cụ thể miêu tả phải chăng sử dụng lúc này lại một cái nhắc nhở bắn ra ngoài nếu như dùng khối này thần chi văn chương những địa phương kia ta còn có thể đi không tô mộ do dự mình bây giờ muốn đi vào những cái kia khu vực cao cấp không có thần chi văn chương là không làm được nhưng nếu là mình không sử dụng bên kia vô pháp đột phá thuộc tính hạn mức tối đa liền tính đi tới những cái kia khu vực cao cấp cũng vô dụng chỉ là dùng đi xoắn suýt liên tục tô mộ lựa chọn sử dụng có thể phó thác bản thân hay hoặc là kỹ năng thần chi p h á p tắc xin tiến hành lựa chọn xác định sau đó lại một cái nhắc nhở bắn ra ngoài tô mộ nhìn một chút kỹ năng lựa chọn sẽ trực tiếp nhảy chuyển tới mình cột kỹ năng bất quá có thể được phó thác thần chi pháp tắc kỹ năng tất cả đều là thần cấp kỹ năng kỹ năng không nóng n ả y vẫn là trước tiên để thăng hạn mức tối đa tô mộ lựa chọn phó thác bản thân một giây kế tiếp thần chi văn chương bên trên tản mát ra kịch liệt quang mang đây đoàn quang mang tạo thành một cái q u a n cầu đem tô mộ túi trong đó một đạo tiếp một đạo năng lượng bắt đầu ăn mòn tô mộ thân thể không chỉ như vậy còn có một cổ pháp tắc hiện ra chui luyện tô mộ thân thể loại cảm giác này giống như là bị xé nứt những pháp tắc kia ra thân sau đó tô mộ phát ra kêu gào thống khổ hắn thân thể bị pháp tắc không ngừng rèn luyện từng bước thích ứng loại cảm giác này ban đêm dưới chân núi cực kỳ sáng n g ờ i h i ê n viên cùng năm cái khô lâu chiến sĩ thủ hộ tại chùm sáng bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch một khi có thứ gì người muốn tới gần h i ê n viên tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh chết nở thành phố phương hướng sơn mạch nơi đó có một đạo trùng thiên của sáng chẳng lẽ nói là kỹ năng gì sao là tô pháp thần kỹ năng vẫn là người lao tổ kia trận đại chiến này lẽ nào đã bước vào giai đoạn cuối rốt cuộc là ai thắng có hay không người tổ đoàn đi tìm tòi kết quả đó a khổng lồ cổ sáng đưa tới vô số người nhìn chăm chú tiếng nghị luận kéo dài không ngừng mạnh mẽ như vậy quan g trụ vừa nhìn thì không phải cái kia tô pháp thần hoặc là hiên viên có thể phát ra cái này nhất định là lao tổ kỹ năng kia hai cái hiện thế người s o n g cũng có một chút hồi phục giả c à n g là cho rằng cổ sáng này là lao tổ phát ra tuyệt xác chỉ là nd trong thành phố tất cả mọi người đều tại xem chừng không có một người dám ở lúc này đi tới cái kia sân mạch bọn hắn đều đang đợi đạo c ổ sáng kia biến mất chờ đợi đến trận đại chiến này kết thúc tất cả mọi người cũng không biết cầu sáng này cùng trong mắt bọn họ đại chiến không có chút quan hệ nào trận này được bọn hắn xem là thế kỷ đại chiến chiến đấu kỳ thực cũng sớm đã kết thúc cái kia hồi phục giả trong mắt tất thắng vô địch lao tổ căn bản không ngăn được tô pháp thần một cái kỹ năng ma đâu ngoại ô một cái hô đất phía dưới đột nhiên sinh ra động tĩnh sau một thời gian ngắn một thân ảnh dưới đất chui lên người này toàn thân bị đất xét ú i thở hồng hộc hồ. hắn vươn tay sờ sờ mặt bên trên đất xét một tấm gương mặt đẹp trai lộ ra chỉ là gương mặt này bên trên mang theo một cổ lệ khí h i ê n viên tô mộ hắn nắm chặt xong quyền cắn răng n h í ĩ lợi nếu như h i ê n viên ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra cái người này hắn chính là biến mất tại trên dây núi lang thiếu đã xong gu tố mộ hệ thống ngụt đ ậ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm năm mươi tám đột phá hạn mức tối đa ng thành phố thời gian đã tới sau nửa đêm tia đạo trùng ngày cổ sáng bắt đầu ảm đạm khi quang mang triệt để tiêu tán sau đó t ô mộ thân ảnh từ trong hiện ra dưới ánh trăng chiếu dọi xuống trên người của hắn tản ra một cổ đặc thù sáng bóng ta có thể cảm giác được một loại nào đó giam cầm được mở ra t ô mộ không ngừng đánh giá mình sắc mặt hưng phấn trải qua pháp tắc t ẩ y lễ mình hoàn thành thoát thai h o à n cốt hôm nay thân thể này đã có được cái gọi là thần tính hiện tại ta thuộc tính có thể đột phá hạn mức tối đa đi t ô mộ liền vội vàng mở ra bảng mình năm cái thuộc tính vẫn như cũ chỉnh tề một v à n điểm trước tiên thêm trí lực đem phía trước thăng cấp thuộc tính điểm tăng thêm một chút tại trí lực bên trên phía trên con số trong nháy mắt biến thành một mươi hai có thể tô mộ kích động phát ra hô to thêm chút thành công có nghĩa là thuộc tính hạn mức tối đa đã đánh vỡ mình có thể thu được cao hơn thuộc tính toàn bộ thêm trí lực không do dự tô mộ đem phía trước còn lại một hai trăm điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực bên trên tại siêu hạn tăng lên ra chỉ bên dưới chỉ số trí lực trong nháy mắt tăng lên hai bốn trăm điểm người chơi tô mộ đẳng cấp tám giai cấp một ba triệu sinh mệnh chị bốn trăm hai mươi ba nghìn pháp lực chị một trăm bảy mươi năm nghìn cận chiến vật lý công kích bốn mươi nghìn pháp thuật công kích một trăm bảy mươi chín bảy trăm bốn mươi phòng ngự vật lý bốn mươi lăm nghìn phòng ngự pháp thuật năm mươi lăm nghìn năm trăm pháp thuật bạo kích bốn mươi pháp thuật điểm bạo kích hai trăm năm mươi pháp thuật xuyên thấu sáu mươi vật lý bạo kích năm tất cả k h á n g tính năm mươi giảm tổn thương ba mươi lực lượng một mươi nghìn thể chất một mươi nghìn bốn nghìn nhanh nhẹn một mươi nghìn tinh thần một mươi nghìn bảy nghìn năm trăm trí lực một mươi hai nghìn bốn trăm tám nghìn năm trăm bảng bên trên k h i a cao đến mười tám vạn pháp thuật công kích để cho người ngưỡng vọng đừng nói đồng dai rồi coi như là thập dai những người khác tại mặc vào một bộ không tồi trang bị điều kiện tiên quyết pháp thuật công kích cũng không đạt được tám vạn phối hợp lên trên thần cấp kỹ năng cao ngạch tổn thương gia tăng tô mộ phát ra lần nữa tăng lên một đoạn thần chi văn chương quả nhiên là thứ tốt đa nếu như phó thác kỹ năng mà nói lại sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào đâu tô mộ không nén nổi tò mò thần cấp kỹ năng được trao cho thần tính sau đó lại sẽ sản sinh cái dạng gì chất biến đâu chỉ là hướng theo quan mang sau khi biến mất khối kia thần chi văn t r ư ơ n g cũng đã biến mất muốn biết một điểm này mình nhất thiết phải lại lần nữa thu góp năm khối thần chi văn t r ư ơ n g mới được hắn nhìn về phía hiên viên trước mắt đã biết có thể sẽ có thần chi văn t r ư ơ n g địa phương chỉ có một cái đoạn lạc chi tháp nếu như mình cùng hiên viên cùng nhau đi tới đoạn lạc chi tháp mà nói có lẽ có nắm bắt có thể đánh chết cái kia đoạn lạc chi chủ có cần hay không đi thử một lần hay là nói đi trước để thăng một đợt thuộc tính tô mộ có chút lộ vẻ do dự so với trước mình thu được tăng lên chỉ có pháp thuật công kích mà thôi đoạn lạc chi chủ thực lực trước mắt vẫn là một cái không thể biết được tại không có niềm tin tuyệt đối trước tô mộ cũng không muốn mạo hiểm tâm niệm vừa động tô mộ đi tới vị lao tổ kia tử vong địa phương dưới ánh trăng một vật tản ra ánh sáng n h ạ t nhạt tô mộ đem nhặt lên nhất thời cảm thấy kinh hỷ đạp gió kim lũ dày thần cấp năm nghìn nhanh nhẹn sau khi mặc vào có thể đạp không mà đi thứ này lại có thể là một kiện nhanh nhẹn loại thần cấp trang bị chẳng trách g i a hỏa kia có thể bay cao đặc biệt là nhìn thấy kiện trang bị này hiệu quả sau đó tô mộ cười đây quả thực là vì hiên viên lượng thân định tố đó a lại là lóe lên một cái tô mộ trở lại hiên viên bên người kiện trang bị này ngươi cầm lấy tiếp theo vẫn là chia nhau hành động ngươi ra bắc đi tìm di tích tung tích gặp phải hồi phục giả mà nói không chừa một ngống có kiện trang bị này hiên viên đi đường tốc độ rõ ràng có k h ủ n g lồ tăng lên phá hủy đoạn lạc chi tháp sự tình tạm thời không cần phải gấp ngược lại đã đột phá thuộc tính hạn mức tối đa chờ lại soát cả một cái thuộc tính lại đi đối phó cái kia đoạn lạc chi chủ cũng không mượn trước mắt mấu chốt nhất vẫn là tìm ra tân thần chi văn chương biết rõ hiên viên lĩnh mệnh sau đó mặc vào đôi giày kia đạp không mà đi tô mộ thấy vậy giải trừ đối với khô lâu tiểu đệ triệu hoán những khô lâu chiến sĩ này đã theo không kịp hiên viên tốc độ húng chi liền hồi phục giả bên trong lão tổ đều thua ở trên tay của mình những cái kia hồi phục giả sợ rằng có một đoạn thời gian không dám tìm phiền phức của mình rồi lao tổ cấp nhân vật muốn khóa giới mà đến vậy thì nhất định phải mang theo thần chi văn t r ư ơ n g ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể quá nhiều đến chọn người a nếu dạng này vậy ta liền cho bọn hắn tăng thêm một cây bước tô mộ ánh mắt nhìn về nờ gì thành phố phương hướng lao tổ đích thân tới hồi phục giả lại đang tại đây bày xuống bấy dập ng thành phố hồi phục giả tuyệt đối không tại số ít một khi mình đem những cái kia hồi phục giả toàn bộ giải quyết tất nhiên dẫn phát một đợt chấn động đến đó cái thời điểm có lẽ còn sẽ có cái khác l a o tổ khóa giới mà tới tô mộ chưa bao giờ lo lắng thù địch địch nhân của mình đã sớm không đếm xuể rồi năm cái lao tổ mang theo thần chi văn chương khóa giới kia trực tiếp là có thể tạo thành một khối hoàn c h ỉ n h thần chi văn chương rồi à. ng thành phố quang trụ sau khi biến mất nơi này hồi phục giả nhóm tất cả đều sao động lao tổ đắc thủ cái kia tô mộ cùng nhân viên khẳng định đã chết dựa theo lễ phép chúng ta là không muốn đi tham bái một hồi lao tổ đúng rồi nghe nói lần này là từ vị kia lăng thiếu dẫn đầu bày ra cục hắn hẳn sẽ hướng về chúng ta tiến cử vị lao tổ kia c h ờ đã đi lăng thiếu cùng vị lao tổ kia hẳn đang trên đường tới rồi không có một cái hồi phục giả cho rằng tô mộ cùng h i ê n viên còn sống bọn hắn đều ở đây suy tính nên như thế nào đi định hót vị lao tổ kia dù sao vị lao tổ kia chính là vì bọn hắn ngoại trừ hại a lam tinh vùng trời vâng trăng sáng kia bên trên một đám người chính tại bố trí một cái pháp trận pháp trận vị trí trung tâm đứng yên một người trên mặt của hắn lộ ra một bộ vẻ kiên nghị thiên bằng chuẩn bị xong chưa một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng yên trận pháp ra hàm tình mạch mạch nhìn đến trận bên trong người kia bắt đầu đi trận bên trong nữ khí người kia kiên định nói ra tiếp theo trận pháp khởi động sinh ra một cổ cực mạnh l ự c đẩy tại đây cường đại l ự c đẩy phía dưới người kia bị trực tiếp bắn ra ngoài nơi đi trước phương hướng chính là khỏa kia tinh cầu màu xanh nước biển hắn lấy cực nhanh tốc độ tại chân không lĩnh vực đi vào khi đã tới lam tinh tầm khí quyển sau đó hắn thân thể bắt đầu bắt đầu cháy r ừ n rực cháy thống khổ để cho người này khuôn mặt sản sinh vật mèo nhưng mà một loại nào đó tín nhiệm chống đỡ dưới hắn cố nén thống khổ liền một câu âm thanh cũng không có phát ra rốt cuộc hắn xuyên qua tầng khí quyển giống như một khoả rơi xuống sao băng đã xong u tố mộ hệ thống g ụ t đ ậ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm năm mươi chín quét sạch nd thành phố nhóm lớn hồi phục giả lần lượt tụ họp bọn hắn không hẹn mà cùng đi trước ngoại ô sơn mạch phương hướng lao tổ đích thân tới những người này cũng không dám chậm trễ nếu là có thể chiếm được lão tổ vui vẻ bọn hắn thậm chí có thể bình bộ thanh vân sau một thời gian ngắn hơn ngàn tên hồi phục giả tụ tập ở đây mong mọi cùng trông mong chờ đợi đến n ê n đón vị lao tổ kia các vị các lao tổ đều thích chú trọng giáng đ i ệ u chúng ta một hồi được để cho lão tổ hài lòng mới được đây là tự nhiên lão tổ xuất thủ thay chúng ta giải quyết xong cái k i a tô mộ còn có h i ê n viên chúng ta liền không cần tiếp tục phải bị quản chế ở tại thổ dân rồi theo ta thấy chúng ta bây giờ có thể trở lại ma đô rồi đúng vậy à ma đô chỗ đó có thể lớn đâu ngày sau nhất định sẽ có cỡ lớn di tích hồi phục trước bị buộc rời khỏi ta còn có chút không nỡ bỏ đâu ta phải nói chúng ta dứt khoát nên l á o tổ làm chủ ma đô những n à y hồi phục giả nhóm lẫn nhau thảo luận lên từng cái từng cái tươi cười rạng rỡ đang lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sao băng dưới bóng đêm sao rơi ánh lửa cực kỳ nổi bật tất cả mọi người đều n g ầ g đầu lên mấy giây sau đó trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện một đạo khác ánh lửa trói mắt đó là một cái lưng mọc hỏa diễm hai cánh người sự xuất hiện của hắn vừa vặn cùng không chung sao băng hòa lẫn tạo thành một bộ tuyệt diệu bức họa hồi phục giả nhóm nhìn đến màn này Từng cái từng cái kinh hại đến biến sắc không chung người kia bọn hắn rất nhiều đều gặp cặp kia hỏa diễm c h i dực càng là trở thành trong lòng bọn họ mộc hiểm là cái kia tô mộ hắn làm sao còn sống đây rốt cuộc là tình huống gì lao tổ bại không thể nào tuyệt không có khả năng này vị kia chính là lao tổ a làm sao sẽ thất thủ cái này tiếp theo cái kia không thể tin âm thanh v a n g lên tô mộ xuất hiện ở nơi này chỉ có thể nói rõ một chuyện vị lao tổ kia sợ rằng đã nuốt hận mà chết trốn a không biết là ai hô một câu đây hơn ngàn hồi phục giả nhất thời như thổ kê ngõa cầu một dạng chạy tứ tán ngay cả lão tổ khóa giới hơn nữa cũng không làm gì được tô phát thần bọn hắn cho dù nhiều người thì có ích lợi gì đi sao không c h u n g q u á t to một tiếng vang r ộ i một giây kế tiếp tất cả hồi phục giả toàn bộ sừng sờ tại chỗ vô hình trọng lực trận bao phủ khu vực này để cho đây hơn ngàn hồi phục giả không thể động đậy tô mộ đứng hàng không c h u n g quan sát phía dưới những này tự cho là cao cao tại thượng hồi phục giả nhóm tại trong mắt của mình bọn hắn đã cùng con kiến hôi không khác trước đánh chết trên trăm hồi phục giả liền có lao tổ khóa giới tới tìm ta phiền thoái hiện tại nếu như đem những người này toàn bộ giải quyết người tới làm sao cũng so sánh vừa mới cái kêu mạnh hơn đi tô mộ để lộ ra mỉm cười một cái ánh mắt chỉ có những người này sau lưng lao tổ thử một lần ta kỹ năng mới Rơi lên một cái tay tô mộ thể nội ma lực bắt đầu ngưng tụ phía dưới những người đó phân tán rất mở cần hai phát thiên hỏa mới có thể toàn bộ tự giải quyết thiên hỏa phân thành hướng theo tô mộ vung tay lên trên bầu trời hai đạo thiên hỏa mang theo vô pháp ngăn trở chi thế rơi xuống mà tới tất cả hồi phục giả trên mặt tất cả đều xông ra sợ hãi bọn hắn liều mạng muốn thoát đi muốn thoát khỏi tử vong uy hiếp lại phát hiện hết thảy đều là p h i công thiên h ỏ a phía dưới hết thảy tất cả tất cả đều yên diệt mặt đất trở thành một vùng đất càn cối hai đạo cường đại hỏa diễm thật lâu không ngừng tô mộ đứng ở không trung giống như thần linh một dạng thành bên trong nhất định còn có cái khác hồi phục giả chân thị phía dưới những tên kia chạy không khỏi ánh mắt của ta giải quyết xong những người này tô mộ cũng không có dừng tay y tứ tại đây to lớn nở di trong thành phố hồi phục giả số lượng tuyệt đối không chỉ như thế ngược lại đều đã xuất thủ vậy mình liền quét sạch đây nlg trong thành phố tất cả hồi phục giả hỏa diễm trì rực bay nhanh tô mộ không có cho những cái kia hồi phục giả thời gian phản ứng c h â n thị chi nhãn hoàn mỹ bắt những cái kia hồi phục giả nơi ở phích lịch lôi quang một đạo tiếp một đạo lôi đình vang dội thẩm phán đến những cái kia không có thuộc về cái thế giới này dị loại mau nhìn không chung cái người kia là tô pháp thần sao không tệ đó chính là tô pháp thần hắn hỏa diễm trì rực ta biết được quá tốt tô pháp thần không có chết hắn thắng vị kia hồi phục giả lao tổ quả nhiên ta biết ngay tô pháp thần là vô địch không ít người phát hiện không c h u n g tô mộ từng cái từng cái hưng ơ p h ấ n phát ra hô to tô pháp thần mãi mãi là thần tô pháp thần n h ư u vết tưởng trong lúc nhất thời nd trong thành phố người chơi bình thường đều ở đây vì tô mộ kêu gào tô pháp thần đây là đang làm cái gì làm sao đâu đâu cũng có tiếng sấm cái này cũng không mưa rơi a đây là tô pháp thần kỹ năng hắn đây là đang đối với những cái kia hồi phục giả xuất thủ rất nhanh có người phát hiện tô mộ cử động đối với lần này phổ thông người chơi đều là ủng hộ hồi phục giả tồn tại vốn là để bọn hắn cảm thấy uy hiếp mà nd thành phố tại đây phát sinh tất cả cũng thông qua một ít người chơi chuyển đến thần đồ trò chơi k a n h tán gâu bên trên một trăm phần trăm xác định tô pháp thần đã giải quyết vị lao tổ kia đồng thời chính tại dọn dẹp nd thành phố hồi phục giả tô pháp thần vẫn là mạnh mẽ a hắn đây là tại hướng về tất cả hồi phục giả hạ chiến thư a cái gì cặn bã hồi phục giả tại ta tô thần trong mắt đó chính là mạnh vụn hồi phục giả đều cho lão tử trèo cái thế giới này là thuộc về chúng ta canh tán gâu bên trên vô số người vì tô mộ vô tay khen hay hồi phục giả càng là trở thành chuột chạy qua đường một dạng tồn tại liền lao tổ cũng vẫn lạc cái kia tô pháp thần đến tột cùng là làm sao làm được tuyệt không có khả năng này một cái thổ dân làm sao có thể đánh chết rồi lao tổ có phải hay không những cái kia đám thổ dân lầm không đúng lắm nd thành phố bên kia không có tin tức tình huống rất có thể là thật nd thành phố sự tình lên men sau đó các nơi hồi phục giả mở rộng khẩn cấp thảo luận hắn cổ động đối với hồi phục giả xuất thủ rõ ràng chính là muốn cùng chúng ta không chết không thôi ngay cả lão tổ cũng không làm gì được cái kia tô mộ chúng ta phải nên làm như thế nào là hảo ai vẫn là cầu h ò a đi cuối cùng tuyệt đại đa số hồi phục giả đều đạt thành nhận thức chung nếu không đánh lại vậy liền bọn hắn cũng chỉ có thể hướng về tô pháp thần cầu xin tha thứ đã xong ngu tố mộ hệ thống g ụ t đ ặ t v ở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm sáu mươi hồi phục giả công địch chúc mọi người chúc mừng năm mới n di thành phố tô mộ hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là pháp thần c h i nộ những cái kia không kịp bước vào thân đô thế giới hồi phục giả không có một người có thể chạy trốn lôi đình thẩm phán nd thành phố tất cả mọi người đều nghe cho kỹ hồi phục giả lão tổ đã bị ta chạm sát những cái kia hồi phục giả muốn làm mưa làm gió ta tô mộ nhân tuyệt đối không cho phép phàm là phát hiện hồi phục giả đánh chết người đều có thể hướng về ta nhận tưởng t h ư ợ n g chân thị phía dưới không có mục tiêu sau đó tô mộ quanh quẩn tại nd thành phố vùng trời không ngừng phát ra hô to những lời này đã biểu lộ lập trường của hắn phía dưới vô số người tiến hành đáp ứng trải qua nd thành phố sau trận chiến này tô mộ ở trong lòng bọn hắn t r i để đặt pháp thần địa vị đồng thời bọn hắn trả lại cho tô mộ lấy một cái khác ngoại hiệu đương đại đệ nhất người chơi nếu đã tới vậy thì nhìn một chút nở di thành phố cổng truyền tống đi thông nơi nào đi những n à y hư danh tô mộ cũng không thèm để ý l ó é lên một cái hắn đi tới nở di thành phố lớn nhất cổng truyền tống nơi ngoài cửa trải rộng ma vật những cái kêu hồi phục giả thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào r ế t tới cổng truyền tống tại đây thiên hỏa phân thành tô mộ giơ tay lên vung lên thoáng qua giữa giải quyết xong tất cả ma vật hỏa diễm chi rực lay động mang theo hắn tiến vào cổng truyền tống bên trong ho ho một bước vào môn bên trong lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà đến xung quanh cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa tô mộ đi tới một phiến thế giới băng tuyết trân thị chi nhãn mặc cho gió tuyết vỗ và o ở trên mặt tô mộ dùng thị giác kỹ năng nhìn về phương xa gió tuyết bên trong ẩn dấu lượng lớn ma vật đẳng cấp quá thấp bỏ qua cho bọn ngươi rồi nhìn đến những ma vật kia trên người tán phát ra sinh mạng thể t r ì n h tô mộ bị môi liều linh gió tuyết hắn bay hướng trên cao tiếp tục thâm nhập sâu vùng thế giới băng tuyết này mỗi một cái cổng truyền tống phía sau tựa hồ cũng là một cái thế giới hoàn toàn mới dựa theo người lão tổ kia thuyết pháp trong này nhất định có cái gì thâm ý tiến lên trên đường tô mộ không nhịn được suy tư trước người lão tổ kia dẫn đạo tuy rằng quá mức cố ý nhưng hắn nói nhất định là thật đem các loại sâu vào một chỗ mà nói tô mộ nghĩ tới một cái kinh người khả năng hết t hệ tất cả đều phát sinh ở lam tinh bên trên vô luận là trò chơi vẫn là những cái kia vị diện hay hoặc là những thế giới này trên thực tế đều cùng lam tinh tương liên đây cũng chính là nói cái gọi là cuối cùng chiến trường rất có thể ngay tại lam tinh bên trên vậy tòa thác cao trên thực tế là tại lam tinh Mà t ư ơ ngay t tại tô i n nghĩ h Cái Gia, Tô mộ nghĩ như g vậy thời điểm hắn cảm thấy một cổ trợ lực xuất hiện cùng cái khác cổng truyền tống phía sau một dạng trò chơi triệt để hồi phúc trước Một ít k h đây, đây cũng đ chính là nói trước một ít tự mình đi địa phương mà không đến được hiện tại hẳn là có thể không có trở ngại rồi chẳng trách những cái kia nở đỡ cờ cũng muốn thần chi văn chương nếu mà bọn hắn gọp đủ năm khối văn t r ư ơ n g thành công dung hợp sợ rằng liền có thể thoát khỏi pháp tắc trói buộc tô mộ lần này cũng muốn hiểu rõ những cái tiên nở tở cờ không tiếc bất cứ giá nào đối phó nguyên nhân của mình rồi mà một điểm này cũng từ mặt bên ân chứng phỏng đoán của mình không trung áp chế lực mạnh hơn từ dưới đất đi thu hồi hỏa diễm c h i dực tô mộ đi đến trên mặt đất tuyết động thật dày nhấn chìm đầu gối của hắn tại cương đại thuộc tính chống đỡ a dưới hắn tiến tới cũng không có bị ảnh hưởng hướng theo hắn bước ra mỗi một bước đều sẽ có một cổ pháp tắc tri lực xuất hiện cùng lúc đó trên thân thể của hắn hiện lên hào quang máu ánh ngăn cản những p h á p tắc kia liên dạng này tô mộ từng bước từng bước hướng phía gió tuyết sâu bên trong mà đi tuyết động càng ngày càng dày không có qua phần eo của hắn tô mộ ánh mắt rời về phía phía trước từng đạo tường lửa đột nhiên xuất hiện hòa tan phía trước tuyết động một con đường cũng bị rõ ràng đi ra thuận theo con đường này đi xuống xung quanh gió tuyết cũng bắt đầu thu nhỏ lại đi sau một thời gian ngắn dưới chân tuyết động không còn tồn tại thay vào đó là một phiến mặt băng nơi này là phương xa một phiến liên miên bất tuyệt sông băng cũng xuất hiện tại tô mộ trong mắt cảnh tượng như vậy để cho tô mộ có một loại p h ả n phất đưa thân vào nam cực bên trong tạm giác vị diện thế giới ngay tại tô mộ giải quyết xong những cái kia hồi phục giả sau đó những n à y trong vị diện sinh ra đã không thể dùng chấn động để hình dung đây tuyệt đối là một đợt k h ủ n g lồ địa chấn mỗi cái gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ phái gia tinh nhuệ tất cả đều trong một đêm toàn quân bị diện điều này đại biểu bọn hắn trú mưu nhiều năm bố cục toàn bộ thất bại thậm chí có rất nhiều gia tộc đã đến không người nào có thể dùng trình độ hiện thế bên trong vậy mà xuất hiện như vậy nhân vật không tầm thường tuyệt không thể lại mặc kệ phát triển tiếp không tệ gia hỏa này nếu không chết lấy hắn tốc độ phát triển hồi phục ngày đã tới còn không biết rõ sẽ biến thành cái dạng gì quái vật lao tổ đã lên tiếng mặc kệ bỏ ra cái dạng gì đại giới cái người này phải chết các tộc cùng nhau tiêu hao nội tình bố trí trận pháp truyền thống mang theo thần chi văn trường đưa mấy vị lao tổ cùng nhau khóa giới tất cả đang như tô mộ dự đoán dạng này hắn trở thành hồi phục giả trong mắt công địch đi theo hắc á m hành lang bên trong tình huống một dạng phía này sông băng giống như là một cái khác mê cung tô mộ dọc theo sơn mạch tìm tòi một hồi phát hiện một đầu bước vào tầng băng thông đạo cửa vào rất hẹp không biết đi thông nơi nào đối mặt không biết uy hiếp tô mộ x à i bước cùng trong tưởng tượng mê cung khác nhau cái lối đi này tựa hồ chỉ có một đầu càng đi vào bên trong đi thông đạo cũng thay đổi được càng thêm mở rộng tô mộ vươn tay s ờ một cái hai bên tầng băng đó là một loại thấu xương băng lãnh ở vào tình thế như vậy rất khó tưởng tượng có thể có sinh mệnh có thể sống sót có thể tiếp tục đi phía trước t ầ n g băng trở ngại biến mất chân thực chi nhãn bên trong xuất hiện lượng lớn sinh mạng thể trinh đó là một tòa thành tô mộ rủi rủi con mắt mắt đối mắt tuyến bên trong hình ảnh có chút không dám tin tưởng một tòa hùng vĩ băng thành bên trong sừng sững ở phía trước ở tòa này thành thị bên trong có rất nhiều người hình sinh mạng thể trinh chính tại hoạt động t h i ê m thước tâm niệm vừa động tô mộ trong nháy mắt đi tới băng thành ra phóng tầm mắt nhìn tới cả người hắn lâm vào trong rung động ở tòa này băng thành bên trong có lao nhân tiểu hải thanh niên nữ nhân những người này không ngừng bận rộn mặc trên người thật g à y m i n phục thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít ánh lửa c ư nhiên thật sự có nhân sinh cất ở đây địa phương tô mộ không nhịn được n h ỉ non rồi một câu phát hiện sự tồn tại của những người này sau đó hắn nghĩ tới ngoài tường núi l ử a chỗ đó thôn lạc chỉ là chỗ này sông băng phải trăng tại thần đồ thế giới bên trong hắn còn vô pháp đánh giá từ sinh mệnh đẳng cấp đến xem những người này đẳng cấp cũng không t h ấ p a tiếp tục quan sát một hồi tô mộ phát hiện trong thôn những cái kia tráng niên đẳng cấp đều ở đây thất giai giống như là tinh anh cấp ma vật trong đó có một cái đặc biệt cường đại lao nhân sinh mạng thể trinh đã đủ để sánh ngang vương cấp bột ở tòa này băng thành xung quanh tô mộ cũng không có phát hiện ma vật tồn tại tiếp tục đi phía trước mà nói chân thị chi nhãn thị giác lại lần nữa bị một phiến sông băng c h ậ n lại có cần hay không vào thành tô mộ nhìn đến dưới chân kia xuống dưới bậc thang do dự bất quyết mình cũng không thuộc về cái thế giới này hay hoặc là nói mình không lẽ vào thời khắc này xuất hiện ở nơi này bất kể hãy đi trước lại nói nghiêm túc suy tư một chút tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực ngược lại đều muốn vào thành vậy không bằng tiêu căng một chút được rồi có vật gì tới rồi có thể là ma vật mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cung tiến thủ đem ra hỏa kia bắn cho ta xuống ngay tại tô mộ tới gần sau đó băng thành bên trong người rất nhanh phát hiện hắn vô số mũi tên ngay lập tức bay hướng không trung tô mộ thấy vậy chân mày cao lại căn bản cũng trốn đều chẳng muốn trốn một một một mũi tên đ ầ y trời trúng mục tiêu sau đó liền tô mộ phòng ngự cũng không có phá đây là ở trong đêm nhìn thấy trên đầu toát ra tổn thương con số tô mộ cũng kịp phản ứng làm tinh bên trên pháp tắc vẫn chưa có hoàn toàn rung hợp bị thương tổn là sẽ không xuất hiện tổn thương con số phía này sông băng hẳn đúng là thần đồ thế giới bên trong một nơi ta là một cái mạo hiểm giả không cẩn thận mộ nhập tại đây ta không có địa chỉ tô mộ hướng phía phía dưới phát ra hô to hiện ra rồi người mạo hiểm thân phận sau đó những n à y nở đỡ cờ h ắ n sẽ lựa chọn dừng tay nếu mà bọn hắn không dừng tay mà nói vậy mình cũng không cần khách khí với bọn họ đều dừng lại đúng như dự đoán phía dưới vang lên một người gọi âm thanh đó là một cái uy nghiêm lại tràn đầy thanh âm tăng thương nghe thấy âm thanh này sau đó tất cả mọi người đều lựa chọn đình chỉ công kích t ô mộ nhìn về phía phía dưới cái kia cầm trong tay quải trượng lao giả niên kỷ của hắn rất lớn trên người tán phát ra sinh mạng thể trinh lại giống như một vương cấp bột đây là mình bước vào trò chơi sau đó gặp qua tối cường một cái nở ở cờ rồi tâm niệm vừa động tô mộ thu hồi hỏa diễm c h i dực t h i ể m t h ư ớ c đi tới lao giả trước người xin chào a mạo hiểm giả ta là nơi này thành chủ băng ngục lao giả để lộ ra nụ cười hòa ái làm lên tự giới thiệu ta là mạo hiểm giả tô mộ tô mộ cũng đi theo mở miệng nói bảy có thể tìm ra chúng ta nơi này không phải là một chuyện dễ dàng a n g ư ơ i là từ nơi nào đến băng mục cười một tiếng tò mò hỏi d i ệ u nhất thành tô mộ suy nghĩ một chút trả lời d i ệ u nhất thành băng mục nghe vậy chân mày cao lại tựa hồ đang suy nghĩ cái gì bầu không khí nhất thời thay đổi trầm mặc một đám người đem tô mộ vây ở trong đó trên mặt viết đầy lý thời gian trôi qua quá lâu lâu đến thế giới bên ngoài đều không nhớ rõ đột nhiên băng mục thở dài một hơi tất cả mọi người giải tán đi vị thành chủ này cũng không có đem tô mộ xem như n h â n tỏ ý những người khác rời khỏi thanh chủ ra hỏa này lai lịch bất minh ngài thật muốn đem hắn ở lại chỗ này sao chính là a ta xem hắn liền không giống người tốt lành gì hai cái tráng hắn nhìn chằm chằm đến tô mộ không có chút nào k h á c h khí b a n g phong b a n g thiếu các ngươi ngay cả ta nói cũng không nghe không b a n g mục giơ lên trong tay q u à trượng dùng sức gõ một cái mặt đất hai người ánh mắt không cam l ò n g mặt đầy không cam l ò n g chỉ huy những người khác rời khỏi mạo hiểm giả đi theo ta b a n g mục hướng về phía tô mộ nói một câu cháy búa q u à trượng đi ở phía trước tô mộ ở chung quanh những người đó tràn đầy địch lý nhìn soi mói không có áp lực chút nào đi theo băng mục sau lưng vị thành chủ này hiển nhiên là muốn cùng mình đơn độc nói chuyện một chút đây chính là cái lấy được tin tức cơ hội tốt ta thực tế một phiến trong khu rừng dấm nguyên thủy khói dày đặc nổi lên m ộ n phía một phía nắm đen thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít ánh lửa tạo thành trận này hỏa hoạn nguyên nhân chính là bởi vì một khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch chỉ là tại vẫn thạch hạ xuống địa phương ngoại trừ một cái hố sâu to lớn ra cái gọi là vẫn thạch cũng không tồn tại sân mạch bên trong một cái toàn thân bị đả thương người chính tại chậm rãi đi lại hắn nhìn qua cực kỳ mệt mỏi mỗi đi một bước đều là như vậy gian nan đi đi trước mặt của hắn xuất hiện một đầu dòng suối hắn bước bước chân nặng nề bước chân vào cái kia dòng suối nhỏ bên trong một giây kế tiếp thần kỳ một màn phát sinh trên thân người này đạ thường đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm sáu mươi hai mặc kệ pháp tắc lôi đ ỉ n h người cũng thấy đấy chúng ta điều kiện nơi này mượi phần gian khổ m ư i ngồi đi một gian băng trong nhà băng mục chỉ đến một tấm rùng tượng băng cái ghế mở miệng nói tô mộ tiếp tục ngồi tại trên ghế ở trên bản thể chất chống đỡ dưới điểm này trình độ lạnh leo đối với mình mà nói căn bản là không tính cái gì tại cực kỳ lâu lúc trước chúng ta tại đây cũng đã tới một ít mạo hiểm giả bác mục vừa mở miệng vừa lấy ra một kiện áo đông nếu so sánh lại tô mộ bộ kia pháp sư trang nhìn qua xác thực là có chút đơn bạc không dùng tô mộ c ư ờ i nhạc tự tuyệt nói bác mục cũng không bắt buộc ngồi ở mặt khác trên một cái ghế ngươi là vì phía dưới sông băng chi tâm mà đến đi、Ngày. bất thình lình vấn đề để cho tô mộ ngây ngẩn cả người ta cũng không biết cái gì s o n g băng chi tâm ta là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này suy nghĩ một chút hắn thành thật trả lời băng mục h í p mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ hiển nhiên có chút hoài nghi tô mộ nhún vai một cái b a khí mở miệng ngươi hẳn là có thể cảm giác được liền tính nơi này tất cả mọi người tính g ụ p lại cũng không phải đối thủ của ta ta không cần thiết lừa ngươi băng mục sắc mặt thoáng cái thay đổi vừa mới những cung t i ề n thủ kia phát động công kích thì là hắn có thể đủ cảm giác đến tô mộ thực lực vô cùng cương đại đây cũng là hắn để cho tất cả mọi người dừng tay nguyên nhân chủ yếu hiện tại tô mộ nói ra như vậy mấy câu nói rõ ràng mang theo một cổ uy hiếp nếu ngươi đã tới tại đây khẳng định không muốn tay không m à về đi băng ngục cười khổ nói ta muốn biết đi tới băng xuyên phương pháp còn có ngươi nói cái kia sông băng chi tâm lại là cái gì tô mộ phi thường trực tiếp có cường đại thực lực mình tùy thời đều có thể đổi khách thành chủ băng ngục đứng lên hắn run run rẩy rẩy trong phòng lục x o á t lên qua một hồi lâu hai loại đồ vật bị hắn lấy ra một tấm bản đồ còn có một cái tương tự kim đồng hồ một dạng đồ vật đây là sông băng thượng tầng bản đồ đây là chỉ đường trâm băng tầng dưới đường.、Chỉ、đường dưới Chỉ â mục dẫn ngươi chậm rãi mở miệng sông băng thượng tầng bên trong có rất nhiều ma vật hy vọng ngươi có thể đem những ma vật kia toàn bộ giải quyết nói đến đây hắn đem bản đồ cùng kim đồng hồ giao cho tô mộ trong tay nhận lấy hai thứ đồ này tô mộ thu vào tiếp tục truy vấn vậy sông băng chi tâm đâu ta chỉ biết là nó tại băng xuyên sâu bên trong nhưng nó đến tột cùng là cái gì ta cũng không biết băng mục lắc đầu nói trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ suy tư tựa hồ chính tại nhớ lại chúng ta đây nhất tộc thời đại ở tại nơi này phiến cẳng côi sông băng bên trên canh giữ băng xuyên cửa vào thời khắc đối mặt với ma vật xâm nhập căn cứ vào cổ xưa tổ h ấ n sẽ có tự xưng là người mạo hiểm người đến tới đây một khi bọn hắn lấy đi sông băng c h i tâm tộc ta liền có thể rời đi nơi này băng mục đột nhiên q u ỳ trên đất hắn quòng lưng thân thể có chút run r à y mạo hiểm giả van xin n g ươi trợ giúp chúng ta khẩn cầu âm thanh vang lên có tiếp nhận hay không nhiệm vụ lấy đi sông băng tri tâm giúp đỡ băng tri nhất tộc thoát khỏi vận mệnh hoàn thành tưởng t ư ở n g băng tri nhất tộc truyền thừa xuất hiện trước mắt nhiệm vụ nhắc nhở để cho tô mộ có chút bất ngờ bất quá điều này cũng tốt hơn ấn chứng một chút tại đây xác thực là thần đồ thế giới một nơi ta sẽ lấy đi sông băng chi tâm tô mộ tiếp nhận nhiệm vụ này đầu tiên mình đối với vật này liền tương đối cảm thấy hứng thú sông băng chi tâm nghe vào liền có loại rất thói xấu cảm giác thứ yếu là được ở đó băng xuyên sâu bên trong nhất định sẽ có cao cấp ma vật tồn tại chỉ có đánh chết những ma vật kia mình mới có thể để thăng đẳng cấp cùng t h u tính thật sự là rất cảm tạ n i băng mục luôn miệng hướng về phía tô mộ nói cám ơn lên chẳng biết tại sao tại nhìn thấy tô mộ thời điểm hắn liền có một loại cảm giác trước mắt cái này bình thường không có gì lạ mạo hiểm giả sẽ trở thành cứu tinh của bọn họ đây cũng là hắn đem bản đồ cùng kim đồng hồ lấy ra nguyên nhân vậy ta liền xuất phát rồi có bản đồ cùng kim đồng hồ tô mộ quả quyết hành động sông băng bên kia rất hung hiểm có muốn hay không ta phái người giúp ngươi dẫn đường bên kia mặt địa hình rắc rối phức tạp vẫn là ăn trước bữa cơm ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một ít thức ăn đi thấy tô mộ đây liền định xuất phát băng mục có chút bồi dối luôn miệng mở miệng nói không cần thiết khoát tay một cái tô mộ đi ra băng nhà lấy ra tấm bản đồ kia hắn nghiên cứu cẩn thận lên ra khỏi thành sau đó trên đường đi phía trước sẽ xuất hiện chừng mấy cái lối đi trong này chỉ có một con đường có thể bước vào sông băng cái khác đều sẽ đi thông ma vận xảo huyệt chờ một chút ta sau lưng vang lên băng mục kêu gọi tô mộ không để ý đến trực tiếp sử dụng lóe lên kỹ năng một giây kế tiếp hắn đi tới ngoại thành sông băng cửa vào dựa theo trên bản đồ đánh dấu cái lối đi này sẽ tới đạt đến một nơi tuyết k h á i xảo huyệt vậy trước hết đi tại đây Tô một cũng không n n ó dây kế tiếp một cái tổn thương con số từ tô mộ trên đầu toát ra đây là không muốn cho ta vào trong a mười vạn tổn thương không phải một cái con số nhỏ đổi thành người chơi khác trong n g á y mắt cũng sẽ bị miễu sát nhưng đối với tô mộ mà nói đây mười vạn điểm tổn thương thật đúng là không tính cái gì không có ý dừng lại tô mộ tiếp tục hướng phía trước vài giây sau p h á p tắc lôi đình xuất hiện lần nữa xét đánh bắt bác một nghìn nghìn lại là một cái mười vạn tổn thương con số tô mộ tính toán một chút p h á p tắc lôi đình công kích thời gian đại khái là ba giây một lần lấy mình bây giờ thể chất mỗi giây có thể hồi âm mấy chục ngàn lượng máu lại thêm kỹ năng bị động mỗi giây hồi âm một phần trăm lớn nhất sinh mạnh trị cho dù là một giây một phát p h á p tắc lôi đ ỉ n h bản thân cũng hoàn toàn không h ư n g vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm sáu mươi ba sông băng tuyết quái pháp lực hậu thuẫn tô mộ mở ra một cái hậu thuẫn xài bước cách mỗi ba giây một đạo pháp tắc lôi đ ỉ n h đều sẽ đúng lúc rơi xuống một m ư ờ i vạn điểm tổn thương không nhiều không ít ngay cả hậu thuẫn kỹ năng cũng không cách nào ngăn trở đây cũng chính là nói cách mỗi ba giây tô mộ nhất thiết phải bảo đảm lượng hp của mình tại mười vạn điểm trở lên không có áp lực a khoe miệng hơi hơi dâng lên tô mộ cầm lấy bản đồ tăng nhanh tiến lên tốc độ những ma vật kia cái gì tại trong mắt của mình đã sớm không tính là uy hiếp gì rồi coi như là vương cấp buốt cũng bất quá là một cái kỹ năng n h u sát tại đây cùng hắc cám hành lang có so sánh a nếu là không có bản đồ mà nói đường này thật đúng là khó tìm tại sông băng bên trong đi tiếp sau một thời gian ngắn tô mộ đối với mấy cái này địa phương cũng không có gì hào cảm trân thị chi nhãn kỹ năng này vẫn có chút không đáng chú ý rồi nếu như có thể dùng thần chi văn t r ư ơ n g tăng lên vậy ta có phải hay không liền có được thần chi nhãn một bên đi đường tô mộ vừa suy tính sông băng bên trong trở ngại ánh mắt của mình hiển nhiên là phát tắc muốn xem phá phát tắc vậy cũng chỉ có thể sử dụng thần chi văn t r ư ơ n g ta hiện tại liền một khối văn t r ư ơ n g thoái phiến đều không có suy nghĩ nhiều như vậy làm sao liếc liếc về miệng tô mộ thu hồi ý định này hơn bạn nhanh nhẹn ra chỉ bên dưới hắn rất mau tiến vào rồi cái lối đi này nửa đoạn sau thông đạo bắt đầu thay đổi mở rộng trên đường cũng xuất hiện một cái toàn thân trắng như tuyết sinh vật bọn nó tương tự sinh vật hình người hai chân đứng thẳng cánh tay phi thường t ó khỏe bất quá mặt của bọn nó vậy thì có chút một lời chưa hết rồi tô mộ hướng về một cái tuyết quái chậm rãi tới gần rất nhanh thấy được nó thuộc tính sông băng tuyết quái thinh anh đẳng cấp tám giai cấp một sinh mệnh trị hai triệu hai triệu lực công kích hai m ư bốn nghìn lực phòng ngự vật lý năm mươi nghìn phòng ngự pháp thuật lực năm mươi nghìn băng xương k h á n g tính tám mươi hỏa hệ k h á n g tính tám mươi kỹ năng không biết có chút t h i xấu a đ ầ u n à y quái vật tinh anh thuộc tính hoàn toàn ra khỏi rồi tô mộ dự liệu vô luận là sinh mệnh t r ị vẫn là công kích hoặc phòng ngự đầu này bắt d a i quái vật tinh anh đều sắp tới bảy cấp m rồi đang như băng mục nói như vậy phía này sông băng bên trong ma vật cũng không tốt đối phó a đương nhiên khó đối phó bốn chữ này cũng không tồn tại ở tô mộ từ điện trong đó cũng để cho ngươi nếm thử một chút bị xét đánh k ế t giơ tay lên vung lên một tia xét rơi vào đầu này tuyết quái trên thân 2 0 i n 8 h ì n g ư ơ i đánh chết sông băng tuyết quái thu được ba điểm kinh nghiệm thông qua bất diện chi thể thu được một điểm thể chất phích lịch lôi quang tổn thương gia tăng cũng không cao có thể tại tô mộ cao ngạch pháp thuật dưới sự công kích một đòn này trực tiếp miểu s á t một đầu tám giai tuyết quái kích động bị động sau đó tô mộ nhìn về phía mình thuộc tính kiên một vạn điểm thể chất thành công đột phá đến một mươi nghìn hai điểm lần này x o á t lên liền có lực nữa rồi a thuộc tính tăng trưởng tại phiến này băng thiên tuyết địa bên trong tô mộ chỉ cảm thấy hăng hái mười phần phích lịch lôi quang hơi chuyển động ý nghĩ một chút liên tục lôi quang xuất hiện tại trong thông đạo đem tô mộ trong tầm mắt tuyết quái toàn bộ miểu sắt bảy hết cách rồi tuyết quái có cao ngạch băng kháng cùng kháng hỏa mình những cái kia aoe kỹ năng bên trong cũng chỉ thiên hỏa phần thành có thể đem nó miểu sát nhưng mà thông đạo trong hoàn cảnh như vậy kỹ năng này xác thực không quá thích hợp cũng may liên tục phích lịch lôi quang cũng không chỉ hoãn tô mộ trên đường về phía trước dọn dẹp đi tới một cái bao la xào h u y ệ t bên trong phóng tầm mắt nhìn tới cái này xào h u y ệ t bên trong đâu đâu cũng có tuyết quái từ về số lượng đến xem ít nhất có hơn ban đầu bọn nó tại xào h u y ệ t bên trong tùy ý hành động đến cũng không biết đã có một cái ma thần theo dõi bọn nó căn cứ vào địa hình nơi này vô pháp thiên hỏa là có thể bao phủ tất cả khu vực cho dù những cái kia tuyết quái kháng hỏa rất cao nhưng ta còn có sáu mươi phần trăm xuyên thấu tại thiên hỏa đốt thành lớn gia tăng bên d ư ớ i miểu sát đây hơn vạn đầu ma vật căn bản không thành vấn đề không gấp đậu thủ tô mộ chính tại tính toán đất chống mang bên trong thiên hỏa phần thành cử đi tác dụng có thể to lắm chỉ cần ngũ phát thiên hỏa đồng bộ phong thích trong nháy mắt là có thể đem tại đây tất cả ma vật mang đi phải nói khá là phiền thoái vậy cũng chỉ có vương cấp bột rồi tô mộ ẩn n ó tại một khối băng tuyết phía sau tiếp tục tìm kiếm không có bột khiến hắn ngoại ý muốn chính là đ ừ n g nói vương cấp bột rồi ngay cả lanh chúa bột cũng không có bột nếu thật là giấu đi ta trực tiếp đậu thủ nó nhất định sẽ xuất hiện tô mộ cũng không xoắn suýt hắn đứng lên trong ánh mắt sông ra cường đại ánh lửa giơ lên trong tay p h á p trượng năng lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ tại phiến này băng lanh thế giới bên trong nhiệt độ đột nhiên bắt đầu lên cao chít chít chít chí. tuyết quái trong đám bọn nó tựa hồ cũng phát giác cái gì không ngừng phát ra kêu gọi đang lúc này bọn nó vùng trời xuất hiện năm cái mặt trời những n à y tuyết quái ngẩng đầu lên còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra liền bị kịch liệt nhiệt độ nơi hòa tan vừa vặn m ấ y giây trên mặt băng cũng chỉ còn lại có năm đạo bùng cháy không dứt h ỏ a diễm dưới ánh lửa chiếu khắp nơi đều có tán lạc trùng sáng trái lại tô mộ tin tức nhắc nhở mới vừa rồi trong nháy mắt đó trực tiếp nổ người đánh chết sông băng tuyết quái thu được ba nghìn điểm kinh nghiệm người đánh chết sông băng tuyết quái thu được một trăm điểm kinh nghiệm cũng trong lúc đó đánh chết thu hoạch kinh nghiệm trị lại lớn lẫn nhau khác biệt tô mộ thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt liên tục tràn đầy ba lần đẳng cấp cũng đến tám giai cấp bốn đạt đến đẳng cấp này sau đó những ma vật kia kinh nghiệm cũng chỉ còn dư lại không có mấy sông băng ra băng thành bên trong băng phong băng thiếu các ngươi là tộc ta chiến sĩ cường đại nhất đối với sông băng bên trong tình huống cũng phi thường quen thuộc những thức ăn này các ngươi mang theo đuổi theo người mạo hiểm kia nhìn hắn có cần gì trợ rút toàn lực hiệp trợ băng mục nhìn đến trước người một đội chiến sĩ ra lệnh hai người tiếp nhận sau đó mang theo đội nhân mã này đi trước băng xuyên phương hướng đi tại đội ngũ đằng trước hai người nhỏ giọng nghị luận thật muốn giúp cái kia người dị tộc đây băng xuyên phía dưới chính là cất không phải bảo vật ta chúng ta trước tiên đi theo cái kia người dị tộc bên cạnh xem tình thế mà làm nếu là thật có thu được bảo vật cơ hội vậy liền đem hắn chơi chết bảo vật từ mọi người chúng ta chia đ ề u hai người rất nhanh đạt thành nhận thức chung đôi mắt của bọn họ đã bị tham lam nơi che đậy chương 464, cùng thảo phạt tô kẻ trộm tuyết quái xào huyệt trên mặt đất năm đám hỏa d i ễ m tỏa ra tô mộ gương mặt cho dù nơi này ma vật toàn bộ đã tiêu diệt thiên hỏa vẫn ở chỗ cũ tầng băng bên trên cháy trải qua hồi lâu không suy một cái kỹ năng giải quyết xong hơn vạn đầu ma vật trường hợp như vậy đúng là tráng lệ Tô mộ mở ra bảng thuộc tính. người chơi tô mộ đẳng cấp tám giai cấp bốn sáu trăm n h nghìn bốn trăm n ă n g ư ơ i nghìn bốn trăm linh sinh mệnh trị bốn t r ă ba bảy n h ì n bốn trăm linh pháp l ự c t r ị một m ư ơ bảy chín t r m tám mươi sáu cận chiến vật lý công kích bốn mươi một bảy trăm hai mươi tám pháp thuật công kích một trăm tám mươi hai chín trăm linh bốn p h o n g ngự vật lý bốn mươi sáu bốn trăm linh bốn p h o n g ngự pháp thuật năm mươi sáu chín trăm năm mươi tám pháp thuật bạo kích bốn mươi pháp thuật điểm bạo kích hai trăm năm mươi pháp thuật xuyên thấu sáu mươi vật lý bạo kích 5%, tất cả khẳng tính 50%, giảm tổn thương 30%, lực lượng 10.432, t h ể chất 10.468, 4.000, n h a n h nhẹn 10.416, t i n h thần 10.486, 7.500, t r í lực 12.768, 8.500, chưa phân xứng đôi thuộc tính 1.500 điểm một vạn đầu ma vật kỹ năng bị động kích động sát xuất đại khái tại 10%, t r u n g bình xuống năm cái thuộc tính mỗi cái kích phát hơn 200 l lần tại siêu hạn tăng lên ra chỉ bên dưới toàn diện thuộc tính để thăng đạt tới hơn hai nghìn điểm dạng này tăng lên ở những người khác trong mắt quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung đối với tô mộ mà nói hết thể các thứ này đã sớm thành thói quen nếu không phải những ma vật này số lượng có hạn coi như là đem tất cả thuộc tính x o á t đến hai vạn điểm cũng hoàn toàn không có vấn đề dung hợp thần chi văn chương sau đó không biết ta trên thuộc tính giới hạn đạt tới bao nhiêu là hai vạn vẫn là ba vạn một bên nhặt rơi xuống tô mộ một bên suy đoán lên người thứ hai lên giới hạn nhất định là tồn tại mặc dù mình thành công dung hợp thần chi văn chương nhưng khoảng cách cái gọi là phong thần mình luôn cảm giác còn có một ít khoảng cách v ề phần t r i n h lệch này làm như thế nào dùng đền ngủ chỉ sợ cũng chỉ có lấy được càng nhiều hơn thần chi văn chương mới có thể biết được quá nhiều thứ không chưa nổi a nhặt nhặt tô mộ mang theo đ a i lưng chứa đồ tất cả đều chất đầy mỗi một cái bát dai trang bị đều sẽ chiếm cứ một cái ô căn bản là n h ặ t không tới đây cũng là tô mộ trước mắt nhức đầu nhất địa phương liền tính tại chỗ b à y một cái hiến tế p h á p trận trong tay cũng không có có thể hiến tế đồ vật a chỉ có thể phân giải phân giải sau đó vật liệu h i ệ n nhiên không có nguyên trang bị bên trên ẩ n chứa pháp t ắ t nhiều có thể tài liệu đóng lớn n h ấ t xếp c h ồ n g cân nhắc là một trăm những này tùy tiện cầm một kiện đến hiện thế bên trong đều có thể gọi là thần bình trang bị liền dạng này bị tô mộ không ngừng phân giải thành một khối phổ thông vật liệu to lớn t u y ế t quái xào huyệt bên trong chỉ còn lại một chuyện lục thân ảnh muốn đem đây hơn bạn đầu ma vật rơi xuống toàn bộ nhặt h i ệ n nhiên còn cần một đoạn thời gian băng xuyên mặt khắc một con đường bên trong băng phong cùng băng khiếu mang theo người cẩn thận từng ly từng tí ở trong đường hầm đi vào sau một thời gian ngắn trên con đường phía trước xuất hiện không ít ma vật kỳ quái đoạn đường này qua đây cũng không thấy cái tên kia phía trước ma vật cũng không có được dọn dẹp g i a hỏa kia đi đâu chậm chạp không thấy tô mộ tung tích băng khiếu không nhịn được nổ nước bật lên vậy g i a hỏa chẳng lẽ đi tới tại đây bị những ma vật kia tiêu diệt đi băng phong nhìn đến trong lối đi những ma vật kia thì t h ầ m lên nếu như bị chơi chết làm sao không thấy tên kia thi thể ta nghe tộc trưởng kể chuyện xưa thời điểm nói qua thật giống như những người mạo hiểm kia chết về sau sẽ biến thành bạch quang còn có thể phục sinh đâu những người khác cũng đi theo nghị luận chờ ở đây đi băng khiếu nhiễu chặt mày tỏ ý mọi người lùi về sau lấy bọn hắn chút người này tay một khi bị trong lối đi những ma vật kia phát hiện tất nhiên sẽ lọt vào một phen khổ chiến bên trong bọn hắn chỉ có thể chờ đợi ở cái địa phương này nếu mà tô mộ chậm chạp chưa từng xuất hiện vậy bọn họ cũng chỉ có thể trở về đường cũ tuyết quái xào huyệt hô tô mộ nhặt lên cái cuối cùng chung sáng thở dài nhẹ nhõm sửa sang lại những này rơi xuống xác thực một kiện chuyện p h i ề n p h ứ c mình luôn muốn làm cái cực lớn dung lượng túi làm sao không có soát đã đến đồ họa nếu như dùng thần chi văn chương phó thác đai lương chứa đồ thần tính vậy có phải hay không là có thể có một không hạn chế chứa đồ vật bao gồm tô mộ đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ đương nhiên điều này cũng vừa vặn chỉ là ý nghĩ nếu thật là trên tay có một khối hoàn chỉnh thần chi văn chương ai biết lấy nó đi để thăng một cái đai lương chứa đồ nếu như trên tay còn có khối thứ hai hoàn chỉnh văn chương tô mộ cân nhắc nhất định là trước tiên để thăng cái nào thần kỹ có thể trở về đường cũ đi soát một bên khác ma vật lấy ra bản đồ tô mộ ánh mắt nhìn về phía một cái lối đi khắc của ma vật xào huyệt tuy rằng lấy được kinh nghiệm không nhiều nhưng dọn dẹp xong nơi đó ma vật sau đó mình thuộc tính khẳng định còn có thể thu được không ít đề thăng thăng cấp thuộc tính trước tiên giữ lại sau đó nhìn tình huống phân phối cũng không nóng nảy biết được thượng hạn tồn tại sau đó tô mộ cũng không nóng nảy thêm chút rồi trước mắt thuộc tính tuyệt đối là đầy đủ dùng tô mộ trên đường thuân di thăng nhanh tốc độ đi đường vị diện thế giới một ít người tụ tập trung một chỗ chính tại bố trí một loại nào đó pháp trận hướng theo bọn hắn pháp trận bố trí xong sau đó không thiếu niên kỷ nhìn qua rất lớn lao giả cùng nhau xuất thủ tại khác nhau vị diện thế giới bên trong rất nhiều nơi đều ở đây diễn ra giống nhau cảnh tượng sau một thời gian ngắn những chỗ này lần lượt xuất hiện một con đường những thông đạo này không phải là nối liền hiện thế bọn nó nơi đi thông chính là một cái vị diện chi điểm hay hoặc là nói những n à y vị diện thế giới vốn là lẫn nhau liên thông chỉ có điều có một chút gia tộc chủ động đóng cửa thông đạo lâm gia vị kia phong thần lão tổ hướng về mỗi cái vị diện phát ra truyền đòi mời chúng ta đi tới lâm gia cùng bàn t r i n h phạt tô kẽ gian đại kế nghe nói lâm gia lão tứ liều chết khóa giới cuối cùng chết ở cái kia tô kẽ gian trên tay vậy ra hỏa lại có đối kháng một vị lão tổ thực lực tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục trường thành tiếp lâm ra chỗ ở vị diện càng ngày càng nhiều hồi phục giả tụ tập nơi này vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ x i n ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm sáu mươi năm chu t h ầ n sẽ thực tế một nơi sơn mạch trong khe nước một người tuổi còn trẻ nam tử ngâm ở trong nước sắc mặt tái nhập từng bước thay đổi hưởng luận nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy thượng cổ thần tộc yên tĩnh g i a núi rừng đột nhiên vang lên một cái thanh âm ngâm ở trong nước nam tử đột nhiên mở mắt vươn tay kích thích trước người nước suối một giây kế tiếp một đạo k h ủ n g lồ cột nước bay hướng phía sau của hắn bắt kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh cột nước trong khoảnh khắc tan dã một cái mặc áo trắng phong độ nhẹ nhàng có tiên nhân phong thái nam tử mặt lộ vẻ nụ cười mở miệng nói đừng khẩn trương ta không phải là địch nhân của ngươi trong nước người kia nghe vậy trong ánh mắt mang theo một cổ cực mạnh địa lý ngươi muốn làm cái gì ta là tới tìm ngươi kết minh nam tử cười khanh khách trả lời kết minh trong nước người kia chân mày khấn túc âm thanh băng lãnh ta không có hứng thú đừng n ó n g a nam tử cũng không có bởi vì bị c ự tuyệt mà nổi nóng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạc hãn tự mình nói ra lần trước vương tọa tranh đấu bên trong các ngươi thượng cổ thần tộc bại trận bị một cái không biết tên tồn tại leo lên vương tọa cuối cùng đem đây đại thiên thế giới chỉnh thành một cái trò chơi đây cái gọi là trò chơi phát t á c thật đúng là có ý tứ rất đâu nghe thấy lời nói này trong nước sắc mặt người kia đột biến âm thanh cũng thay đổi được âm u n g ư ờ i nói đủ chưa nam tử đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt trong thanh âm mang theo một cổ uy nghiêm giúp ta leo lên vương tọa đây cũng là vận mệnh của ngươi đây đại thiên thế giới để cho thần tộc ta lại lần nữa quản lý sông băng khu vực tô mộ đã giải quyết rồi mặt khác một nơi x à o huyệt bên trong hơn vạn đầu ma vật đẳng cấp an ảnh kém khá lớn đánh chết xong những ma vật này sau đó bị động kích động xác suất ước chừng tại 5%. ă xác suất này tô mộ vẫn là tương đối hài lòng nhanh chóng nhặt rồi rơi xuống bên trong tô mộ dựa theo trên bản đồ ký hiệu bắt đầu hướng phía sông băng sâu bên trong đi tới có người đi tiếp sau một thời gian ngắn tô mộ tại một con đường bên trong phát hiện một đám người từ mặc trang phục đến xem chính là chiếc tòa kia băng thành bên trong người đám người này tại đây làm sao những người này xuất hiện để cho tô mộ những mày muốn tránh né bọn hắn cũng không phải việc khó gì bất quá nghĩ lại tô mộ quyết định cùng những người này đánh đối mặt hắn đi nhanh rồi đi lên hướng về phía những người này hô lớn nói các ngươi đang đây làm sao ối một quát này nhất thời để cho những người này giật mình dựa vào ngươi cái tên này làm sao từ phía sau nhô ra ta đi hù chết lão tử mấy người càng là hướng về phía tô mộ nổ nước bật lên chậm một hồi lâu băng khiếu lấy ra một túi thức ăn đây là thành chủ để cho chúng ta mang cho ngươi hắn để cho mấy người chúng ta đến giúp ngươi một tay、Ngậy. tô mộ sửng sốt một chút vị thành chủ kia thật đúng là lo chuyện bao đồng a chính mình cũng nói không cần thiết giúp đỡ các ngươi có thể đi về nhận lấy kia túi thức ăn tô mộ hướng về phía băng khiếu nói ra nói xong cũng không để ý mấy người kia phản ứng thế nào tô mộ lóe lên một cái tiến vào phía sau thông đạo những ma vật kia phát hiện tung tích của hắn sau đó lập tức đuổi theo tô mộ ánh mắt dùng mình đem trong lối đi bày khắp tường lửa dạng này vừa có thể lấy đánh quái chúng ũ n g có t ể ngăn cản những cái kia nở mạnh hắn liền đóng. cái cờ c theo kịp. Vậy gia hỏa thật là mạnh a, hắn đây liền vọt vào quái kia kịp. ra A, tở vọt vật vào Vậy đây là ta có cần hay không theo sau a vạn nhất giá hỏa kia bị quái vật giết chúng ta liền thành những quái vật kia mục tiêu a mấy người thấy vậy trận to hai mắt người mạo hiểm này thật sự là quá rung đi chẳng trách gọi là mạo hiểm già đâu làm chuyện là thật mạo hiểm a chờ ở đây xem tình thế mà làm đi băng khiếu nhìn đến trong lối đi tường lửa cũng không dám tùy tiện theo sau bất quá để cho hắn cứ như vậy trở về hắn là chắc chắn sẽ không cam tâm thế giới hiện thực biết được tô pháp thần tại ng thành phố đối với hồi phục giả hành động sau đó hiện thế bên trong hồi phục giả từng cái từng cái đứng ngồi không yên nguyên bản những cái kia không có đem tô pháp thần cùng h i ê n viên để ở trong mắt hồi phục giả hôm nay cũng thay đổi ý nghĩ cho dù là tô pháp thần cùng h i ê n viên liên thủ có thể đánh chết một vị lão tổ đủ để chứng minh tô pháp thần cùng h i ê n viên thực lực đã đạt đến để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nhìn đến đẳng cấp bảng xếp hạng bên trên kia g ầ n nút tin tức hồi phục giả nhóm cũng phản ứng lại tô pháp thần cùng nhân viên sợ rằng đã đạt đến thất giai mà xếp hạng thứ ba người kia cũng chỉ có thứ giai đây cấp ba khoảng cách giống như một đạo danh trời thời khắc nhắc nhở đến những cái kia hồi phục giả tại tô pháp thần cùng h i ê n viên trước mặt bọn hắn chẳng qua chỉ là p h ụ du l â y cây mà thôi ngay cả một ít cùng hồi phục giả liên thủ công hội biết được tần phân tin qua đời sau đó từng cái từng cái run sợ trong lòng những hội trưởng kia nhóm rất sợ trở thành tiếp theo cái tần phân đều bắt đầu cùng những cái kia hồi phục giả nhóm vạch rõ giới hạn đã như thế hồi phục giả tại trong hiện thật thời gian buộc phát không dễ chịu không ít đoàn đội càng là theo dõi những cái kia hành động đơn độc hồi phục giả ở vào tình thế như vậy đại đa số hồi phục giả b ộ c phát không được chúng ta làm sao có thể mặc cho những cái k i a thổ dân dâm ở trên đầu của chúng ta nói không sai những cái k i a thổ dân ở trong mắt của ta chẳng qua chỉ là hầu tử cái thế giới này để cho chúng ta định đoạt tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là cái kia tô mộ còn có h i ê n viên một khi hai người bọn họ biến mất cái khác thổ dân cũng sẽ không đủ gây sợ hãi nói không sai chúng ta hẳn liên hợp lại chỉ cần tụ họp vạn người chi lực liền tính kia tô mộ cùng h i ê n viên thật có thất giai lại làm sao thông qua thực tế cùng thân đô trò chơi càng ngày càng nhiều hồi phục giả đạt thành nhận thức chung bắt đầu từ hôm nay chương ta bốn trăm sáu mươi sáu sông băng thí luyện sông băng thế giới tô mộ cũng không biết bản thân đã trở thành chúng thị chi hát quốc rất lớn tại cả vùng đất này bên trên đến tột cùng tồn tại bao nhiêu hồi phục giả không có người có thể nói rõ những này hồi phục giả sau lưng càng là có thế lực khác nhau tuy rằng trò chơi pháp tắc vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục nhưng những thế lực này một ngày kia cuối cùng sẽ hàng lầm tại hiện thế bên trong đắc tội bọn hắn h i ệ n nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt nhưng đối với tô mộ mà nói hết t h ạ đều không là vấn đề lúc này l i ê n tính thật sự có mấy vạn hồi phục giả đứng trước mặt của hắn cũng bất quá là mấy phát thiên hỏa sự tỉnh còn có những lao tổ kia tô mộ là thật chỉ mong nhiều đến mấy cái so với trong xào huyện ma vật lớp băng này bên trong ngược lại không có gì ma vật đi về trước nữa đi là có thể đến đi thông tầng dưới cửa vào rồi nhanh chóng xuyên qua trong lớp băng tô mộ trước mắt xuất hiện một đầu xuống dưới thông đạo thông đạo ở tại toàn bộ tầng băng trung tâm đứng ở phía trên nhìn xuống dưới nhìn không thấy đáy đừng nói đây thông đạo nhìn qua thật là có gan chân bóng thang cảm giác tô mộ đi tới thông đạo một bên hướng phía dưới vừa trận một giây kế tiếp cả người hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đường hầm phía dưới đi vòng quanh kích thích a tốc độ càng lúc càng nhanh tô mộ nhận không ra giống lên một tiếng sau một thời gian ngắn xuống dưới trượt lực bắt đầu yếu bớt đi đến đường hầm d ư ớ i đáy tô mộ đứng dậy bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động đây là một nơi k h ủ n g lồ hố băng ở chính giữa vị trí đó là một tòa pho tượng to lớn từ độ cao đến xem ít nhất có hơn mấy trăm mét từ tạo hình đến xem pho tượng tựa hồ là một cái nữ nhân nàng có thanh khiết khuôn mặt trên đầu càng là đeo một đỉnh vương miện g mấu chốt là nàng kia đang bưng hai tay phía trên có một dạng đồ vật chính tại tản ra k i a sáng trói mắt những ánh sáng kia trải qua tầng băng khúc xạ sau đó đem cái này trong lòng đất hố băng chiếu trong suốt vậy chính là sông băng chi tâm sao tô mộ nhìn c h ầ m c h ầ m đến pho tượng hai tay lộ ra vẻ suy tư đoạn đường này qua đây mình chính là liền một đầu cấp độ bột ma vật cũng không thấy thậm chí ngay cả những ma vật kia xảo huyệt bên trong đều không có bột lấy vị kia băng thành thành chủ thực lực muốn đến nơi này tuyệt không phải việc khó gì chỗ này có tình huống a tô mộ cũng phản ứng lại vị thành chủ kia sở dĩ không d á m xuống là bởi vì nơi này có hắn vô pháp ứng phó tồn tại giang dắt đang lúc này một đạo pháp tắc lôi đình xuất hiện kích chúng tô mộ thân thể nhưng không giống là trước tổn thương con số chưa từng xuất hiện nơi này có gì chúng phát tắc tình huống như thế để cho tô mộ những mảy hắn không có hành động thiếu suy nghĩ sử dụng chân thị chi nhãn quan sát hố băng một phía không có bất kỳ sinh mạng thể trinh xuất hiện bao gồm to lớn kia pho tượng phía trên cũng không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu qua xem một chút đi tình huống không rõ tô mộ do dự một hồi hướng phía to lớn kia pho tượng đi tới to lớn mặt băng giống như một chiếc gương tỏa ra hắn mỗi một bước ngay tại hắn đi đến pho tượng phía dưới sau đó một đạo càng kia sáng trói mắt xuất hiện đạo hào quang này trải qua tầng băng khúc sạn tựa hồ đánh thức cấm chế nào đó khổng lồ tầng băng cũng bắt đầu phát sinh chấn động người chơi mở ra sông băng thí luyện hoàn thành toàn bộ thí luyện sau đó có thể được sông băng c h i tâm cùng lúc đó tô mộ i trước mắt bắn ra hệ thống tin tức sông băng thí luyện tô mộ i chân mày cao lại cái này thí luyện nghe và còn rất có ý a g à o giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm một phiến trong băng tầng vang lên manh thú g ầ m thét phanh khổng lồ sông băng sụp đổ một đầu thân hình cao đến mấy chục thước sinh vật từ trong đi ra voi ma mút tô mộ nhìn đến con sinh vật này trận to hai mắt đây là một con voi to bốn cái bàn chân lớn đến đáng sợ còn có to lớn kia vòi voi phảng phất có thể vặn g â y tất cả ẩm cự tượng không có cùng tô mộ k h á c h khí dùng sức một cước dẫm tại trên mặt băng、Cách. trên mặt băng nhất thời xuất hiện vết n ư ớ c trên đường hướng phía tô mộ dưới chân kéo dài h ỏ a diễm chi d ự c mặt đất truyền đến chấn động to lớn tô mộ trực tiếp mở ra hai cánh bay lên trời mù cự tượng phát ra gầm lên giận dữ lấy nó thân thể cao lớn căn bản không có đem nhỏ bé tô mộ coi ra gì nó huy động vòi voi mang theo cự lực công về phía tô mộ có thể tốc độ của nó nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá tô mộ hỏa diễm c h i d ự c chỉ có thể nhìn thấy người này lượng máu tại tô mộ trong tầm mắt con voi to trên đầu có một cái năm trăm vạn thanh máu cái khác thuộc tính đều là không biết mới năm trăm vạn lượng máu quá y ta tránh né một hồi tô mộ dơ trong tay lên pháp thần quân trượng một giây kế tiếp một cái hắc động xuất hiện tại con voi to sau lưng nguyên bản còn đang công kích cự tượng khổng lồ thân hình đột nhiên dừng lại tại hắc động trước mặt nó giống như một trang giấy một dạng bị vững vàng hút vào mù cự tượng phát ra không cam lòng gấm thét đem nó vòi voi đưa đến giải nhất muốn công kích không trung tô mộ nhưng này tất cả chú định đều là tốn công vô ích có hai vạn điểm trí lực đây một cái h á c động đủ để hủy thiên diệt địa hướng theo h á c động bạo phát đầu to bên trên thanh máu trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ ẩm nó kia thân thể to lớn đập vào trên mặt băng phát ra một tiếng vang thật lớn chúc mừng người chơi thông qua sông băng thí luyện cửa thứ nhất người chơi có thể lựa chọn lấy được c ả i thứ nhất tưởng thưởng rời khỏi hoặc là tiếp tục khiêu chiến một cửa ải mạch mã tự tượng sau khi chết tô mộ trước mắt bắn ra nhắc nhở vậy còn dùng chọn sao liếc liếc về miệng Tô mộ quả quyết lựa chọn khiêu chiến một cửa ả i rất nhanh k h á c một bên tầng băng chuyển đến vỡ vụ động tĩnh không hề nghi ngờ tại lớp băng này sâu bên trong lại có một đầu đáng sợ manh thú thất t ỉ n h sông băng phía trên băng khiếu đám người đi tới cái k i a đường hầm vị trí vậy ra hỏa hẳn đi xuống chúng ta có cần hay không đi xuống xem một chút ta băng phong giọng điệu có chút thấp t h ỏ g những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi băng khiếu trầm tư một chút đi đến thông đạo bên trên phía dưới này có bà bối không thể để cho người mạo hiểm t i ê một người chiếm nói xong hắn buông tay ra Cả người trong t xuống Những bất quyết. n phong theo phía cắn răng, theo sát phía sau. Tiếp theo, những người khác cũng sát sau. Tiếp cùng nhau từ thông đạo băng ê trên n xuống. Trưng này tuột cũng có thể ngăn. Gào. Trong tầng r o n băng g t một tiếng khủng l ồ hổ gầm chuyển đến tô mộ bên hai một cái chiều cao khoảng chừng hơn một trăm m mọc ra hai cái sắc bén răng nanh mánh hổ từ trong t ầ n g băng đi ra cọp giang kiếm tô mộ quan sát một chút đầu mánh hổ này phát hiện trên đầu của nó đỡ lấy mười triệu thanh máu so với vừa mới đầu kia voi ma mút đầu này cọp răng kiếm hiển nhiên càng cường đại hơn cọp răng kiếm không gấp đối với tô mộ phát động tấn công nó lay động thân thể to lớn tán lạc đầy đất vụ băng cặp kia nhìn chằm chằm con mắt nhìn chằm chằm tô mộ một phút thời gian trôi qua cọp răng kiếm lại lần nữa phát ra một tiếng mánh liệt gầm thét gào một giây kế tiếp trên mặt đất xuất hiện hai đạo k h ủ n g lồ của băng lấy đan chéo chi thế công về phía tô mộ pháp lực hậu thuẫn tô mộ mở ra một cái hậu thuẫn hoàn toàn không có né tránh ý tứ hai đạo cột băng cùng nhau trúng mục tiêu hắn thân thể tạo thành một cái khổng đóng băng chi lực càng đem tô mộ đóng băng tại ít trung tâm lúc này đường hầm bên kia tuột xuống một người băng khiếu nhìn đến hố băng trong kia đáng sợ cọp giang kiếm còn có cái kia ít hình của băng cả người trợn mắt hốc mồm vài giây sau lại một cái người từ thông đạo bên trên tuột xuống tiếp theo là cái thứ ba cái thứ tư một đội người này tất cả đều tuột xuống ta thích cái i ai g a hỏa này cũng quá lớn đi đây thật giống như tộc trưởng nói qua cự thú tiền sự ta còn tưởng rằng tộc trưởng nói phải cố sự không muốn đến cư nhiên là thật mau nhìn cột băng kia bên trong thật giống như người mạo hiểm kia vậy ra hỏa xong a nhìn thấy hố băng bên trong tình huống những người này sắc mặt một cái so sánh một cái thấp thỏm đây manh thú căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó chúng ta chạy mau đi vậy làm sao đi lên a đây cầu trượt thật là chân a có người càng là suy nghĩ trở về đường cũ lại phát hiện thông đạo căn bản không bỏ lên nổi có thể đầu kia cọp r ă n g kiếm căn bản không có để ý bọn hắn ý tứ đầu này manh thú có cực mạnh bản năng ánh mắt của nó chặt chẽ tập trung vào cột băng bên trong tô mộ thân thể cao lớn tiếp tục mà xông tới kia giống như lợi kiếm một dạng g i n g kiếm nhắm thẳng vào cùng ộ t b lúc đó in hình cột băng bắt đầu vỡ vụn không chung lần nữa xuất hiện mánh liệt á n h lửa tô mộ giống như một mặt trời sừng sững không ngã đánh giá cao ngươi rồi nên đón bên dưới một kích ban né kia chẳng qua chỉ là mình đối với đầu này thì luyện chi thú một cái dọ xét vốn tưởng rằng ít nhất có thể đủ đánh vỡ pháp lực của mình hộ thuẫn kết quả liền một nửa hộ thuẫn chị cũng không đánh phá tô mộ cũng mất trêu đùa tâm tư trực tiếp thả đại chiêu mười giây sau đó tác động năng lượng bạo phát cọp răng kiếm trên đầu kia mười triệu thanh máu cũng bị trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ, sẽ chúc mừng người chơi thông qua thí luyện tầng thứ hai phải t r ă n g tiếp tục khiêu chiến trước nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện tiếp theo cọp răng kiếm thân thể cao lớn biến mất tầng băng sâu bên trong cảng là xuất hiện chấn động kịch liệt thông đạo bên kia băng khiếu và người khác đang không ngừng mà vớt mắt ban nay ta không nhìn lầm chứ vậy cái mạo hiểm giả có phải hay không chịu hồi ra một cái đen kịt đồ vật sau đó đầu kia manh thú gục đi xuống thật giống như có chuyện như vậy bất quá đầu kia manh thú ngã xuống sau đó làm sao đột nhiên liền biến mất chúng ta không phải là nhìn thấy hảo dắt đi tô mộ miệu sắt cọp răng kiếm một màn kia c h i t để lật đổ bọn hắn tất cả nhận thức còn không chờ bọn hắn từ trong rung động kịp phản ứng mặt đất chuyển đến chấn động kịch liệt một người không kịp đề phòng đột nhiên té xuống đất người không sao chứ bên cạnh hai người lập tức đi tới muốn e m hắn đỡ nhưng bọn họ vừa vươn tay Cả người thoáng cái dừng lại ngã xuống người kia càng là hai chân run liền đứng lên dũng khí cũng không có tại phía trước của bọn hắn đó là một đầu cực kỳ khủng bố cự thú từ thân hình nhìn lên đầu này cự thú so kiếm s ỉ hổ còn phải khổng lồ nó hai chân đứng thẳng toàn thân mọc đầy trắng như tuyết nhung mao đáng sợ chính là trong tay nó nắm cây búa lớn kia phía trên tản ra lệnh thấu xương hàn mang chỉ là thanh này lơi búa sợ rằng liền nặng ngàn cân cự thú môi đi một bước mặt băng đều sẽ sản sinh một lần chấn động cùng phía trước manh thú một dạng đầu này trắng như tuyết cự thú không có ngay lập tức đối với tô mộ phát động tấn công nó căm tức nhìn không c h u n g tô mộ tại chỗ chờ đợi lên đây là thời gian nghỉ ngơi tô mộ cũng kịp phản ứng những cự thú này mỗi lần ra sân trên thực tế là đây thí luyện cho mình thời gian nghỉ ngơi à. không cùng ngươi náo loạn giơ lên trong tay pháp thần quân trượng tô mộ đến một cái tiên hạ thủ vi cường một đạo hắc động xuất hiện đem đầu kia trắng như tuyết cự thú hút ngay tại chỗ gào cự thú phát ra gầm lên giận dữ tựa hồ là đang đối với tô mộ nói tiểu tử ngươi không nói vo đức nó không ngừng huy động hai tay nhưng mà ngay h t tại cự phủ bắn chúng tô mộ thời điểm một đạo cực kỳ thanh âm thanh t h ú i vang lên tô mộ thân ở ở không trung cầm trong tay một thanh trường kiếm ngang ngăn ở trước người của mình chính là đơn giản như vậy chặn lại trôi này khủng bố cự phủ liền bị cản lại đông cự phủ tiếp tục mà rơi xuống tại tầng băng bên trên đập ra một cái cực lớn hô sâu điều này cũng có thể ngăn đem một màn này nhìn ở trong mắt băng khiếu và người khác triệt để thầy choáng ngay cả đầu kia cự thú cũng ngậm bức rồi nó làm sao cũng nghĩ không thông nhỏ bé như vậy một cái nhân loại vậy mà đỡ được toàn lực của nó nhất kích lúc này hát động tổn thương bộc phát cự thú trên đầu trong nháy mắt bay lên một cái hơn hai mươi triệu tổn thương con số vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bò mẹ hệ thống phiền bò mẹ s i n ra mắt túc chủ、Gì? tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương 468, t ă băng xương con sóc so với tô mộ không bị thương chút nào hát động trực tiếp đem cự thú miểu sát thần cấp k ỹ năng hợp với tô mộ kinh khủng kia pháp thuật công kích để cho trận này thí luyện thay đổi cực kỳ đơn giản chúc mừng người chơi qua cửa sông băng thí luyện tầng thứ ba phải chăng lựa chọn tiếp tục khiêu chiến tiếp tục hướng theo tô mộ xác định nơi này phát sinh biến hoa lớn、Kết. mặt đất tầng băng bắt đầu vỡ vụn tương tầng đường khủng bố băng truy từ trên mặt đất toát ra mỗi một đạo băng truy đều biết m ư m cao phía trên mui khoan đâm càng là tản ra đáng sợ hạ quan g toàn bộ trong lòng đất h ồ băng chỉ có thông đạo cửa vào một mảnh kia không có bao phủ khiếu ca chúng ta đi thôi tại đây không phải chúng ta có thể đợi tiếp địa phương nhìn trước mắt còn cao hơn chính mình băng truy băng phong hướng về phía băng khiếu hô lên đi như thế nào đây thông đạo căn bản là không bỏ lên nổi băng khiếu sắc mặt được gọi là một cái tái n h ậ n theo ta thấy chúng ta chỉ có thể chờ đợi người mạo hiểm kia qua quan mới có thể cùng hắn cùng đi ra ngoài đợi tại đây kia đều đ ư n g đi hắn hướng về phía mấy người ra lệnh nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời thì một cổ cường đại băng x ư ơ n g chi lực bao phủ hắn thân thể không chỉ là hắn những người khác cũng giống như vậy ngay cả tô mộ cũng gặp băng xương xâm nhập thân thể tất cả mọi người lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu đóng băng biến thân người lửa thân ở không trung tô mộ trực tiếp biến thân người lửa hình thái tại nhiệt độ cao rừng rực bên dưới bao phủ thân thể của hắn băng xương khoảnh khắc tan r ã nhưng mà băng khiếu và người khác liền không giống nhau bọn hắn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành tượng băng cái này còn không xong đang thay đổi thành tượng băng sau đó thân thể của bọn họ đậu phảng phất bị lực lượng nào đó thao túng những người này liên tục nhảy lên bén nhọn kia băng truy băng truy cũng không có hướng bọn hắn tạo thành tổn thương ngược lại trở thành bọn hắn văn cầu những người này thật cao nhảy lên hướng phía không trung tô mộ phát động tấn công cũng bị ngươi nhóm chớ cùng đến không phải muốn muốn chết nhìn đến những người đó trên đầu thanh máu tô mộ b u môi bị băng tuyết xâm thực sau đó những người này hiển nhiên thay đổi lợi hại hơn mỗi người vậy mà đều có mấy triệu lượng máu ngay tại bọn hắn phát động công kích đồng thời trên mặt đất mấy đạo băng truy cũng tại lực lượng nào đó dưới sự thúc giục hướng phía tô mộ bay v ư đến tại băng khiếu mấy người k è m chế bên dưới tô mộ cơ hồ không có né tránh không gian kháng cự chi hoàn một nguồn năng lượng vòng tròn đột nhiên hiện ra đem băng khiếu và người khác văng ra đồng thời những cái kia tới gần tô mộ băng truy cũng bị toàn bộ chấn vỡ tìm ra ngươi rồi tô mộ tầm mắt tại phía dưới không ngừng lục soát phát một thân ảnh đem so với phía trước khổng lồ manh thú cái thân ảnh này thật sự là quá mức nhỏ bé đó là một đầu cùng mình nửa cái cánh tay kích cỡ tương đương con sóc nhưng mà đầu này con sóc nhỏ trên trán đỡ lấy chính là ba chục triệu thanh máu không hề nghi ngờ đầu này con sóc so sánh vừa mới manh thú mạnh hơn rất nhiều những này băng truy còn có băng khiếu và người khác bị khống chế h i ệ n nhiên đều là đầu này con sóc thủ bút hấp t h u h ấ p động tô mộ phong tỏa đầu này con sóc h ấ p động kỹ năng trực tiếp xuất thủ nhưng mà ngay tại h ấ p động xuất hiện sau đó đầu kia con sóc thân ảnh lại biến mất huyết tượng kỹ năng nhào hụt một cái tô mộ chân mày cao lại chân thị chi nhãn mở ra kỹ năng tô mộ lại lần nữa đối với phía dưới băng truy tiến hành q u ắ t nhìn đây là để cho hắn kinh ngạc là chân thị trí nhãn cũng không thể đưa đến tác dụng tô mộ trong tầm mắt hiện nhiên xuất hiện mười mấy con con sóc nhỏ cũng chỉ tại lúc này băng khiếu những người đó lại lần nữa phát động tấn công mặt đất càng là bay ra hơn mười đạo băng truy đầu kia con sóc tựa hồ n là nhớ thừa dịp tô mộ ngây người thời điểm để cho trọng thương nếu ngươi như vậy yêu thích g i ấ u vậy hãy để cho ngươi nhìn ta lợi hại không thấy những công kích kia tô mộ trong ánh mắt hiện ra rồi mãnh liệt hóa diễm một giây kế tiếp phía trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đoàn thiên hỏa cái này còn không xong rất nhanh lại là một đạo thiên hỏa xuất hiện hai đạo thiên hỏa tiếp tục mà đập về phía mặt đất sắp có con sóc cái bóng xuất hiện khu vực toàn bộ b ă o phủ viêm trụ hướng theo băng khiếu những người đó công kích hàn g lầm lại là hơn m ộ ư ơ i đạo hỏa diễm chi trụ bắn tung toé lên trời thân thể của bọn họ bị viêm trụ trực tiếp xuyên thấu cùng nhau biến thành vụ băng ẩm Ở... phía dưới tại thiên hỏa dưới sự công kích những cái kêu băng truy tại t r o n g khoảnh khắc tan giã hai đạo nồng nặc hỏa diễm xuất hiện tại tầng băng bên trên vùng cháy bất quyết lần này bắt người đi một cái gầy nhỏ con sóc lại cũng không chỗ có thể trốn bại lộ tại hai đạo ngọn lửa chính giữa bị tô mộ sau khi phát hiện đầu này con sóc cư nhiên vung ra móng trước đột nhiên không trung xuất hiện một cái k h ủ n g lồ băng nằm đấm đột nhiên đánh về phía tô mộ còn có ngón này tô mộ không kịp đề phòng bị một quyền này đập bay rồi ra ngoài nhìn đến trên đầu toát ra hơn trăm vạn tổn thương con số hắn nhũ mày đầu này con sóc có thể so sánh chính mình tưởng tượng bên trong phải lợi hại hơn nhiều con sóc một k í c h thành công tiếp tục phát động thế công nó giống như là một cái công phu con sóc không ngừng ra quyền mỗi vung một quyền không trung đều sẽ xuất hiện một cái băng quyền lấy lôi đỉnh chi thế tấn công về phía tô mộ hấp thu hất động tô mộ ánh mắt n h i ê m n h ị sử dụng ra một kích mạnh nhất một cái h áp động thành hình sau đó đem đầu kia con sóc hút cũng không có chờ tô mộ t h ở p h à o bị hút lại con sóc đột nhiên biến thành một cái tựa băng tô mộ liền vội vàng tại bốn phía tìm tòi có chút đồ vật ta không có tung tích đầu này con sóc phảng phất hư không tiêu thất lúc này tô mộ phía trên đỉnh đầu xuất hiện một cái khổng lồ băng bàn chân cự đại hóa ngay tại công kích c h ú n g mục tiêu phía trước một giây tô mộ hóa thân làm khổng lồ người lửa một quyền đánh vào băng trên mặt bàn chân phanh v ụ băng vỡ vụn một chỗ cự đại hóa thêm người lửa hình thái con sóc công kích đã vô pháp đối với tô mộ tạo thành uy hiếp nếu ngươi như vậy yêu thích trốn vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đ â u đi hát động vô pháp có hiệu quả tô mộ quyết định thực hiện công kích không khác biệt khổng lồ người lửa sau lưng lần lượt trói mắt mặt trời xuất hiện vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm sáu mươi chín pháp thần chi uy chỗ này trong lòng đất hố băng tổng cộng liền lớn như vậy địa phương ngũ phát thiên hỏa xuất hiện tại tô mộ sau lưng tính cả trên mặt đất kia hai đạo thiên hỏa bảy đạo thiên hỏa đã đủ để đem tại đây toàn bộ báo phủ người lựa trạng thái bên dưới hỏa hệ kỹ năng tổn thương gấp b ộ i liền tính đầu kia con sóc có ba chục triệu lượng máu cũng không ngăn được mình thiên hỏa h oanh tạc thiên hỏa phân thành khổng lồ hỏa diễm thủ trưởng hướng phía dưới vung lên năm đạo thiên hỏa giống như sa băng hướng xuống đất tầng băng đập tới trong n h á y mắt chỗ này hố băng bị đâm mắt thiên hỏa triệt để báo phủ ngay cả kia cứng rắn tầng băng đều bắt đầu hòa tan quan mang tàn đi bảy đạo hỏa diễm cháy phạm vi cũng sắp khu vực này hoàn toàn báo phủ chúc mừng người chơi thông qua tầng băng thí luyện tầng thứ tư có mở ra hay không cuối cùng khiêu chiến người chơi bây giờ chọn lựa dừng tay có thể được phần thưởng phong phú nếu như cuối cùng khiêu chiến thất bại người chơi đem vô pháp thu được bất kỳ tưởng thưởng gì thông qua cuối cùng khiêu chiến sẽ được sông băng c h i tâm sau một thời gian ngắn tô mộ i trước mắt xuất hiện qua q u a n nhắc nhở đầu kia con sóc gặp thiên hỏa tổn thương lại thêm kéo dài không ngừng cháy tổn thương liền tính lượng máu tăng gấp đôi nữa cũng căn bản không chịu được nổi lúc này đặt ở tô mộ trước mắt cũng chỉ còn lại có rốt cuộc đã khiêu chiến hắn không có giống như trước dạng này trực tiếp lựa chọn tiếp tục băng xương con sóc cường đại để cho hắn minh bạch một chuyện đây cuối cùng khiêu chiến đối thủ sợ rằng không có dễ dàng như vậy đối phó trước chờ mãn nạ hồi mãn đợi một hồi tất cả trạng thái đều hồi mãn sau đó tô mộ lúc này mới lựa chọn tiếp nhận lúc này k h ỏ a kia sông băng chi tâm đột nhiên tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ q u a n mang nó lơ lửng mà lên đi tới pho tượng mi tâm vị trí hướng theo nó khảm n ạ m tại pho tượng mi tâm pho tượng ánh mắt vị trí vậy mà xuất hiện con mang ẩm ẩm động tính khổng lồ vang dội khổng lồ pho tượng động sau lưng nó sông băng cũng đi theo từng điểm từng điểm sụp đổ tiếp theo một đầu lại một đầu manh thu xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt có voi ma mút cọp răng kiếm tuyết n u n g cự thú chỉ là thân hình của bọn nó muốn nhỏ hơn không ít trên đầu thanh máu cũng chỉ có hai phẩy ba triệu duy nhất khá là phiền p h ả i đúng là số lượng đứng tại pho tượng sau lưng manh thú nó ít có hơn trăm đầu tô mộ quanh quần tại không trung ở đó khổng lồ pho tượng nổi bật bên dưới nhìn qua giống như một con mồi pho tượng vươn tay một thanh băng xương cự kiếm bắt đầu ngưng tụ xoài a tô mộ nhìn đến một màn không nhịn được giơ ngón tay cái lên đây có thể so sánh xem phim đã g h u ề n hơn nhiều trước mắt băng xương nữ thần phảng phất thật sống lại một dạng hướng theo nàng huy động trường kiếm sau lưng những g i ã thú kia ngay lập tức phát động công kích tô mộ thấy vậy đồ sộ bất động dưới chân mình bốc cháy bảy đám thiên hỏa a ho e hiệu quả trực tiếp bạo tạc trọng lực trận khi những manh thú kia tới gần thiên hỏa sau đó tô mộ một cái kỹ năng đưa chúng nó toàn bộ không ở thiên hỏa cộng thêm người lựa trạng thái kéo dài cháy cũng để cho những manh thú này thanh máu thẳng tắp hạ xuống tô mộ vung tay lên lại là một phát thiên hỏa bay hướng băng xương nữ thần pho tượng pho tượng dơ cao băng xương tự kiếm gắng sức hướng về không trung bổ một cái cường đại thiên hỏa lại bị nhất kiếm c h é m chết mạnh mẽ a tô mộ biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc đang lúc này băng xương pho tượng nữ thần lại vung ra nhất kiếm một đạo cực lớn kiếm ảnh bay hướng tô mộ ta thật muốn thử xem một kích này tổn thương a pháp lực h ộ thuẫn mở ra h ộ thuẫn tô mộ vững vàng đón đỡ lấy rồi một đ o n này hơn hai trăm vạn hộ thuẫn trị trong nháy mắt bị phá vỡ tô mộ thanh mau càng là đi xuống một đoạn một kích này tổn thương dòng g ã cao đến hơn ba trăm vạn điểm thiếu một chút là có thể dây tà a tô m ộ đều thật là lấy làm kinh hãi hắn nhìn về pho tượng kia năm vạn thanh máu hấp thu h ấ p động một phát h ấ p động xuất hiện tại pho tượng vùng trời k h ủ n g lồ lực hút hiện ra muốn đem khổng lồ pho tượng cho hút nhưng chính là hướng này không chỗ nào bất lợi h ấ p động c ư nhiên tại pho tượng trước mặt lại mất đi tác dụng băng xương pho tượng nữ thần trong tay băng xương cự kiếm bên trên ngưng tụ ra ánh sáng sáng chói nhất kiếm chém về phía hất động một dây kế tiếp hất động trực tiếp phá diệt đây cũng quá thói xấu đi tô m ộ đều nhìn bối rối mình đây chính là thần cấp kỹ năng a ở đó hai vạn điểm trí khôn chống đỡ dưới hát động lại bị pho tượng cho trực tiếp chạm hết rồi pho tượng k i a thực lực có thể so sánh được cái k i a đoạn lạc chi chủ đi tô ngộ nghĩ tới trước mình hát động bị đoạn lạc chi chủ phá d i ệ n cảnh tượng thần đồ trong trò chơi có quy tắc của trò chơi muốn đánh vỡ một cái kỹ năng vậy thì nhất định phải sử dụng tổn thương mạnh hơn kỹ năng không hề nghi ngờ b ă n g xương pho tượng nữ thần vừa mới một kiếm k i a nếu như chúng mục tiêu mình tuyệt đối sẽ làm cho mình thí luyện thất bại đương nhiên một kiếm tia phía trước dung thời gian quá dài nếu không phải hát động cần mười giây thời gian mới có thể bạo phát pho tượng căn bản là không kịp mình muốn tránh ra cũng không phải việc khó gì vậy chính là để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính nếu một cái hát động không thể có hiệu quả tô mộ cũng không giả giơ lên trong tay phát trượng một phát thiên hỏa xuất hiện tại thiên hỏa đập về phía pho tượng đồng thời tô mộ một cái vỗ tay văng lên trong chấp nhóm này hai đạo hát động một trái một phải xuất hiện tại pho tượng hai bên pho tượng hiển nhiên phản ứng không kịp nữa l i ê n tính nó có thể chém chết thiên hỏa cũng không có nhiều thời gian hơn đi phá diện hát động rồi rất nhanh lại là một phát thiên hỏa xuất hiện tại tô mộ đỉnh đầu người lựa trạng thái bên dưới thiên hỏa tổn thương không thể so với hắc động thấp những kỹ năng này mỗi một cái đều cần tiêu hao rất lớn lượng ma n a nhưng đối với nắm giữ gần hai trăm vạn lượng ma n a tô mộ mà nói đây vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu một phát lại một phát thiên hỏa liên tục không ngừng còn có hắc động thỉnh thoảng từ băng xương pho tượng sau l ư n g toát ra cho dù nó có cao ngạch kháng tính siêu cao lượng máu cũng không cách nào đối mặt tô mộ ra tay toàn lực đây cũng là pháp thần chi uy chúc mừng ngươi đánh bại rồi băng xương pho tượng n ư thần hoàn thành sông băng thí luyện ngươi thu được sông băng chi tâm vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà c h ư n g bốn trăm bảy mươi chân thần cấp kỹ năng nhắc nhở bắn ra đồng thời tòa kia k h ủ n g lồ băng xương pho tượng nữ t h ầ n bắt đầu sụp đổ nó mi tâm khối kia sông băng chi tâm cũng hướng phía tô mộ lơ lửng mà đi giống như là một phiến hoa tuyết bay xuống tại tô mộ trên tay đây chính là sông băng chi tâm vào tay là một cổ lạnh như băng cảm giác toàn bộ sông băng chi tâm mười phần óng ánh trong suốt có loại quen thuộc cảm giác tô mộ cẩn thận quan sát khối này sông băng chi tâm k h í p mắt lại đồ chơi này cho mình cảm giác cùng thần chi văn chương không sai biệt l ắ m à. dùng một chút xem đi nắm chặt khỏa này sông băng chi tâm tô mộ lựa chọn sử dụng sông băng chi tâm khả dùng ở băng hệ kỹ năng hoặc bị động loại kỹ năng hướng theo nêu lên xuất hiện tô mộ trước mắt xuất hiện một hàng kỹ năng đây dùng thích hợp có chút y tá nhìn một chút có thể thông qua sông băng chi tâm tăng lên kỹ năng tô mộ ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bán thần chi khu bên trên kỹ năng này đã là thần cấp kỹ năng một khi tăng lên hiệu quả nhất định sẽ nâng cao một bước hay là nói chờ nắm giữ băng hệ thần cấp kỹ năng lại đến sử dụng không gấp xác định tô mộ còn có chút xoắn suýt sông băng chi tâm thích hợp nhất nhất định là băng hệ kỹ năng có thể nghĩ lại tự mình nghĩ thu được băng hệ thần cấp kỹ năng còn không biết do phải c h ờ thêm bao lâu l i ê n ngươi rồi hít sâu một hơi tô mộ lựa chọn bán thần chi khu một giây kế tiếp sông băng chi tâm bên trên tản mát r a tia sáng trói mắt vậy mà giống như khối băng một dạng chậm rãi tan ra tan ra nước đ ã càng là từng điểm từng điểm xông vào tô mộ thân thể thật mát một cổ thấu xuyên tim cảm giác nhất thời xông lên tô mộ trong đầu dần dần trên thân thể của hắn nổi lên băng xương tô mộ cũng không có ngăn cản băng xương lan ra hắn tâm lý rất rõ ràng đây là mình bán thần chi khu cùng sông băng chi tâm dung hợp dấu hiệu lại qua một đoạn thời gian tô mộ cả người triệt để biến thành một tòa tự băng sông băng chi tâm dung hợp thành công bán thần chi khu đã biến vì băng xương chi khu lại là một cái nhắc nhở xuất hiện tô mộ trên thân băng xương đột nhiên toàn bộ biến mất hắn liền vội vàng mở ra cột kỹ năng băng xương chi khu Thần cấp tất cấp cả so i n mệnh để thăng 250%, tất cả phòng ngự thăng 250%, tất cả kháng tính để thăng 50%, băng xương kháng tính thăng cản sần thăng h phì thể mạ trị tất tất dị đề đề đề đề đạ đủ 250%, 250%, 50%, 100%, 30%, cấp. cả cả có dệ s với trước bán thần chi khu tăng lên trị số cũng không tính cao có thể nhìn đến phía sau cái kia có thể thăng cấp tự nhãn sau đó tô mộ trận to hai mắt điểm này là để cho hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đây chẳng phải là thần chi văn chương sao tô mộ lần này cũng kịp phản ứng sông băng chi tâm cùng thần chi văn chương trên bản chất là giống nhau đồ vật a ta điểm kỹ năng thang khởi đột phá thượng hạn thần cấp kỹ năng sao nhìn đến mình kia kiên trì điểm kỹ năng tô mộ mang trên mặt mấy phần thấp thỏm đây chính là đột phá pháp tắc sau đó đúng nghĩa thần cấp kỹ năng phải trăng thăng cấp b ă n g xương chi khu cần hao phí mười vạn điểm kỹ năng thêm tô mộ cắn răng một cái trực tiếp xác nhận b ă n g xương chi khu thăng cấp thành công một cái nhắc nhở rất nhanh sẽ bắn ra ngoài tô mộ nhìn thoáng qua kỹ năng b ă n g xương chi khu thần cấp tất cả sinh mệnh trị để thăng ba trăm linh tất cả phòng ngự để thăng ba trăm linh tất cả kháng tính để thăng sáu mươi băng xương kháng tính để thăng 120%, p h í n ì dị cản đạ mạ dễ đủ sần 40%, có thể thăng cấp còn có thể tiếp tục thăng kỹ năng trị số lần nữa gia tăng mấu chốt là phía sau còn hiện lên có thể tiếp tục tăng lên dòng chữ tô mộ theo bản năng nuốt nước miếng một cái đồng thời nhìn về phía mình điểm kỹ năng phía trên kia 999999 h c o n số để cho hắn hơi thở dài một hơi n g ư ờ i được chia vào a nhẹ giọng nhỉ non rồi một câu tô mộ lần nữa nhấn thăng cấp phải trăng thăng cấp băng xương chi khu cần hao phí 20 vạn điểm kỹ năng lần này thăng cấp hao phí điểm số từ m ộ ư ơ i vạn biến thành hai mươi vạn tô mộ cắn răng n h ấ n xác định băng xương chi khu thăng cấp thành công liên tục thành công tô mộ cũng nhiều mấy phần phấn khích không tiếp tục để nhìn kỹ năng trị số hắn tiếp tục nhấn thăng cấp liên tục nhấn mấy lần sau đó có thể thăng cấp dòng chữ cũng đã biến mất cùng lúc đó c ộ n kỹ năng bên trên xuất hiện kim quan g sáng chói băng thần chi khu chân thần cấp sinh mệnh trị một phần trăm pháp hệ phòng ngự một phần trăm phòng ngự vật lý một phần trăm các hệ kháng tính một trăm năm mươi băng xương kháng tính ba trăm linh p h ì dị cản đạ mạ dễ đủ s ấ n một trăm phần trăm nhận được lúc công kích đối với địch nhân tạo thành trí lực ít một ư ơ i thương tổn băng hệ ngoa tạo đây con mẹ nó cũng quá c u việt đi nhìn đến cái này bị kim quang bao phủ kỹ năng tô mộ không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ đây con mẹ nó mới gọi làm chân chính thần cấp kỹ năng a gấp m ộ ư ơ i lần sinh mệnh gấp m ộ ư ơ i lần phòng ngự còn có siêu cao kháng tính cùng vật lý cắt giảm như thế khuyết đại chỉ số đã để cho tô mộ không biết nên nói cái gì thần chi khu quả nhiên cùng phạm nhân chi khu là không giống không có cao ngạch xuyên thấu thuộc tính Bất l u ậ người n chơi thương thương tô mộ liền vội vàng mở ra thanh thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp thám giai cấp bốn một triệu bốn mươi năm sinh mệnh trị một t r ă bốn mươi bảy sáu nghìn tám trăm linh pháp luật r ị một mươi bảy chín nghìn tám t r ă n g á u m ư g i cận chiến vật lý công kích bốn mươi hai năm trăm hai mươi pháp thuật công kích một trăm tám mươi ba một trăm sáu mươi hai phòng ngự vật lý một trăm năm mươi năm sáu trăm tám mươi phòng ngự pháp thuật 190.660. pháp thuật bạo kích 40%. pháp thuật điểm bạo kích 250%. pháp thuật xuyên thấu 60%. vật lý bạo kích 5%. các hệ khẳng tính 150%. băng xương khẳng tính 300%. phi dị cản đa mạ dễ đục sẩn 100%. l ự c lượng 10.630, t h ể chất 10.568, 4.000, n h a n h nhẹn một chương 516, t i n h thần 10.566, 7.500, t r í lực 12.798, 8.500. t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt rừng lớn tính toán thuộc tính cũng không có để thăng bao nhiêu thăng cấp thuộc tính điểm cũng không có tiến hành phân phối nhưng chính là bởi vì một cái chân thần cấp kỹ năng tô mộ thuộc tính đã nhận được bay vọt về chất kia hơn một nghìn vạn lượng máu cũng chỉ có lanh chúa cấp trở lên bột có thể đạt đến mà tô mộ cái khác thuộc tính càng là vượt xa đồng giai vương cấp bột một con đường bây giờ ta đi đối phó cái kia đọa lạc đứng đầu sẽ không có độ khó gì đi tô mộ nhớ lại trước bị đọa lạc chi chủ một cái kỹ năng đánh ra bị động t r à diện liền tính ra hỏa kia nắm giữ không tồi xuyên tấu thuộc tính có thể đối mặt mình bây giờ kháng tính tô mộ thật đúng là có chút thay đoạn lạc chi chủ lo âu nếu như ngay trước một tòa tháp thủ hạ liền mình phòng đều không phá đây đoạn lạc chi chủ sợ là cũng làm như chấm dứt ta không thể không nói ta đây vô hạn điểm kỹ năng là thật đỉnh tô mộ đối với công thần lớn nhất điểm kỹ năng giơ ngón tay cái lên đổi t h a y người khác liền tính thật để cho thần cấp kỹ năng đột phá hạn mức tối đa cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy điểm kỹ năng đem tăng lên đến chân thần cấp mình đây bật hắc vậy thật là chính là trận ngụ ngụ cùng mạnh mẽ mở cửa mạnh mẽ đến nhà a ta nhiều như vậy thần cấp kỹ năng nếu mà toàn bộ sử dụng thần chi văn chương tiến hành đề thăng sau đó lại tăng đến chân thần cấp nói tô mộ đã không dám tưởng tượng rồi đừng nói đem tất cả kỹ năng toàn bộ tăng lên đến chân thần cấp chỉ cần thăng một lít những cái kia bị động còn có siêu hạn đề thăng mình thuộc tính tuyệt đối đều nổ tung bất quá tô mộ cũng không có vì vậy mà dương dương tự đắc chân thần cấp đồng dạng cũng là đối với hắn một cái nhắc nhở vậy chút phong thần tồn tại còn có được xưng là thần tồn tại thực lực sợ rằng so sánh từ trước ta nghĩ còn lợi hại hơn a hơn nữa ở đó chút ra hỏa bên trên nhất định còn có đến các vị khủng bố tồn tại đối với cái này cái gọi là t h ầ n đô thế giới tô mộ nắm trong tay tin tức còn xa xa không đủ mặc kệ những thứ kia ta hiện tại cần nhất làm chỉ có một việc nắm chặt xong quyền tô mộ trong con ngươi khắc hai chữ to biến cường ngắm nhìn một phía t h ô n g đạo thuật xuống địa phương xuất hiện một cái truyền thống trận thí luyện đã kết thúc bước lên cái truyền thống trận kia hẳn liền có thể trở lại tầng băng phía trên tô mộ cũng không n ó n g n ả y hắn nhìn về bên kia vỡ vụn pho tượng khổng lồ ở sau thân thể hắn trong băng tầng loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít khủng bố hứng thú tâm niệm vừa động tô mộ một cái thoáng hiện đi tới tầng băng bên ngoài trần thị chi nhãn vẫn bị trong băng tầng pháp tắc ngăn t r ở cách tô mộ vươn tay chạm tại tầng băng bên trên bộ não bên trong đột nhiên thoáng qua một ít hình ảnh tầng băng vỡ vụn phía dưới có hay không cân nhắc đáng sợ ma vật dâng trào mà ra tại đây ma vật bên trong càng là tồn tại một ít nhân vật cực kỳ đáng sợ có như là một ngọn núi cự thú một cước liền đạp phá rồi một cái t h ố lạc còn có hát một hơi trong nháy mắt là có thể đóng băng ngàn dặm ma vật trong đó một ít tồn tại ngay cả tô mộ đều cảm nhận được uy hiếp đây là đối với nhắc nhở của ta sao h ì、sì. nhưng mà ngay tại thiên hỏa tiếp xúc được mặt băng thời điểm một đạo cường đại pháp tắc chi lực hiện ra thiên hỏa tuy rằng cường đại nhưng lại không phải pháp tắc chi lực đối thủ h ỏ a diễm trong nháy mắt tiêu tán căn bản là không có cách công phá tầng băng đáng tiếc tô mộ thấy vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong băng tầng những ma vật kia có thể tất cả đều là kinh nghiệm a nếu như hiện tại là có thể đưa chúng nó toàn bộ thả ra mình chỉ cần canh giữ ở nơi này đánh giá có thể trên đường soát đến ma n g cấp được rồi lần sau lại đến đi chưa thỏa mãn bĩu môi tô mộ loé lên một cái đi tới truyền thống trận bên cạnh mình thành công lấy đi sông băng tri tâm là thời điểm đi tìm băng mục nhận nhiệm vụ thường cho vị diện thế giới lâm gia vị diện dưới chân núi tại đây phi thường náo nhiệt các đại gia tộc người lần lượt mà đến số người đông đảo hoan nên các vị đến cùng b a n đại kế lâm gia ta chậm trễ lâm gia lão đại thỉnh thoảng chào hỏi mọi người trên mặt mang rực rỡ nụ cười đúng vậy a có bao nhiêu chậm trễ các vị thông cảm nhiều hơn lâm gia lão nhị lao t a m cũng là cùng phó biểu tình lâm gia lão tứ chết tại thực tế còn vứt bỏ lâm gia trí bảo bên trong đôi giày vàng lại khiến cho lâm ra ba người này thở dài nhẹ nhõm nếu thật là để cho lão tứ thuận lợi thành công nắm giữ phong thần cơ hội vậy bọn họ coi như lại không có ngày nổi danh như bây giờ ngược lại càng tốt hơn chúng ta đến trước thật sự là bởi vì kia tô mộ quá mức cổ vọng một hơi này làm sao cũng không thể nuốt xuống nói không sai triệu g i a ta phái đi nhân mã toàn bộ tổn thất tại tiểu tử kia trong tay nhất thiết phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu nói không sai chúng ta lần này nhất thiết phải làm xong vạn toàn chuẩn bị đến nơi này một đám hồi phục giả liên tục hô to tiếp theo trận này k h ó giới chi chiến có thể lâm i hồi giả mũi. ê yên n quan đến bọn hắn những này hồi phục giả mặt mũi. Các mặt t vị yên tâm, ta lần này đại e đem m mộ chém muôn mảnh. Lâm đích đ cái thân thành tay, tia tô ra thân màu nghiêm túc hướng về phía tất cả mọi người tỏ thái độ nói không tệ ta cũng biết cùng mọi người cùng nhau đi tới cùng t h ả o tặc lâm nhị nghe vậy cũng đi theo mở miệng hai vị huynh trưởng cũng phải đi vậy ta h ả có thể không đi lâm láo tam cũng gọp đủ náo nhiệt ba người sau khi mở miệng một đám hồi phục giả c h ố mắt nhìn nhau chinh phạt tô mộ hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt không nói trước có phải hay không có thể chinh phạt thành công chỉ là đưa lâm g i a ba người này cùng nhau khóa giới độ khó cũng không phải là bình thường lớn a các vị có chỗ không biết lâm g i a ta lão từ mang theo một cái thần chi văn t r ư ờ n g q u y ế t đại kết quả lại chết bởi kia tô mộ c h i thủ món nợ này lâm g i a ta nhất thiết phải tự tay đòi lại chuyến này hưng hiểm dựa theo lão tổ ý tứ hy vọng các vị có thể kiếm ra hai cái thần chi văn t r ư ờ n g giúp lâm g i a ta tam huynh đệ đồng loạt khóa giới rừng lớn âm thanh lần nữa vang lên vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ xin ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà chương 472, chân chính pháp thần lâm ra ba người muốn cùng nhau khóa giới chỉ cần trận pháp bố trí thỏa đáng lại thêm cái khác hồi phục giả cùng nhau xuất thủ chỉ cần hai cái văn trường thì có thể làm cho ba người cùng nhau khóa giới d ư ơ n g lớn chỉ tính theo ý mình đánh phi thường vang dội bọn hắn ra người cái khác hồi phục giả xuất thần chi văn trường nhìn qua ngược lại là vô cùng công bằng chỉ khi nào cái khác hồi phục giả đáp ứng bọn hắn lâm ra trực tiếp hút máu ba vị lao tổ khóa giới mà đi cái này ở trong hiện thật sẽ là một cổ cái dạng gì thế lực chỉ cần ba người hết lòng hết sức liền có thể tại hiện thế bên trong cướp đoạt đến tài nguyên nhiều nhất đến đó cái thời điểm lâm ra thực lực sẽ không thể một đời còn có kia hai khối thần chi văn chương cơ h ộ i thì tương đương với có mượn không có còn nhưng những này đều không phải dừng lớn mục đích cuối cùng mục tiêu của hắn tại tô mộ trên thân phong thần cơ hội giải quyết xong tô mộ sau đó nếu là thật có phong thần cơ hội xuất hiện chỗ tốt thế nào cũng rơi vào h u y n h đệ bọn họ trên thân đây không khỏi có chút không ổn đi thần chi văn chương dạng này quan hệ đến tộc vận trí bảo làm sao có thể cho bên ngoài m ư ợ đâu chính là a theo ta thấy không nếu như để cho có văn chương đại tộc phái người khóa giới nói không sai lâm ra ngươi lao tứ đã được giải quyết mấy người các ngươi vẫn là ở lại chỗ này đỡ phải toàn quân bị diệt rồi cái khác hồi phục giả mặc dù không biết phong thần cơ hội nhưng mà nhìn ra rừng lớn l ò n g không tốt liên tục hủy bỏ cái kế hoạch này các vị có gì thì nói lâm ra ta lưu lạc thần chi văn t r ư ơ n g nhất định phải đập về đang lúc này trên dãy núi vang lên một cái thanh âm âm thanh tới trước người sau đó một người thanh niên đẹp trai từ trên đỉnh núi mới bay xuống tứ niên cấp đến xem người này chỉ có năm mươi sáu mươi bộ dáng nhưng đến trận cái khác hồi phục giả cũng không dám chậm trễ bài kiến lao tổ những tóc này s á m trắng lao tổ ngược lại đối với một người trẻ tuổi kêu lên lao tổ lâm gia vị này phong thần lao tổ trên mặt mang nụ cười tỏ ý mọi người miễn lễ ta muốn mời các vị giúp đỡ giúp ta khóa giới một giây kế tiếp lời nói của hắn để cho tất cả mọi người đồng tử phóng đại trên mặt càng là viết đầy khiếp sợ đặc biệt là rừng đại tam người há hốc miệng hoàn toàn thật không ngờ sẽ là một kết quả như vậy sông băng chi đ i ệ xuyên qua cổng truyền tống sau đó tô mộ trở lại đường hầm chỗ lối vào、Ấm、ẩm ẩm không đợi tô mộ đi ra mấy bước trong băng tầng vang lên động tĩnh c ổ n g lồ chỗ này muốn s ụ p a tô mộ nhìn đến bắt đầu vỡ vụn thông đạo xoay người chạy thí luyện kết thúc sông băng c h i tâm cũng bị mình lấy đi chỗ này hiển nhiên không có tiếp tục cần thiết tồn tại những n à y sụp đổ tầng băng có lẽ có thể ngăn trở một hồi kia chỗ sâu quái vật băng thành bên trong băng mục vẫn luôn ở đây nhìn chăm chú tầng băng cửa vào phương hướng ẩm ẩm đột nhiên hắn cảm thấy chấn động kịch liệt không xong động đất mọi người mau tránh lên trong lúc nhất thời cả tòa thành bên trong vang lên rung trời tiếng kêu gạo có thể cảm nhận được đây chấn động kịch liệt sau đó văn g mục lại lớn cười lên quá tốt chúng ta rốt cuộc tự do hắn phát ra cuồng loạn nụ cười nước mắt càng là không cầm được chảy ra tộc trưởng đây là điên rồi sao nhìn thấy hắn kia điên điên khùng khùng tư thái văn g thành bên trong không ít người đều trận tròn mắt nhìn đột nhiên có người chỉ hướng ngoại thành sông băng cửa vào tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại tất cả đều trận to hai mắt k h ủ n g lồ sông băng chính tại vỡ vụn sụp đổ tốc độ rất nhanh ngay cả mặt đất tầng băng cũng đi theo sinh ra vỡ vụn cũng may vỡ vụn khu vực ở cách băng thành một trăm l m ở địa phương im bặt mà rừng một đạo ngang qua trăm dặm băng câu liền dạng này tạo thành ngay tại tất cả mọi người đều lọt vào chấn động thời điểm không trung bay tới một thân ảnh người giao cho ta nhiệm vụ ta có thể hoàn thành rồi tưởng thưởng có thể cho ta đi tô mộ đi đến băng mục bên người phát ra hô to quá tốt quá tốt băng mục còn đắm chìm k h ủ n g lồ trong vui sướng trong miệng không ngừng n h ỉ non cũng không có chú ý tới tô mộ nói người cái tên này chối tô mộ không có chút nào khắc khí hướng phía băng mục đầu vô xuống đi không tính rất dùng sức lại khiến cho vị này lao thành chủ trên đầu bay lên một cái hơn vạn tổn thương con số băng mục lần này cũng tỉnh táo lại ân nhân a mọi người mau cùng ta cùng nhau quỳ tạ ơ n người hắn ầm ầm một tiếng quỵ ở tô mộ trước người đồng thời hướng về phía thành bên trong những người khác phát ra hô to cảm tạ ân nhân cảm ơn ngài đại ơ n đại đức ca thanh chủ lên tiếng những người khác cũng liền bận rộn quỳ trên đất cao giọng kêu lên Ngạch. trường hợp như vậy đều thật để cho tô mộ thoáng cái giới ở sông băng chi tâm ta lấy đi tưởng t ư ở n g nhanh chóng cho ta đi lấy được tưởng t ư ở n g mình liền chuẩn bị mở lẻn thiếu chút nữa đã q u ê n rồi nghe thấy tô mộ mà nói bác ngục liền vội vàng hướng phía trong phòng của mình chạy đi rất nhanh hắn cầm lấy một bản sách ma pháp đi ra đây là băng xương sách ma pháp tổng cộng ghi lại năm cái cường đại băng xương hệ kỹ năng vừa mở miệng bác ngục vừa đem sách ma pháp giao cho tô mộ trên tay cũng không tệ lắm nhận lấy bản này sách ma pháp tô mộ trực tiếp thu vào tiếp theo hắn mở ra hỏa diễm c h i dực cũng không quay đầu lại ly khai châu ngồi này băng thành cảm tạ ân nhân a chúng ta rốt cuộc có thể rời đi tại đây tìm kiếm một phiến gia viên mới rồi sau lưng cảm tạ âm thanh kéo dài không ngừng tô mộ không để ý đến hướng về nơi đến phương hướng trở lại trở ngại ta p h á p tắc tựa hồ thay đổi yếu hơn xuyên qua vùng này p h á p tắc khu vực thì tô mộ rõ ràng có thể cảm giác đến càng thêm đ ô n g l ỏ n g tỉ mỉ nghĩ lại hắn biết rõ đây cũng là thần chi khu mang đến biến hóa thăng cấp cái gì đều là thứ yếu a thần chi văn t r ư ờ n g mới là lớn nhất mấu chốt ta là không phải hẳn đi những thành thị khác phía sau c ổ n g truyền tống xem nói không chừng còn sẽ có cái khác thí luyện chi địa và không liền trực tiếp dết tới đoạn lạc chi thắt đi nếm được ngọn Tô mộ chương ó c ú t k bốn trăm bảy mươi ba tiến kích hồi phục giả vị diện thế giới lâm gia tổ điện một đám hồi phục giả t h ố mắt nhìn nhau đại đa số người bọn hắn đều đối với lâm gia vị này phong thần lão tổ có chút nghe thấy vị lao tổ này có phần có thủ đoạn hôm nay muốn đích thân đi tới hiện thế giải quyết vị kia tô mộ hiển nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng cũng chính là bởi vì như vậy những n à y hồi phục giả cũng tương tự tồn tại băn khoăn vừa đến muốn đem một vị phong thần l a o tổ đưa về hiện thế bọn hắn cần trả giá cao tuyệt đối không nhỏ thứ hai lâm ra vị lao tổ này c a n nguyện liều lĩnh to lớn như vậy nguy hiểm thật chỉ là vì đối phó hiện thế bên trong một cái người chơi sao nói thế nào cũng là bị xưng là lao tổ người tại chỗ đây một đám hồi phục giả không thể không ước lượng lên vậy tô mộ tuy rằng được xưng phát thần nhưng khoảng cách chân chính pháp thần còn xa lắm cần gì phải làm phiền ngài tự mình xuất thủ chính là a giết gà lại dùng đao mổ trâu hơn nữa ngài tự mình khoa giới nguy hiểm này thật sự là lớn quá rồi đó mấy cái âm thanh liên tục vang dội đồng thời cũng đại biểu trừ lâm gia ra tất cả mọi người thái độ nếu thật là để cho vị lão tổ này đi đến rồi như thế vậy bọn họ những gia tộc này ngày sau sợ rằng chỉ có thể trở thành lâm gia phụ thuộc lão tổ chuyện này không ổn A. tiếng phản đối đông đảo dương lớn cũng hướng lâm gia lão tổ mở miệng nói lâm gia lão tổ cười một tiếng đứng chắp tay lâm ra lão tổ nói năng có khí phách nhất thời để cho bầu không khí rơi vào trong trường mặc lâm lão tứ thực lực thế nào bọn hắn mặc dù không biết cặp kẽ nhưng mà đại khái có thể đón được đừng nói chi là còn có gia tộc c ự c phẩm trang bị gia trì một người không đánh lại vậy liền phái thêm ít nhân thủ đi một lát sau có người phát ra hô to lâm ra các ngươi có thể phái một người những người còn lại chúng ta sẽ tự chọn nói không sai hiện thế hữu hiểm lão tổ n g à i hay là đem những chuyện này giao cho hậu bối đi làm đi những người khác liên tục phụ họa lợi dụng bọn hắn giúp lâm ra lão tổ khóa giới để cho lâm ra tại hiện thế bên trong một nhà độc quyền đây là tất cả mọi người đều không cho phép chuyện xảy ra nhìn đến chủ ý đã quyết lớn mọi người lâm ra lão tổ cũng nói không ra lời lấy hắn lâm gia chi lực còn chưa đủ để lấy cùng nhiều như vậy gia tộc là địch d ư ơ n g lớn ngươi mang theo lâm gia trí bảo chuẩn bị khóa giới đi hắn m ặ t không đổi sắc đi đến rừng lớn bên người lần này ngươi cần phải thay l á o tứ báo thủ vậy khối thần chi văn trường cũng nhất thiết phải quay về lâm gia ta không chế vị lao tổ này trong thanh âm mang theo một cổ không thể nghi ngờ thần đồ trò chơi vương đô tô mộ đứng tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong đang tiến hành một hạng công trình lắp ráp đem các loại công trình linh kiện tiến hành lắp ráp sau đó đem nai lưng chứa đồ đặt ở phía trên liền có thể chế ra một cái đơn giản rơi xuống nhặt người máy rồi đánh quái ba phút nhặt đồ vật ba hát cuộc sống như thế tô mộ là thật một chút đều không muốn qua thông qua n ở di thành phố cổng truyền tống phía sau sông băng thí luyện thực lực đã nhận được tăng lên trên diện rộng bản thân cũng có thời gian lãng phí tại loại này chuyện vụn vặt bên trên tự giải quyết một đoạn thời điểm một cái cao cỡ nửa người người máy xuất hiện tại tô mộ trước mắt cùng loại kia cao trí năng ai khác nhau cái người máy này phi thường cổng kềnh nó chỉ có đơn giản nhất nhặt chức năng chỉ có thể đem chạm tới đồ vật thu vào đai lương chứa đồ cái khác cái gì cũng làm không dù vậy một cái này người máy chi phí liền cao đến một trăm vạn kim tệ hết cách rồi công trình thiết bị linh kiện thật sự là quá đốt tiền rồi tô mộ tuy rằng thân là công trình đại sư nhưng thật đúng là không có cách nào tự mình động thủ đi làm linh kiện không phải sẽ không chủ yếu là không có thời gian như vậy chế tạo ba cái mỗi cái người máy có hai cái chữ vật cột cái này hẳn đủ dùng rồi tô mộ lại luyện chế hai người máy đem mang tại trên thân t ổ n cộng g c á i phát v thần coi n mình duy nhất một ngươi thật phải cùng chúng ta là địch ngươi biết toàn bộ h á c quốc có bao nhiêu hồi phục ra sao ngươi đây là đang tự tìm đường chết người cái tên này chẳng mấy chốc sẽ hối hận hối hận tại sao phải trêu chọc chúng ta vượt qua phía trước bị vệ binh nhốt vào đại lao kinh nghiệm những người này cũng không có ngăn cản tô mộ đường đi chỉ là đang đánh miệng ỉ vào thanh âm của bọn họ càng là một cái so sánh một cái lớn xí đối với lần này tô mộ khinh thường cười một tiếng ta ngay tại ng thành phố có bản l ã n h liền đến đối phó ta a ta bảo đảm không đi chính là một câu nói như vậy để cho những này hồi phục giả tất cả đều lộ ra thần sắc khó xử tô mộ tại ng thành phố quét sạch hồi phục giả sự tình đã sớm chuyển khắp ng thành phố kia còn sót lại hồi phục giả người người cảm thấy bất an nào còn có người dám đi tự tìm đ ư ờ n g chết người có bản lanh vẫn chờ đi chúng ta sớm muộn cũng sẽ đi thu thập ngươi có mấy cái không phục con vịt chết mạnh miệng tô mộ liếc những người này một cái cũng không có ý định để ý bọn hắn rồi tôn kính mạo hiểm giả đã lâu không gặp đang lúc này một đội vệ binh chạy tới dẫn đầu tên vệ binh kia nhìn thấy tô mộ sau đó nhiệt tình chào hỏi đại h o tô mộ rất nhanh nhớ lại lên đây là cùng mình cùng nhau vận chuyển vật liệu đi thứ ba phòng tuyến đại h o ngài còn nhớ rõ ta đây thấy tô mộ còn nhớ mình đại h o biểu tình trên mặt hưng phấn hơn thần lạc đại nhân có chuyện xin ngài quá khứ vô luận là thái độ vẫn là giọng điệu hắn đều biểu hiện phi thường cung kính thần lạc đại nhân tìm ta tô mộ nghe vậy nhướng mày một cái thần lạc vào lúc này tìm mình đến t ộ n cùng l à c ó chuyện gì đâu chương bốn trăm bảy mươi bốn ba ngày không đủ quan thất ngày đi không phải tô mộ xem thường thần lạc vị này vương đô tổng chỉ huy thân phận s á t thực rất cao nhưng bây giờ mình đã sớm không phải vương đô bên trong những người này có thể sai s ử rồi coi như là cái kia vương đô nghị trưởng đứng tại trước mặt trừ phi chỗ tốt quá lớn không thì mình căn bản liền không để ý hắn ngươi biết là chuyện gì sao tô mộ mở miệng hỏi nếu như cái gì không quan trọng sự tình mình cũng phải lười đi tới nghe nói là vương đô đi ra ngoài hiện một đầu cường đại ma vật thân lạc đại nhân chính tại làm cho này chuyện nhức đầu đâu đại trả lời như vậy nói vương đô đi ra ngoài hiện cường đại ma vật tô mộ nhữ mày mình thật đúng là nghĩ không ra có thể có cái gì lợi hại ma vật có thể lướt qua bức tường kia à. l i ê n trước vương đô bên ngoài cánh rừng kia bị thiêu hủy vừa nhìn thì không phải phổ thông ma vật làm ra đối với chúng ta người lật tung toàn bộ rừng rậm cũng không có phát hiện ma vật tung tích thần lạc đại nhân nhận được mệnh lệnh nhất định phải làm rõ ràng đến tột u cùng là xảy ra chuyện gì cái này không liền nghĩ đến ngày sao đại áo đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều nói hết tô mộ nghe xong cả người thoáng cái ngây ngẩn cả người thiêu hủy rừng dầm ma vật những lời ấy không phải là mình sao tự giải quyết chuyện này có tưởng thường sao tô mộ tiến tới đại yểu bên cạnh nhẹ giọng nói vậy nhất định là có a đại yểu vỗ ngực bảo đảm nói đi tô mộ cười lên xoay người rời đi đi thần lạc tia đường mình vẫn là biết chờ một hồi đại âm thanh đột nhiên văng lên làm sao tô mộ quay đầu nhìn đến cái này tiểu mê đệ có chút không hiểu bọn hắn mới vừa rồi là không phải đang mắng ngươi đại chỉ đến trên sân người chơi khác biểu tình trên mặt rõ ràng mang theo phẫn nộ đúng a tô mộ gật đầu một cái đại sắc mặt trầm xuống nhìn về phía hắn mang theo những vệ binh kia những người này nụp mạ r ư ợ u nhật thành anh hùng đem bọn họ nhốt vào trong tủ cùng những vệ binh kia đội trưởng khác nhau đại thân phận có thể nói gần với thần lạc hắn ra lệnh một tiếng đám vệ binh tất cả đ ề u động đem những người này cho ta đóng lại ba ngày đại không có chút nào cùng những n à y hồi phục giả k h á c khí mở miệng chính là ba ngày ta không có mang a cái quỷ gì ta cũng không nói gì a vừa nghe phải bị nhốt ba ngày trước vây xem những người đó liền vội vàng tê u a n càng là có người nhanh chân chạy vậy chút chạy trốn tất cả đều cho ta bên dưới lệnh truy nã bắt được quan thất t i ê n đại không chút hoang mang hướng về phía vệ binh ra lệnh vừa nghe đến phải bị nhốt bảy ngày tất cả mọi người đều đỡ ngay tại chỗ bọn hắn từng cái từng cái nhìn về tô mộ trong ánh mắt viết đầy phất hận không muốn đến tô pháp thần không những ở trong thật tế một tay che trời tại đây thần đồ thế giới bên trong cũng giống như vậy liền tính bọn hắn đi mắng thành bên trong những cái kia nở bờ cờ cũng không đến mức bị đóng lại ba ngày a nhìn đến những cái này thuốc thủ chịu trói hồi phục giả tô mộ cười vô vô đại y o bà vai có thể đóng lại bảy ngày mà nói cũng đừng ba ngày rồi lời nói vừa ra những cái kia hồi phục giả nhóm suýt chút nữa một ngụm lao hết u y bắn ra ngoài nếu thật là bị đóng lại bảy ngày chuyện gì cũng không làm được thực lực của bọn họ sẽ phải bị đại phúc độ kéo xuống n g h e ngài đại y o cũng cười lên phát ra một tiếng hô lớn tất cả đều cho ta đóng lại bảy ngày thiếu một phân chung đều đừng đem bọn hắn thả ra trong n g a y mắt những n à y bị tóm lên người tới nhất thời cảm giác hai mắt tối thui ngay cả trời đều s ậ p xuống bị nghỉ ngơi xiềng xích nhốt vào đại lao bọn hắn liền lùi lại xuất du vai diễn cũng không có cách nào tiếp theo bảy ngày thời gian bên trong những người này chỉ có thể đợi tại chật trội trong phòng giam cẩn thận mà suy nghĩ một chút bọn hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì đi thôi đám vệ binh chính tại bắt phạm nhân đại cười h i ế p mắt nhìn đến tô mộ mang theo đường một bước vào thân lạc văn phòng tô mộ liền thấy trên mặt hắn bộ kia mặt mày đủ dội biểu tình người xem như đến thần lạc phảng phất nhìn thấy cứu t i n h một dạng người cái tên này thật đúng là khó tìm mấy ngày trước còn đang thành bên trong mấy ngày nay lại không có ảnh hắn nổ nước bọt một câu ngoại thành cái k i a ma vật ta giúp ngươi giải quyết có thể cho tưởng thưởng gì cùng người quen giao thiệp tô mộ cũng không có nhiều như vậy còn con nhiễu nhiễu người cái tên này thần lạc vốn là sửng sốt một chút lập tức phá lên cười người gần đây không phải ở trong thành mua phòng nhỏ sao chuyện này làm xong ngươi hao tốn bao nhiêu k i n tệ toàn bộ trả lại cho ngươi nghe thấy cái điều kiện này tô mộ ánh mắt sáng lên tự mua bộ kia phòng ở có thể hao tốn không ít kim tệ a không chỉ là bộ kia phòng ở chỉ cần ngươi đem sự tình làm xong ngươi còn có thể thu được rượu nhận thành vương tức huân t r ư ơ n g không đợi tô mộ mở miệng thần lạc tiếp tục bổ sung có như vậy huân t r ư ơ n g ngươi liền có thể sai vương đô vệ binh thậm chí còn có thể chỉ huy tiền tuyến chiến sĩ lời nói của hắn để cho tô mộ h í p mắt lại phần thường này ý nghĩa vậy coi như lớn a chỉ cần có cái kia vương tức huân t r ư ơ n g mình chẳng lẽ có thể tại vương đô muốn làm gì thì làm cũng chỉ là đối phó như vậy một đầu ma vật tô mộ không có tùy tiện đáp ứng thử do xét hỏi thần lạc đi tới cửa một bên dùng sức đóng lại cửa chính tiếp đó hắn đi đến bên cạnh bàn làm việc lấy ra một tấm tờ thư đây là phòng tuyến thứ hai đưa tới khẩn cấp tin chiến sự nói đến đây nét mặt của hắn đột nhiên thay đổi nghiêm túc vậy địa phương không phòng giữ được rồi tô mộ cũng tại trong nháy mắt phản ứng lại phòng tuyến thứ hai thất thủ cho nên ngươi muốn ta đi chiếm lại phòng tuyến thứ hai không sai thần lạc thấp thỏm gật đầu một cái hắn biết rõ tô mộ là cái lợi hại người chơi lại không biết tô mộ có thể hay không dẫn đội chiếm lại phòng tuyến thứ hai sở dĩ để ngươi đi là bởi vì phòng tuyến thứ hai người phụ trách ở trong thư chỉ danh muốn ngươi đi tới chúng ta sẽ tử vương đô cùng thứ ba phòng tuyến sai một ít nhân thủ thứ ba phòng tuyến bên kia cũng tại chuẩn bị đại hình truyền t ố n g t r ậ n rồi chuẩn bị trong khoảng thời gian này ngươi thuận tiện đi giải quyết một hồi vương đô bên ngoài đầu kia ma vật chương bốn trăm bảy mươi lăm diệu tinh thần lạc hiển nhiên là một cái có kế hoạch người tại không tìm được tô mộ trước hắn cũng đã đem tất cả an bài thỏa đáng nhưng có một số việc chính là hắn an bài không được không dùng trợ thủ ta một người là đủ rồi tô mộ tràn đầy tự tin âm thanh văng lên Toàn bộ phòng tuyến thứ hai ma vật ít nhất có hết mấy chục ngàn một mình ngươi làm được hả thân lạc không nhịn được hỏi cũng không phải hắn không tin tô mộ thật sự là địch nhân quá mức mạnh mẽ để ngươi người bình thường xuất phát chuẩn bị tiếp nhận phòng tuyến thứ hai là được tô mộ trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt ta đi trước giải quyết vương đô bên ngoài đầu kêu ma vật sau đó liền trực tiếp xuất phát đi tới phòng tuyến thứ hai toàn dựa vào ngươi rồi thân lạc gật đầu một cái mang theo nó cùng đi chứ hắn lấy ra một vật một cái h u â chương cái này h u â chương bên trên nạm một khoả như là mặt trời trói trang đá quý màu đỏ tô mộ liếc nhìn lại là có thể cảm giác đến bảo thạch bên trong ẩ n chứa năng lượng cường đại vương tước h â n t r ư ơ n g duy nhất sinh mệnh t r ị năm không không không không phòng ngự pháp thuật năm nghìn không phòng ngự vật lý năm nghìn không có nó chẳng những có thể để thăng ngươi thuộc tính còn có thể để ngươi chỉ huy phòng tuyến thứ hai chỗ đó còn sót lại nhân mã hy vọng ngươi có thể không phụ trọng thác thần lạc đem h â n t r ư ơ n g giao đến tô mộ trong tay lập tức làm một đại lễ chiến trận này ngược lại làm cho tô mộ có chút ngượng ngùng lên nếu như vị này vương đô tổng chỉ huy biết do đầu kia để cho hắn lo lắng s ợ hai ma vật chính là mình không biết sẽ còn hay không khách khí như vậy ngược lại cái này h â n t r ư ơ n g tuyệt đối cũng coi là cực phẩm trang bị tại mình băng thần chi khu gia tăng bên dưới cái này h â n t r ư ơ n g cung cấp phòng ngự cùng sinh mệnh trực tiếp tăng gấp m ộ ư ơ i lần dạng này tính toán lượng h p của mình đạt tới hai vạn điểm đôi phòng cũng có thể nói khủng bố phòng ngự đáng giá gia tăng quá thấp a hậu kỳ phàm là có mấy cái thần cấp kỹ năng đây phòng ngự căn bản là không đáng chú ý nhìn thoáng qua mình bây giờ phòng ngự tô mộ vẫn cảm thấy không đủ tính gộp lại cũng chỉ nhanh bảy mươi vạn phòng ngự mà thôi mình một cái thần cấp kỹ năng gia tăng tổn thương kia trực tiếp là có thể lên ngàn vạn rồi dạng này một bút s á c thực thấp rất nhiều nhất định sẽ có để thăng phòng ngự thêm được kỹ năng bất kể là cấp bậc gì trước tiên học lại nói thật lâu không có đi dạo phòng đấu giá rồi đợi một hồi nhìn một cái đi cáo biệt t h ầ n lạc tô mộ đi ra chỉ huy nơi giải quyết đầu kia ma vật phương pháp vô cùng đơn giản tự mình đi bên ngoài rừng rậm bay lên một vòng sau đó lại thông báo một tiếng liền xong chuyện có cái này huân t r ư ơ n g ta cũng không cần dựa vào đi bộ rồi mở ra hỏa diễm c h i d ự tô mộ trực tiếp tại đây vương đô thành bên trong bay lên đúng như dự đoán nhìn thấy trên người hắn mang theo h â n chương sau đó không có một người dám can đảm ngăn trở cái này không so sánh đi nhanh hơn nhiều một bên hướng phía vương đô bên ngoài rừng rậm bay đi tô mộ một bên mở ra phòng đấu giá bản thân cũng có rất dáng dấp một đoạn thời gian không có sử dụng qua phòng đấu giá rồi tìm một chút phòng ngự loại kỹ năng bị động mở ra lục soát tô mộ lựa chọn bị động loại tính phòng ngự kỹ năng rất nhanh một cái kỹ năng tiến vào trong tâm mắt của hắn phòng ngự đề thăng a cấp phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật gia tăng thăng lên làm hai điểm học tập đẳng cấp tứ giai không nghề nghiệp yêu cầu kỹ năng này nhìn thấy kỹ năng này sau đó tô mộ trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ mình chưa quét qua nhiều như vậy tứ dai ma vật làm sao lại không nổ ra như vậy c ự c phẩm kỹ năng đâu quả nhiên âu hoàng đều là nhà khác đó a bán đ ắ p như vậy tô mộ nhìn về phía kỹ năng phía sau hết giá sợ hết hồn phía trên đánh dấu giá tiền là một trăm vạn kim tệ một cái kim tệ không nhiều một cái kim tệ không ít chỉnh chỉnh tề tề một trăm vạn kim tệ l u y ệ n chế những cái kia tự động nhặt người máy sau đó tô mộ hiện tại trong cái bọc kim tệ chỉ còn lại có năm chữ số căn bản là không mua nổi bản này kỹ năng cũng trách năng khó có có kỹ đối với rất nhiều người lại nói kỹ năng này hoàn toàn là loại kia có cũng được không có cũng được tồn tại nhưng tô mộ không giống nhau hắn tăng nhanh tốc độ phi hành đi ra phía ngoài trong rừng rậm hắn ắ b tại đầu đây người chơi giữa là có thể lẫn nhau chiến đấu tính toán chính mình cho những cái kia tại tứ giai ma vật khu khắc khổ thăng cấp người chơi một điểm nho nhỏ kinh hỷ sơ kapti ạ bên trên nơi này đâu đâu cũng có cánh dài ma vật đang như tình báo nói nơi này đã hoàn toàn thất thủ một cái nữ nhân việt mỹ đứng sừng sững ở đám này ma vật bên trong xung quanh những ma vật kia cũng không có đối với nàng phát động công kích ngược lại cố ý tránh ra nàng vị trí hiện thời nếu như phòng tuyến thứ hai có người ở ở đây mà nói nhất định sẽ phi thường vô cùng kinh ngạc nữ nhân kia vậy mà cùng rượu tinh tướng mạo giống nhau như lúc nữ nhân nhìn đến đảo bên trên tính bằng đơn vị hàng vạn ma vật sắc mặt tâm u chiếm lĩnh chỗ ngồi này sơ kapti ạ trên mặt của nàng không có nửa điểm vui mừng chỉ bằng những ma vật này không làm gì được cái tên kia nàng thấp giọng n h ỉ non trong ánh mắt mang theo sâu đậm sợ hãi ta phải đem hắn dẫn dụ đến đoạn lạc chi tháp chỉ có mượn vị đại nhân kia lực lượng mới có thể đem hắn chu d i ệ t nói đến đây nữ nhân trên thân đấu đồng màu đen biến mất nàng đổi lại toàn thân quần áo mới d i ệ u tinh y phục chương 476, châu nguy hiểm nhất chính là an toàn vương đô gia phiến rừng rậm này rất lớn khoảng cách tường cũng có một đoạn khoảng cách không nhỏ tại bên trong vùng rừng rậm này ma vật số lượng không phải sỗi đối với những cái kia không có thực lực đi tới ngoài tường người chơi mà nói tại đây cũng coi là cuối cùng một phiến an toàn khu luyện lẹ vẹo vừa rồi nhưng mà gần đây phiến này an toàn khu vực cũng không an toàn đều cẩn thận một chút nghe nói q u a n g thời gian trước có không ít người chơi tại đây mạc danh chết một lần ngay cả vương đô bên trong vệ binh đều bị kinh động một đội người đang luyện cấp dẫn đầu đội trường ở đánh quái đồng thời mật thiết mà chú ý động tĩnh bùn phía tuy rằng trong trò chơi có m ộ ư ơ i cái mạng nhưng không minh bạch chết đến một lần đổi thành ai cũng không có cách nào tiếp nhận trước đó chính là một bất ngờ trong khoảng thời gian này ta nhìn thấy nơi đều là vương đô bên trong vệ binh nếu là có ma vật đánh giá đã sớm bị tìm đến chính là a chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian luyện cấp đến lúc năm giai về sau đi tham gia t h í thần đại hội lần này triệu tập một vạn tên thực lực đến ngũ giai cao thủ cái kia cái gọi là pháp thần nhất định phải vất lạc trong đội ngũ những người khác từng cái từng cái cọc nhà nhìn qua phi thường đung lòng đánh chết những này phổ thông ma vật bọn hắn nguy hiểm giống như là không chỉ chính là luyện cấp hiệu suất cao thấp hiệu suất cao vậy liền có thể nhanh người một bước đến ngũ giai trở thành thi thần sẽ chủ lực đều gợi lên hoàn toàn tinh thần ta cuối cùng cảm giác có chút tim đập r ộ n lên dẫn đầu đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng không nhịn được hôm một câu biết rõ những người khác ngoài miệng đ á p lời tâm lý lại không có coi là chuyện to t á c tương tự c h i đội ngũ này tình huống không phải số ít vùng này là ma vật dày đặc khu tự nhiên cũng là người chơi dày đặc khu vì để sớm ngày tăng lên đến ngũ dai đại đa số hồi phục giả đều ở đây không n g ủ bất dạ săn giết ma vật một khi bọn hắn trở thành thí thần biết chủ lực vậy thì đồng nghĩa với là có được đối với những khác hồi phục giả phát hiện lệnh quyền lợi đây cũng là tất cả hồi phục giả giữa đạt thành một cái nhận thức chung đương nhiên đối với tất cả mọi người mà nói thực lực mạnh yếu từ đầu tới cuối đều là đặt ở vị thứ nhất bất quá hôm nay những thực lực này có mạnh có yếu hồi phục giả cũng không có cái gì sự khác biệt mau nhìn đó là cái gì thật giống như một đoàn hòa diễm tại sao có thể có như vậy lớn hòa diễm ở trong rừng đợi sau một thời gian ngắn có người kinh ngạc phát hiện trên bầu trời nhiều hơn mấy cái mặt trời không giống với trên trời mặt trời những này mặt trời gần trong g ă n tấc bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được phía trên kia nóng bỏng chạy a rất nhanh có người phát hiện có cái gì không đúng phát ra gầm thét nhưng mà ngay tại tất cả mọi người tính toán chạy trốn thời điểm hết thảy đều đã không còn kịp rồi kia một đoàn khủng lồ h ỏ a diễm lây tấn lôi chi thế rơi xuống đem đây to lớn khu vực toàn bộ bão phủ thân ở trong đó hồi phục giả không có một cái ngoại lệ không chỉ như vậy toàn bộ rừng rậm càng là tại thiên hỏa đốt cháy bên d ư ớ i triệt để biến thành một vùng đất c à n cỗi không hổ là có thể đốt thành kỹ năng a không trung tô mộ phóng thích xong thiên hỏa sau đó nhìn về mình kế tác đây cổ cường đại hủy diệt chi lực ngay cả hắn cũng cảm thấy lòng rung động nếu mà vừa mới lựa chọn mục tiêu là vương đô mười mấy phát thiên hỏa đi xuống tòa kia thành thị phôn hoa không hề nghi ngờ sẽ ở trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi đây cũng là thiên hỏa phân thành có thể đi trở về giao xoa tin tức cột không ngừng bắn ra nhắc nhở tô mộ toàn bộ mặc kệ hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động hắn hướng đến vương đô bay trở về trên đường bay đến tổng chỉ huy nơi tô mộ lúc này mới xếp cánh sẽ bước hướng phía thần lạc văn phòng đi tới thùng thùng mời vào còn có chuyện gì sao mới gặp lại tô mộ thần lạc rõ ràng có chút n gây người giải quyết xong tô mộ cười một tiếng mở miệng nói giải quyết sao thần lạc đầu có chút không xoay chuyển được rồi vương đô bên ngoài đầu kêu ma vật bị ta giải quyết xong mua phòng ốc tiền có thể trả lại cho ta đi tô mộ cười híp mắt đưa tay ra Ngậy. thần lạc lần này cũng nghe minh m ạ c h cả người có chút không biết làm sao vừa mới qua đi rồi bao lâu dường như vẫn không có một giờ đi nếu như đ ổ i thành một cái khác người chơi đứng tại thần lạc trước mặt hắn nhất định cho rằng đối phương là tại lửa tường t ư ở n g người cứ như vậy thiếu tiền thần lạc bất đắc dĩ nhổ nước b ọ t một câu lấy ra giấy c ù n g b ú t đem vật này mang cho thu người tiền và người vậy thì đa tạ thần lạc đại nhân tô mộ nhận lấy tờ giấy cũng không quay đầu lại nhìn đến tô mộ bóng lưng rời đi thần lạc đột nhiên cười lên không biết vì sao hắn đột nhiên cảm thấy phòng tuyến thứ hai nguy cơ đã giải trừ thế giới hiện thật lượng lớn hồi phục giả đều ở đây chạy tới ma đô bọn hắn c h ú phục giả xuất hành tung phi thường ẩn nút đi cơ hồ đều là đường núi ma vật hiện tại chính là một tòa thành chống không đến lúc nhóm lớn hồi phục giả tụ họ chúng ta là có thể lấy tòa thành kia với tư cách cứ điểm hướng về tô mộ cùng h i ê n viên phát động phản công chúng ta bây giờ chạy tới ma đô có thể hay không bị cái kia tô mộ phát hiện cũng sẽ không g i a hỏa kia hiện tại lại không tại ma đô hơn nữa ma đô như vậy lớn muốn tránh lên cũng không phải việc khó gì những này hồi phục giả cùng tô mộ chơi một cái tâm lý kém chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là chỗ an toàn nhất ẩn nút tại ma đô bên trong cùng bàn đại kế cũng là vì sắp đến hồi phục tiến hành chuẩn bị vương đô cầm lấy thần lạc viết bức thư tô mộ đi đến vương đô dinh thự chỗ bán rất nhanh sẽ đem phía trước tốn ra kim tệ toàn bộ cầm trở về đặc biệt là nhìn thấy trên người hắn mang theo vương tức hơn trường quản sự càng là đề nghị tô mộ có cần hay không đổi một bộ càng tốt đẹp hơn sang trọng trụ sở đối với lần này tô mộ quả quyết c ự tuyệt bây giờ bộ kia dinh thự đã quá dùng hơn nữa tầng hầm cũng tất cả đều bố trí thỏa đáng không cần thiết cử động nữa đem cái kỹ năng đ ó mua sau đó thăng mát có đầy đủ kim tệ tô mộ mở ra phòng đấu giá đem cái kia phòng ngự kỹ năng trực tiếp mua xuống ngươi học tập kỹ năng phòng ngự để thăng phòng ngự để thăng thăng cấp thành công p h o n g ngự đề t h ă n g đã thăng cấp thành cấp độ ss s vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ x i n ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm bảy mươi bảy thần vẫn là nhu cãi giải quyết vô hạn điểm kỹ năng ngay cả thần cấp kỹ năng đều có thể rót đầy đừng nói chi là nho nhỏ này a cấp kỹ năng rót đầy sau đó tô mộ mở ra thanh thuộc tính của mình người chơi tô mộ đẳng cấp tám giai cấp bốn một triệu bốn m ư ơ năm nghìn sinh mệnh chị một chín bảy sáu mươi t á nghìn pháp luật c ị 1798600. cận chiến vật lý công kích 42520. pháp thuật công kích 183162. phòng ngự vật lý 1956800. phòng ngự pháp thuật 2306600. pháp thuật bạo kích 40%. p h á p thuật điểm bạo kích 250%. p h á p thuật xuyên thấu 60%. vật lý bạo kích 5%. các hệ k h á n g tính 150%. băng xương k h á n g tính 300%. p h i dị cản đa mạ dễ đục sẩn 100%. lực lượng 10.630, t h ể chất 10.568, 4.000, n h a n h nhẹn một chương 516, t i n h thần 10.566, 7.500, t r í lực 12.798, 8.500. c á i khác thuộc tính không có quá nhiều biến hóa nhưng so sánh với trước phòng ngự mình hai cái phòng ngự trị số đều được k h ủ n g lồ tăng lên coi như là những cái kia cấp độ ss s kỹ năng đối với ta cũng không tạo được tổn thương gì đi cao đến hai trăm vạn đôi phòng đã lật đổ người chơi khác tưởng tượng cho dù là trước một cái kỹ năng là có thể miễu s á t mình đoạ n lạc chi chủ hiện tại sợ rằng chị có thể cho mình cú lét đi trước chiếm lại phòng tuyến thứ hai thuận tiện lại đem cái kia đọa lạc chi chủ cho hắn làm thịt không có đi tới vương đông ngoại thành tô mộ trực tiếp lùi ra trò chơi so với từ trong trò chơi chạy tới phòng tuyến thứ hai trên thực tế ngược lại càng nhanh hơn mở ra hỏa diễm chi dực hắn hướng đến ít h ở thành phố bay thẳng mà đi ta lượng mã nạ vẫn có chút thấp ba tốc độ phi hành rất nhanh tô mộ vẫn là có chút không hài lòng lắm so sánh sinh mệnh chị mình quả thật còn thiếu khuyết một cái tỷ lệ phần trăm gia tăng lượng mã nạ kỹ năng phòng đầu ra có không lần nữa bước vào trò chơi tô mộ mở ra phòng đấu giá tìm kiếm lục soát kết quả là không có cũng vậy loại này kỹ năng để thăng hiệu quả rõ rệt chỉ cần soát đi ra vậy liền không khả năng sẽ có người sẽ cầm đi bán cứ thế giới k ê n h bên trên gọi một hồi biên tập một đầu tin tức phát ra tô mộ đứng tại vương đô góc kiên nhẫn cùng đợi hai trăm vạn kim tệ hoặc là một bộ cao dài trang bị cầu mua một cái tỷ lệ phần trăm để thăng lượng mạ nạ thượng hạng kỹ năng vì mau sớm mua được tô mộ nở ra một cái thiên giới tiền đặc cuộc cái tin tức này một khi phát ra giống như một tảng đá lớn nhập vào trong nước không ơ i d ậ à ít người sinh mở kịch liệt thảo luận bắt đầu phân tích tô pháp thần lượng mạn nạ hạn mức tối đa rất nhanh những ngày thảo luận truyền đến những cái kia hồi phục giả trong thai vậy cái tô pháp thần thiếu mạn nạ đây chính là hắn lược điểm nói như vậy chúng ta chẳng lẽ có thể sử dụng chiến thuật biển người bắt hắn cho đẻ chết cái phương pháp này không được hiện thế bên trong những người khác sẽ bỏ sinh lấy nghĩa nói cũng phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp nữa rồi à đúng rồi tựa hồ có thể đồ đồng tráng men kỹ năng nếu để cho hơn ngàn người đối với hắn sử dụng loại này kỹ năng đây chẳng phải là trong nháy mắt là có thể để cho hắn hết mạ nạ cái biện pháp này không tệ một cái hết mạ nạ pháp sư liền tính thật sự là thần thì thế nào chẳng lẽ hắn còn có thể xoay pháp trượng cùng chúng ta đánh chuyên qua chuyên lại lượng lớn hồi phục giả lại cảm thấy bọn hắn có thể đi. Thí thần sẽ thành viên càng là lòng tin mười phần. chỉ nếu như nắm giữ đồ đồng tráng men kỹ năng mặc kệ mấy cấp đều có thể nhập hội. Bọn hắn đã bắt đầu bắt tay thiết lập một cái đồ đồng tráng men đoàn. đến lúc nhân thủ thu góp một ngày kia chính là bọn hắn đối với tô mộ phát động giết tuyệt thời khắc không có ai bán không đợi sau một thời gian ngắn tô mộ nhìn đến trải qua sàng lọc tin tức chân mày khẩn t ố c mình mở ra giá biểu tuyệt đối cũng coi là thiên giới. cho dù loại này kỹ năng đề thăng phi thường lớn cũng đủ để cho người nhịn đau cắt thịt. chờ một chút đi k h ẽ thở dài một cái tô mộ thối l ù i ra cho chơi nếu trong thời gian ngắn không mua được vậy trước tiên xử lý chuyện đúng đắn đi nói không chừng cái kia đoạn lạc chi chủ liền bạo cho ta rồi khả năng vẫn là cái thần cấp kỹ năng đâu nghĩ đến cái kia đoạn lạc chi chủ cường đại tô mộ thật đúng là cảm thấy có khả năng này làm không tốt còn có thể đưa ta một bộ c ự c phẩm trang bị đâu chan đây thèm hớn tô mộ sử dụng nhanh nhất đi đường phương pháp tốc độ của hắn bây giờ đã vượt qua máy bay lam tinh đây là một k h o ả mỹ lệ tinh cầu ở trên viên tinh cầu này còn có cái khác đại lục Cho chơi là toàn cầu đồng bộ ma vật xâm phạm cũng giống như vậy không giống với hát quốc trải qua ma vật xâm phạm sau đó rất nhiều nơi cơ hồ đã trở thành thành trống không nhưng tương tự có thể ở trong loại hoàn cảnh này còn sống sót thực lực tuyệt đối là người chơi bên trong đệ nhất thế đội tại những chỗ này hồi phục đồng dạng ở t r ê n diễn giang giác. một tòa cao ngất trên đỉnh núi lôi quang nổi lên m ộ n phía kèm theo cường đại lôi điện không chung xuất hiện một kẽ hở、sì. một đạo lôi đình rơi xuống kích chúng kẽ hở vị trí một dây kế tiếp một thân ảnh từ trong đi ra trên người của hắn tràn ngập lôi mang tạo hình được gọi là một cái phong cách ta lôi thần rốt cuộc đến cái thế giới này đem thuộc về ta tại lôi điện đan vào trong thanh âm hắn phát ra rít lên một tiếng cảnh tượng tương tự cũng tại thế giới những địa phương khác diễn ra cái này tiếp theo cái kia cường đại thần lần lượt hàng lâm chỉ là những người này nhìn qua rất mạnh đó cũng chỉ là đối lập nhau mà nói so với dưới chân bọn họ vùng đất kia bên trên người chơi bọn hắn có lẽ có thể xưng là thần nhưng cùng một cái pháp thần so sánh bọn hắn những ngày thần đó chính là nhột khuất phục chương 478, chiếm lại phòng tuyến thứ hai thực tế hồi phục bắt buộc phải làm p h á p tác chi lực càng là vô thời vô khắc đều ở đây sinh ra biến hóa hướng theo hồi phục này đến buộc phát đến gần cái gọi là hồi phục giả sẽ càng ngày càng nhiều trong này tất nhiên sẽ có thực lực chân chính nhân vật mạnh mẽ chỉ dựa vào hiện thế người căn bản là không có cách cùng những ngày hồi phục giả chống lại cùng những tồn tại này là địch không khác nào tự tìm phiền thoái đây cũng là trước đại đa số công hội cùng hồi phục giả liên thủ nguyên nhân nói là liên thủ trên thực tế chính là đầu nhập vào hoặc giả nói là phụ thuộc nhưng là bây giờ cách cục này phát sinh biến hóa hết thệ đều là bởi vì một người tồn tại tô mộ đây chính là điển hình lấy lực một người để tất cả hồi phục giả đều không n g ố c đầu lên được mà hết thệ đang thức tỉnh trong mắt đó chính là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ lâm ra tổ địa đông đảo hồi phục giả đã trải qua cuối cùng bàn chúng ta bên này phái ra ba người tiến hành khóa giới phân biệt ba cái trong đại tộc tinh anh nghề nghiệp của bọn hắn chia ra làm chiến sĩ cung thủ còn có mục sư ba người bị đề cử ra một cái cơ thể khủng bố trắng hán một cái mọc ra một đôi mắt thương g i n g cao còn có một người dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ tử ba người tuy rằng nhìn qua tuổi không lớn lắm nhưng có thể được đề cử đi ra thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ lâm ra bên này thư ta tự mình xuất thủ rừng lớn cũng đứng dậy hắn cùng lâm ra lão tứ một dạng đều là thích khách vừa vặn phù hợp cái đội ngũ này ba người chúng ta mỗi người đều dắt mang theo một khối thần chi văn trường nhưng muốn đưa bốn người cùng nhau khóa giới còn cần lâm ra lão tổ ra tay toàn lực rồi ba người hướng về phía rừng đại đả rồi một cái bắt chuyện nhìn về phía lâm gia vị k i ệ phong thần lao tổ có lao tổ xuất thủ lại thêm lâm gia cùng những gia tộc khác cùng nhau bố trí trận pháp bọn hắn hàng lâm hiện thế liền có thể gìn giữ càng nhiều hơn thực lực tuy rằng toàn bộ quá trình sẽ tiêu hao bọn hắn không ít nội tình nhưng chỉ cần có thể tại hiện thế đứng vững g ó p chân vậy bọn họ những gia tộc này liền có cao hơn cầu nhảy đương nhiên muốn làm được một điểm này lâm gia phong thần lao tổ trả giá cao đồng dạng không nhỏ bọn hắn nói trên thực tế cũng tại ám thị dù sao bốn người bọn họ bên trong chỉ có rừng lớn không có thần chi văn chương muốn bảo vệ rừng lớn đã tới tại đây sau đó tô mộ chạy thẳng tới cổng truyền tống vị trí mà đi cách một đoạn thời gian không đến phía sau cửa đổi mới không ít ma vật tô mộ không có đi soát những ngày đê dài ma vật tính toán chạy thẳng tới mê bên, bên kia mà đi hắn đối với nơi này địa hình coi như hết sức quen thuộc rồi xuyên qua hắc cám hành lang bên ngoài pháp tắc khu vực thì cơ hội không có trở được rồi trên đường bay thẳng tô mộ thông suốt đã tới hắc cám hành lang bên trong lấy ra bản đồ hắn hướng đến lớn núi cao chót vót mà đi trước những cái kia vướng bận p h á p tắc hôm nay cơ hồ thùng rông kêu to rồi là hảo ra sao nơi này ma vật trở nên nhiều hơn bay lên lớn núi cao chót vót sau đó tô mộ thấy được rất nhiều rơi hút máu loại ma vật cùng trước so sánh số lượng tựa hồ nhiều hơn không ít bất kể có bao nhiêu giải quyết bao nhiêu mười phát thiên hỏa toàn bộ tự giải quyết vươn tay p h i ế này đen nhèm trong vực sâu nhất thời bị ánh lửa chiếu sáng cảm thụ được nóng bỏng hòa diễm những này rơi hút máu bắt đầu thay đổi sợ hãi ẩm mười phát thiên hỏa hàn g lâm ngang qua rồi mảng lớn thâm nguyên trong khoảnh khắc không có một đầu ma vật có thể thoát khỏi may mắn lượng lớn rơi xuống hướng xuống đất rơi xuống mà đi đến các ngươi ra sân tô mộ lóe lên một cái đi tới cao chót v ó t dưới đáy ba cái công trình người máy cùng nhau xuất hiện bắt đầu quét dọn chiến trường so với tô mộ từng cái từng cái đi nhặt người máy hiệu suất làm việc hiển nhiên cao hơn nhiều chỉ chốc lát sáu nghìn cái chữ vật của toàn bộ trang bị đầy đủ mà dưới đất còn có không ít rơi xuống chung sáng không cần tô mộ giàu đổ nứt vách thu hồi người máy bay hướng cao chót vót đ ỉ n h chót đi đến vùng này cụ dột sủ chia bên trên tại đây ngược lại không có gì ma vật trân thị chi nhãn tô mộ hướng phía phòng tuyến thứ hai s ở cắp đi ạ tiến hành nhìn ra xa đó là rất nhanh hắn phát hiện nhóm lớn ma vật còn có một ít yếu ớt sinh mạng thể t r ì n h hỏa diễm chi rực một cái lay động mang theo tô mộ vội vã đi ngay tại hắn bước lên phòng tuyến thứ hai trong nháy mắt nhóm lớn ma vật chen nhau lên khắp trời hòa vũ cố kị đảo bên trên những cái kia còn sót lại nờ cờ tô mộ không có sử dụng phạm vi lớn a ho kỹ năng những g ư ợ c lại sử ma vật này công kích tuyệt đối không thấp đổi thành đồng giai người chơi ra giòn chức nghiệp căn bản gánh không mấy lần nhưng mà tô mộ kia khuyết đại phòng ngự cùng kháng tính bên dưới những ma vật này cũng chỉ có thể tạo thành một chút cưỡng chế tổn thương cho dù bọn nó số lượng nhiều hơn nữa bên trên gấp mười lần đánh lượng máu cũng không có tô mộ tự nhiên khôi phục nhanh cũng vừa lúc đó những ma vật kia phẳng p h á t nhận được một loại nào đó tín hiệu trực tiếp bỏ đối với tô mộ phát động công kích bắt đầu chạy từ tán băng xương tụ giới tô mộ trong con n g ư ô i mang theo băng xương liền thả bốn cái kỹ năng đem s ở cắp tỉ ạ bốn phía hoàn toàn phong tỏa đây to lớn phòng tuyến thứ hai tô mộ một người chỉ dùng một chút xíu thời gian liền đem nó hoàn toàn thu phục tiếp đó hắn lõe lên một cái đi tới rượu tinh ở cái này t o a tháp trong tháp không có một bóng người nhưng mà dưới tháp trong hầm t r ú ẩn tô mộ thấy được một cái y ê u ớt sinh mạng thể trinh tô mộ mở ra hầm t r ú ẩn lối vào tiếp tục mà thẳng bước đi vào trong rất nhanh thoi t h ó c rượu tinh xuất hiện tại trước mắt của hắn thánh quang chữa trị tô mộ nhìn đến vị đảo chủ này giơ tay lên vung lên một giây kế tiếp một cổ cường đại thánh quang đem bao phủ trong khoảnh khắc khôi phục rượu tinh tất cả thương thế vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín trên biển di tích thương thế khôi phục đồng thời diệu tinh cũng mở mắt là ngươi nhìn thấy tô mộ thời điểm nét mặt của nàng nhìn qua cũng không có quá nhiều kinh ngạc ngươi đây thật có chút chật vật ta tô mộ cười một tiếng t r e o chọc khởi vị đảo chủ này đại nhân thâm viên nơi đó pháp tắc cơ hồ đã mất đi tác dụng tấn công phòng tuyến thứ hai ma vật quả thực quá nhiều chúng ta căn bản là không phòng giữ được diệu tinh n h âm thanh phi thường suy yếu vậy chút ma vật đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ rồi vương đô bên kia chẳng mấy chốc sẽ phái người tới đón phòng tuyến thứ hai tô mộ đem tình huống nói ra diệu tinh ngay vậy trên mặt cổ kia d ầ u gì biểu tình cũng không có biến mất sắc mặt nàng ngưng trọng trầm giọng nói như thế vẫn chưa đủ thâm viên nơi đó pháp tắc mất đi tác dụng một khi nơi đó ma vật đổi mới bọn nó liền sẽ tấn công phòng tuyến thứ hai liền tính ngươi có thể đánh lui những ma vật kia có thể ngươi có thể một mực đợi tại phòng tuyến thứ hai sao diệu tinh lời nói khiến cho tô mộ rơi vào trầm mặc mình quả thật vô pháp một mực đợi tại phòng tuyến thứ hai đến lúc thâm viên bên kia ma vật cả một cái tân những này nở tờ cờ căn bản là không phòng giữ được mình luôn không khả năng thường cách một đoạn thời gian liên đến một lần phòng tuyến thứ hai đi có biện pháp gì có thể ngăn cản những ma vật kia đổi mới sao tô mộ mở miệng hỏi d i ệ u tinh túi đầu khoe miệng ngắn ngủi g ơ lên sau khi ngẩng đầu lên lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc mê b ê n thượng tầng ma vật tất cả đều dựa vào đoạn lạc chi tháp năng lượng truyền chỉ phải có thể phá hủy cái này tòa tháp kia toàn bộ mê b ê n thượng tầng đem sẽ không lại đổi mới bất kỳ một cái nào ma vật rượu tinh đột nhiên thở dài một hơi chính là bằng vào chúng ta lực lượng căn bản là phá hủy không cái này tòa tháp nói đến đây nàng quan sát một chút tô mộ biểu tình chỉ muốn phá hủy cái này t ò a tháp là được rồi tô mộ gương mặt bình tĩnh trong giọng nói càng là không có một chút xíu sợ hãi đúng diệu tinh gật đầu một cái biểu tình tựa hồ có hơi thích thú nàng hiển nhiên làm u ố n để cho tô mộ đi tới tòa kia đọa lạc chi tháp biết rõ đang lúc này tô mộ để lại một câu nói biến mất tại trong hầm ngầm cái g i a hỏa này thật đi tới diệu tinh sắc mặt đột nhiên thay đổi âm u nàng kia đôi mắt đẹp bên trong là sen lẫn một cổ sát ý mánh liệt đứng dậy nàng hướng phía hầm trú ẩn bên trên đi tới nàng không gấp rời khỏi bắt đầu nhìn quanh toàn bộ sở tài t ỉ ạ phát hiện tô mộ thật sau khi rời khỏi trên tay nàng xuất hiện một đoàn năng lượng màu đen một tiếng khinh miệt cũng đi theo văng lên ngu mội ra hỏa đoạn lạc chi tháp cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy đoạn lạc chi tháp diệu tinh lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa tòa tháp này vị trí hiện thời đúng lúc là mê bên thượng tầng trung tâm giống như tô mộ tại sông băng chi điệu thí luyện một dạng một khi phá hủy đoạn lạc chi tháp toàn bộ mê bên thượng tầng đem triệt để mất đi pháp tắc năng lượng cung cấp có thể tưởng tượng muốn phá hủy tòa tháp này độ khó tuyệt đối phải so sánh sông băng thí luyện càng cao lúc này ở tòa này đoạn lạc chi tháp bên trong tính bằng đơn vị hàng vạn đoạn, đoạn lạc pháp sư chính tại trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn đang đợi tô mộ đến diệu tinh vừa mới cho ta cảm giác có chút kỳ quay a chạy tới đoạn lạc chi tháp trên đường tô mộ nhữ mày trước vị đảo chủ này vì để cho mình cách xa tòa kia đoạn lạc chi tháp thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều cho mình sửa lại phải nói bởi vì toàn bộ phòng tuyến thứ hai thất thủ diệu tinh thay đổi ban đầu ý nghĩ cũng tình hình có thể chấp nhận có thể tô mộ chính là cảm thấy vị đảo chủ này không đúng lắm bất kể nàng tình huống gì trước tiên đem tòa kia đoạn lạc chi tháp bị hủy lại nói phong tuyến thứ hai thất thủ diệu tinh trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra tô mộ không biết được cũng không có biết được hứng thú trước mắt mình cần nhất làm chính là lấy lại danh dự không dùng làm nhiều như vậy con con n h i ễ vòng trực tiếp đi giết là được lấy ta bây giờ kháng tính cùng phong ngự những cái kia đoạn lạc pháp sư khẳng định đã không phá được phòng hòa diễm chi rực thần tốc lay động tô mộ tăng nhanh tốc độ phi hành những cái kia đoạn lạc pháp sư đẳng cấp nhất định là tám giai cao cấp về phần vị kia đoạ lạc chi chủ khẳng định so sánh m ộ ư ơ i cấp vương cấp b ộ t mạnh hơn phá hủy tòa kia đoạ lạc chi tháp sau đó mình thì có thể đem đẳng cấp tăng lên đến tám giai cấp m ộ ư ơ i rồi đến lúc đó dùng những cái kia chiến lợi phẩm tại đoạ lạc chi tháp hải cốt bên trên bảy một cái tiến giai phát trận mình đây không phải là tùy tiện lên tới chín giai đương nhiên những này đều không phải tô mộ mong đợi nhất vị này đoạ lạc chi chủ đại nhân trong tay còn sẽ có mấy khối thần chi văn chương đâu trong miệng hắn nhẹ giọng nỉ non bộ não bên trong đã nổi lên mình ở đoạc chi tháp bên trong trắng trận vơ vét cảnh tượng hiện thế hn thành phố tại đây thuộc về giải đất duyên hải ở cái địa phương này thường xuyên sẽ xuất hiện một loại kỳ quan ảo ảnh mau nhìn đó là cái gì đó là một nơi cung điện có chút tráng lệ a phía này cảnh tượng đến tột cùng ánh chiếu chính là nơi nào ta chưa bao giờ tại hiện thế bên trong gặp qua kiến trúc như vậy thật giống như ngay tại không xa duyên hải a lúc này thật ở hn thành phố một ít người chơi thấy được không trung xuất hiện ảo ảnh một nơi lốm đốm cổ xưa khu kiến trúc chẳng lẽ nói trên biển có di tích liền muốn hồi phục rất nhanh có người phản ứng lại tại đây hn thành phố trên mặt biển có lẽ sẽ xuất hiện một cái mới tinh di tích đi nhanh bờ biển nhất định phải khống chế được tất cả thuyền bè một ít hồi phục giả cũng phản ứng lại muốn ra biển vậy thì nhất định phải nắm giữ thuyền bè tuy rằng một ít đại hình tàu thủy cùng d u i bởi vì pháp tắc biến hóa vô pháp phát động nhưng một ít thuyền nhỏ dựa vào nhân lực vẫn có thể ở trên biển đi nắm giữ những thuyền này chỉ thì đồng nghĩa với là nắm giữ di tích tham dò quyền anh hoa quốc một ít vùng duyên hải khu vực cũng tương tự xuất hiện di tích ảo ảnh xì nhị chị rộ biết được tin tức này sau đó ngay lập tức dẫn dắt thủ hạ tinh nhuệ nhân mã đi trước vùng duyên hải khu vực từ về số lượng đến xem đại khái tại bốn năm trăm người cấp bậc của bọn hắn phổ biến đều đạt tới tam giai nhất định phải nắm lấy chỗ này di tích dựa vào những thủ hạ này lại thêm bản thân tam giai cấp năm thực lực x i nỉ chỉ dô lòng tin mười phần bước lên hành trình vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền b ỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm tám mươi tấn công đọa lạc chi tháp đọa lạc chi tháp một vòng huyết nguyệt ánh chiếu tại trên đỉnh thác không để cho nơi này tăng thêm không ít q u ỷ dị màu sắc đối với hiện giai đoạn tất cả người chơi thậm chí là nở tờ cờ mà nói tại đây đều thuộc về tuyệt đối cấm khu một khi đặt chân không có một người có thể sống rời khỏi tô mộ đi ra h ắ t cám hành lang cuối cùng một đoạn thông đạo xuyên qua vùng này cường đại phát tắc đi tới phiến này cấm khu bên trong thanh túi bên trong còn có tòa tháp này chìa khóa lại thêm hoàn cảnh nơi này tô mộ hoàn toàn có thể sử dụng ảnh đồn kỹ năng chạy vào tháp bên trong hòa diễm trí dực mở ra cánh cả người hắn bay lên trời rất nhanh cả người hắn đi tới cùng cái này tòa tháp đỉnh đủ cao vị trí hỏa diễm chi rực nhẹ nhàng xúi r ụ n g tô mộ hướng phía đoạn lạc chi tháp chậm d ã i bay đi đồ bỏ đoạn lạc chi chủ mau mau đi ra cho ra chịu chết tô mộ phát ra một tiếng gào to thanh âm v a n g rội trung khí mười phần đây một giọng nhất thời để cho trong tháp những cái kia đoạn lạc pháp sư mộng bước rồi bọn hắn biết rõ tô mộ sẽ đến tất cả đều làm xong mai phục tính toán nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng người mạo hiểm này cứ nhiên như vậy trắng trợn ầm ầm đoạn lạc chi tháp tầng thấp cửa bị mở ra cái này tiếp theo cái kia đoạn lạc pháp sư từ bên trong đi ra bọn hắn nhìn đến không trung tô mộ p h ả n phất giống như là nhìn một người ngu ngốc một dạng nếu như người mạo hiểm này l é n lén lẻn vào trong tháp bọn hắn có lẽ còn phải tốn một ít tâm tư hiện tại chọn như vậy vừa ra đây không phải là tinh khiết muốn chết sao chơi chết hắn đang lúc này đỉnh tháp truyền đến một cái thanh âm tăng thương đồng loạt ra tay một đám đoạn lạc pháp sư lập tức phát động tấn công bọn họ đều là tám cấp tinh anh cấp nở đờ cờ, cờ pháp thuật công kích cũng rất cao trong đó một ít đầu lĩnh cấp nở đờ cờ càng là chủ lực phát ra có không thấp xuyên thấu thuộc tính bọn hắn cùng nhau ngâm sướng trang diện được gọi là một cái t r ắ n g lệ vài giây sau trang trịt kỹ năng bay hướng không trung tô mộ những cái kia màu đen ám ảnh tiễn tạo thành một tấm khủng lồ lưới đem tô mộ vững vàng lưới tại bên trong chỉ bằng các n g ư ờ i tô mộ bay lên tại không trung đồ sộ bất động dù n g miệt thị ánh mắt nhìn về phía những cái tia đoạn lạc pháp sư một một một ám ảnh tiễn mưa rất mau đem hắn bao phủ tạo thành tổn thương lại khiến cho tất cả đoạn lạc pháp sư trận tròn mắt không có pha phòng điều này sao có thể tiểu tử này là không phải mở kỹ năng gì công kích của chúng ta làm sao có thể không có phá phòng đâu không thể nào chúng ta nhiều như vậy công kích tính gục lại ngay cả những cái kia vương cấp ma vật cũng sẽ được trong nháy mắt m i ê u sát gia hỏa này nhất định là mở một loại nào đó kỹ năng nhìn đến kia một điểm tổn thương những này đoạn lạc pháp sư căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn bỏ tất cả thậm chí đem linh hồn bán cho rồi h tám chính là vì lấy được lực lượng cường đại nhưng bây giờ những lực lượng này thậm chí ngay cả một cái mạo hiểm giả phòng đều không phá được nhất định là mọi người tiếp tục công kích tình trạng của hắn nhất định sẽ biến mất nói đúng nếu như là hộ thuẫn loại kỹ năng khẳng định cũng sẽ được đánh vỡ từng cái từng cái thanh â m gầm thét vang lên những n à y đoạn lạc pháp sư trong ánh mắt tràn đầy sắc ý giống như giống như điên phát động công kích tô mộ nhìn đến bọn hắn kia điên cuồng t ư thái nhịn không được bật cười những n à y bị người tránh không kịp tôn sùng là cấm kỵ đoạn lạc pháp sư đã trở thành trong mắt mình con kiến hôi một một một không có bất kỳ động tác gì vòng thứ hai công kích trúng mục tiêu sau đó tô mộ trên đầu bay lên tổn thương con số không có chút nào biến hóa thanh mau càng là không nhúc nhích chút nào cho dù phía dưới đoạn lạc pháp sư nhiều hơn nữa bên trên gấp một trăm lần tạo thành tổn thương cũng không có mình hồi âm nhanh cái này không thể nào vì sao vẫn không có phá vỡ rốt cuộc là khâu nào xuất hiện vấn đề ta không tin ta không tin đây đều là ảo giác đúng rồi phía trên cái tên kia nhất định là một h u y ệ n tượng kỹ năng vô số đoạn lạc pháp sư bắt đầu kêu rên thậm chí có người tìm được rồi mượn cớ đang lúc này tô mộ đậu giơ lên trong tay pháp thần quân trượng hắn không có bất luận cái gì ngâm sướng động tác một giây kế tiếp không trung xuất hiện một cái khổng lồ hình cầu hòa diễm đ o à n hỏa kia diễm bên trên tản ra vô cùng nóng bỏng khí tức kia sáng trói mắt thậm chí lấn át không chung vòng huyết nguyệt kia thử trước một chút thủy pháp trượng hướng về phía phía dưới vung lên thiên hỏa bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống nhìn đến kia giống như mặt trời một dạng h ỏ a diễm những cái kia đoạn lạc pháp sư thậm chí cảm giác ngay cả con mắt đều phải bị thiêu hủy đã sớm dấn thân và ở tại hắc cám chính bọn họ càng là nhớ lại lâu ngày không gặp sợ hãi đoàn hỏa diễm này phảng phất đụng phải chặn một cái vô hình bức tường khí quả nhiên không dễ dàng như vậy tô mộ lặng lẽ nhìn đến một màn biểu tình trên mặt mười phần bình tĩnh mình pháp t h u ậ t công kích s á c thực rất cao có thể tưởng tượng phải dùng một phát thiên hỏa liền phá hủy chỗ ngồi này đọa lạc chi tháp h i ệ n nhiên là không thể nào thế giới hiện thật hoa đô với tư cách toàn bộ hát quốc lớn nhất đô thị nơi này ma vật số lượng cũng là nhiều nhất một cái đeo cung tiến thiếu niên tiến vào trong thành khu chân của hắn dẫm ở hư không bên trên nhẹ nhàng đạt một cái liền xuất hiện tại ngoài mấy chục thước gạo phía dưới một tiếng k h ủ n g lồ gầm thét vang lên một đầu thực lực mạnh mẽ bột theo dõi thiếu niên này thiếu niên chân mày c a o lại lấy xuống sau lưng trường cung nhẹ nhàng kéo một cái trên dây cung tự động xuất hiện một mũi tên tên hugh ẩm nhất tiến đánh ra nhất thời sinh ra động tính khổng lồ đầu kêu bột vị trí hiện thời bị nhất tiến nổ ra một vài mười e m mờ hô to kịch liệt động tính ngay lập tức hấp dẫn xung quanh cái khác ma vật thiếu niên không do dự trực tiếp kéo động dây cung hắn bắt đầu tụ lực mũi tên bên trên càng là hiện ra một cổ ánh sáng sáng chói hugh nhất tiến bay ra mũi tên phần đôi cảng là xuất hiện lưu quang quang mang đến nơi đ ế n trốn ma vật trong nháy mắt tiêu tán ẩm phanh mũi tên khí thế không giảm kích chúng một tòa ca o ốc một g i â y kế tiếp ca o ốc sụp đổ vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm tám mươi mốt phẫn nộ đoạn lạc chi chủ đoạn lạc chi thắp vùng trời tô mộ mắt thấy đoàn kia thiên hỏa bị bình c h ư ớ vô hình triết tiêu uy lần trước không phải muốn giết ta sao làm sao lần này không ló đầu không có tiếp tục phát động thế công hắn hướng đến đỉnh tháp hô to lên chỉ cần vị này đoạ lạc chi chủ đi ra vậy mình liền có đánh giết hắn cơ hội tiếp tục tiến công trên đỉnh tháp vang lên một cái thanh âm tức giận cùng lúc đó bầu trời vòng huyết nguyệt kia tản mát ra q u ỷ dị h ư n g quang tại hồng quang bao phủ ở đó chút đoạ lạc pháp sư t r ê n thần hiển nhiên cho bọn hắn thực hiện một loại nào đó bởi uff ta cảm thấy một cổ cường đại lực lượng lần này nhìn ngươi còn không chết giết chết cái da hỏa này có ra chỉ tuyệt vọng đoạ lạc đám pháp sư lại dấy lên hy vọng bọn hắn bắt đầu ngâm sướng tất cả đều bày ra một bộ đưa tô mộ vào chỗ chết tư thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý tới tô mộ sắc mặt không biến hóa chút nào vậy vòng huyết n g u y ệ t còn có tòa tháp này tựa hồ là một loại trận pháp thân là một cái trận pháp đại sư tô mộ có thể phát ra đến phía dưới phiến hắc á m này đại địa tính cả đến đoạn lạc chi tháp còn có vòng huyết n g u y ệ t kia đều là lẫn nhau đan vào một chỗ đây cũng chính là nói muốn phá hủy tòa tháp này ta phải đối kháng toàn bộ mê biên thượng tầng pháp tắc minh bạch một điểm này tô mộ đau cả đầu đây chính là pháp tắc chi là ca mình bây giờ thật có thể làm được sao ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm đạt được g i a t r ỉ công kích được đến một một một quen thuộc tổn thương con số lần nữa t o á t ra cho dù đã nhận được huyết nguyệt bờ u ff g i a t r ỉ những cái kia đoạn lạc pháp sư tổn thương vẫn không có phá vỡ một trăm năm mươi phần trăm ám hệ k h á n g tính cùng các ngươi đ ủ a thôi điểm này hoàn toàn tại tô một như đã đ o á n trước l i ê n tính những n à y đoạn lạc pháp sư tổn thương có thể vượt qua mình phòng ngự pháp thuật nhưng bọn họ cũng không đột phá nổi mình kia khuyết đại k h á n g tính vì sao vẫn là một điểm thương tổn điều này sao có thể ta không tin đây đều là ảo giác đây tất cả đều là giả đây chính là vĩ đại đoạn lạc chi chủ ban cho lực lượng của chúng ta sao lực lượng này liền một cái mạo hiểm giả phòng ngự đều không phá được sao vô số đoạn lạc pháp sư phát ra kêu g ê n bọn hắn thậm chí đối với đoạn lạc chi chủ sinh ra nghi ngờ hoặc có lẽ là bọn hắn thờ phượng hắc cám lực lượng tại hết thể các thứ này bị tô mộ hung hãn mà đánh nát u i đừng để cho thủ hạ của ngươi lãng phí thời gian đi ra đơn đâu a tô mộ nghe những cái kia tiếng kêu g ê n hướng về đoạn lạc chi chủ phát ra khiêu khích hử một đạo hử lạnh vang lên lạch cạch lạch cảnh. tiếp theo kim loại va chạm âm thanh liên tục không ngừng đỉnh tháp vị trí xuất hiện một người hai chân của người này bị xích sắt chói buộc sắc mặt vô cùng âm u ngươi chính là đọa lạc chi chủ tô mộ quan sát người này mấy lần ánh mắt đặt ở kia hai đạo trên ống khóa khinh thường cười một tiếng cái gì đọa lạc chi chủ nguyên lai là một tù nhân a những lời này hiển nhiên chọc giận đọa lạc chi chủ ngươi muốn vì ngươi vô chi trả giá thật lớn kèm theo thanh âm tức giận một đạo cường tráng h á cám trường mẫu bắt đầu ngưng tụ c、sì. h á cám năng lượng không ngừng đan sen tại huyết nguyệt chiếu g i i cây này hắc mô bên trên cảng là quỷ dị lộ ra hương quang một đòn này h ẳ n sẽ rất mạnh đi tô mộ trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi ngược lại mang theo mấy phần mong đợi nếu mà vị này đoạn lạc chi chủ công kích đều không phá phòng ngự của mình vậy bước kế tiếp mình nên cân nhắc có phải hay không muốn đi gặp một hồi phiến này thâm viên chủ nhân đi chết đi đoạn lạc chi chủ trên mặt hiện ra quỷ dị hường văn vung tay lên một cái một giây kế tiếp hắc mô thoáng qua giữa kích chúng tô mộ thân thể một cổ vô pháp ngăn trở uy thế bộ phát ra đoạn lạc chi chủ hiển nhiên là muốn dùng một đòn này đem tô mộ đánh rơi nhưng mà hắn chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không tô mộ trôi lơ lửng ở không trung vững vàng đón đỡ lấy rồi h ắ t mâu công kích thân thể càng là không có sản sinh nửa điểm giao động có chỉ là trên đầu toát ra cái kia hơn ba trăm vạn tổn thương con số mà những tổn thương này cũng bị pháp lực hộ thuẫn triệt tiêu phần lớn tô mộ bản thân thanh máu chỉ rơi xuống nho nhỏ một chút trong chớp mắt lại tất cả đều hồi m ã n rồi cũng không tệ lắm như vậy thì có chút ý tứ nhìn đến đoạn lạc chi chủ kia kinh ngạc biểu tình tô mộ trong giọng nói mang theo mấy phần tán thưởng đây hơn ba trăm vạn tổn thương con số đây chính là đối với mình khắc sâu nhắc nhở nhắc nhở mình còn chưa đạt tới loại kia có thể mặc kệ tất cả công kích trình độ nhắc nhở mình không thể lười biếng còn phải tiếp tục tăng thực lực lên một kích ban n ã y kia ngươi còn có thể mấy cái nữa hướng phía đoạn lạc chi chủ ngoắc ngoắc ngón tay tô mộ khiêu khích chí vị mười phần ngươi gom đủ năm khối thần chi văn t r ư ơ n g ngươi thu được thần tính một khắc này đoạn lạc chi chủ tự hồ nghĩ tới điều gì không nhịn được hô lên m ư ợ n huyết n g u y ệ t lực lượng một kích ban nay kia đã đạt đến thương tổn của hắn cực h ạ n hắn đã vô pháp phóng xuất ra càng cường đại hơn công kích ngay cả một đòn này đều không thể giết chết trước mắt người mạo hiểm này đây đủ để chứng minh tô mộ thực lực đã vượt qua hắn ngươi cái này hèn hạ kẻ trộm đoạn lạc chi chủ cùng loạn hô lên đây năm khối thần chi văn chương bên trong có một khối chính là hắn đó a vậy còn không phải ngươi đưa hảo tô mộ để lộ ra rực rỡ nụ cười thậm chí còn cảm tạ khởi đoạn lạc chi chủ lần này cử động cũng để cho đoạn lạc chi chủ thần sắc bộc phát c h ế lấp hấp thu h ấ p động tô mộ không có chút nào k h á c khí thần cấp kỹ năng trực tiếp xuất thủ kia đạo bình chướng vô hình xuất hiện lần nữa sắp tối động c ả lại năng lượng bạo phát va chạm lần nữa sản sinh tòa kia đoạn lạc chi tháp tựa hồ cũng lúc lắp một cái không chỉ như vậy ngay cả bầu trời vòng huyết nguyệt kia quang mang cũng ảm đạm một chút những biến hóa này phi thường rất nhỏ lại chạy không khỏi tô mộ con mắt nói như vậy chỉ cần ta không ngừng tấn công là được tô mộ lần này cũng phản ứng lại chỉ cần mình đối với đoạn lạc chi tháp tiến hành của n m a n h đoạn tạc tòa tháp này nhất định sẽ có không gánh nổi thời điểm tô mộ khỏe miệng hơi hơi dâng lên một giây kế tiếp ba phát tác động đồng loạt xuất hiện phân biệt ở tại đỉnh tháp tháp bên trong còn có đáy tháp chứng bốn trăm tám mươi hai đoạn lạc chi chủ cũng muốn làm tiểu đệ của ta mười giây sau đó cường đại hát động năng lượng cùng nhau nổ tung ẩm ẩm cực lớn đoạn lạc chi tháp nhất thời phát ra kịch liệt động tĩnh tô mộ ánh mắt một mực đặt ở phía trên vòng huyết nguyệt kia bên trên quả nhiên phát hiện huyết nguyệt quang mang lần nữa yếu bất sau đó tô mộ cười lên lấy mình lượng mã nạ n hạn mức tối đa cùng hồi âm tốc độ muốn phá hủy chỗ ngồi này tọa lạc chi tháp có lẽ không cần bao nhiêu thời gian nếu ngươi không đi ra vậy ta cũng chỉ có thể đánh vào rồi mắt nhìn đoạn lạc chi chủ tô mộ một cái vô tay văng lên một giây kế tiếp lại là ba phát tác động xuất hiện tại vừa mới giống nhau vị trí cái này còn không xong tô mộ đem vật cầm trong tay pháp trượng d ơ qua đỉnh đầu giống như một cái thần linh một đoàn lại một đoàn thiên hỏa ngưng tụ xuất hiện tại sau lưng hắn trên bầu trời khí thế kinh khủng để cho những cái kia đoạn lạc pháp sư sắc mặt trắng bệnh nếu không phải đoạn lạc chi tháp tồn tại phòng ngự kết giới bọn hắn sập đổ khắc thời gian liền sẽ ở đó chút hỏa diễm bên dưới phi hôi y ê n diện đoạn lạc chi chủ nhìn đến những ngọn lửa kia và tác động biểu tình trên mặt vô cùng âm u hắn có thể cảm giác được tô mộ công kích ngay cả hắn cũng không cách nào tiếp nhận ta không thể không thừa nhận ngươi là ta lâu như vậy đến nay gặp qua người mạnh mẽ nhất rồi đoạn lạc chi chủ nặng nề âm thanh v a n g lên làm sao ngươi là muốn lôi kéo ta hay là nói muốn đầu nhập vào ta công phá tháp kết giới cần thời gian tô mộ dứt khoát nói chuyện t à o lao lên ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch đoạn lạc chi chủ giọng điệu hòa hoãn không ít giao dịch tô mộ nhữ mày ngươi có thể cùng ta làm gì sao giao dịch đã từng ta cũng giống như ngươi đoạn lạc chi chủ trên mặt hiện ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tăng thương những lời này để cho tô mộ lộ ra biểu tình kinh ngạc mình đương nhiên hiểu rõ đoạn lạc chi chủ câu nói này ý tứ nghĩ không r a vị này đoạn lạc chi chủ đã từng cũng là một cái mạo hiểm giả ngươi cũng thấy đấy ta bị khóa tại tòa tháp này bên trong đoạn lạc chi chủ hướng về tô mộ sáng một cái trên người của hắn xiềng xích loảng xoàng âm thanh nghe vào cực kỳ dễ nghe vậy không phải vừa vặn ta công phá tòa tháp này ngươi chẳng phải tự do rồi nhìn đến lượng mạn nạ trở về đi lên tô mộ không chút do dự lần nữa đến một phát liên kích ngươi dừng tay cho ta thân tháp truyền đến chấn động k ị c liệt đoạn lạc chi chủ mắt trợ tròn phát ra rít lên một tiếng ta mệnh đã cùng tòa tháp này liền tại rồi cùng nhau trừ phi có hoàn chỉnh thần chi văn trường mới có thể giúp ta thoát khỏi nơi này phát tắc sắc mặt của hắn vô cùng khó coi đem bản thân bí mật lớn nhất nói ra vậy ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi gọp đủ năm khối văn t r ư ờ n g tô mộ đại khái h i ể u vị này đoạn lạc chi chủ ý tứ gia hỏa này chẳng những muốn cho mình từ bỏ tấn công đoạn lạc chi tháp còn muốn để cho mình giúp hắn làm công a ngươi có thể cho ta cái gì tô mộ tò mò hỏi nếu như vị này đoạn lạc chi chủ mở ra tiền đặt cuộc đầy đủ phong phú bản thân cũng không phải là không thể cân nhắc ta biết rất nhiều liên quan tới trò chơi bí mật chỉ muốn ngài đem ta thả ra đoạn lạc chi tháp ta chính là người hầu trung thành nhất của ngài một lòng một ý phụ trợ ngài hoàn thành đại nghiệp đoạn lạc chi chủ liền vội vàng mở miệng giọng nói chuyện đều thay đổi lĩnh hót một màn này cũng để cho đáy thắp những cái kia đoạn lạc pháp sư thầy c h ó n g cái kia để bọn hắn nhắc tới danh tự liền sợ hãi đoạn lạc chi chủ vậy mà cũng sẽ có như vậy một bộ khuôn mặt liền đây ngay xong đoạn lạc chi chủ tiền đặt cuộc sau đó tô mộ biểu tình thoáng cái giới ở chứ là cái vương cấp một muốn làm mình tiểu đệ hiện tại lại tới cái đoạn lạc chi chủ ta biết ngài tại băn khoăn cái gì ta có thể cùng ngài ký kết phát tắc bảo đảm vĩnh viễn không bao giờ phản bội hơn nữa trên tay của ta đã có hai khối thần chi văn t r ư ơ n g thoái phiến ngài chỉ cần giúp ta tìm đến ba khối thoái phiến là đủ rồi mặt khác tại đây đoạn lạc chi thắp bên trong đồ vật cũng tất cả đều là ngài đoạn lạc chi chủ tự nói cũng không có phát hiện tô n g ộ nghe thấy thần chi văn t r ư ơ n g thời điểm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một tay nâng cầm lên hơi hơi sau khi suy nghĩ tô mộ trầm giọng nói ngươi điều kiện này ta đón nhận ngươi trước tiên đem k i a hai khối thần chi văn chương lấy ra cho ta đi lời nói vừa ra đoạn lạc chi chủ chân mày cao lại ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ trong thanh â m mang theo một cổ nộ ý đoạn lạc chi chủ không có rút lui tô mộ nhún vai một cái không chút khách khí trở về hận là ngươi n g ư ờ i sớm giác nộ g được ta ngu xuẩn vậy chính là không thể đồng ý sao đoạn lạc chi chủ căm tức nhìn tô mộ giọng điệu tài biến tô mộ chẳng muốn trả lời cái vấn đề này giơ trong tay lên phát trượng lần này mười phát thiên hỏa cùng nhau xuất hiện trong mang t lúc nhất thời mười phát thiên hỏa thay phiên đập về phía đoạn lạc chi tháp ẩm ẩm gặp liên tục va chạm tháp bên trên chấn động buộc phát máy liệt đoạn lạc chi chủ sắc mặt che lấp đủ để chạy ra nước đây là ngươi bước ta hắn phát ra một tiếng cồn loạn gầm thét huyết nguyệt hiến tế một giây kế tiếp một màn quỷ dị phát sinh đoạn lạc chi chủ trên thân xuất hiện chẳng c h ị t màu đỏ đường v â n không chung huyết nguyệt bên trên cũng thẩm thấu ra nồng đậm đỏ như máu màu đến một màn này đoạn lạc chi chủ hiển nhiên là thả tuyệt chiêu thực tế hoa đô h i ê n viên giống như một cái chiến thần sừng sững tại vô số ma vật trên thi thể một ít người từ chung quanh trong kiến trúc đi ra nhìn trước mắt một màn không dừng được nuốt nước miếng cảnh tượng như vậy thật sự là quá mức rung động ngài chính là hiến viên đi trong đám người một người mặt nở nụ cười đi về phía hiến viên hiên viên quan sát hắn mấy lần không có tiết lời người trước mắt này thực lực không yếu đã đ ạ t đến hồi phục giả cấp bậc nhưng trên thân thể người này lại không có cái khác hồi phục giả cho hắn loại cảm giác đó thấy hiên viên không nói gì người kia lúng túng gại gãi sau ó p ta gọi là long phi người hẳn nghe qua tên của ta ta theo vị kia tô pháp thần còn rất chín nghe thấy tô pháp thần ba chữ hiên viên lúc này mới lên tiếng nói có chuyện gì sao long phi hít sâu một hơi đột nhiên hướng về phía hiên viên hành rồi một cái đại lễ c ầ u ngài xuất thủ mau cứu hoa đô những người khác đi vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm tám mươi ba đầu hàng cự nhân đoạn lạc chi tháp ở trên trời kia vòng màu máu bao phủ bên dưới ngay cả tòa tháp này bên trên cũng xuất hiện màu máu đường vân tô mộ nhìn chăm chú hết thể phát sinh trước mắt mở ra một cái pháp lực hậu thuẫn vị này đoạn lạc chi chủ rõ ràng là muốn cùng mình liệu mạng a chỉ xem ngươi có thể chơi ra cái trò gì tô mộ đứng ở không trung hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ rất nhanh màu máu đem không trung ánh trăng toàn bộ bao phủ vị tia đoạ lạc chi chủ thân thể cũng sinh ra q u ỷ dị biến hóa hắn thân thể bắt đầu biến lớn trên chân xiềng xích cũng tương tự theo biến lớn mấy chục giây sau vị này đoạ lạc chi chủ biến thành một cái một trăm l i n cao cự nhân người khổng lồ này trên thân hiện đầy màu đỏ máu đường vân trận tròn đôi mắt nhìn đến tô mộ là đến các ngươi những người này hiến tế thời điểm rồi cái này còn không xong cự nhân đoạ lạc chi chủ nhìn về phía đáy thắp những cái tia đoạ lạc pháp sư hắn vươn g tay đem một đám người nắm ở trong tay không có thương hại chút nào hắn dùng lực bót một cái đem các loại đoạc pháp sư toàn bộ giải quyết những cái kiêu huyết dịch thuận theo bàn tay của hắn chạy vào hắn thân thể cũng để cho thân thể của hắn mặt ngoài màu đỏ màu càng thêm nồng đậm hết thể các thứ này còn đang kéo dài vì thay đổi mạnh hơn vị này đoạn lạc chi chủ hiển nhiên tính toán đem tất cả đoạn lạc pháp sư toàn bộ hiến tế vĩ đại đoạn lạc chi chủ chúng ta là ngài trung thành nhất nô b u ộ c ngài tại sao phải như vậy đối đãi ngài nô b u ộ c bỏ qua cho ta ta không muốn chết ta chạy a g i a hỏa này chính là một cái ác ma lần lượt thanh âm kêu gen vang lên không ít đoạn lạc pháp sư càng là phát điên một dạng hướng phía ngoài tháp chạy trốn biến thân người lửa Viêm những người này. trong toàn bộ quá trình tô mộ cố ý bỏ qua một ít đoạn lạc pháp sư đây cũng là hắn không dùng thiên hỏa nguyên nhân chạy về trong tháp cũng là đường chết một đầu ra ngoài bắc nhất bắc còn có cơ hội quả nhiên những cái kia đoạn lạc pháp sư mắt thấy còn có một chút hy vọng sống rồi rít hướng phía ngoài tháp chạy đi nhiều đến điểm a các ngươi có thể toàn bộ đều là kinh nghiệm a tô mộ cười hắc hắc đều đâu vào đấy phát động công kích không có chạy đến một trăm cái đoạn lạc pháp sư mình liền sẽ cố ý để cho chạy hai ba mươi cái dạng này sinh tồn s á t xuất hiện nhiên không thấp dù sao cũng hơn ở lại trong tháp bị đoạn lạc chi chủ hiến tế tốt ngươi đánh chết đoạn lạc pháp sư thu được năm điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp thu được năm trăm điểm thuộc tính năm trăm linh điểm kỹ năng đánh chết không ít đoạn lạc pháp sư sau đó tô mộ lên tới tám giai cấp năm chưa phân xứng đôi thuộc tính điểm cũng đạt tới hai điểm còn không biết rõ ra hỏa này sẽ đạt tới trình độ gì vẫn là toàn bộ thêm trí lực đi nhìn đến phát cùng một dạng đoạn lạc chi chủ tô mộ đem đây hai điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực bên trên siêu hạn đề thăng một gia trì hai trong nháy mắt biến thành bốn tô mộ trị số trí lực cũng đạt tới một mươi sáu chín trăm hai mươi hai tám năm trăm pháp thuật công kích chính là hai trăm m ư ơ i tám sáu trăm hai mươi chín điểm bùff kỹ năng một hồi lại mở giải quyết trước tiên những n à y đoạn lạc pháp sư mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều đoạn lạc pháp sư chạy ra tháp bên trong tô mộ cũng không k h á c h khí thiên h ỏ a phân thành một phát thiên h ỏ a rơi xuống trong nháy mắt đem lên ngàn tên đoạn lạc pháp sư hóa thành cho bụi chúc mừng ngươi thăng cấp thu được năm trăm điểm thuộc tính năm trăm điểm kỹ năng cao ngạch kinh nghiệm trong nháy mắt lại để cho tô mộ lại tăng rồi nhất cấp thông qua bất diệt chi thể thu được một chút thể chất thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng bị động cũng mỏ được không ít thuộc tính bất quá lúc này tháp bên trong ngoài tháp đoạn lạc pháp sư cũng còn dư lại không có mấy đi chết đi đoạn lạc chi chủ hấp thu xong cuối cùng một ít đoạn lạc pháp sư đưa ra bàn tay khổng lồ t r ộ m tới tô mộ h ỏ a diễm chi rực thần tốc lay động tô mộ thoải mái tránh thoát một đòn này viêm trụ cùng lúc đó một đạo hỏa diễm bắn tung tóe lên trời hướng phía đoạn lạc chi chủ bay đi bởi vì bình phong c h e chở tồn tại một đòn này xem như tô mộ dò xét có hiệu quả nhìn thấy đoạn lạc chi chủ trên đầu t o á t ra tổn thương con số tô mộ cũng phản ứng lại hướng theo g a hỏa này đối với mình phát động công kích tháp bên trên phòng n g kết giới đã đổi thành rồi thủ đoạn tấn công tô mộ không chần chờ lóe lên một cái tiến vào tháp phạm vi chỉ cần mình tiến vào tại đây đoạn lạc chi chủ cũng không có cơ hội đổi công làm thủ rồi hấp thu hấp động một phát hấp động xuất hiện tại đoạn lạc chi chủ phía trên đỉnh đầu như muốn hút khởi có thể khổng lồ kia thân thể hàm chứa khủng bố lực lượng vậy mà chặn lại hấp động lực hút cũng may hấp động bạo phát tổn thương vẫn là đánh tới đoạn lạc chi chủ trên đầu cũng toát ra một cái tổn thương con số 6430644. tổn thương có thể nói khủng bố nhưng đoạn lạc chi chủ thanh máu chỉ rơi xuống một phần nhỏ tô mộ nhìn về phía tin tức của hắn đau cả đầu ma hóa đọa lạc chi chủ bán thân cấp sinh mệnh trị 9 3 5 6 9 3 5 6 1 0 0 0 0 0 n n ă đẳng cấp không biết không biết không biết không biết ngoại trừ thanh máu ra cái khác thuộc tính toàn bộ đều là không biết bất quá tô mộ biết rõ cái trạng thái này xuống đọa lạc chi chủ có rất cao phòng ngự và kháng tính một ước lượng máu chẳng trách g i a hỏa này từ bỏ phòng thủ đổi thành những cái tia người chơi thật có thể đánh thắng được đồ chơi này sao tô mộ nhìn đến như là ma thần đọa lạc chi chủ không nhịn được nổ nước bọn một câu người khác không rõ bản thân ngược lại là có thể đánh đang lúc này khổng lồ đoạn lạc chi chủ song trưởng hướng phía tô mộ tụ lại muốn giống như đánh con mỗi một dạng đem tô mộ đập chết hấp thu h ấ p động tô mộ khẽ m ỉ m cười hai phát h ấ p động phân biệt xuất hiện tại cự nhân tay trái cùng bên tay phải hấp lực cường đại mặc dù không cách nào đem toàn bộ đoạn lạc chi chủ h ú t khởi nhưng h ú t khởi một cánh tay vẫn có thể làm được trước mắt cái này đáng sợ cự nhân hai cái tay cùng nhau giơ lên, lên tư thế kia nhìn qua giống như là tại hướng về tô mộ đầu hàng một dạng vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm tám mươi bốn linh hồn chi mâu cự nhân bộ dáng mười phần tức cười tô mộ cũng nhịn xuống không cười lên người cái này ít tít đọa lạc chi chủ bị như vậy cười nạo h phẫn nộ m a n g lên ta muốn giết ngươi ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh người cái này ít tít đít hắn hoàn toàn không có đọa lạc chi chủ phong độ giống như một cái chửi đồng phụ nữ đánh đá một dạng xí tô mộ biễu môi k i n h thường g i trong tay lên pháp trượng thiên hỏa phân thành một phát thiên hỏa rơi xuống trực tiếp tới một cái tam trọng đa kích trong đó một lần công kích càng là sinh ra bạo kích đây ba lần công kích tổng cộng trực tiếp đã tạo thành gần ba chục triệu tổn thương kinh khủng như vậy tổn thương ngay cả đoạn lạc chi chủ đều mộng bớt rồi hắn làm sao cũng nghĩ không thông liền tính tô mộ thực lực là rất cường đại nhưng này ra hỏa làm sao đại chiêu có thể không hạn chế sử dụng đâu giơ tay lên liền đánh hắn mấy triệu lượng máu ai đây có thể chịu nổi a hắn kia hơn một tỷ thanh máu căn bản là không đáng chú ý đi chết đi đoạn lạc chi chủ chỉ có thể dùng phẫn nộ che giấu sợ hãi của nội tâm hắn rơi lên hai tay không có thả xuống một cổ cường đại hắc cám năng lượng hội tụ tại hai tay của hắn bên trên rất nhanh một cái năng lượng màu đen hình cầu xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn mới hắc cám pháo năng lượng năng lượng màu đen cầu tốc độ cực nhanh cho dù tô mộ sử dụng hỏa diễm c h i d ự c không ngừng né tránh cũng không cách nào thoát khỏi một đòn này trực tiếp trúng tô mộ một cái gần năm trăm vạn tổn thương con số cũng toát ra g i a hỏa này có chút tàn nhẫn a tô mộ đôi mắt thay đổi lạnh lẽo có thể đối với mình tạo thành kết xù như thế tổn thương đoạn lạc chi chủ một k í c h này toàn diện tổn thương tuyệt đối đạt tới hơn ngàn vạn hơn nữa còn có cao vô cùng pháp thuật xuyên thấu cũng may hắn cùng mình khác nhau thi pháp kỹ năng có thời gian khác nhau tại về điểm này mình nằm ở ưu thế tuyệt đối tựa hồ cũng biết một điểm này đoạn lạc chi chủ ngầm đầu nhìn về vòng huyết n g u y ệ t kia tiếp theo tòa kia đoạn lạc chi chủ trên thân đỏ như máu màu bắt đầu dạng n ờ i rực rỡ hắn huy động bàn tay k h ô n g lồ tốc độ vậy mà so với trước kia để thăng gấp mấy lần bằng vào hỏa diễm chi dực tô mộ tại đây có hạn không gian bên trong không ngừng né tránh đồng thời cũng không quên phát động phản kích hấp thu hấp động lại là hai phát hấp động nhằm chính xác đúng lúc là đoạn lạc chi chủ hai cặp bàn tay to lớn có thể cùng vừa mới khác nhau tình huống xuất hiện đoạn lạc chi chủ đưa ra hai cái bàn tay một trưởng một cái sắp tối động nắm ở trong tay một giây kế tiếp hấp động sụp đổ không có đối với nó tạo thành một chút tổn thương kỹ năng này kéo dài vẫn là quá cao tô mộ có chút bất đắc dĩ hấp thu hấp động nói cho cùng vẫn là thiên hướng về khống chế tổn thương nếu như loại kia thuần tổn thương thần cấp kỹ năng gia tăng nhất định sẽ tăng cao vậy liền dùng thiên hỏa người lựa trạng thái bên dưới thiên hỏa tổn thương không thể so với hắc động thấp tô mộ nhân cơ hội thả một đạo thiên hỏa g à o ngay tại thiên hỏa lúc rơi xuống cự nhân phát ra rít lên một tiếng một đạo năng lượng màu đen từ trong miệng hắn bay ra triệt tiêu không trung hòa diễm người có thể a như thế để cho tô mộ có chút không muốn đến giơ lên phát trượng một phát tiếp một phát thiên hỏa xuất hiện tại trên đỉnh thác không tô mộ nhìn đến cấp tốc giảm xuống lượng màn ạ trực tiếp mở ra hồi màn ạ kỹ năng một phát hai phát ba phát thiên hỏa quang mang tính gộp lại trực tiếp lấn át cự nhân trên thân huyết quang cự nhân nhìn đến những cái k i a thiên hỏa ánh mắt vô cùng kiên kỵ trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng một khi để cho những hỏa diễm này rơi xuống hắn thanh máu sẽ bị triệt để thanh trừ sạch sẽ ngươi đừng hòng được như ý đọa lạc chi chủ gào lên một giây kế tiếp lại là một màn quỷ dị xuất hiện không chung vòng huyết n g u y ệ t kia lại bắt đầu phân liệt t r ă n g sáng toái phiến từ trên trời rơi xuống hướng phía những cái k i a thiên hỏa mà đi ẩm và chạm sau đó mấy đạo thiên hỏa cũng bị trực tiếp dập tắt còn có ngón này tô mộ sửng sốt một chút đều thật không muốn đến vòng huyết nguyệt kia còn có chức năng này bất quá trên trời huyết n g u y ệ t không có khôi phục điều này nói rõ đoạn lạc chi chủ đã đến cùng đường bí lối thời khắc vỡ vụn huyết n g u y ệ t tiếp tục rơi xuống ngăn cản tô mộ thiên hỏa cự nhân hóa đoạn lạc chi chủ cũng không có nhàn rỗi mở rộng mãnh liệt thế công hắn biết rõ tô mộ pháp thuật kháng tính rất cao biến thành cái này hình thái chính là vì dùng vật lý tổn thương trọng thương tô mộ có thể cặp kia nắm giữ cực tốc hỏa d i ễ m cánh biến thành hắn nhức đầu nhất phiền thoái đoạn lạc chi chủ thờ hồn hển qua loa công kích muốn dùng loạn quyền đánh chết tài xế thủ pháp tô mộ giống như là một cái nhẹ nhàng b ư ỡ n thành thạo có dư tiến hành né tránh tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời trở nên có chút vô cùng sốt ruột tô mộ thiên hỏa bị huyết nguyệt ngăn trở vô pháp tạo thành hữu hiệu tổn thương đoạn lạc chi chủ cũng tương tự vô pháp đối với tô mộ tạo thành hữu hiệu công kích nếu so sánh lại tô mộ ngược lại nhàn nhã tỷ lệ phần trăm lượng m à nạ hồi âm để cho mình không có áp lực chút nào không t r u n g vầng trăng kia sáng lên còn lại toái phiến cũng không nhiều a đi chết người cho đi chết người đ á n g giận này rồi nhặn g mau đi chết ta đoạn lạc chi chủ b ộ phát vội vã khuôn mặt vô cùng dữ tợn đột nhiên hắn đình chỉ công kích ngươi lại muốn làm cái gì đa dạng tô mộ phát ra một tiếng hô lớn trên tay cũng không có nhàn rỗi pháp trượng vung lên chính là một đạo thiên h ỏ a n g ư n g tụ đoạn lạc chi chủ trên mặt vội va biến mất con mắt thật to nhìn đến tô mộ vậy mà trở nên có chút bình thường đây là ngươi tự tìm cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau hắn nhìn như bình tĩnh lời nói bên dưới k ẹ p một cổ cực kỳ điên cuồng cũng chỉ tại hắn nói ra câu nói này đồng thời một đạo thanh âm thanh thúy vang lên gian dắt tòa kia đoạn lạc chi thắp đỉnh chót hiển nhiên xuất hiện một kẽ hở đoạn lạc chi chủ giơ lên khổ hai tay đừng tưởng rằng ngươi là mạo hiểm giả là có thể tránh thoát một đ ò n này một đ ò n này đem xuyên qua linh hồn của ngươi hướng theo hắn âm thanh v a n g dội không chung vòng huyết nguyệt kia còn sống thoái phiến bay hướng trong tay hắn tiếp theo to lớn đoạn lạc chi thắp cũng nứt ra từng đạo thoái phiến những mảnh vỡ này cùng nhau bay hướng đoạn lạc chi chủ lòng bàn tay từng điểm từng điểm chắp vá lên tiếp nhận l ử a giận của ta đi đoạn lạc chi chủ đối với tô mộ phát động tuyên ôn đâm xuyên linh hồn chi mô vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ、Dì? trong i là khoảnh khắc trôi trường mẫu này chia ra là mười mạo hiểm giả có mười cái mệnh vừa vặn đối ứng đây mười đạo trường m â u mười lần công kích cơ hồ là trong cùng một lúc tiến hành hoặc như là phân mười lần một dạng còn chưa đủ. Pháp lực thuẫn. Pháp hộ đủ. Đối một ặ t tô luồng sức mạnh mạnh mẽ này, sức mẽ m không dám kinh dám h ư n g phát ò n ngự năng toàn bộ triển khai, thuẫn cũng trực tiếp bổ sung Phang. g trực kỹ khai, tiếp Một bộ bổ hộ h p đầy đủ. Phang. Một phát trường mâu va chạm vào hắn thân thể sau đó trực tiếp bị thánh quang cản lại phát thứ hai trường mâu theo nhau mà tới tô mộ trên thân thánh quang rực rỡ vô cùng tiếp tục đỡ được một đòn này bắt trường mâu vỡ vụn tiếp theo là thứ ba trôi thứ t ư trôi tại tô mộ siêu cao thuộc tính ra chỉ bên dưới thánh quang năng lực phòng ngự vô cùng cường đại đoạn lạc chi chủ nhìn đến hết hệ các thứ này đã triệt để không nói ra lời l i ê n tính hắn có thể đánh chết tô mộ mấy lần cũng không cách nào triệt để chơi chết cái này vướng bận mạo hiểm giả nếu so sánh lại mất đi huyết nguyệt cùng đọa lạc chi tháp kết quả của hắn chỉ có một con đường chết linh hồn chi mâu công kích vẫn còn tiếp tục mỗi một kích đều có thể nói cường đại có thể liên tiếp b ả y trôi trường m â u sau khi vỡ vụn lúc này mới phá vỡ tô mộ trên thân vô địch bờ uff không có thanh quang thứ tám phát trường mâu trúng mục tiêu tô mộ thân thể một cái hơn một nghìn vạn tổn thương con số t o ra pháp lực hộ t u ẫ n bị trong nháy mắt đánh vỡ tô mộ lượng máu cũng xuống đi tới một mảng lớn pháp lực hậu thuẫn tăng máu tại thứ chín chuôi trường mâu công kích trước tô mộ quả quyết cho mình b ổ một cái thuẫn đồng thời đem tất cả tăng máu kỹ năng toàn bộ dùng tới hơn một vạn tổn thương xuất hiện lần nữa tô mộ còn lại lượng máu đã không đến một vạn rồi đang lúc này thứ mười phát linh hồn chi mâu công kích được rồi lần này tô mộ không có động tác dư thừa lặng lẽ ngừng ở tại chỗ tổn thương đúng kỳ hạn mà đến đoạn lạc chi chủ trên mặt đã lộ ra cười ác độc cho dù không thể triệt để đem giải quyết ít nhất cũng phải để cho hắn giết tô mộ một lần nhưng mà trường mâu sau khi biến mất tô mộ vẫn như c ũ sừng sững ở trên trời bên trong điều này sao có thể đoạn lạc chi chủ nhìn ngây người hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này pháp sư chẳng những thanh máu cao vượt quá bình thường vậy mà còn có đủ loại bảo toàn t á n h mạng kỹ năng đây con mẹ nó làm sao còn đánh đương nhiên đoạn lạc chi chủ cũng không đánh xuống được rồi đoạn lạc chi tháp hủy diệt sau đó điểm sự sống của hắn cũng tại cực tốc suy yếu khổng lồ kia thân thể giống như một cái quả cầu da xì hơi lấy mắt thường tốc độ rõ rệt t i ế n mất hấp thu hất động tô mộ không có nói gì người thắng tuyên ôn hướng phía đoạn lạc c h i chủ trên đầu vung ra một phát hát động thu hoạch giá hỏa này cuối cùng lượng máu mình nhất định có thể thu được cực kỳ phong phú kinh nghiệm chị a n g ư ờ i đánh chết đoạn lạc c h i chủ chúc mừng n g ư ờ i thăng cấp thu được năm trăm điểm thuộc tính năm trăm điểm kỹ năng hướng theo hát động bạo phát đoạn lạc c h i chủ hoàn toàn yên diệt tô mộ đẳng cấp cũng ở đây trong nháy mắt trực tiếp tăng đến bát giai cấp m ộ ư ơ i cái này còn không xong pháp thần quần trượng đã thành công đề thăng đến t i u giai thánh pháp chỉ hoàn đã thành công đề thăng đến t i u giai vẫn là vượt cấp đánh bột lợi nhuận cao a t ố mộ nhìn về phía đây hai kiện trang bị pháp thần quân trượng chín g a i trí lực 6.000 tinh thần 6.000 thể chất 6.000 sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm có thể phó thác quyền trượng đối ứng từ cái trước mắt từ cái số lượng chín trưởng thành trị không năm triệu từ cái một pháp thuật công kích đ ể thăng 30%. t ừ cái hai cuối cùng tổn thương đ ể thăng 20%. t ừ cái ba pháp lực hồi âm tốc độ 100%. t ừ cái bốn nuốt hết từ cái năm bạo kích năm từ cái sáu ma pháp công kích 30, m ma pháp xuyên tấu năm chưa phó thác từ cái ba thánh pháp chỉ hoàn Kiểu kích kích giai triệu. thuật thuật công kích 100 pháp thuật bạo kích 30, trưởng pháp pháp thành trị bạo đặc â Đây y khuyên này kiện không khi kiện phi tiếp, điểm chi cái rồi? trang bị mang theo tăng lên phi thường lớn. Dựa theo hướng này, trưởng thành nghị thần văn trương sau khi tăng lên. Đây hai kiện trang bị sẽ là cái thuộc tính theo theo Tô thuộc ra Dựa sau gì bị bị bị Mộ là đã đ có sẽ biệt là pháp thần quyền t r ư ợ n g món vũ khí này cho dù không bị thần chi văn t r ư ơ n g để thăng vậy cũng tuyệt đối là chân thần cấp trang bị a xem giá hỏa này b ạ o cho ta rồi cái gì nói đến thần chi văn t r ư ơ n g tô mộ không kịp đợi t h i ệ m thức đến đoạn lạc chi chủ bên cạnh thi thể nguyên bản tòa kia cao vút cự tháp biến mất vị này không ai bị nổi tháp chủ kết cục đều thật có chút thế thảm ngươi thu được đoạn lạc chi chủ ma pháp bảo thạch túi ngươi thu được thần chi văn t r ư ơ n g toay phiến ngươi thu được đoạn lạc chi chủ ma pháp thanh trang nhặt rồi rơi xuống chùm sáng sau đó xuất hiện chỉ có ba cái nhắc nhở nghèo như vậy sao tô mộ không nhịn được nói t h ầ m trước mình đánh chết những cái kia bột hoặc là nờ bờ cờ bạo xuất đến đồ vật cũng đều là bốn bộ dáng khởi bờ ca hoa đô hiên viên nhìn trước mắt long phi biểu tình trên mặt có chút hờ hững hắn với cái thế giới này nhận thức còn dừng lại ở bước đầu tầm thứ cũng cái không hiểu Long、phi、trong lời nói hàng nghĩa. Ta là cái gì g hiểu Phi phải lời là Ta đúng a long phi tự dễu cười một tiếng ngươi xác thực không có giúp ta lý do hoa đô đã bị mấy đại hồi phục giả thế lực nơi phân cách còn sống sót tuyệt đại đa số người chơi đều trở thành nô lệ một dạng tồn tại vậy chút hồi phục giả yêu cầu bọn hắn không ngừng đánh quái nộp lên được trang bị và kín tệ càng làm cho bọn hắn đi làm phá hôi hắn ngữ khí trầm trọng trong thanh â m mang theo một cổ phẫn nộ vị này long đội trưởng nắm chặt n ắ m đấm đột nhiên thoáng cái q u ỷ ở hiền viên trước mặt ta cầu ngươi mau cứu bọn hắn đi vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm tám mươi sáu mắt từ cái pháp thần quân trượng long đội ngươi không cần thiết dạng này chính là a hắn không giúp coi thôi đi ngươi nhanh đứng lên a hướng theo long phi quỳ xuống hắn mấy cái đội viên bước nhanh vào tới muốn đem hắn kéo đi ra long phi đem mấy cái đội viên hất ra hiên viên đem hết thệ các thứ này nhìn ở trong mắt chân mày suy tư đừng nói vị này long đội trưởng quỳ gối trước mặt của hắn coi như là nơi này tất cả mọi người đều quỳ xuống nội tâm của hắn cũng sẽ không chút nào dao động hắn để ý chính là long phi trong miệng hồi phục giả người muốn ta đi đối phó những cái kia hồi phục giả ta biết đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm chúng ta sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu cho dù chết trận cũng sẽ không lùi bước một bước long phi biểu tình vô cùng kiên định chúng ta đã có một cái đánh lén kế hoạch làm sao không có đầy đủ thực lực thực chỉ cần có thể giải phóng một phần người chơi cuộc chiến đấu này chúng ta liền có phần thắng bên cạnh văn diệu cũng đi theo mở miệng muốn thuyết phục h i ê n viên mang ta đi đi không chờ hắn nói xong h i ê n viên thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên nói như vậy ngươi đáp ứng long phi và người khác sắc mặt nhất thời thay đổi thích thú có h i ê n viên cường giả như vậy gia nhập bọn hắn cái đội ngũ này liền có được đầy đủ lực hiệu triệu chỉ cần lôi kéo thật nhiều người chơi bọn hắn nhất định có thể mang hoa đô bên trong hồi phục giả toàn bộ trục xuất đi thôi hiến viên gật đầu một cái lên tiếng lần nữa mọi người còn chưa từ thích thú bên trong kịp phản ứng mỗi một người đều ngây ngẩn cả người vậy chút hồi phục giả thực lực rất mạnh hiện tại liền đi có phải hay không không dùng gấp như vậy dựa theo kế hoạch của ta chúng ta có thể giảm bớt một bộ phận hung hiểm long phi cùng văn diệu liên tục mở miệng h i ê n viên liết hai người một cái trực tiếp chuyển thân trong khoảng thời gian này một mực đi đường h i ê n viên đã sớm cảm thấy nhàm chán biết được hoa đô bên trong có hồi phục giả tồn tại hắn chuyện vui cũng chỉ đến các ngươi không đi bản thân ta đi để lại một câu nói hiền viên bước đi như bay nhìn đến bóng lưng của hắn l o n g phi và người khác c h ố mắt nhìn nhau vị này cung thần thật đúng là vừa a mới tới hoa đô liền tình hung ố gì còn chưa biết vậy mà trực tiếp liền giết hướng về những cái kia hồi phục giả theo sau không thể để cho h i ê n viên thua thiệt l o n g phi do dự chốc lát phát ra hô to đoàn người cũng hướng phía h i ê n viên phương hướng ly khai đuổi theo phát tài a ta thật là trách lầm ngươi rồi đứng tại đoạn lạc chi chủ trên thi thể tô mộ i chân thành đối bày tỏ hay n ấ y vị này vĩ đại đoạn lạc chi chủ thật đúng là giàu giàu mơ a cái kia bảo thạch trong túi mình trực tiếp xuất ra hơn mười khoả chiếu lấp lánh bảo thạch còn có kia hai khối thần chi văn t r ư ơ n g cũng để cho mình ý thức được đoạ lạc chi chủ thành thật nói có hai khối thần chi văn t r ư ơ n g một khối đều không mang theo thiếu c u ố i cùng kinh hỷ chính là cái kia thánh cài đặt n h ắ t chính là một cái nhắc nhở nhưng trang bị chính là chỉnh tề năm cái bộ kia thuộc tính có thể so sánh trên người mình bộ này trang bị thật tốt hơn nhiều hơn nữa bởi vì là đặc thù trang phục không cần thiết đẳng cấp liền có thể trực tiếp mặc Mặc vào thử một lần tô mộ cũng không khách khí đem bộ này trang bị mặc vào người một giây kế tiếp cả người hắn lắp mình một cái trở thành một cái tráng lệ pháp sư bộ này trang bị xem toàn thể đi lên cũng chẳng nhiều t r ù n g hát cám gió, nhìn qua phi thường diễm hoa mỹ màu đỏ phối hợp lên trên một ít huyết đại trang sức ngay cả tô mộ đều cảm giác có chút cường điệu rồi trước tiên mặc lên đi tô mộ cũng không so đo đừng nói mình mặc vào bộ này trang bị thật đúng là có loại kia cung đình đại pháp sư mùi vị xem những n à y bảo thạch pháp thần quyền trượng bên trên từ cái còn trống không đâu tô mộ lại lấy ra những cái kia bảo thạch một khối trong đó kỳ quái tinh thể hấp dẫn chú ý của hắn vào tay làm ề m dùng sức méo tới đây đồ chơi còn có thể thay đổi hình dáng phải t r ă n g phó thác từ cái có thể phó thác từ cái thuộc tính là biến ảo có thể mang vũ khí trong tay biến thành tùy ý hình thái cái này có thể a nhìn thấy từ cái bên trên nội dung sau đó tô mộ không nói hai lời trực tiếp xác định thử một lần hiệu quả cầm lấy pháp trượng quyền trượng tô mộ tâm niệm vừa động một g i â y kế tiếp trong tay quyền trượng trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm trong ánh mắt hiện ra một đạo sắc cơ trường kiếm lại đang trong nháy mắt biến thành một con dao găm năng lực này quả thực vô đ ị rồi tô mộ không nhịn được s ợ hai than lên cái từ này cái cùng mình phù hợp trình độ có thể nói hoàn mỹ a tiếp tục t ố mộ dùng cái khác bảo thạch dùng cái này thử trước từ cái hắn thay thế mấy cái hơn nữa đem còn lại hai cái từ cái cũng tất cả đều giao cho tân tử cái hiệu quả là từ cái một pháp thuật công kích để thăng năm mươi từ cái hai cuối cùng tổn thương để thăng ba mươi từ cái ba mỗi giây hồi âm không năm phần trăm lượng ma nạ từ cái bốn nuốt hết từ cái năm bạo kích một ư ơ i từ cái sáu ma pháp công kích ba mươi ma pháp xuyên thấu năm từ cái bảy biến ảo từ cái tám pháp thuật xuyên tấu h hai mươi từ cái chín điểm bạo kích ba mươi chín cái từ cái mỗi một cái hiệu quả đều ra sức từ toàn thể gia tăng đi lên nói pháp thần quyền trượng cây này vũ khí đều thật là người t i ê n ta chính là pháp thần cầm lấy món vũ khí này tô mộ cũng không khống chế được giống giận lên hát cám hành lang bên trong một người nhìn đến kia trong khoảnh khắc hóa thành hư không ma vật còn có hành lang bên trên chính tại biến mất p h á p tắc biểu tình trên mặt vô cùng khó coi đem tô mộ dẫn tới đoạn lạc chi tháp đây là đoạn lạc chi chủ giao cho nàng nhiệm vụ nàng còn nhớ rõ vị kia vĩ đại đ o ạ lạc chi chủ theo như lời nói chỉ muốn hắn vào tháp như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một khối thần chi văn chương làm tưởng thưởng nhưng là bây giờ hết thể tất cả tất cả đều trở thành nói không ngươi sẽ không như nguyện quay đầu đi đột nhiên một cái thanh âm từ trong miệng của nàng nói ra hồi đầu ta đã sớm vô pháp quay đầu lại lại là một cái thanh âm vang dội nàng cả người nhìn qua giống như là đang lầm bầm lầu b ầ u một dạng vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ g chương bốn trăm tám mươi bảy phản kháng chỉnh xong trang bị tô mộ lúc này mới có tâm tư quan sát hoàn cảnh chung quanh huyết nguyện biến mất sau đó nếu không có còn có kéo dài bùng cháy thiên hỏa khu vực này sẽ bị hắc cám triệt để báo phủ chân thực chi nhãn mở ra thị giác kỹ năng tô mộ hướng phía hắc cám hành lang ốn khúc phương hướng nhìn lại trước ngăn trở mình cổ kia pháp tắc biến mất trong tầm mắt càng là không có một cái điểm đỏ khu vực này bên trong ma vật thật toàn bộ biến mất sự phát hiện này để cho tô mộ phát ra t h a n phục mình chẳng khác gì là đem toàn bộ ma vật mê bên thượng tầng đẩy ngang nữa rồi a đây vẫn chỉ là thượng tầng phải thế nào đi tới tầng tô mộ dùng chân thị chi n h ạ n hướng về phía đoạn lạc chi tháp hải cốt tìm tòi một phen cũng không có phát hiện gì đây tựa hồ là tại tự nói với mình đi tới ma vật mê bên tầng dưới thời cơ còn chưa đạt đến như vậy lớn một toa tháp không lưu lại bất cứ thứ gì thật là đáng tiếc ca tô mộ lại quét dọn một hồi chiến trường có chút không thôi ly khai nếu không phải đoạn lạc chi chủ chức khi chết phản công mình có lẽ có thể từ trong tháp đảo không xuất thiếu thứ tốt hồi vương、Đô. hồi báo một chút tình huống của nơi này sau đó lại dùng pháp trận hoàn thành tiến giai sau lưng hỏa diễm c h i rực không ngừng xối r ụ n g tô mộ trở về đường cũ pháp tác chi lực toàn bộ biến mất hắn đoạn đường này đi rất nhanh ngươi vậy mà thật làm được bay đến trên thâm viên không thời điểm một giọng nói vang lên diệu tinh đứng tại kẽ hở ranh giới nụ cười rực rỡ tô mộ đi đến vị đảo chủ này bên cạnh mở miệng nói nguy cơ đã giải trừ ta sẽ trở lại vương đô b ẩ m báo tại đây liền thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi không đợi tô mộ nói xong diệu tinh ôm lấy tô mộ lần này quả thực để cho tô mộ cảm thấy bất ngờ trong ấn tượng vị đảo chủ kia sẽ là làm ra loại chuyện như vậy người sao tô mộ nhẹ nhàng đẩy ra diệu tinh dùng chân thị chi nhãn quét nhìn nàng tại vị này đảo chủ trên thân mình cũng không có phát hiện cái gì khác thường tại đây liền giao cho ngươi để lại một câu nói tô mộ hướng phía thâm viên tung người nhảy một cái hướng theo tô mộ rời khỏi diệu tinh nụ cười trên mặt im bặt mà dừng hoa đô trong tỏa thành này hồi phục giả số lượng đông đảo không giống với ma đô chỗ đó bị tô mộ ảnh hưởng hoa đô bên trong hồi phục giả ôm thành một đoàn có thứ tự lẫn nhau giữa cũng đặt thành nhận thức chung tại đây to lớn thành thị bên trong hồi phục giả chiếm cứ lượng lớn địa bàn có nghiền ép người chơi bình thường thực lực những n à y hồi phục giả đương nhiên phải trị một cái chuyện long phi nói tới kia cũng là chuyện nhỏ hồi phục giả trong mắt hiện thế người chơi đều là thổ dân là bọn hắn có thể tùy ý trả đạp con kiến hôi nguyên bản một ít hồi phục giả chỉ là muốn trong bóng tối nắm giữ có thể hướng theo tô mộ đem hồi phục giả sự t ì n h bại lộ ra những người này cũng không gần giấu từ đối với tô mộ phất hận bọn hắn càng là dùng tàn bạo phương thức đối đãi cái khác người chơi trên một con đường một ít người đang đánh quái bọn hắn nhìn qua phi thường mệt mỏi tựa hồ có một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi hai cái tinh thần sung mãn người đứng ở m ộ t bên khoe môi n ế é t lên cười mịn khi những người khác đem những ma vật kia đánh cho thành tàn huyết sau đó hai người kia không có chút nào k h á c h khí hoàn thành cuối cùng thu hoạch hành động như vậy hoàn toàn chính là đoạn quái có thể những người khác tuy rằng biểu tình căm giận nhưng liền một câu nói cũng không dám nói các ngươi những n à y thổ dân còn không tăng nhanh đánh quái độ tiến triển dựa theo các ngươi đây xuất phát chúng ta lúc nào mới có thể thăng cấp các ngươi chính là mạnh v ụ là í t t í t í t một cái trong đó người nhìn đến mọi người mặt đầy không phục biểu tình tức miệng mắng to lên chúng ta đã liên tục đánh mười mấy tiếng rồi thể lực đều đến hạn mức tối đa rồi vừa không có đầy đủ thức ăn tiến hành bổ sung trong đám người một người hề v ả i hô người còn dám mạnh miệng những lời này hiển nhiên chọc giận hai người một cái trong đó người không nói hai lời bay thẳng đến người kia chạy đi chết đi cho ta tới gần sau đó trên tay hắn hiện ra một đạo hàn mang người kêu tinh thần mệt mỏi cơ hồ mất đi năng lực ngăn cản không được hạ thủ lưu tình a những người khác ngoài miệng phát ra hô to cũng không dám xuất thủ ngăn trở các ngươi những này h è n mọn thổ dân chết cũng đã chết cái kia hồi phục giả trong ánh mắt sát ý t r a n g trề căn bản không có dừng tay ý tứ vừa vặn mấy lần người kia liền bị đánh ngã tại mạ các ngươi những n à y đáng chết hồi phục giả sớm muộn cũng có một ngày tô pháp thần sẽ đem toàn bộ các ngươi chơi chết sắp gặp tử vong người kia mở miệng hô tô pháp thần cái kia hồi phục giả khinh thường cười lên có bản lãnh sẽ để cho hắn đến a trong lời nói của hắn lộ ra tàn nhẫn trùy thủ trong tay nhắm thẳng vào lòng của người nọ miệng những người khác thấy vậy tất cả đều nhắm hai mắt lại trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn gặp quá nhiều cảnh tượng tương tự không nguyện nhìn lại hugh đang lúc này một đạo sắc bén âm thanh vang lên lạch cạch dao găm rơi xuống đất cái kia hồi phục giả bị một cái không biết từ đâu ra mũi tên trực tiếp bắn thủng là ai còn lại cái kia hồi phục giả liền vội vàng nhìn về bốn phía rất nhanh một bóng người xuất hiện tại trước mặt của hắn đó là một cái trong tay nắm trường cung trên thân tản ra khí thế cường đại thiếu niên người là ai hồi phục giả âm thanh đều có chút run dậy ngươi không biết nơi này là thượng quan tôn chủ địa bàn sao thiếu niên không trả lời kéo động dây cung một đạo mũi tên tự động biến thành ngắm đúng cái kia hồi phục giả nhìn đến chết thảm đồng bọn sắc mặt hắn co coi không có chút nào tôn nghiêm nghiêng đầu mà chạy hiu mũi tên bay ra nhanh như thiểm điện phanh lực lượng cường đại xuyên qua hắn thân thể sau đó bắn trúng một chiếc xe tải phát ra tiếng vang lớn một màn này để cho tại chỗ những người khác tất cả đều kinh hãi bọn hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên há miệng không nói ra lời hời hợt tiêu diệt hai cái hồi phục giả thực lực như vậy lại thêm cung này tiện thủ tạo hình ngài là hiên viên cung thần sao một lát sau có người nơm nớp lo sợ hỏi hiên viên liết hắn một cái người kia nuốt nước miếng một cái không nhịn được lui về sau hết mấy bước đang lúc này phương xa truyền đến một người gọi âm thanh hắn chính là hiên viên hắn đem dẫn dắt chúng ta phản kháng những cái kia hồi phục giả cầm lên trong tay các ngươi vũ khí gia nhập chúng ta đi vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ xin ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà chương bốn trăm tám mươi tám xử lý tiệc ăn mừng trận này kêu gọi âm vang có lực trên sân người chơi sau khi nghe không khỏi x i ế t chặt nằm đấm bọn hắn bị hồi phục giả ước hiếp đã lâu đã từng tận mắt thấy kể vai chiến đấu đồng bọn chết tại trước mắt m ầ m móng k i ự u hận đã sớm ở trong lòng bọn hắn mọc rể nảy mầm người là long đội mọi người xem là long đội a lúc này có người nhận ra phương xa hô to cái nam nhân kia các vị đến lúc rồi long phi dùng ánh mắt kiên định nhìn về mọi người vùng cánh tay hô lên cùng những cái kia hồi phục giả liều mạng không sai chúng ta muốn để cho bọn hắn biết rõ đây là thuộc về chúng ta thế giới biểu ca ta cũng là bởi vì chống đối rồi một cái hồi phục giả kết quả chết oan chết u ổ n g ta muốn thay hắn báo thủ ô mỗi mỗi ta cũng là bị đám kia đáng hận ra hỏa hại chết lần này cho dù chết ta cũng muốn cùng những tên kia liều mạng tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều động lên bởi vì hiên viên cùng long phi xuất hiện để bọn hắn lại lần nữa tìm về phần kia dũng khí hiên viên cung thần thượng quan vân lưu đại bản doanh ngay tại minh thành bên trong mọi người chúng ta nguyện ý thể chết theo ngài có người chỉ hướng một cái phương hướng hướng về phía hiên viên nói ra hiên viên khẽ b ư ớ c cảm hướng phía hư không đạp một cái một giây kế tiếp cả người hắn bay lên hướng phía vị trí đó mà đi từ đằng xa nhìn ra xa trong đó là một nơi thành c u n g là đã từng đế vương chỗ ở h i ệ n nhiên chiếm cứ nơi đó hồi phục giả tựa hồ đem chính mình vừa làm thành một cái vớt giả hiên viên ngươi chở chúng ta một chút ta mắt thấy hiên viên đạp không mà đi long phi liền vội vàng hô to lên nhưng mà hiên viên giống như là không nghe thấy một dạng tốc độ càng là tăng nhanh mấy phần trong nháy mắt liền không còn hình bóng đi theo sau long phi mặt đầy bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn dắt mọi người đuổi theo mà đi thân đô thế giới vương đô thân lạc chính tại điểm binh các vị các ngươi đều là vương đô bên trong tinh anh nhưng lúc này đây các ngươi phải đối mặt là thực lực hơn xa ở tại các ngươi ma vật thứ hai phòng tuyến đã thất thủ thứ ba phòng tuyến tràn ngập nguy cơ đây là chúng ta sứ mệnh cũng là chúng ta tốt mệnh vị này tổng chỉ huy trong thanh â m mang theo một cổ đau bờn tấn công phòng tuyến thứ hai ma vật đều là bắt dai bọn hắn những n à y nở t cờ thực lực tối đa cũng chỉ có ngụ dai cuộc chiến đấu này có bao nhiêu khó khăn á n h có thể tưởng tượng được lần này ta đem c ù người các n g kêu a mặt nợ nụ cười phun ra ba chữ ân thần lạc nghe vậy có chút không phản ứng kịp thứ hai phòng tuyến thành công thu phục diệu tinh chính tại chỉnh đốn đâu người kia lên giọng lần này tại chỗ những binh lính kia từng cái từng cái chỗ mắt nhìn nhau tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn đây vừa làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị kết quả một người chạy tới nói cho bọn hắn biết cuộc chiến đấu này đã kết thúc thần lạc cũng là trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt người này hắn xem xét cẩn thận một hồi phát hiện người này xác thực là tô mộ sau đó mở miệng nói ngươi xác định sao xác định tô mộ nụ cười không giảm vươn tay vô vô vị này tổng chỉ huy b à vai hành động này rõ ràng có chút vượt qua có thể thần lạc lại không có chút nào để ý ngươi thật giải quyết hắn phát ra thét một tiếng kinh hãi tô mộ không trả lời có mấy lời không cần phải nữa nói lần thứ hai khí thần lạc cũng phản ứng lại hít một hơi l ã n h khí cho dù xuất động toàn bộ vương đô tinh nhuệ n hắn cũng không có nắm bắt có thể đem phòng tuyến thứ hai chiếm lại chỉ có thể vừa đánh vừa để t h ă n g các binh lính thực lực nhưng tô mộ dĩ nhiên lấy sức một mình liền đánh thắng lần chiến đấu này chúng ta bây giờ chạy tới mà nói nơi đó ma vật có thể hay không lần nữa đổi mới và không ngơi ư chính là lại theo chúng ta đi một chuyến đi bất quá thần lạc vẫn có không nhỏ băn k h n không dùng những ma vật kia sẽ không đổi mới có thể tô mộ một câu nói c h i t để để cho thần lạc mộng bước rồi cái gì gọi là những ma vật kia sẽ không đổi mới cái thế giới này quy tắc để ở nơi đâu ma vật đổi mới đều là tất nhiên nếu thật là không đổi mới mà nói kia trừ phi là đem pháp tắc làm cho phá vỡ a người người thần lạc tựa hồ cũng ý thức được một điểm này nhìn chằm chằm đến tô mộ nói đều nói không lanh l i rồi có thể tưởng tượng được vị này tổng chỉ huy đại nhân nội tâm có bao nhiêu chấn động ta đem đoạn lạc chi tháp cho xem bằng tô mộ nết miệng cười một tiếng đem thần lạc không có nói ra lời nói đi ra ta thần lạc thân thể lảo đảo một cái cũng sắp đứng không vững đoạn lạc chi tháp đó là dạng gì địa phương hắn nghĩ tới tô mộ có thể giải quyết phòng tuyến thứ hai bên trong những ma vật kia nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra tô mộ lại có thể phá hủy tòa kia đoạn lạc chi tháp ngươi nói với ta phải đến đó tòa tháp thời điểm giống như cũng là hôm nay đi thần lạc ngẩng đầu nhìn trời một cái không phía trên mặt trời còn treo tại không trung trước mắt người mạo hiểm này liền một ngày thời gian đều có không dùng đến chẳng những giải trừ phòng tuyến thứ hai nguy cơ hơn nữa còn đẩy ngang này tòa đoạn lạc chi tháp t ô mộ cười không nói nhiệm vụ đã hoàn thành tưởng thưởng cũng đã sớm tới tay không cần thiết nói thêm gì nữa mình còn phải nắm chặt thời gian đi tiến ra đâu vậy một bên liền giao cho ngươi q u a n g ra một câu nói t ô mộ cũng không quay đầu lại hướng phía phòng thí nghiệm của mình mà đi hướng theo hắn biến mất tại trong tầm mắt trên sân đại đa số vệ binh đều còn chưa phản ứng kịp thần lạc đại nhân chúng ta là không phải không cần chiến đấu đại nhân ra hỏa kia a i vậy lời hắn nói đáng tin không chúng ta hiện tại là, là như thế nào tình huống không ít người càng đối với đến thần lạc hỏi t h a n Vị này thường thấy cảnh tượng hoành tráng tổng thấy huy, chỉ một chạm không m phản ứng. có đ o ạ người thời i dài sau đó, hán thu hồi kiếm trong tay. Xử lý tiệc a sau tay. n hán trong ăn mừng. rất thu đó, Xử lý vóc dáng cao gầy khuôn mặt tuấn tú nam tử ngồi ở đó biểu tượng vương quyền trên thế bên cạnh hai cái mỹ nữ chính tại quạt gió hai mỹ nữ kêu mặt đầy sinh không thể yêu tư thế hiển nhiên là bị bức bách thượng quan tôn chủ chỗ này ở còn thoải mái đi bên dưới cung điện mới một cái hồi phục giả định h ó t hỏi vẫn tính thích hợp đi ta chính là yêu thích cái địa phương này hoàn cảnh được gọi là thượng quan tôn chủ nam tử cười lên liếc liếc về hai bên mỹ nữ hắn trầm giọng nói vậy chút thổ dân thế nào bọn hắn cũng đang giúp giúp người của chúng ta lợi cấp phía dưới hồi phục giả không người trả lời、ờ. thượng quan tôn chủ khẽ gật đầu tiếp tục nhìn về phía dưới một người khác gần đây còn có cái khác hồi phục giả xin vào dựa vào chúng ta sao bị hỏi thăm người kia liền vội vàng đứng dậy mặt đây cung kính trả lời mấy ngày nữa đầu nhập vào chúng ta hồi phục giả có chừng hơn một trăm người đều ă n bài sòng sôi rồi ít như vậy thượng quan tôn chủ nhướng mày một cái h i ệ n nhiên không hài lòng lắm thượng quan tôn chủ chủ yếu là thế lực khác cũng tại hết sức lôi kéo những người khác chúng ta cái này đã coi là nhiều người kia liền vội vàng giải thích lên liền như vậy thượng quan tôn chủ nghe vậy khoát tay một cái hắn quét mắt phía dưới những người đó một cái đột nhiên đứng lên đứng tại đây những người khác nhất thời quỳ trên đất một màn này nghiễm nhiên cùng thời cổ đế vương gặp mặt quần thần không có gì khác biệt những chuyện khác đều có thể mặc kệ nhưng mà tòa kia truyền thống trận được làm cho ta được rồi thượng quan tôn chủ đứng c h ắ p tay trong giọng nói tràn đầy huy nghiêm từ những cái kia thổ dân trong tay thu được tài nguyên tất cả đều dùng ở trên truyền thống trận xin ngài yên tâm đi một người lập tức trả lời những lời này làm trên quan tôn chủ lộ ra nụ cười thỏa mãn phanh đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vang kịch liệt tình huống gì thượng quan tôn chủ nụ cười trong nháy mắt nghiêm túc mau đi xem một chút mấy người lập tức bỏ dậy hướng phía phía ngoài cung điện mà đi ta vẫn là tự mình đi gặp xem đi thượng quan tôn chủ nữ h chặt lông mày không yên lòng đi theo cung điện bên trong cái khác hồi phục giả thấy vậy liền h ộ i vàng theo sát phía sau ẩm phanh động tính nhâm thanh kéo dài không ngừng một cái so sánh một cái vang dội người cái tên này là đang tìm cái chết liền tại đây cũng dám sông phanh một câu kêu gọi vừa mới vang dội lại một cái tiếng chấn động xuất hiện cùng lúc đó thượng quan tôn chủ phía trước tòa kia mặt tường trong nháy mắt sụp đổ vô số hòn đá tung tóe mà đi nhìn về kia hư hại mặt tường thượng quan tôn chủ mấy người cũng thấy được đứng ở phía sau người kia một cái cầm trong tay trường cung thiếu niên cung thật tốt chỉ là liếc thanh kia trường cung một cái thượng quan tôn chủ không nhịn được hô lên thân làm một cái c ư ờ n giả g hắn có thể cảm giác đến quần tinh cung cường đại trong con ngươi cũng hiện ra thần sắc tham lam các hạ là ai cái gì vì sao phải đánh tới cửa bất quá hắn tuy rằng thèm nhỏ dãi quần tinh cung nhưng mà đối với hiên viên phi thường k i ê n kỵ các ngươi đều là hồi phục giả hiên viên không trả lời thượng quan tôn chủ vấn đề bộ kia lãnh đạm thần sắc phẳng phất hết t h ả đều thay vì không liên quan ta là thượng quan gia tộc tại hiện thế phát ngôn viên trong tộc ta lão tổ đã từng khoảng cách kia cuối cùng bảo tọa chỉ kém một bước thượng quan tôn chủ mang ra thế lực sau lưng hắn từ lời hắn nói đến xem vị lao tổ kia tuyệt đối là một cái nhân vật phi thường lợi hại đây cũng là hắn vì sao có thể đang thức tỉnh người đông đảo hoa đô bên trong nắm giữ một vị trí nguyên nhân đương nhiên những lời này đối với hiên viên mà nói không có chút ý nghĩa nào đừng nói kém một bước coi như là kém nửa bước hiên viên cũng sẽ không đối với thượng quan tôn chủ miệng lao tổ có một chút tính sợ còn có những người khác sao hiên viên quét mắt đám người này một cái mở miệng hỏi các hạ lời này là ý gì thượng quan tôn chủ sắc mặt phi thường khó nhìn hắn đương nhiên có thể nghe ra hiên viên kia cùng vọng giọng điệu đem những người khác gọi ra hiên viên cũng rất ngay thẳng vừa vặn đem các ngươi cùng nhau giải quyết xong k i n h người quá đáng vừa dứt lời một cái hồi phục giả đột nhiên làm khó dễ trong tay hắn thoáng qua một đạo hàn mang tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi đến bên tường cầm ngược đến thanh trùy thủ kia mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng đi vòng qua hiên viên sau lưng nhất kích các tiết hầu nhưng ngay khi hắn đến gần trong nháy mắt cả người hắn đột nhiên bay ngược ra ngoài Giang thanh âm sương vỡ vụn cực kỳ trong trẻo người kia ước chừng bay ngược mấy trăm mét tình huống gì là kỹ năng sao thực lực của người này rất mạnh khó đối phó những người khác thấy vậy lập tức bày ra phòng ngự tư thái bọn hắn cũng không có nhìn thấy hiên viên vừa mới đá một ước hoặc có lẽ là hiên viên tốc độ đã sắp đến bọn hắn vô pháp dùng mắt thường bắt chỉ bằng các ngươi tất cả đều phải chết c ầ m lên trường cung hiên viên bá khí mở miệng tiểu tử thượng quan tôn chủ cao quý như vậy thân phận ngươi dám đối với kỳ xuất thủ ngươi biết thượng quan gia ở chỗ này bố cục sao ngươi muốn đánh loạn tất nhiên trở thành thượng quan gia tử địch thượng quan tôn chủ mặt đầy âm u bên cạnh hai người thủ hạ tức giận q u á lớn hiên viên c ũ n g giống như không nghe thấy hướng phía thượng quan tôn chủ đưa ra nằm đấm ngẫu nhiên dựng lên một ngón giữa đây thông dụng thủ thế vừa ra hồi phục giả cũng bị không được giết chết hắn thượng quan tôn chủ nổi giận gân xanh trên trán t h ỉ n h thịch mà nhảy bên cạnh hắn hơn mười cái hồi phục giả chen nhau lên một bộ phải đem hiên viên chém thành muôn mảnh tư thế thủ hạ bên trên thượng quan tôn chủ cũng không có nhàn ỗ i hắn đưa hai tay ra bắt đầu ngâm sướng hệ thổ chi linh nghe theo hiệu lệnh của ta hóa thành thổ long hướng theo hắn nỉ non một đầu thổ long xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu của hắn con rồng này thân hình mấy mét khí thế rất mạnh đi chết đi thượng quan tôn chủ gầm lên giận dữ thổ long cũng tại ngay lập tức bay hướng hiên viên vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền b ỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm chín mươi hồi phục giả nhất tiến một cái vương đô thành trước bộ kia đại chiến buông xuống khẩn trương biến mất thay vào đó là một phiến an lành còn có hoan hô không có ai muốn đi đối kháng những cái k i a khủng bố ma vật tô mộ san bằng đoạn lạc chi tháp đã trở thành vương đô bên trong tất cả nở tờ cờ trong lòng chúa cứu thế lúc này nếu như còn có hồi phục giả muốn làm đường n ụ c mạ tô mộ đừng nói đóng lại bảy ngày rồi đóng chết cũng có thể đương nhiên tô mộ cũng không thèm để ý những này vinh quang lúc này hán trinh tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong bận trước bận sau ta lên cấp động tính khẳng định không nhỏ phải ở bên ngoài bố trí một cái kết giới p h á p trận không thì liền bị những người khác phát hiện lấy ra đoạn lạc chi chủ bạo một ít bảo thạch tô mộ phát huy đầy đủ ra trận pháp, pháp sư tài nghệ việc này có thể so sánh phá hủy đoạn lạc chi tháp phiền thoái nhiều a không ngừng mân mê tô mộ trên đầu đều toát mồ hôi mình san bằng đoạn lạc chi tháp thời điểm vậy cũng không có ra khỏi mồ hôi a còn có ba cái kia quét sân người máy bên trong đến đồ vật thật sự là quá nhiều sửa sang lại cũng đến là đầu đau sự tình bằng không thử một lần đem thần chi văn chương cho khảm tại đây trên trợ ậ pháp tô mộ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ mới mình có thể hay không sử dụng thần chi văn chương toái phiến đến phó thác thần tính cái ý niệm này vừa ra nhất thời như sau mưa xuân măng một dạng tô mộ lấy ra một cái bản ghi chép b ắ như như từ từ đi đi vẫn là vào trước giai lại nói tô mộ thở dài một cái đem tâm tư thả lại đến tiến giai bên trên hoa đô minh thành điện bên trong đầu kia thổ long khí thế vung h ă n g bay hướng hiên viên phanh đầu rồng đột nhiên đánh tới hiên viên thân thể phát ra một tiếng vang thật lớn một g i â y kế tiếp cái này thổ long thân thể xuất hiện vết nước cách lạch cạch trong nháy mắt đầu này thổ long b ể thành một đống thổ cặt bã cái khác hồi phục giả công kích cũng đồng loạt rơi vào hiên viên trên thân c những g n cái kia vũ khí sắc bén phảng phất kích chúng một loại nào đó cứng rắn kim loại không cách nào nữa tiến vào chút nào hiên viên tuy rằng chỉ có thể sử dụng tô mộ cung tiến thủ loại kỹ năng nhưng lại có tô mộ ngang hàng t h u tính không nói trước kia một trăm linh miễn dịch cùng một trăm năm mươi kháng tính chỉ là kia mấy triệu phòng ngự thì không phải những n à y tứ giai ngũ giai hồi phục giả có thể phá vỡ truy thủ của ta cong trên kiếm của ta cũng xuất hiện vết nứt người này thể chất kinh khủng như vậy sao hắn không phải cung tiễn thủ sao tôn chủ đại chiêu đối với hắn cũng không có đưa đến tác dụng chẳng lẽ nói hắn mở cái gì miễn dịch kỹ năng h i ê n viên không bị thương chút nào những n à y hồi phục giả nội tâm hoảng sợ bọn hắn cơ hồ không có một chút do dự chuyển thân hướng phía phương hướng bất đồng chạy trốn tôn chủ lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt một người trong đó càng đối với đến thượng quan tôn chủ hô người chờ ta thượng quan tôn chủ hiển nhiên cũng ý thức được hiên viên c ù n g bố thả xuống một câu nói lời đắc gác trong n g á y mắt biến mất hiên viên thần tình lạnh lùng giơ trong tay lên trường cung hắn lăng không dẫm lên một cái cả người bay hướng không t r ú n g đem phía dưới tầm mắt thu hết vào mắt h u một đạo m ú i tên bắn ra một mũi tên này mục tiêu chính là toàn lực chạy trốn thượng quan tôn chủ ẩm mũi tên trúng mục tiêu thượng quan tôn chủ đồng thời đem mặt đất nổ ra một cái hô to hiên viên không nhanh không chậm tiếp tục công kích cái khác chạy t h u mạng hồi p h ụ giả hưu mũi tên liên tục bay ra không một cái rơi mất còn có một ít ra hỏa đem quần tinh cung thu vào h i ê n viên đứng tại vị trí cao quét nhìn to lớn mỹ hạy hạt hồi phục giả không chừa một mống hắn lại nỉ h non khởi câu kia thường nói l a g không dẫm lên một cái hắn chạy tới mặt khác một nơi cung điện mỹ hạy hạt ra một đám người còn đang ngửa không ngừng vó đi đường so với có thể bay thẳng t ố mộ long phi và người khác đi đường tốc độ hiển nhiên không có nhanh như vậy bọn hắn trên đường lại tụ tập không ít người tổng số người đạt tới ba trăm bốn trăm cái trước tiên bất luận thực lực của mỗi người thế nào những người này có thể có phản kháng hồi phục giả d ũ n g khí đúng là đáng quý phía trước sắp đến mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu không muốn đối với những khác người chơi xuất thủ đối phó những cái kia hồi phục giả không cần k h á c h khí long p h i cùng văn diệu liên tục hô lên đó là cái gì hướng theo bọn hắn tới gần tường thành sau đó lập tức phát hiện một cái đ ộ n lớn vậy một bên còn có không chỉ một nơi phía trước trên tường thành đâu đâu cũng có lỗ lớn trên mặt đất còn có một ít hô sâu là những cái kia hồi phục giả đi vào thành bên trong rất nhanh có người phát hiện một ít hồi phục giả thi thể mọi người không nói ra lời long phi cùng văn diệu hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt là thấy được hai chữ phục bọn hắn khẩn cản mạ n cản chính là không muốn để cho hiên viên một người thua thiệt có thể nhìn trong thành này tư thế hiên viên là đây muốn một người chọn một thành a cũng đừng nhìn hiên viên khả năng đã cùng cái kia thượng quan tôn chủ đánh nhau chúng ta bao nhiêu có thể giúp điểm bận rộn long phi hướng về phía mọi người tỏ ý cũng không để ý những người khác có theo hay không bên trên mang theo đội viên của hắn chạy thẳng tới chủ điện long đội cái tên kia thật giống như chính là cái đó tôn chủ đi nhìn đến không quá giống a s á c thực là không nhận ra được ở phụ cận đây tìm tìm nhìn đến những cái kia bị nhất t i ễ n bắn nổ hồi phục giả nhóm long phi và người khác rốt cuộc ý thức được một chút hiên viên căn bản là không cần hỗ trợ của bọn hắn trong mắt bọn họ cao cao tại thượng khó có thể địch nổi hồi phục giả còn không phải bị hiên viên nhất t i ễ n một cái chúng ta tự do rồi long phi không nhịn được than vãn hô to lên một tiếng này g ầ m thét trong đó bao hàm quá nhiều tâm tình quá tốt những người khác cũng là vui quá nên khóc ngay tại bọn hắn chỗ không xa hiên viên đang nhìn một cái phát trận một cái hiện đầy ma pháp bảo thạch còn có đủ loại tài liệu pháp trận vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm chín mươi một khủng bố trị số t h â n đồ trò chơi tô mộ dinh thự tầng hầm trải qua một phen sửa sang lại sau đó tại đây hiện đầy các loại trang bị chủ loại phức tạp số lượng đông đảo nếu là có người chơi khác nhìn thấy những trang bị này sợ là sẽ phải chen nhau lên trực tiếp tranh mua p h à m là có thể c ư ớ p được một tiện bọn hắn tại trên thực tế coi như có thủ đoạn bảo toàn tính mạng hơi nhiều a tô mộ nhìn đến nhiều như vậy trang bị cũng là đau cả đầu nếu như tấn thăng đến cựu dai những trang bị này số lượng tuyệt đối đủ rồi có thể tưởng tượng phải đem những trang bị này bên trên pháp tắc năng lượng toàn bộ hấp thu đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng đầu tiên là pháp trận nhất thiết phải có thể ổn định đem các loại pháp tắc tiến hành chuyển đổi thứ yếu là mình liệu có thể tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng ta hẳn chịu nổi tăng cường pháp trận hiệu suất đi tư duy một hồi tô mộ quyết định đem các loại trang bị toàn bộ luyện hóa hắn đem ẩn dấu ma pháp bảo thạch tất cả đều lấy ra lại lần nữa sâu hơn trên trận pháp luyện kim phụ văn làm xong hết t h ể các thứ này sau đó tô mộ khởi động thiết bị đô đô đô thiết bị vận chuyển năng lượng cũng đi theo bắt đầu chuyển đổi tô mộ đứng tại toàn bộ phòng ngầm dưới đất trung tâm chờ đợi đến pháp tác chi lực tẩy lễ r à o một ánh hào quang đem hắn bao phủ vô số năng lượng bắt đầu tràn hướng hắn thân thể giống như trước đó một cổ xé rách cảm giác bao phủ bên trên tô mộ trong đầu có thể cùng chức khác nhau chính là hắn bây giờ thần chi khu hiển nhiên nắm giữ cường đại hơn năng lực chịu đựng loại cảm giác này quá kỳ diệu đưa thân vào năng lượng trong đại dương tô mộ tham lam hấp thụ lấy toàn bộ tầng hầm rất nhanh bị ánh sáng sáng trói triệt để bá phủ nếu không có kết giới tồn tại vương đô đúng trọng tâm nhất định sẽ xuất hiện một đạo trùng thiên của sáng chúc mừng người chơi thành công tiến giai toàn bộ thuộc tính đ ể thăng 2.000 điểm hướng theo quan g mang tiêu tán tô mộ trước mắt cũng xuất hiện một cái nhắc nhở hấp thu khổng lộ như thế năng lượng sau đó tiến giai sau đó mang đến đề thăng cũng là khổng lộ hai n điểm toàn bộ thuộc tính đề thăng trải qua siêu hạn tăng lên ra chỉ chính là bốn điểm lại thêm lên tới tám giai cấp m ộ ư ơ i vẫn không có phân phối hai năm trăm điểm thuộc tính tô mộ thuộc tính trị đã đạt đến cực kỳ khuyết đại cấp bậc trung bình thêm a suy nghĩ một chút tô mộ đem các loại thuộc tính điểm trung bình phân t ạ i năm cái thuộc tính đốt mở ra bảng người chơi tô mộ đ ẳ n g cấp chín giai cấp một một triệu sinh mệnh trị hai mươi tám năm trăm sáu mươi tám nghìn pháp l ự c t r ị hai mươi bảy năm t r ă sáu mươi sáu cận chiến vật lý công kích sáu mươi hai năm trăm hai mươi pháp thuật công kích ba trăm hai s u phòng ngự vật lý hai mươi phòng ngự pháp thuật ba mươi h s á r i pháp thuật bạo kích s á pháp thuật điểm bạo kích hai pháp thuật xuyên tấu t á vật lý bạo kích n các hệ khẳng tính một n m m băng xương khẳng tính ba t linh phi dị cản đa mạ dễ đục sẩn một l ự c lượng một m ư i năm t h ể chất một mươi n ă n h a n h nhẹn một m ư tinh thần 15.566-12000, t r c h í lực 21.922-12000. n h ì n đến phía trên chỉ số tô mộ có thể nghĩ tới chỉ có hai chữ k h ô n g bố mình một cái như vậy phổ thông người chơi thanh máu đã đuổi kịp những cái kia vương cấp ma vật còn có những lời ấy ra ngoài hù chết người phòng ngự trị tô mộ phi thường hoài nghi đồng d a i vương cấp b u ộ t có thể hay không đối với mình tạo thành mười vạn trở lên tổn thương nói thật ta đây cũng quá vô địch đi nghĩ đến người chơi khác tình cảnh tô mộ không n h ị được nhịn nó lên trên toàn thế giới người chơi phổ biến đẳng cấp đều ở đây tam giai xâm phạm thực tế những ma vật kia cũng đều tại cái đẳng cấp này một số ít tắc đạt tới bốn giai mình đẳng cấp cao hơn bọn hắn tiếp cận cấp ba tô mộ nghĩ tới trước k i a một trò chơi bên trong thổ hào sông tới trên ước sau đó lây sức một mình đánh thắng toàn bộ máy chủ người mình bây giờ thật đúng là có cái kia vị đối thủ của ta không phải là những cái kia phổ thông người chơi a hít sâu một hơi tô mộ đem nội tâm cổ kia l ă n g l ă n g ép xuống phạm nhân đã không phải là đối thủ của mình nhưng thần lại chưa chắc đọa lạc chi chủ kỳ thực cũng không yếu cho dù người chơi đẳng cấp phổ biến đạt tới cựu giai muốn san bằng châu ngồi này đoạ lạc chi tháp cũng không phải một kiện chuyện dễ mà đây cũng bất quá là ma vật mê bên trong k i a vị tà thần một đầu chó giữ cửa mà thôi t h ầ n tồn tại tuyệt đối không không thể khinh thường ít nhất bằng vào ta bây giờ thuộc tính khẳng định còn không phải thần đối thủ tô mộ nhẹ g i ọ n g tự nói cho dù đạt tới thần tâm thứ hết thể các thứ này có lẽ cũng chỉ là bắt đầu có thể dự đoán đợi đến k i a hồi phục này đã tới sau đó thần chiến cũng sắp diễn ra cựu giai rồi đi đâu thăng cấp thành một cái vấn đề a đem suy nghĩ rút trở về Tô Mộ vừa sửa a từ từ s ngay l từ ầ n đầu đủ loại dị vật chặt toát ra tô mộ chân mày cao lại tùy ý nhìn mấy cái tin tức tô phát thần hát em thành phố trên mặt biển xuất hiện hải thị thần lầu hư hư thực thực là một cái s ắ p mở ra di tích tô thần tô thần đi nhanh hn thành phố a có di tích xuất hiện tin tức nội dung cơ bản một dạng tô mộ chưa có hồi phục trực tiếp cho phát tin tức người gửi qua rồi một vạn cái k i m tệ không chỉ là cái người này tô mộ còn ngẫu nhiên chọn lựa mặt khác mười cái may mắn người chơi đồng dạng cũng là mỗi người một vạn cái k i m tệ trước mình ban bố liên quan tới di tích tin tức treo giải thưởng kim tệ liền coi như làm cho là phần thưởng của bọn hắn cứ như vậy nếu như còn có cái khác di tích tin tức những người này nhất định sẽ càng thêm tích cực hn thành phố sao hy vọng cái này trong di tích sẽ có thần chi văn t r ư ơ n g tô mộ thấp giọng n h ỉ non lập tức quay trở về thực tế vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm chín mươi hai có bao nhiêu diệt bao nhiêu vương đô nội thành các vị đại nhân phòng tuyến thứ hai nguy cơ đã bị vị kiêm mạo hiểm giả giải quyết xong thần lạc đang tiến hành báo cáo vậy mà dùng tốc độ nhanh như vậy vậy ra hỏa lớn lên cũng quá nhanh đi một mình hắn đem phòng tuyến thứ hai bên trong hơn mười ngàn ma vật đều giải quyết xong trên sân từng cái từng cái tiếng nghị luận vang lên đối với vương đô bên trong những n à y cao cao tại thượng đại nhân vật mà nói tô mộ hiệu xuất quả t h ự c khó có thể tưởng tượng phòng tuyến thứ hai thất thủ tin tức mới truyền về bao lâu một mình hắn đem đoạn lạc chi tháp đều cho s e m bằng nhưng mà thần lạc câu nói tiếp theo một lần nữa lật đổ những người này tưởng tượng người nói cái gì điều này sao có thể tiếng kinh hô liên tục vang dội bọn hắn so với vương đô bên trong cái khác nở tở cờ càng rõ ràng hơn đoạn lạc chi tháp có bao nhiều đáng sợ tuy rằng tin tức vẫn không có xác định nhưng chúng ta người đã tại đi xác nhận trên đường thần lạc trả lời được rồi ngươi đi xuống đi đang lúc này nghị trưởng âm thanh v a n g lên thần lạc hành một cái lễ thối lui ra tại đây trong phòng nghị sự không khí đột nhiên thay đổi an tĩnh t ố mộ hóa giải phòng tuyến thứ hai nguy cơ thấy thế nào đều là một chuyện tốt có lẽ những đại nhân vật này trên mặt cũng không có nhìn thấy thích thú ngược lại có một loại khó có thể hình dung cổ quái người này thực lực đã vượt quá chúng ta mong muốn hắn nhất định sẽ đối với chúng ta tiếp theo kế hoạch có chút quái nhiễu trầm mặc sau một hồi một giọng nói vang lên trong giọng nói tràn đầy kiếm kỵ hắn có thể phá hủy đọa lạc chi tháp thực lực bây giờ sợ rằng đã không phải chúng ta có thể ứng phó một thanh âm khác có chút v ă n g lãnh vậy chúng ta nên làm cái gì bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc tô mộ tồn tại tựa hồ so sánh phòng tuyến thứ hai những ma vật kia càng để cho người đầu đau ta sẽ nghĩ biện pháp tự giải quyết cái tên đó các ngươi chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch không thay đổi mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm nghị trưởng thanh âm trầm thấp vang lên những người khác không có nhiều lời rối rít rút lui thực tế hoa đô h i ê n viên chính tại cẩn thận từng ly từng tí giam bảo thạch những thứ này chủ nhân hẳn cần dùng đến hắn tự lẩm bẩm đem trừ đi bảo thạch tất cả đều bỏ vào đai l ư n g chứa đồ bên trong h i ê n viên đại thần đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ long phi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng của hắn chân thành nói t ạ n h ữ n g thứ này đều là của ta h i ê n viên quay đầu liếc long phi một cái chỉ đến trên trận pháp những thứ đó mở miệng nói ta có thể dùng không lên những thứ này long phi liền vội vàng k h o á t tay hiến viên khẽ gật đầu tiếp tục trừ khởi bảo thạch long phi đứng ở nơi đó ánh mắt phiêu hốt bất định muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời hiên viên đã xuất thủ trợ giúp đối phó thượng quan tôn chủ nếu như hắn lại muốn cầu hiên viên chiếm lại toàn bộ hoa đô xác thực là có làm người khác khó chịu tuy rằng trong thực tế những n à y hồi phục giả không phải hiên viên đối thủ nhưng những n à y hồi phục giả sau lưng còn có thế lực c ư ờ n g đại đắc tội bọn hắn vậy thì đồng nghĩa với là đem hiên viên đẩy lên tất cả hồi phục giả đối lập mặt ngươi còn có chuyện gì sao nhìn ra long phi tâm sự hiên viên dừng tay lại bên trên động tác chuyển thân hỏi bởi vì long phi nói qua cùng tô mộ nhận thức hiên viên thái độ đối với hắn cũng có một chút khác nhau không có long phi cười khổ một cái vẫn là không có nói ra khỏi miệng hiên viên chân mày c a c lại trên trận pháp bảo thạch còn dư lại lác đác hắn có lẽ đã lại không có chuyện có thể làm rồi trong t ò a thành này hẳn còn có cái khác hồi phục giả đi suy nghĩ một chút hắn mở miệng hỏi có những tên kia đuổi theo quan tôn chủ một dạng làm sàng làm bậy cũng không thiếu thân thể nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng long phi liền vội vàng mở miệng đây chính là hiên viên mình nói nha mang ta đi tìm bọn hắn không có chút nào rông dài hiên v i chính là như vậy trực tiếp ngươi chắc chắn đối phó bao nhiều cái hồi phục giả long phi suy tư một hồi do hỏi hoa đô rất lớn hồi phục giả địa bàn lại đang mỗi cái chỗ khác nhau bọn hắn lần lượt tìm tới cửa mà nói rất dễ dàng để cho những người đó trước thời hạn đạt được tiếng gió làm ra ứng đối cho dù kiến thức qua h i ê n viên c ư ờ n g đại long phi cũng lo lắng đối mặt hơn vạn hồi phục giả vây công h i ê n viên sẽ ăn giảm nhiều hắn cùng văn diệu tính toán là từ giải thương nghị trở lên quan tôn chủ địa bàn với tư cách cứ điểm cộng thêm h i ê n viên thực lực cường đại t ỏ a c h ấ n bọn hắn hoàn toàn có thể mang hoa đô bên trong người may mắn còn sống sót chậm rãi lôi kéo tới có bao nhiêu diệt bao nhiêu? nhưng ngay khi hắn kế hoạch đây hết thệ thời điểm h i ê n viên một câu nói c h i t để làm dối loạn bố trí của hắn người là nghiêm túc trong âm thanh của hắn mang theo một cổ run r à y nghĩ biện pháp đem những cái kia hồi phục giả tụ tập trung một chỗ còn lại liền giao cho ta h i ê n viên khẳng định mở miệng nói minh bạch dùng sức hít một hơi long phi một khắc này có chút như chút được gánh nặng tất cả liền tất cả đều giao cho ngươi hn thành phố vùng duyên hải bến tàu số đông nhân mã tụ họp ở đây đối với đậu sắt ở kia thuyền bẹ nhìn chằm chằm những thuyền này chỉ ta lệ phi tuyết tất cả đều mướn không muốn chết nhanh chóng rời đi cho ta một cái vài trăm người đoàn đội canh giữ ở bến tàu đầu đường dẫn đầu chính là một người dáng rất mạng mỹ anh khí mười phần nữ nhân lệ phi tuyết ngươi vị này miệng có chút lớn người nào không biết khống chế thuyền liền có được di tích t h a m dò quyền ngươi đây vừa muốn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa nói không sai ngươi xác thực là rất lợi hại đối với chúng ta nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm thanh âm phản đối rất nhanh vang dội nữ nhân giống như là không có nghe được một dạng nghiêm nghị q u á to ai dám tới gần đó chính là địch nhân của chúng ta lời nói vừa ra phản đối những người đó sắc mặt trắng bệnh bọn hắn không có làm khó dễ t h ầ n sắc vô cùng e rẻ đây chính là tại trong hiện thực một khi khai chiến đó chính là không chết không thôi kinh hại những người này lệ phi tuyết hướng về phía một cái thủ hạ làm cái nháy mắt người sau lập tức hành động ẩm chỉ chốc lát trên bến tàu thuyền b ệ lần lượt phát sinh bạo tạc chương bốn t r ă n mươi a ra biển không có máy bay cùng đường sắt cao tốc đi đường đối với rất nhiều người lại nói đều là một kiện phi thường n h ấ t đầu sự tình bọn hắn hoặc là tại trên đường lớn chạy nhanh hoặc là tại trên đường nhỏ không ngừng xuyên qua tô mộ khác nhau hắn trinh tại trên cao bay nhanh cặp kia hỏa diễm c h i rực tại nắng chiều á n h chiếu cộng thêm hắn kia toàn t h ầ n cường điệu trang bị thật là có gan pháp thần hàng lầm phong phạm di tích bất cứ lúc nào đều có thể mở ra ta phải nắm chặt thời gian lượng mã nạ hạn mức tối đa đã nhận được k h ủ n g lồ tăng lên sau đó tốc độ phi hành cũng thu được giá trị chính giữa không ngừng sử dụng tiềm thức tô mộ đi đường nhanh lên một chút đã sớm vượt qua chiến cơ dựa theo tốc độ của hắn đến xem sau nửa đêm thời gian liền có thể chạy tới hn thành phố bờ biển xem nhân viên đang làm gì trên đường nhàn rỗi nhàm chán tô mộ cùng h i ê n viên tạo lập được liên hệ chủ nhân ngươi bây giờ ở địa phương nào ta chính tại hoa đô chuẩn bị xuất thủ đối phó những cái kia hồi phục giả hai người giống như là tại tầm xa đối thoại một dạng biết được h i ê n viên tại hoa đô trải qua sau đó tô mộ trên mặt lộ ra nụ cười không hổ là phân thân của mình a đây bạo nóng này thật đúng là cùng mình giống nhau như lúc long phi là cái người có thể tin được ngươi thay ta chuyển tạo hắn mặc kệ có bao nhiêu hồi phục giả món nợ này ta tô mộ nhân một mình toàn thu đối mặt hồi phục giả tô mộ thái độ vẫn luôn rất rõ ràng l i ê n tính những người này sau lưng có người lao tổ này người lao tổ kia còn có cái gì đã từng phong qua thần lao tổ chính mình cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn ta biết rồi hiên viên hẳn vô cùng nhanh tô mộ không có nói gì nhiều trực tiếp cắt đứt liên hệ hiên viên đã có độc lập năng lực suy tư mình hoàn toàn có thể để mặc hắn đi làm vậy chút hồi phục giả có thể cướp đoạt người chơi thủy tinh hiên viên chắc cũng là có thể bất quá một khi ta cùng hắn cắt đứt liên hệ mà nói hắn thuộc tính còn có thể cùng ta duy trì đồng bộ sao điểm này là để cho tô mộ tương đối giàu gì lấy n i ê n viên thuộc tính tăng trưởng tuyệt đối không có khả năng theo kịp cấp bộ của mình những chuyện này vẫn là trước tiên chậm một chút đi phó thác n i ê n viên chân chính tự do sự t ì n h tạm thời trước tiên có thể để ở một bên dưới mắt việc cấp bách hay là đi lấy được cái di tích kêu bên trong thần c h i văn t r ư ơ n g văn diệu người phương pháp nhiều có biện pháp gì có thể mang những cái kêu hồi phục giả toàn bộ tụ tập t r u n g một chỗ minh mì ạt bên trong long phi đang cùng đội viên của hắn thương lượng muốn đem tính bằng đơn vị hàng vạn số nhiều người tụ họp chung một chỗ cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao những cái kia hồi phục giả phân thuộc ở tại thế lực khác nhau lẫn nhau giữa cũng nằm ở đối nghịch quan hệ ta ngược lại thật ra cảm thấy kỳ thực không dùng phiền thoái như vậy văn diệu suy tư rất lâu đột nhiên mở miệng cười nói người có biện pháp long phi liền vội v à n g hỏi thượng quan tôn chủ tại hoa đô thế lực tuyệt đối không nhỏ thậm chí nói hắn có ảnh hưởng cực lớn lực ngay cả hắn cũng chết tại hiên viên cung tiễn bên dưới cái khác hồi phục giả sẽ ra sao văn diệu cười nói vậy chút giá hỏa nhất định sẽ đem hiên viên coi là tâm phúc đại hoạn đồng thời sợ sẽ trở thành hiên viên mục tiêu kế tiếp một cái đội viên trả lời đáp đúng văn diệu một cái vỗ tay văng lên chỉ muốn chúng ta đem nơi này tin tức thả ra ngoài những cái kia số nhiều đám người nhất định sẽ liền nâng tay tới đối phó n h ê n viên nghe thấy văn diệu nói long phi nhữ n g mày nói thì nói như vậy không sai có thể n h ê n viên cường đại cũng bày ở nơi đó vạn nhất những cái kia hồi phục giả sợ hãi từng cái từng cái bắt đầu thoát đi hoa đô hay hoặc là ẩn náu tại trong thế giới game không đi ra bọn hắn kế hoạch coi như rơi vào khoảng không để mặc những cái kia hồi phục giả rời đi tuyệt đối sẽ trở thành hoa lớn băn khoăn của ngươi cũng không phải là không thể được văn diệu híp mắt lại h i ê n viên cường đại bao nhiêu từ trên tường thành những cái kia vết tích liền có thể nhìn ra được cũng may h i ê n viên đã nói qua chỗ ngồi này mì ạt bên trong không có một cái hồi phục giả chạy ra ngoài quyền chủ động còn nắm bắt tại trong tay của bọn họ ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ văn diệu đột nhiên n ở nụ cười khổ biện pháp gì những người khác đồng thanh một lời vậy chút hồi phục giả cồn vọng tự đại chỉ cần chúng ta có thể chọc giận bọn hắn đồng thời để bọn hắn cho rằng h i ê n viên thực lực cũng không có thật lợi hại văn diệu nói đến đây dừng một chút nếu mà long đội có thể đầu nhập vào những cái kia hồi phục giả mà nói bọn hắn có lẽ sẽ mắc câu nghe thấy là như vậy cái biện pháp không đợi long phi tỏ thái độ những đội viên k h á c liền vội vàng hô lên cái biện pháp này không được những cái kia hồi phục giả vẫn luôn ở đây tìm long đội lúc này đi đầu quân bọn hắn đây chẳng phải là chịu chết đúng vậy a những tên kia chưa chắc sẽ thư ta đi long phi nhíu chặt lông mày trong ánh mắt mang theo một cổ kiên quyết không chỉ là ngươi đi một mình chúng ta những người này cũng phải đi chúng ta đầu nhập vào những cái kia hồi phục giả sau đó nhất thiết phải cho thấy ra giúp đỡ bọn hắn đối kháng h i ê n viên thái độ đồng thời hướng về bọn hắn để lộ ra h i ê n viên thực lực văn diệu liên tục mở miệng chỉ muốn để cho hồi phục giả nhóm ý thức được bọn hắn chỉ có dốc hết toàn lực mới có cơ hội giải quyết h i ê n viên dạng này mới có thể đem toàn bộ hoa đô bên trong hồi phục giả tụ tập trung một chỗ anh hoa quốc hải vực sini chi j ô đang khẩn trương chuẩn bị đấy t o a đảo này nền tảng lập quốc đến cũng không lớn giải đất duyên hải cũng có nhiều vô cùng thuyền bề bất quá dám ra biện tìm kiếm di tích kia rất đúng thực lực bản thân có mười phần lòng tin mới được mọi người nắm chặt thời gian chuẩn bị thêm một ít thức ăn chúng ta có thể sẽ ở trên biển đợi một thời gian ngắn xin ý t r ì rộ phát huy ra hắn thủ lĩnh khí thế bắt đầu khích lệ tất cả thủ h ạ chuyến này ra biển trong di tích bí bảo nhất định là thuộc về chúng ta anh hoa quốc vinh quang để cho chúng ta lại lần nữa viết tại hắn hùng hồn diễn thuyết bên dưới mấy chiếc ngư thuyền dương phàm khởi hành vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bò mẹ cơ mà chương bốn trăm chín mươi bốn hải vương vui vẻ hoa đô thời gian đã đến ban đêm l o n g phi mang theo văn diệu và người khác đang chạy về một nơi sân vận động ta cuối cùng cảm giác cái biện pháp này quá nguy rồi lấy h i ê n viên thực lực trực tiếp từng nhà đánh tới cửa đi không là tốt một cái đội viên lẩm bẩm ngươi muốn châm c h ớ c long đội a không đợi long phi mở miệng văn diệu đi tới bên cạnh người kia vô vai hắn một cái bảng từng nhà đánh tới khó tránh khỏi sẽ đi lọt gió âm thanh tuy rằng h i ê n viên không sợ thế nhưng chút người bình thường làm sao bây giờ vậy chút hồi phục giả nhất định sẽ đem đoán hận phát tiết ở đó chút người chơi bình thường trên thân chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản nghe được những lời này long phi biểu tình trên mặt cực kỳ bất đắc dĩ đây chính là hắn vì sao phải nhiễu như vậy đại nhất của con còn phải bí quá hóa liều nguyên nhân h i ê n viên có thể săn g i ế t hồi phục giả hồi phục giả đồng dạng có thể săn g i ế t những cái kia người chơi bình thường gây ra động tĩnh càng lớn người chơi bình thường tử thương tất nhiên cũng biết càng nhiều long phi tâm lý rất rõ ràng h i ê n viên cũng không để ý những này nhưng hắn quan tâm có lỗi với long đội ta không muốn đến một điểm này cái kia đội viên cũng túi đầu dọc điệu y náy không gì long phi nợ nụ cười dùng sức vỗ một cái cái kia đội viên sau lưng tiếp theo chính là khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc hoa đô vùng trời một thân ảnh chân đạp hư không đứng ở vạn mét bên trên hắn đeo một cây trường cung phía trên chính là khắp trời tinh hà thượng cổ trong truyền thuyết từng có đại nghệ dương cung đánh rơi trên trời chín ngôi sao đang như hiên viên đ e o thanh kia trường cung chi danh quần tinh vẫn lạc có lẽ chỉ có hướng về một ngày hiên viên thật có thể bằng vào trong tay chi c u n g đánh rơi tinh thần nhưng mà lúc này hắn quan sát to lớn hoa đô thành giống như một cái thần linh chờ đến những cái kia hồi phục giả tụ h ọ ta liền đem bọn hắn một lưới bắt hết m ê n h mông bát ngát trong tinh hà lượng lớn hạm thuyền đang chạy đấy so sánh với những cái kia rực rỡ hàng tinh bọn nó có vẻ là nhỏ bé như vậy các vị chúng ta sắp đến hệ ngân hà dẫn đầu chiếc kia hạm thuyền bên trong thuyền trưởng đứng tại trung tâm chỉ huy sắc mặt ngưng trọng một khi chúng ta bước vào hệ ngân hà chẳng mấy chốc sẽ nhận được pháp tắc ảnh hưởng tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận trò chơi đồng bộ hóa hắn hướng về phía tất cả hạm thuyền ra lệnh ở đó chút hạm thuyền bên trên không ít người thần sắc thấp thỏm tuy rằng nhìn rồi trò chơi sổ tay nhưng thật đến đây vẫn là không nhịn được khẩn trứng a đáng chết một mực thờ phụng khoa học ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có như vậy hoang đường một ngày ta thật thật tò mò chúng ta tạo hóa tại sao phải làm r a l o ạ n như vậy thất bát tao phát tắc có vài người càng là trực tiếp nhổ nước b ọ t lên đối với bọn hắn mà nói cho dù đến chính là một cái mới tinh lĩnh vực tự do hoạt động mở ra thời hạn là hai mươi bốn giờ sau hai mươi b ố tiếng tất cả hạm thuyền động lực toàn bộ triển khai vọt vào hệ ngân hạ đang lúc này chủ hạm trong thuyền lần nữa truyền đến mệnh lệnh những n à y hạm thuyền đậu sắt ở tinh hà bị ngạ chờ đợi đến ninh đón không biết vận mệnh đường ven biển vùng trời một đạo bay nhanh sao băng thần tốc sẽ qua chân thị chi nhãn chạy tới cái hải vực này sau đó tô mộ trực tiếp mở rộng thảm kiệu lục soát đó là sau một thời gian ngắn tại ngoại hải một chỗ tô mộ phát hiện đầu mối chân thị phía dưới đáy biển d à i rác lượng lớn điểm đỏ từ sinh mệnh thể trình đánh giá đảng cấp đều ở đây t ứ giai không thiếu một ít tinh anh cấp thậm chí còn có l ã n h chúa cấp dựa theo thực tế hồi phục tiến triển đến xem cái hải vực này trình độ hung hiểm không cần nói cũng biết mà hung hiểm cũng chỉ có nghĩa là kỳ ngộ đi xuống xem một chút hít sâu một hơi tô mộ một đầu cắm vào mặt biển băng lanh nước biển trong nháy mắt đem hạt túi cũng may có cường đại thể chất với tư cách chống đỡ tô mộ cơ hồ không có chịu ảnh hưởng không cần thiết lấy hơi thân thể của ta chính tại tự chủ thị t h ứ n g đáy biển một phía mờ mịn tô mộ bằng vào chân thị chi nhãn hướng phía phía dưới bơi đi bơi bơi cách đó không xa địa phương xuất hiện một cái quái vật khổng lồ đó là một đầu dài mấy chục thước cám ậ p đại hải khó lường sinh vật biển hình thể vẫn luôn rất khổng lồ nhưng như vậy lớn một đầu cám ậ p đều thật là để cho người dợn cả tóc gáy đừng nói chi là nó ngay ở bên cạnh tô mộ ngừng lại nhìn chằm chằm đến đầu này cá mập hắn không có khẩn trương chút nào cảm giác thay vào đó là một loại cảm giác mới m ẽ đây là mình lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy bên dưới quan sát một đầu cá mập đây có thể so sánh tại công viên nước cách thủy tinh kích thích hơn nhiều tô mộ bày ra một cái bơi hết tư thế hướng phía cự s a bơi đi đang lúc này cự s a tựa hồ cảm nhận được uy hiếp hướng phía đáy biển sâu hơn vị trí bơi đi tốc độ của nó rất nhanh thoáng cái liền đem tô mộ bỏ lại đằng sau chờ đã tá tô mộ quên đây là đáy biển hướng phía cự sa phát ra hô to trong miệng không ngừng phun ra ngâm lần đầu tiên ở dưới biển lặn mình thật đúng là có chút không quá thích h ứ n g bất quá có chân thị chi nhãn tập trung đầu kia cự sa căn bản là không trốn thoát lòng bàn tay của mình t h i ệ m thước tâm niệm vừa động tô mộ trực tiếp lóe lên một cái xuất hiện ở cự sa sau lưng bắt lại nó cá mập kỳ cự sa hiển nhiên có chút không kịp đề phòng nó bắt đầu điên cuồng bơi lội muốn đem trên thân tô mộ bỏ rơi xuống ngươi đàng hoàng một chút cho ta tô mộ đưa ngón tay ra nhẹ nhàng hướng về phía cự sa sau lưng như vậy bắn ra chính là như vậy thoàn cái nhất thời để cho cự sa đàng hoàng gia hỏa này có thể cảm nhận được uy hiếp hơn nữa nói thế nào cũng là tứ giai cấp độ bột ma vật chắc có phương pháp trí tuệ tô mộ v ô vỗ trên người nó bóng loáng ra cá mập cự sa giống như là hiểu ý một dạng hướng về một phương hướng bơi đi nó tại khu vực này lộ ra s o n g hưởng thụ bá chủ cấp địa vị cái k h á c loại cá rối rít n ư ờ n g đường rất có ý tứ rồi cưới một đầu cự sa dưới đáy biển vui chơi thoát h í c h loại cảm giác này cũng để cho tô mộ gọi thẳng đá biển mình rốt cuộc cảm nhận được hải vương vui vẻ chương bốn trăm chín mươi lăm cẩn thận có b ấ cự sa bơi nhanh rất nhanh sau một thời gian ngắn một người một cá mập đã tới đáy biển sâu bên trong này cũng bao nhiêu mét sao cảm thụ được xung quanh truyền đến ép mạnh tô mộ n h ữ n g m ả y đại hải sở dĩ thần bí chính là dưới nước ép mạnh để cho người ngắm mà lùi bước 3.000 em m thâm h ả i t i ệ t áp lực cũng đủ để khiến người nội tạm nhận được tổn thương nhưng là bây giờ đây cổ ép mạnh đối với mình căn bản không có ảnh hưởng gì cái hải vực này thật sự có sâu như vậy sao cự sa còn đang lặn xuống tô mộ mang trên mặt một cầu nghĩ hoặc coi như là trên thế giới đã biết sâu nhất danh biển sâu lấy cự s a tốc độ đã sớm hẳn chấm dứt mới đúng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm cự s a ngừng lại thâm h ả i khu vực xung quanh một vùng tăm tối tô mộ trong con n g ư ô i lập l ò q u a n mang muốn xem xuyên thấu qua phía trước mảnh khu vực kia nhìn không thấu khiến hắn n g o à i ý muốn chính là chân thị chi nhãn tầm mắt bị ngăn cản rồi nơi này chính là di tích địa điểm sao tô mộ cũng phản ứng lại có thể ngăn trở chân thị chỉ có pháp tắc chi lực tại đây thâm h ả i khu vực có thể sử dụng hỏa diễm sao vừa tay tô mộ hết sức ngưng tụ lực lượng rất nhanh một quả cầu lửa mặc kệ vật lý quy tắc tại lòng bàn tay của hắn bùng cháy đây chính là tại vạn mét trong biển sâu a hỏa cầu xuất hiện quả thực có chút khó tin đương nhiên cũng chỉ có tô mộ có ma lực có thể làm được điểm này nhắm mắt lại tô mộ đem lòng bàn tay hỏa cầu dơ lên đoàn hỏa kia cầu chậm rãi bay khỏi bàn tay của hắn hướng phía phía trước mảnh khu vực kia mà đi phi hành quá trình bên trong hỏa cầu thay đổi càng ngày càng lớn ánh lửa chiếu sáng mảnh khu vực kia cũng để cho tô mộ trận to hai mắt một tòa đáy biển thành phố hoa đô long phi và người khác bị một đám người vây vào giữa đây không phải là long đội t r ư ở n g sao khách quý a trong đám người đi ra một mình trong thanh âm mang theo một cổ t r ầ m biếm ta là tìm đến nam cung nghĩa văn long phi mở miệng nói long đội t r ư ở n g đến vậy dĩ nhiên là phải cho chút mặt mũi người kia cười một tiếng hướng về phía bên cạnh thủ hạ khiến cho khởi ánh mắt sau một thời gian ngắn lại là một đám người đến nơi này một người được bọn hắn vây quanh ở chính giữa trên thân tản ra một cổ khí chất cao quý có chuyện tìm ta nhìn thấy long phi nam cung nghĩa văn trong ánh mắt rõ ràng mang theo xem thường cho dù long phi là hiện thế bên trong số một số hai cường giả có thể tại trong mắt của hắn vẫn chẳng qua chỉ là một cái thổ dân bất quá nam cung nghĩa văn vẫn luôn phi thường thưởng thức long phi cũng hướng về long phi ném ra qua c ả n h ô liu thượng quan vân lưu chết long phi không có vòng vo vò, trực tiếp mở miệng nói n g ư ờ i nói cái gì thượng quan vân lưu làm sao sẽ chết vừa dứt lời mấy cái âm thanh liên tục vang dội giọng điệu khiếp sợ biết được tin tức này nam cung nghĩa văn sắc mặt cũng thay đổi thượng quan vân lưu tại đây hoa đô thế lực cũng không yếu hơn hắn có thể chơi chết thượng quan vân lưu tồn tại cũng tương tự có thể chơi chết hắn là ai làm ra nam cung nghĩa văn âm thanh mười phần âm u hiền viên long phi nặng nề g h phun ra hai chữ hiền viên ngươi nói là cái kia tự phong cung thần hắn không phải tại nở gì thành phố sao làm sao chạy đến hoa đ ô đến nghe nói hắn cùng cái kia tô mộ liên thủ tiêu diệt một vị lão tổ cái kia tô mộ sẽ không cũng tới đi hiền viên danh hiệu vừa ra nhất thời để cho tại chỗ hồi phục giả cảm thấy sợ hãi hôm nay thế giới người nào không biết cung thần cùng pháp thần chi uy hồi phục giả nhóm tuy rằng trong bóng tối đều ở đây đối với tô mộ nhưng lại có ai dám thật bày ra hành động trước mắt cái giai đoạn này đây còn không phải là ai gặp ai trốn nam cung tôn chủ có phải hay không để cho người của chúng ta nhanh chóng rút lui hoa đô đúng vậy bằng không an bài bọn hắn trốn vào trò chơi đoạn này thời điểm cấp đoạt đến kim tệ đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian hai người thủ hạ liền vội vàng mở miệng hô lên nam cung nghĩa văn trên mặt đồng dạng mang theo sợ hãi nhưng hắn cùng những thủ hạ kia khác nhau nhìn chăm chắm đến long phi nam cung nghĩa văn chậm rãi mở miệng nói cho nên ngươi là đến cho ta hạ chiến thư để cho chúng ta những người này hảo nao cút ra khỏi người thành thị lời nói vừa ra bầu không khí trong nháy mắt hạ thấp rồi băng điểm tại chỗ hồi phục giả cùng nhau dơ lên vũ khí nhìn t r ò n g chọc vào l o n g phi và người khác chỉ cần nam cung nghĩa văn ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ trực tiếp đọc thủ cảm nhận được mọi người sắc ý l o n g phi giơ tay lên biểu thị đầu hàng vậy cái t ô mộ không đến đến chỉ có h i ê n viên một người lời nói của hắn cũng để cho một đám hồi phục giả hơi thở dài một hơi tại những n à y hồi phục giả trong mắt tô pháp thần mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất ngươi nói cho ta những thứ này là muốn đổi lấy vật gì nam cung nghĩa văn trầm tư chốc lát do hỏi long phi liều chết viếng thăm h i ệ n nhiên không phải là vì cho hắn t r u y ề n tin tức ta có thể giúp các ngươi đối phó nhân viên nhưng mà long phi câu nói tiếp theo để cho nam cung nghĩa văn chân mày b é o thành một chữ hình hắn hít mắt nhìn chằm chằm đến long phi còn có những đội viên kia ngươi muốn cho ta đập ấy một lát sau hắn khinh thường cười lên trong khoảng thời gian này đến nay long phi vẫn luôn ở đây chỗ tối cùng bọn hắn những ngày hồi phục giả quấy dày vô luận từ đâu một chút đến xem long phi đều hẳn đúng là địch nhân của bọn họ mới đúng hiên viên tuy rằng giết thượng quan tôn chủ nhưng hắn đồng dạng c h ọ c giận thượng quan tôn chủ những thủ hạ kia vậy nhất chiến có rất nhiều người vô tội chết oan chết u ổ n g ta không muốn nhìn thấy nơi này máu chạy thành sông long phi thở dài một hơi vô luận là giọng điệu vẫn là biểu tình đều đủ để để cho người lộ vẻ xúc động nam cung nghĩa văn khẽ gật đầu cái nhìn có chút biến hóa đang như long phi nói nếu là bọn họ thật muốn bị hiên viên ép chạy chối chết lúc rời đi cũng sẽ không để cho những cái tia thổ dân tốt hơn tôn chủ cẩn thận có b ấ một cái tâm phúc đột nhiên trầm giọng nói nam cung nghĩa văn đương nhiên biết rõ một điểm này hắn không có vội vã tỏ thái độ s ờ ca một m cái nếu chặt lông mày long phi và người khác lặng lẽ chờ ở tại chỗ đồng dạng không có mở miệng tốc dục càng là lúc này bọn hắn càng là muốn trầm trụ khí vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương bốn trăm chín mươi sáu chỉ là nhân viên ta không tin các ngươi đợi đã lâu nam cung nghĩa văn lúc này mới lên tiếng hắn lời nói vừa ra n hắn ữ n trong ánh g thủ hạ kia m t c ũ g xông ra ý, bất cứ lúc nào chuẩn ra sắc cứ lúc ý, bất bị đối với Long Phi và người Phi h và k á chúng xuất t ủ c á hẳn ta vẫn tính tín nhiệm chúng ta có thể mang hắn đưa tới các người muốn cho địa phương của hắn đi vị đội phó này thanh nhâm văn dội nói cũng để cho nam cung nghĩa văn ánh mắt sáng lên hn thành phố xuất hiện di tích tin tức cũng không sai nếu không phải cách nhau q u á xa nam cung nghĩa văn đều tính toán đi chia một chén canh lấy kia tô pháp thần cường thế như thế nào lại chắp tay n h ư ờ n g cho các ngươi có điều kiện gì nam cung nghĩa văn động lòng thí thần sẽ vốn là tại đối với tô pháp thần tiến hành đủ loại động tác ai có thể đánh chết tô pháp thần người đó liền có thể trở thành thực tế đệ nhất thế lực bản này chính là tất cả hồi phục giả giữa tâm chiếu không hợp pháp thần không giết được nếu có thể giết cái cung thần vậy cũng đủ để cho hắn bộc lộ tài năng lòng phi ngay vậy nội tâm hơi thở dài một hơi thứ nhất người muốn hướng về ta bảo đảm đánh chết hiên viên sau đó hồi phục giả cùng người chơi giữa có thể cùng bằng sông chung chúng ta sẽ hướng về các ngươi dâng lên đánh quái 50% lợi nhuận nhưng các ngươi không được tùy ý đối với chúng ta xuất thủ thứ hai người muốn giúp ta còn có đội viên của ta tăng thực lực lên hai cái yêu cầu nghe vào cũng không khó xử lý mà hai cái này yêu cầu cũng là long phi cùng văn diệu nghị cặn kẽ sau đó quyết định ít nhất hai cái này yêu cầu đang thức tỉnh người trong mắt xem ra tuyệt đối hợp lý yêu cầu của ngươi nghe vào rất hợp lý nhưng đối với ta lại có chỗ tốt gì nam cung nghĩa văn cười lên văn diệu bước lên trước mang trên mặt nụ cười s u nịnh đây đối với ngài làm sao sẽ không có lợi đâu hoa đô hồi phục giả tuy rằng số người đông đảo nhưng chúng ta những n à y người chơi số lượng đồng dạng không thể khinh thường ngài nếu có thể đáp ứng chúng ta yêu cầu vậy chúng ta liền biết cảm kích ở tại ngươi cứ như vậy ngươi đang thức tỉnh người bên kia địa vị tự nhiên sẽ bị đề cao đến đó cái thời điểm toàn bộ hoa đô thành cũng sắp t ừ ngươi nói thôi nghe và o tựa hồ rất không tồi nam cung nghĩa văn động lòng văn diệu nói những n à y quả thực nói đến tâm k ả m của hắn bên trong đi tới nếu là thật có thể thăng bằng hiện thế người chơi cùng hồi phục giả hắn liền có thể trở thành hoa đô thành bên trong vương đến lúc trò chơi hồi phục này đã tới nam cung ra cường giả liên tục giáng thế địa vị của hắn cũng biết buộc phát củng cố đương nhiên hết thệ các thứ này đều có một cái tiền đề đánh chết h i ê n viên đề nghị của ngươi ta tiếp nhận nhưng đối phó với h i ê n viên là một kiện đại sự ta cần cùng cái khác hồi phục giả thương lượng trong khoảng thời gian này các ngươi có thể ổn định h i ê n viên sao nam cung nghĩa văn quyết định trước tiên xem chừng một phen điểm này không có vấn đề chúng ta có thể cùng hiến viên nói đang đánh thám cái khác hồi phục giả đại bản doanh sau đó chờ cơ hội mà động từng cái kích phá bất quá gia hỏa kia sợ là không chờ được bao lâu ngươi tối đa chỉ có hai ngày thời gian không đợi long phi tỏ thái độ văn diệu dành t r ư ớ c mở miệng nói đúng rồi gia hỏa kia nếu như lập thủ ngươi đây là mục tiêu thứ nhất nói xong hắn vẫn không quên bổ sung một câu ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao một cái tâm phúc nghe không nổi nữa giận dữ hét văn diệu nhún vai một cái phá lên cười ta chỉ là cho các ngươi một cái thành thật khuyên hiến viên mạnh hơn nữa cũng chỉ chẳng qua chỉ là một người hơn nữa còn là một g i a giòn cung thủ nếu như chúng ta có thể đem hắn mang đi sân vận động tổ hóng từ hơn mười ngàn hồi phục giả đồng loạt xuất thủ các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào cái kế hoạch này để cho một đám hồi phục giả c h ố mắt nhìn nhau sân vận động tổ hóng là hoa đô lớn nhất trung tâm thể dục bên trong dung nạp mấy vạn người đều không phải vấn đề gì không thể không nói đây tuyệt đối là một cái ý tưởng tốt bọn hắn đều có chút hoài nghi văn diệu sợ không phải cũng là hồi phục giả đi tựa hồ phát g i á c những cái kia hồi phục giả ánh mắt khác thường văn diệu vẫn là bộ kia nụ cười xô định ta là người thông minh người thông minh luôn luôn đều rất t h ứ c thời thật vất vả thuyết phục long đội ta cũng không hy vọng sự hợp tác của chúng ta bị h ữ n g nói đến đây văn diệu nhìn chằm chằm đến nam cung nghĩa văn quần áo trên người người đây trang bị thật tốt ta hắn có ý riêng trong ánh mắt càng là mang theo tham lam ha ha nam cung nghĩa văn không những không giận mà còn cười so với mềm không được cứng không song long phi văn diệu người như vậy ngược lại càng tốt hơn không chế sau khi chuyện thành công bộ này trang bị sẽ là của ngươi vậy thì đa tạ nam cung tôn chủ rồi văn diệu cũng cười hắc hắc nam cung nghĩa văn khoát tay một cái vây quanh long phi và người khác hồi phục giả cũng để cho mở một con đường hai ngày sau liền theo ngươi nói đem cái kia h i ê n viên đưa tới sân vận động tổ hong ta sẽ ở bên ngoài quán thể dục mang theo rất nhiều người một khi các ngươi đùa bỡn bị bợm bỡ à nói những người đó kết cục chỉ có chết để mặc long phi và người khác rời đi nam cung nghĩa văn không quên đưa ra cảnh cáo tôn chủ thật muốn tin tưởng bọn họ sao nếu mà bọn hắn đang gạt chúng ta cái kia tô pháp thần kỳ thực đã đến hoa đô kia hai ngày sau bọn hắn tại tổ hong bố trí mai phục vậy chúng ta ha chẳng phải là ngay tại long phi và người khác đi xa sau đó hai cái tâm phúc không nhịn được lên tiếng vội vã cái gì chúng ta còn có hai ngày thời gian đâu nam cung nghĩa văn cười nhạt ánh mắt thâm thúy hai người các ngươi lập tức phái người đi nói cho cái khác tôn chủ h i ê n viên đã đến hoa đô còn đánh chết thượng quan vân lưu lại lấy ta danh nghĩa mời bọn hắn tổng cộng đối phó h i ê n viên trước tiên dò xét một hồi bọn hắn dò đường hai ngày thời gian cũng không nhiều nam cung nghĩa văn cần việc làm cũng không ít lôi kéo cái khác hồi phục giả thiết lập hy vọng trở thành chinh phạt hiến viên liên minh minh chủ những này đều không phải chạm một cái mã thành về phần tô pháp thần đến cùng có ở đó hay không hoa đô chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xác nhận mà mấu chốt nhất chính là hắn nhất thiết phải bảo đảm tại đối phó h i ê n viên thời điểm tô mộ tuyệt không nhúng tay khả năng không có pháp thần tương trợ chỉ là một cái h i ê n viên không đáng sợ chương bốn trăm chín mươi bảy khóa giới mà đến thâm hải tô mộ lại là mấy phát hỏa cầu bay hướng phía trước mãnh di tích kia ánh lửa đem đáy biển chiều sáng cũng để cho hắn đại khái nhìn rõ di tích toàn cảnh đó là một phiến kiến trúc to lớn đàn bên trong kiến trúc phi thường đặc biệt giống như là thời cổ cung điện thật có chút đồ vật nhưng lại hoàn toàn xa lạ đây cũng quá kỳ quá i đi có p h á p tắc trở ngại tô mộ nhìn không phải rất rõ ràng nhưng mà kia nguy nga tường thành bên dưới thậm chí có một ít tương tự xe hơi một dạng vật thể không chỉ là những cái kia xe hơi mình còn nhìn đến hư hư thực thực phi thuyền vũ trụ một dạng vật thể những thứ này vô luận là bên nào đều có vẻ là bất khả tư nghị như vậy phải biết đây chính là tại vạn mét bên dưới thâm hải a chẳng lẽ nói tại đã từng l à m tinh bên trên đã từng, từng sinh ra cường đại trí tuệ văn minh có thể những tên kia lại đi nơi nào đại hải bên giới bí mật quá nhiều cái ý nghĩ này cũng để cho tô mộ nặng nề thở ra một hơi ù ngũ c ụ n bọt khí từ trong miệng của hắn toát ra cũng để cho nội tâm hắn chấn động hơi h ò a hoãn một ít hiện đại khoa học gia xác thực đã từng có loại này phỏng đoán atlantis truyền thuyết càng là mọi người đều biết nhưng tình huống cụ thể còn cần thăm dò cùng khai thác v ô vỗ cự xa kỳ cá tô mộ chỉ hướng di tích vị trí cự xa vẫy vẫy đuôi cũng không có về phía trước bơi ý tứ được rồi tô mộ gãi đầu một cái cũng không có trách cứ khu di tích này còn chưa mở ra có pháp tắc chi lực trở ngại cự s a là không qua được người đi đi tô mộ từ cự s a ta là cá mập trên thân bơi xuống vô vô đầu của nó tại cái này không đúng xương thân hình bên dưới tô mộ có vẻ là nhỏ bé như vậy nhưng mà cự s a cùng chạy thoát thân tựa như như một làn khói chạy không có ta có đáng sợ như vậy sao tô mộ không nhịn được lật một cái lướt mắt mình còn chưa đủ hòa nhã dễ gần sao đ ổ i thanh trước tại đây sợ rằng đã là một phiến biển lửa t h i ệ m thước tâm niệm vừa động tô mộ bay thẳng đến di tích phương hướng thiệp thức đông xì、sì. giang giặc một giây kế tiếp cả người hắn đụng vào một phiến tường không khí bên trên cường đại pháp tắc chi lực càng là cùng nhau hiện ra lôi đình pháp tắc tại trong biển nảy sinh không chút khách khín lện và o ở trên người hắn cùng lúc đó tô mộ trên thân cũng xuất hiện một cổ pháp tắc triệt tiêu lôi đình trúng kích điểm này pháp tắc chi lực đã không làm gì được hắn thần chi khu rồi hẳn là có thể quá khứ cái này khiến tô mộ có một ít phấn khích vì để ngựa văn nhất hắn lấy ra từ đoạn lạc chi tháp châu đó thu được hai khối thần chi văn chương vươn tay tô mộ đối không khí tường g i xét lên giam giắc p h á p tác chi lực ngay đầu tiên hiện ra ngăn chở hắn tiến tới nhưng những n à y đối với những khác người mà nói đủ để trí mạng p h á p tắc lại bị tô mộ trên thân phát ra quan g mang cản lại Sì. hướng theo hắn càng đi vào bên trong đi p h á p tác chi lực cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh nhưng mà những n à y p h á p tắc chỉ là trì hoãn tốc độ của hắn nhưng không cách nào đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa muốn đi vào khu di tích này không phải là tốn thêm phí một ít thời gian chủ nhân ngài có ở đây không đang lúc này tô mộ bộ não bên trong vang lên một cái thanh âm hiền viên tô mộ sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại mình có thể cùng hiên viên thành lập được liên hệ hiên viên tự nhiên cũng có thể cùng mình gọi điện thoại nhìn trước mắt pháp tắc bức t ư ở n g tô mộ lui về làm sao tập trung ý niệm tô mộ dò hỏi n g à y hiện tại là tại hn thành phố sao không sai ta ngay tại cửa vào di tích đang suy nghĩ biện pháp vào trong đầu đối với hiên viên tô mộ không có một chút che giấu là như vậy long phi có một cái kế hoạch chuẩn bị đem hoa đô bên trong tất cả hồi phục giả đều tụ họp chung một chỗ bất quá cái kế hoạch này cần phối hợp của ngươi hiên viên rất mau trở lại đáp hắn là muốn cho ta tại hn thành phố hồi phục giả xuất hiện trước mặt để cho hoa đô bên trong hồi phục giả an tâm tô mộ hơi suy nghĩ một chút đoán được long phi tính toán hồi phục giả biết rõ mình cùng hiên viên cùng nhau liên thủ đánh chết vị lao tổ kia nếu mà hoa đô bên trong đồng thời xuất hiện pháp thần cùng cung thần những cái kia hồi phục giả là tuyệt đối không dám khinh cử vọng đậu ta biết rồi tô mộ đã biết do nên làm như thế nào hiên viên bên kia mình hoàn toàn không cần lo lắng cho dù lại thoát ra mấy cái lao tổ cũng không đủ hiên viên đánh thời gian càng về sau đầy nơi này pháp tắc càng yếu không gấp tại đây một hồi không có tiếp tục xông vào pháp tắc bức tường tô mộ tâm niệm vừa động vạn m é t biển sâu đối với hắn mà nói chỉ là một cái lóe lên sự tình rào t i ê n tĩnh trên mặt biển thoát ra một thân ảnh sau lưng đồng thời xuất hiện một đôi hỏa d i ễ m cánh trước tiên tìm hồi phục giả tô mộ hướng phía hn thành phố phương hướng nội va đi đồng thời mở ra c h â n thị chi nhãn muốn để cho những cái kia hồi phục giả biết rõ mình tại hn thành phố biện pháp rất đơn giản chỉ cần mình tại hn thành phố đại náo một đợt tin tức nhất định sẽ chuyển về hoa đô vị diện thế giới lâm gia tổ điện một cái b à y k h ắ p ma pháp bảo thạch k h ủ n g lồ pháp trận đang làm tiến một bước hoàn thiện hơn trăm tên lão tổ cấp nhân vật càng là tụ tập ở đây thẳng thắn nói lần này chư vị cùng nhau khóa giới cái kia tô mộ i nhảy nhót không đứng lên rồi đúng vậy à kính xin các vị đến hiện thế có thể chiếu cố một chút chúng ta trong tộc hậu bối s ắ p khóa rơi bốn người bị vây quanh ở trung tâm giống như chúng tinh phủng n g u y ệ n các vị yên tâm tâm chúng ta nhất định sẽ chiếu cố một ít bốn người mặt tươi cười gặp ai đều nói tốt không sai bịt lắm lúc này lâm ra phong thần lão tổ lên tiếng tiếp theo kính xin các vị toàn lực tương trợ bốn người cùng nhau hướng đi trận pháp trung tâm giao đấu bên ngoài những cái k i a ô m quyền hỏi thăm vừa chuẩn bị rồi một đoạn thời điểm lâm ra phong thần lao tổ dẫn đầu xuất thủ trên người của hắn tản mát ra một cổ năng lượng bàn g bạc đem toàn bộ pháp trận kích hoạt tiếp theo trong trận ba người phân tranh đừng cầm ra một khối thần chi văn chương ba khối văn chương có tam giác chi thế đem bốn người bao phủ trong đó hướng theo văn chương cùng trên trận pháp năng lượng hô ứng lẫn nhau sau đó lâm ra phong thần lao tổ phát ra hô to các vị kính xin ra tay toàn lực trong vòng một ngày bọn hắn liền có thể khóa giới thành công lấy một mình hắn lực lượng chỉ dựa vào chỗ ngồi này phát trận muốn để cho bốn người giữ lại thực lực bước vào thực tế cơ hội là không thể nào vậy liền nhờ cậy chư vị nhất thiết phải để cho cái kia thổ dân biết rõ sự lợi hại của chúng ta mọi người đồng loạt ra tay đi rất nhanh trên trăm vị lao tổ liên tục xuất thủ trăm người chi lực hội tụ mà thành năng lượng vô cùng to lớn tại này cổ năng lượng ấy ế u nhiễu bên dưới ba khối thần c h i văn t r ư ơ n g hình thành tam giác dần dần chuyển biến thành một cái cổng truyền t ố n g dừng năm thứ tư đại học người liếc mắt nhìn nhau đem thân thể cùng nhau không vào cổng truyền t ố n g bên trong chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa Bọn hắn là một chiếc tương đối lớn trên thuyền hai cái mỹ nữ đang đứng ở đầu thuyền vị trí chẳng quan tâm nhiều như vậy không có thuyền những người đó căn bản không đến được v i ế n hải đừng nói chi là tìm ra di tích rồi lệ phi tuyết mang trên mặt mấy phần lo lắng trong giọng nói cũng không hối hận l i ê n tính cái khác hồi phục giả hiện tại bắt đầu tạo thuyền trên thời gian cũng biết phi thường đuổi hơn nữa những thuyền kia có thể hay không ra biển còn khó nói bước vào di tích sẽ có danh ngạch hạn chế chỉ cần bọn hắn có thể g i à n h chức tìm ra di tích liền tính những người khác đuổi theo vậy cũng không làm nên chuyện gì mặt khác nữ nhân kia cũng không nói chuyện hai người cùng nhau nhìn về phía trước đại hải muốn ở nơi mịt mờ này trên mặt biển tìm ra di tích vị trí bọn hắn còn có tìm đâu tuyết bay tỉ người xem bên kia đang lúc này trên thuyền truyền đến một cái tiếng teo gạo lệ phi tuyết liền vội vàng hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn ra xa tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng mà ban đêm chân trời đoàn hỏa kia diễm cực kỳ nổi bật đó là cái gì không biết ta giống như là một người những người khác cũng đi theo nhìn ra xa chân mày khẩn túc đúng rồi nghe nói cái kia tô pháp thần có một đôi hỏa diễm cánh có phải hay không là hắn đột nhiên có người hô to lên tránh lẽ hắn nghe được câu này lệ phi tuyết sắc mặt đại biến liền vội vàng ra lệnh bánh lái hết tốc lực những thủ hạ kia lập tức bận làm việc lên mấy chiếc thuyền bẹ cùng nhau quay đầu rồi phương hướng nhưng bọn họ chạy tốc độ mặc dù nhanh lại không nhanh bằng chân trời ánh lửa ta là tô phát thần đây trên biển di tích là thuộc về ta người nào tới người đó chết một tiếng quát to từ không trung vang r ộ i một giây kế tiếp đây mấy chiếc trên thuyền đồng thời xuất hiện một đạo tường lửa cường đại thế lửa vô pháp ngăn trở một ít hồi phục giả trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn không có đi quản phía dưới những người đó sống chết tô mộ sau lưng hỏa diễm c h i d ự c thần tốc lay động trong nháy mắt liền biến mất chân trời cứu hỏa đây hỏa diễm quá cường thế rồi căn bản không diệt được ca đừng đụng những ngọn lửa kia bỏ thuyền trên thuyền thế lửa vô pháp ngăn trở những n à y hồi phục giả nhóm chỉ có thể bỏ thuyền mà chạy bọn hắn từng cái từng cái nhảy vào trong biển mắt thấy những thuyền kia chỉ chìm vào đáy biển đáng chết này tô p h á p thần nhất định chính là quá côn vọng khi người h n quá đáng khi người h n quá đáng à chỉ bằng một câu nói của hắn chúng ta liền muốn ảo nào, nào trở về thu này không báo ta không căm lòng những người này ngâm mình ở trong nước biển không ngừng đánh phía trước mặt nước tức giận không thôi đủ rồi đột nhiên gầm lên giận dữ văng lên những người khác g ầ m thanh im bặt mà dừng lệ phi mặt tuyết màu băng lãnh xuất sắc tóc dài bị nước biển toàn bộ làm ướt trước tuy rằng nghe tô pháp thần thực lực cường đại nhưng chân chính thấy được tô mộ lợi hại sau đó trong lòng của nàng chỉ có hai chữ khủng bố không có thuyền bè bọn hắn nếu như tiếp tục ở đây trên biển thăm dò kết cục cũng chỉ có một con đường chết bơi về đi lệ phi tuyết hướng về phía tất cả mọi người ra lệnh tuyết bay tỷ cứ tính như vậy sao đúng vậy a khẩu khí này cứ như vậy nuốt xuống sao mấy tên thủ hạ mặt đầy không cam lòng hô đem hắn nói chuyển trở về về phần những người khác phải làm sao vậy chúng ta không xem vào nhưng ta cảnh cáo các ngươi nếu ai muốn đi t r e o chọc cái tên kia lệ phi tuyết nói đến đây ánh mắt âm ù trong thanh âm càng là mang theo một cổ cực mạnh lạnh ý chắc chắn phải chết bốn chữ này vừa ra tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh một câu cũng không nói được bởi vì thần đồ trò chơi k a n h táng gẫu hiện thế bên trong rất nhiều nơi tin tức truyền rất nhanh tô mộ tại HN thành HN pháp ố cử chọc c động không thể nghi ngờ chọc giận những thể i kia nghĩ ra biển thăm dò di tích hồi ra nghĩ thăm tích dò h ụ c giả. thần r o n n g ữ n người này tâm phẫn hận, lại không có người dám ra biển trinh phẫn nộ phát tại ngoài miệng. g lại tiết tại tâm phạt, thể phát Tô dám đem pháp chỉ h có có ra quá kiêu ngạo cứ như vậy một câu nói cả một cái người trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ di tích nói đúng là a tiếp tục như vậy còn có sao ngày sau những cái kia di tích còn có chúng ta phần người này chưa trừ diện ngày sau chỉ có thể càng ngày càng cuồn vọng chúng ta nhất thiết phải tăng nhanh nhằm vào hắn kế hoạch gia nhập thí thần biết hồi phục giả nhóm nghị luận không ngừng chu diện tô mộ quyết tâm cũng buộc phát kiên định đúng rồi hiện tại hiên viên một người thân ở hoa đô mà tô pháp thần cũng tại hn thành phố hai người này cũng phải trừ chúng ta không bằng giải quyết trước tiên hiên viên cũng coi là chặt đứt tô mộ một cánh tay ta đem tại ngày mai t r ạ m vạn g tối tụ họp nhân thủ chu diệt hiên viên có thể chạy tới hồi phục giả đều có công lao nam cung nghĩa văn cũng coi là thí thần trong hội nhân vật trọng yếu dựa vào thời cơ này dơ lên cao khởi đối phó hiên viên cờ lớn đây cũng là một cơ hội tốt hiên viên so với tô mộ khẳng định muốn yếu hơn một ít ta ngay tại hoa đô phụ cận nam cung huynh chuẩn bị ở đâu độc thủ mời trước tiên cho biết nhất định phải để cho cái kia tô mộ biết rõ sự lợi hại của chúng ta đánh chết hiên viên cũng coi là đối với hắn cảnh cáo mọi người lẫn nhau giữa thả xuống thành kiến trước tiên đối phó hai cái này đ ạ i đ ị c h xuất phát từ bị tô mộ p h ấ n hận lại thêm vẫn luôn được gáp giải không ngốc đầu lên được nam cung nghĩa văn hoàn toàn là nhất hô b á c h tướng hoa đô bên trong tất cả hồi phục giả các lao đại cùng nhau tại thần đồ trong trò chơi một nơi t i ể u quán tụ họ phía nam cung nghĩa văn dẫn đầu cùng thảo luận nam cung minh hiên viên cũng không tốt đối phó a ngươi cứ như vậy chắc chắn không ít người còn có băn k h n ngày mai chạm v à tối h i ê n viên sẽ bị dẫn tới sân vận động tổ hóng người của chúng ta có thể trước thời hạn ở đó tụ họp chờ hắn sau khi xuất hiện mấy vạn người đồng loạt xuất thủ liên tính hắn đẳng cấp cao có thể một cái cung tiến thủ có thể đến chúng ta vạn người tổn thương nam cung nghĩa văn cười trả lời trong lòng có dự tính vạn người tụ họp động tính này cũng không nhỏ à ngươi thế nào bảo đảm kia h i ê n viên trong buổi h ọ p bộ phương pháp tuy tốt nhưng mà những người khác xem ra h i ê n viên cũng không phải người ngu loại cấp bậc đó cường giả làm sao có thể một đầu chui vào bọn hắn trong lồng tre chư vị yên tâm ta có vị kia long phi long đội trưởng với tư cách nội ứng nam cung nghĩa văn không c o i che giấu đem hắn cùng long phi đối thoại nói thẳng ra nghe thấy long phi nói lên điều kiện sau đó một đám hồi phục giả các lao đại tất cả đều nhớ mày chúng ta cần cân nhắc một chút một khi đáp ứng long phi điều kiện vậy thì đồng nghĩa với là nhường ra nguyên bản thuộc về bọn họ lợi ích làm như vậy là không phải có chút mạo hiểm nếu để cho cái kia long phi tập kết tất cả thổ dân chúng ta cũng biết rất phiền thoái một người đưa ra dị nghị những cái kia thổ dân đối với bọn hắn đang như bọn hắn đối với nhân viên năm bẹ bảy mạng không có thành tựu nhưng nếu là bị long phi chỉnh hợp thành một khối t h i ế t b ả n hướng bọn hắn uy hiếp không thể so với hiên viên tiểu a so với hiên viên long phi lại coi là cái gì hơn nữa những cái kia thổ dân tham sống sợ chết là không có khả năng hướng về chúng ta khai chiến nam cung nghĩa văn cười một tiếng các vị đối với những cái kia thổ dân uy áp s á c thực là có chút quá lớn thay vì đem bọn hắn ép vào t u y ệ t lộ không bằng cùng bọn họ và mục sống chung nói đến đây một đám hồi phục giả lão đại rơi vào trong chầm tư từ ánh mắt lâu dài đến xem bọn hắn ổn tráng không thua thiệt q u y ế trên h như mặt biển một nơi vô danh hòn đảo tô mộ lười biếng nằm ở trên bờ biển mặc cho nước biển cọ rửa mình đáy biển di tích vị trí đã thăm dò tại pháp tắc chi lực yếu bất chước vừa vặn có thể hơi buông lỏng một chút đến ngừng lại hải sản bữa tiệc lớn từ trên bờ biển bỏ dậy tô mộ một đầu đâm vào rồi mặt biển đã ngầm trong khu trải rộng các loại sinh vật có s o hến tôm loại loại cá và con cua nếu là hải sản bữa tiệc lớn phẩm loại đương nhiên phải phong phú một chút chân thị chi nhãn thị giác kỹ năng mở một cái tô mộ đem cái hải vực này tình huống thu hết vào mắt thật lớn một con cua a rất nhanh một cái k h ủ n g lồ con cua tiến vào trong tầm mắt của hắn thiềm thước tâm niệm vừa động tô mộ đi tới đầu này con cua lớn sau lưng từ thân hình nhìn lên đầu này con cua so sánh tô mộ lớn hơn gấp đôi hiển nhiên đây là một đầu nhận được pháp tắc ảnh hưởng loại cua ma vật tô mộ cũng không khách khí với nó hướng phía sọ n á o của nó nhẹ nhàng bắn ra con cua lớn hai mắt một phen trực tiếp cái bụng hướng lên trên lôi kéo kia so với chính mình cánh tay còn lớn hơn tráng gấp mấy lần càng cua tô mộ thèm ăn thoáng cái đi lên vậy một bên còn có một đầu tôm h ù n g lớn ta không nhìn lầm chứ đó là một đầu mạ nạ k ỳ kim tương h ngư những này so hến đầu có chút lớn a bằng vào chân thị chi nhãn tô mộ tại cái hải vực này bên trong không ngừng xem xét đến mới mẻ nguyên liệu nấu ăn sau một thời gian ngắn trên đảo nhỏ dâng lên k h ó i bếp cao đoan nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần nhất chất p h á p nấu thủ pháp thân là một cái trù nghệ đại sư tô mộ trực tiếp liền mà lấy tài liệu lựa chạy s á c d ự c thơm phiêu tràn ra ngừng lại phong phú hải sản bữa tiệc lớn bày ở trước mắt của hắn một người không ăn hết ta nguyên liệu nấu ăn chẳng những mới mẻ phân lượng đó cũng là nhất đẳng đủ đây nếu là đặt ở những cái kia nhà hàng xa hoa bên trong tuyệt đối sẽ làm cho những người giàu có kia tranh giành bề đầu đi ra đi thử long tô mộ đột nhiên suy nghĩ lên mình dường như còn có một đầu sùng vật a g à o thời khắc nhiều ngày thử long được triệu hoán sau khi ra ngoài ngay lập tức hướng phía tô mộ phát ra gầm lên giận dữ tựa hồ muốn nói người biết ta trong mấy ngày qua là làm sao sống sao đừng nóng giận a đến ăn bữa tiệc lớn tô mộ vội vàng hướng tiểu gia hỏa c h ấ n ăn lên đối mặt nhìn đến mê người hải sản bữa tiệc lớn tiểu gia hỏa cũng không k h á c h khí một người một d ò n g ăn nốn ní lên quá mỹ vị rồi ăn no sau đó tô mộ ngồi ở trên bờ cát thưởng thức biện khơi phong cảnh từng có thời gian bản thân cũng nghĩ tới tìm một cái hải đảo trải nghiệm một hồi cái gì gọi là hoang đảo cầu sinh g à o một tiếng long ngâm vang lên tử long phe phẩy hai cánh lẻn vào trong biển tiểu g i a hỏa lần đầu tiên nhìn thấy biển thoáng cái hay thu không được tùy ngươi chơi đi ta nghỉ ngơi một hồi nếu như ở trong đêm tô mộ đối với tử long thật đúng là không quá yên tâm bất quá tại đây hiện thế bên trong cũng chỉ theo nó đi tới tiếp theo thời gian phải giúp tử long đẳng cấp để thăng lên rồi đánh một cái hắc cắt tô mộ bắt rồi một cái võng nhàn nhã nằm ở phía trên thổi từ từ gió biển cả thế giới phảng phất đều thay đổi an tĩnh nắm chặt thời gian hành động tốc độ nhất định phải nhanh không thể dẫn tới bất luận người nào chú ý so với tô mộ bên kia dương dương tự đắc hoa đô thành bên trong bầu không khí được gọi là một cái dương c u n g bạt kiếm nhóm lớn hồi phục giả chính tại có thứ tự hành động đấy thường cách một đoạn thời gian sẽ có mấy đội nhân mã từ thành phố phương hướng khác nhau hướng phía một cái địa điểm tụ họp sân vận động tổ hong cái này hoa đô lớn nhất sân vận động đã từng là trong thành phố địa tiêu kiến trúc ở tòa này trong sân vận động dung nạp xuống mười vạn người đều không phải vấn đề gì vì để tránh cho bị hiên viên phát hiện mỗi đội nhân mã tiến lên tốc độ chẳng những khá nhanh hơn nữa đầy đủ bí ẩn hiên viên tình huống bên kia thế nào nam cung nghĩa văn trước thời hạn đến sân vận động bên trong tỏa c h ấ n nơi này đối với long phi hắn cũng sẽ không một trăm linh tín nhiệm tại minh cung ra hắn càng lại an bài nhiều cái t r i n h s á t toàn phương vị giám thị hiên viên hướng đi vậy một bên không có gì động tĩnh hiên viên không có ra thành dấu hiệu cách mỗi một giờ đều sẽ có trinh sát chạy tới báo cáo ta biết rồi nam cung nghĩa văn gật đầu một cái ánh mắt nghiêm nghị một khối thần chi thủy tinh xuất hiện tại trong tay hắn đem hắn mang vào trò chơi Tích, tích, tích.、Kênh、trò chuyện riêng tin tức tin tức tục thế Ta thời ta ta nhất thiết phải cho ta làm được. Là Long Phi phát tới, tiết một trương. t chuyện cái Các chỉ cần chui các chuyện cho được. chữ cổ nồng nặc cảm Kênh không khi định hiên hắn phụ. nhiên, những phải Phi những hàng khẩn kia kia, riêng lên liên bên bên viên, yên vang ngừng. đến. ngươi an nào? này ổn ngươi nói gian, dẫn đến ngươi Đương ngươi ứng Long nồng Ngươi ra, ra Sau mấy bài mai giữa giác vào làm Là lộ sẽ mở mà đáp đã đã nếu mà mật ngươi dám đùa cái trò gì mà nói hôm nay sẽ có rất nhiều người bởi vì ngươi mà chết nam cung nghĩa văn trên mặt mang nụ cười lạnh lùng hồi phục một đầu tin tức ngươi có kế hoạch rất nhanh long phi tin tức bắn qua đây hôm nay buổi tối thừa dịp đêm khuya tính lặng ngươi muốn đem cái kia hiên viên đưa tới sân vận động tổ hong bên trong ta cho ngươi trễ nhất thời gian là mười hai điểm trước nếu như chúng ta không nhìn thấy hiên viên mà nói ngươi biết là hậu quả gì đem đây hai đầu tin tức phát ra nam cung nghĩa văn trực tiếp lùi ra trò chơi sân vận động tổ o n g xác thực rất lớn có thể tưởng tượng phải đem hơn vạn hồi phục giả dấu vào trong đó còn cần hắn đi tiến hành điều động hơn nữa dấu không phải mấu chốt mấu chốt tại với bọn hắn làm như thế nào đi đối phó h i ê n viên cung tiến thủ sợ nhất đương nhiên là cận chiến tại bóng đêm bao phủ xuống loại chức nghiệp thích khách phát huy không gian rất lớn chỉ muốn long phi đem h i ê n viên mang vào khán đài nơi vô luận hắn từ đâu một cái cửa vào đi vào đều sẽ ngay lập tức gặp phải thích khách công kích liên tính hắn đẳng cấp cao thuộc tính mạnh mẽ có thể đối mặt những cái kia khống chế kỹ năng nói cái gì cũng phải bị khống hơn mấy giây nam cung nghĩa văn nhìn về những cái kia chống rông khán đài chỉ cần đem phát ra chức nghiệp hợp lý phân bộ trên khán đài bảo đảm bọn hắn có thể tại hiên viên bị khống chế thời gian bên trong đánh ra phát ra như vậy nhất chiến đem tất thắng không thể nghi ngờ bọn hắn không phải là những cái kia thổ dân người chơi thân là thực lực mạnh mẽ hồi phục giả lấy ra cường lực nhất kỹ năng cho dù không thể đánh ra hàng ngàn hàng vạn tổn thương đánh mấy trăm điểm tổn thương không quá p h ậ n đi đây nếu là tích lũy vậy coi như có mấy trăm vạn đã làm thương tổn miểu sắt một cái cung tiến thủ cũng không tại nói bên dưới vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm thượng cổ thần thoại chúng ta là tự do hân tỷ hệ s ờ không có gió lãng có thể ngăn cản chúng ta tiến tới chiều dân g sóng dậy trên b i ể n thơi mấy chiếc ngư thuyền có tam giác chi thế đi tới dẫn đầu chiếc thuyền kia bên trên sini chi rô đứng ở đầu thuyền nhìn đến sóng biết n ộ n nhạo mặt biển chờ ta lấy được đại hải chỗ sâu bí bảo ta đem phát động viễn trinh có lẽ là tại anh hoa quốc bên trong không có đối thủ sini chi rô g ã tâm từng bước bành t r n g một cái hòn đảo chi quốc vô luận là tài nguyên vẫn là ruộng đất thật sự là quá mức cằn cỗi sini chi rô các hạng phía trước có phát hiện đang lúc này phụ trách quan sát mặt biển động tĩnh một người liền vội vàng hô lên để cho ta xem một chút sini chi rô chân mày cao lại đoạt lấy trong tay người kia ống nhòm đó là cái gì viễn hải vị trí một cái sinh vật tựa hồ chính tại chơi đ ù a điều chỉnh một hồi ống dòm phóng đại bội số sini chi rô đột nhiên há to miệng hắn thấy rõ đầu kia sinh vật tướng mạo một con rồng kia thân hình cao lớn có lực hai cánh lộ ra sáng bóng ra thịt cũng để cho xì nỉ c h i rổ thèm chạy nước miếng không có ai không muốn trở thành một cái long kỵ sĩ xì nỉ c h i rổ cũng như nhau nếu có thể thuần phục đầu cự long này ta ắt sẽ trở thành trên biển bá chủ hắn không nhịn được nỉ nó lên xì nỉ c h i rổ các hạ con rồng kia nhìn qua không phải dễ trêu à chúng ta lại là ở trên biển đi không quá thích hợp chiến đấu à bên cạnh thủy hạ thấy vậy liền vội vàng khuyến cáo lên xì nỉ c h i rổ xác thực là một cái có dã tâm thủ lĩnh nhưng dã tâm cũng là cần phải có thực lực tiến hành chống đỡ thật vất vả đụng phải một đầu cự long lẽ nào cứ tính như vậy sao x i nỉ chị dô đương nhiên cũng hiểu rõ một điểm này nhưng hắn lại vô cùng không tình nguyện đây chính là một đầu cự long a lần sau ra biển thật đúng là không biết có thể hay không gặp đi lên các hạ bên kia thật giống như có tòa đảo nhỏ giữa lúc x i nỉ chị dô gặp khó khăn thì một hòn đảo nhỏ xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong đúng rồi đã có đảo mà nói vậy chúng ta là không phải có thể ở đảo bên trên bố trí một cái bẫy bắt lấy đầu k i a cự long đâu một cái t h ủ i hạ đột nhiên hô lên hiện thế không giống với trò chơi bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trên đảo tài nguyên nói thí dụ như đào một hố to bố trí một ít mồi nhự cái gì đây là cái không tồi tích chú ý xin nhì chị dâu nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười nếu thật là có thể bắt được đầu cự long này xem như sùng vật không thua gì thu được trên biển đại bí bảo a đúng rồi nếu nơi này có một đầu cự long vậy có phải hay không chúng ta muốn tìm di tích thì ở tòa này trên đảo lại một cái người nghi hoặc mở miệng hỏi hắn lời nói vừa ra mọi người nhất thời c h ố mắt nhìn nhau nghe vào thật giống như như vậy cái đạo lý a không thì phải thế nào giải thích vùng biển này đảo ra vì sao lại xuất hiện một đầu cự long ngươi nói rất đúng có hung thú c h ấ n thủ địa phương nhất định sẽ có bảo tàng quá tốt chúng ta rốt cuộc tìm được trên thuyền những người khác không nhịn được đi theo hô to vừa mới qua đi rồi bao lâu suy nghĩ đại bí bảo gần trong găng tấp biểu tình của tất cả mọi người đều thay đổi hưng phấn lên k h ó i vở đột nhiên một tiếng nổi giận vang dội xin ý chi dô nhìn đến đắc ý v i n h váo mọi người biểu tình trên mặt tương đối nghiêm túc vậy đ ầ u cự long thực lực khẳng định không yếu thậm chí có thể là tứ giai cấp bập bốt bây giờ còn chưa phải là chúng ta cao hứng thời điểm không thể lại tiếp tục đi tới tất cả thuyền bè thay đổi tiến lên phương hướng chúng ta từ một bên khác đi vòng qua trên đảo đi vị này anh hoa quốc sắt trá phong vân nhân vật một khác này cũng thể hiện ra hắn trầm ổn hắc thuyền bè bên trên mọi người đồng thanh một lời bọn hắn rất nhanh bận rộn thay đổi thuyền bè đi phương hướng tránh né đầu kia cự long từ hòn đảo một bên khác đổ bộ bọn hắn sẽ hao phí không ít thời gian nhưng nhận định nơi này chính là di tích địa điểm sau đó chút thời gian này cũng không tính là cái gì chờ ta lấy đến bí bảo thuần phục rồi cự long ta nhất định sẽ đi tìm cái gọi là tô mộ gia hòa mấy chiếc ngư thuyền nhanh chóng đi tới xin ý chỉ rổ trên mặt viết đầy hùng tâm trang trí côn lôn sơn mạch tại đây ở tại hoa đô tây bộ thượng cổ trong thần thoại côn lôn sơn mạch tràn đầy đủ loại sắc thái thần bí hôm nay hiện thế trò chơi hồi phục nơi này ma vật càng là không phải số ít một ít sinh vật đáng sợ chiếm cứ ở tại sơn mạch các nơi mỗi người là vương nếu không phải tại đây hoang tàn vắng vẻ nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn bởi vì những ma vật kia tướng mạo rất khó không khiến người ta mơ tưởng viền vông đã từng có một bạn gọi là sơn hải trí kỳ thư bên trong miêu tả thượng cổ hứng thú lúc này là có thể tại côn lôn sơn mạch bên trong nhìn thấy một ít hô hô hàn phong vắng lặng phía trên dãy núi quanh năm tuyết rơi nhiều hai cái thân ảnh đơn bạc ngay ngắn đi tại trắng xóa tuyết trắng bên trên côn lôn sơn mạch thần tộc tổ địa nơi này ẩn tàng rất sâu bí mật hai người bước chân l ừ a gạt san càng là thỉnh thoảng chú ý động tĩnh chung quanh hướng bọn hắn mà nói tại đây tuyệt đối là một cái chỗ hung hiểm nhận được trò chơi pháp tắc quái nhiễu những cái kia thần vật tác dụng phát sinh biến hóa nếu như có thể giành được một ít vậy chúng ta thuộc tính liền có thể thu được chất đề thăng đúng vậy à nếu như có thể lấy được được truyền thuyết kia bên trong bản đảo liệu sẽ có trực tiếp nắm giữ thần tính hai người gian nan đi về phía trước ánh mắt lại vô cùng kiên định tại phiến này thần châu đại địa bên trên v u i lấp bí mật thật sự là quá nhiều so với hiện thế người chơi đây cũng là hồi phục giả nơi có săn ưu thế đương nhiên một ít bí ẩn đồ vật cũng tương tự chỉ cực ít bộ phận hồi phục giả mới có thể biết những người này không giống với nam cung nghĩa văn những cái kia hồi phục giả lôi kéo người tay thiết lập thế lực bọn hắn trong mắt chỉ có bản thân cường đại mới là duy nhất chân lý cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa thủ hạ lại có thể thế nào đối mặt chân chính địch nhân cường đại thì nhiều hơn nữa tiểu đệ bất quá đều là chịu chết con k i ế n hôi muốn tại sự phát hiện này đời đứng vững góc chân chân chính có thể ỉ lại chỉ bản thân chỉ có như thế mới có thể đứng ở thế bất bại chương năm trăm linh một bắt được cự long tất cả mọi người tìm kỹ vị trí của mình sân vận động tổ hong bên trong nam cung nghĩa văn cùng mỗi cái thế lực các lao đại chính tại khẩn la mật cổ an bài đấy mỗi cái c ử a vào vị trí nhất thiết phải an bài ít nhất một trăm cái thực lực mạnh mẽ thích khách một khi nghe thấy có tiếng bước chân tới gần trực tiếp dùng được các ngươi cường lực nhất khống chế kỹ năng đem thích khách a n bài tại mỗi cái lôi vào nam cung nghĩa văn còn đang mỗi cái thích khách đội ngũ bên trong chọn lựa ra một cái đội t r ư ở n g chiến sĩ tại thích khách cánh hông tiến hành tiếp viện nếu như thích khách công kích thất bại các ngươi muốn ngay đầu tiên đẩy lên cho ta tất cả mục sư tại khán đài tầng trên nhất cho ta làm thành một vòng một khi chiến đấu mở ra các ngươi phải học vòng quanh tiến hành trị liệu bảo đảm thích khách cùng chiến sĩ lượng máu thứ yếu chính là mục sư cùng chiến sĩ hai cái này trước nghiệp đối với cuộc chiến đấu này giúp đỡ cũng không lớn nhưng chỉ cần có hai cái này trước nghiệp ở đây là có thể khiến người khác cảm giác đến an tâm nam cung nghĩa văn rất rõ ràng một điểm này bọn hắn mặc dù có thể tụ tập tại tại đây đối phó h i ê n viên chính là bởi vì về nhân số ưu thế tuyệt đối thế nào đem ưu thế này tối đại hóa thể hiện ra phi thường khảo nghiệm chỉ huy của hắn tài nghệ phát ra chức nghiệp ở phía dưới mấy tầng vị trí bảo đảm các ngươi kỹ năng có thể bao phủ ba cái cửa vào các ngươi đều nghe kỹ cho ta một khi h i ê n viên bị cáo ở ngay lập tức vô pháp tiến hành phát ra người tuyệt đối không thể gấp gáp các ngươi nếu coi trọng bản thân vị trí có thứ tự đuổi theo phát ra nam cung nghĩa văn tận tâm tận lực đem khả năng xuất hiện tình huống đều tính tại bên trong hướng theo tất cả mọi người đứng ở vị trí chỉ định bên trên hết thảy đều có vẻ như vậy hợp lý nam cung huynh quả nhiên là x o á i tài a lần này người của chúng ta liên toàn quyền giao cho người chỉ huy có nam cung huynh toa c h ấ n kia h i ê n viên chỉ cần dám đạp vào phiến này khán đ ạ i định để cho hắn chỉ có tới chớ không có v ề cái khác hồi phục giả lão đại cũng rối rít mở miệng bày tỏ tán thưởng một lần này hợp tác có nghĩa là bọn hắn đạt thành liên minh một khi hiến viên bị đánh chết vậy bọn họ tại thí thần bị chúng địa vị cũng sắp nước lên thì thuyền lên tuy rằng lúc này dẫn tới không ít hồi phục giả g h é n t ị nhưng những người này cũng nghĩ đến đối sách đem nam cung nghĩa văn bày ra trên mặt bàn đem hết toàn lực thổi phồng đến chết bọn hán vị minh chủ này đương nhiên những này tất cả đều là để sau hai bàn ít nhất tại chu diệt hiên viên trước giữa bọn họ hợp tác vẫn là chân thành ta cuối cùng cảm thấy vẫn còn có chút không quá đủ nhân thủ an bài thỏa đáng chân trời mặt trời mới vừa rơi xuống nam cung nghĩa văn đột nhiên có chút băn khoăn nam cung minh chúng ta lần này chính là ước chừng tập kết hơn mười ngàn nhân mã ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đúng vậy à những pháp sư kia từng cái từng cái có thể tất cả đều mặc lên công kích cao trang cơ hồ đều có ép cấp kỹ năng vậy nhân viên không thể so với cái kia tô mộ nhiều như vậy pháp sư đồng loạt xuất thủ hắn căn bản là không chịu nổi cái khác lão đại mở miệng cười tuy rằng cũng có một chút băn ăn nhưng cũng không lo lắng d ố c hết tinh nhuệ nếu như dạng này còn dây không một cái thổ dân người chơi bọn hắn những người này cũng không có mặt đi đối mặt sau lương gia tộc vì để ngửa v ắ n nhất hay là dùng điểm thủ đoạn phi thường đi nam cung nghĩa vắn hít sâu một hơi trong ánh mắt lộ ra một cổ tàn nhẫn để cho các ngươi người đưa một ít thổ dân qua đây số người cũng không cần quá nhiều có một một nghìn người h ì n n g là được đến lúc đó đem những người đó đánh cho ta đoạn tay chân nhét vào phía dưới sân điền kinh b ê n trên lời nói của hắn cũng để cho cái khác hồi phục giả lão đại hai mắt tỏa sáng thổ dân chết sống những này hồi phục giả căn bản là không quan tâm hướng bọn hắn mà nói những này người chơi sinh mệnh chẳng qua chỉ là trong tay tiền đặt cuộc mà thôi có con tin tồn tại nhất định sẽ khiến hiên viên ném c h t sợ vỡ bình nam cung hình ngươi cái này có phải hay không có chút quá hẹn h ạ đương nhiên cách làm như thế nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ để những người khác địa phương hồi phục giả chê cười hồi phục giả ba chữ kia đại biểu chính là cao cao tại thượng hèn hạ nam cung nghĩa văn k i n h thường cười lên khoe miệng của hắn g ơ lên mặt mũi s ắ c bén người thắng làm vua người thua làm giặc chỉ phải có thể đánh chết nhân viên dùng thủ đoạn thế nào căn bản sẽ không có người để ý hải đảo bên kia mấy chiếc ngư thuyền mắc cạn tại trên bờ cát x i n i chi dô đám người đã thành công lên đảo toa đảo này cũng không nhỏ a vừa nhìn chính là có thứ tốt địa phương các người đi theo ò n đ ta nhìn về phía những người còn lại sine c h ỉ r ô hướng phía hòn đảo bên trong đi tới trên tòa đảo này trải rộng rừng rậm tài nguyên nhìn qua có phần phong phú ở trong rừng quan sát một hồi sine chị dô đi đến mấy khỏa đại thụ bên cạnh nơi này không tệ thích hợp dùng để bố trí càm bẫy trước tiên đem đây một phiến cho ta trong sạch mở những người khác lập tức bận làm việc lên chặt cây đ à o hố mọi người đem cây cối nhìn thấy sau đó toàn bộ trẻ thành đầu nhọn vậy đầu cự long d a dày thịt béo nhất thiết phải có đầy đủ lực lượng mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương chúng ta công trình số lượng cũng không nhỏ a xin ý chị rổ cũng không lo lắng những càm bẫy này sẽ giết chết đầu kia cự long trong đội ngũ của bọn họ có mục sư chức nghiệp tồn tại cho dù cự long bị trọng đại thương tích cũng có thể đem chữa trị hắn ngược lại tương đối lo lắng cảm b ấy đối với cự long tạo thành tổn thương không đủ dưới sự chỉ huy của hắn mọi người không ngừng bận rộn sau một thời gian ngắn bắt cá những người đó cũng đầy trở trở về một hồi đem các loại cá đều nướng dùng mùi thơm hấp dẫn đầu kia cự long chỉ muốn nó đạp vào cạm bẫy của chúng ta tất cả mọi người cho ta đem vòng thứ nhất phát ra múc đầy xin y chi rô đều đâu vào đấy chỉ huy rất nhanh nướng cá mùi thơm phiêu tán tại hòn đảo bên trên mọi người đem các loại nướng cá chạy tại hố sâu phía trên đồng thời không ngừng tản ra gió hết khả năng để cho mùi thơm quyết tán trái tim tất cả mọi người bên trong vừa hưng phấn vừa khẩn trương bọn hắn sắp bắt được một đầu cự long vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm linh hai ngươi làm cái gì đây là cái gì mùi vị nằm ở v o n g bên trên tô mộ vươn người một cái đây một cảm giác hắn ngủ rất say sưa dù sao hôm nay t h ì thế liên tính hắn nằm ở hồi phục giả trong đại bản doanh cũng không có ai có thể làm gì rồi đánh thức hắn chính là cổ kia tiêu mùi tanh đó là khói ngắm nhìn một phía trên đảo không một hồi khói hấp dẫn sự chú ý của hắn chân thị chi nhãn hướng phía cái hướng kia mở ra thị giác kỹ năng tô mộ n h ư mày là hồi phục giả sao đám người này muốn làm gì đám người kia ghé vào một khối không ngừng n ộ i vàng đều thật để cho mình có chút không muốn hiểu rõ đây là tự cấp mình đào hồ sao là cằm b ấ y lại quan sát một hồi tô mộ xem hiểu đó là một cái nhìn qua phi thường đơn sơ cằm b ấ y ít nhất đối với tự mình tới nói cái b ấ y này có chút một lời khó nói hết cho rằng ta là kẻ đần độn đặc biệt là nhìn thấy cằm bẫy bên trên mùi nhử tô mộ lật một cái to lớn xem thường trong không khí tràn ngập tiêu mùi tanh h cậu đều không ăn đi không đúng đám người này nhìn qua không giống như là hồi phục giả rất nhanh tô mộ phát hiện có cái gì không đúng chân thị phía dưới những người này thật sự là quá yếu yếu đến mình thổi giọng điệu đều sợ đem bọn họ m i ệ u sát vậy cái làm sao khá quen liên tục quan sát những người này tô mộ nhận ra dẫn đầu xì nhi trì rồ mình lúc trước thấy trên tv đã từng nghĩ tới hung hãn mà rút đây nha mấy cái b à tay cái hải vực này vị trí xác thực khoảng cách anh hoa q u ố c tương đối gần a nhìn xa sau lưng bờ biển tô mộ bừng tỉnh đại ngộ hn thành phố xuất hiện ảo ảnh xem ra cũng tại anh hoa q u ố c đường ven biển bên trên xuất hiện a thật đúng là tô mộ cười một tiếng nghĩ tới bốn chữ hoan ra hẹp lộ từ nơi này cái hố độ sâu nhìn lên trôn các n g ư ờ i đang thích hợp bất quá đưa tới cửa tiêu khiển tô mộ cũng không cùng sini c h ị rổ k h á c h khí làm sao một chút động tĩnh đều không có hòn đảo bên kia sini c h ị rổ từng bước có chút nóng n ả y b ấ y này đều bố trí xong nướng cá lại như vậy thơm làm sao đầu kia cự long một chút động tĩnh cũng không có chứ có thể là cự long vẫn chưa đói đi một cái thủ hạ mở miệng nói xin y chi rô n h i ễ u chặt mày nhìn chằm chằm đến bây dập vị trí đại gia hỏa trước tiên đem nướng cá ăn rồi muộn giờ rồi hay nói con mồi không đến hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ quá tốt ta đã sớm đói lưu cho ta mấy cái a các ngươi cấm đoạt ta đừng đem cảm bẫy làm hư những cái kia đói muốn chết thủ hạ trực tiếp tranh mua lên t h ơ m nào ngạt nướng cá đã sớm để bọn hắn làm mê mội ngắn ngủi mấy phút thời gian những cá này liền bị ăn hết sạch không ít người c à n g là chưa thỏa mãn liếm tay chỉ sô、so、sô so sòa so so soạt đang lúc này trong rừng chuyển đến động tĩnh có tình huống sini chi rô liền vội vàng tỏ ý mọi người hoang loạn phía dưới những người này vẫn tính phản ứng nhanh chóng bước nhanh quay trở về trước mai phục vị trí sô、so、sô so sòa so soạt động tĩnh nhâm thanh càng ngày càng gần sini chi rô và người khác tất cả đều nín thở c ả m ấy bên trên chỉ còn lại một ít xương cá đây con mồi làm sao còn mắc câu a giữa lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm trong rừng thoát ra một thân ảnh mọi người định thần nhìn lại tất cả đều trận tròn mắt đến cũng không phải là đầu kia cự lòng cũng không phải động vật gì xuất hiện tại trước mặt bọn họ dĩ nhiên là một người một cái nhìn qua cao cao gầy theo nam nhân trẻ tuổi mở mét đà l ạ x i n i chi d ồ sắc mặt trầm xuống mở miệng hô lên tại đây không phải thần đồ trò chơi hắn nói anh hoa quốc nói sẽ không được tự động phiên dịch người nói cái gì tô mộ không có học qua con chim này nói chân mày véo thành một khối người hoa quốc nghe thấy tô mộ mà nói x i n i chi d ồ cũng phản ứng lại hắn người thân phận như vậy đối với các nước ngôn ngữ đều có biết nhất định cũng biết nói lên như vậy mấy câu người tích tới nơi này làm cái gì tích làm việc sini chi r o cảnh giác chất vấn nói chỗ ngồi này ẩn giấu di tích trên đảo xuất hiện một tên hát quốc người chơi thấy thế nào đều không phải một chuyện tốt không thể thả đi cái g i a hòa này nhất định phải làm sạch hắn không đợi tô mộ trả lời hắn đ ố i với xung quanh thủ hạ ra lệ bởi vì nói chính là anh hoa quốc nói sini chi r o cũng không sợ bị tô mộ nghe hiểu cùng lúc đó thủ hạ của hắn cũng động tô mộ nhìn đến những người đó bao vây mình nhún vai một cái vốn là mình là muốn cùng sini chi r o trò chuyện tới một cái giết người chu tâm làm sao n ô n ngữ không t h ô n g a h á c sĩ. bảy đánh một cái h ắ c cắt tô mộ hướng về phía những người đó ngoắc ngoắc ngón tay khoái gở nha đường khiêu khích tư thái để cho những người đó tức giận không thôi cận chiến chức nghiệp chen nhau lên cầm trong tay khác nhau vũ khí tấn công về phía tô mộ chỗ yếu tầm xa chức nghiệp tắt tập trung tinh thần phóng thích khởi bọn hắn cường lực nhất kỹ năng đừng a tô mộ thấy vậy liền h ộ i vàng phát ra hô to nhưng hắn kêu hiển nhiên có chút không còn kịp rồi hơn nữa những cái kêu động thủ người cũng nghe không hiểu công kích toàn bộ chúng mục tiêu Tô một đứng ạ i chỗ, chưa thân trên t n ừ giây xuất h ệ n thương. Trái lại những cái kia động thủ người, trên một vết Trái thủ t kia kia lại cái h n hiển nhiên nổi lên một hồi băng xương. Cường đại băng xương chi lực có thể nói vô giải, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể của bọn hồi chi thể khắc phủ thể họ. đại giải, lực một Một bao có của vô â kế tiếp tại nhiệt độ không khí này thích hợp trên hải đảo những người này toàn bộ đông thành tựa băng đây cũng là tô mộ cùng hiên viên chỗ khác nhau hiên viên thừa kế thuộc tính lại không có băng thần c h i khu bị động lại thêm tô mộ trí lực cao khuyết đại những này cấp ba anh hoa quốc người vừa ra tay đó chính là tự tìm đường chết ngươi làm cái gì hết thể các thứ này phát sinh quá nhanh xin y chi rô không nhịn được kinh hô lên không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là băng lanh không khí hắn thân thể không dừng được run h ắ c h ắ c tô mộ lộ ra một ngụm phơi chân răng mình cùng xin y chi rô cũng không có gì dễ thương lượng cũng không thể để các ngươi chết thoải mái như vậy a quét mắt một cái trên sân còn sống tô mộ ánh mắt sống nhiên dưới chân khẽ động thân hình của hắn nhanh như thiểm điện xin y chi rô và người khác liền bóng dáng của hắn đều không cách nào bắt a một giây kế tiếp âm thanh thảm thiết liên tục không ngừng những người này tất cả đều bị cắt đứt hai chân không tự chủ được quỷ trên đất chương năm trăm linh ba cung thần khí thế hoa đỗ thành mặt trời đang chậm rãi tung tích hiên viên đại thần ngài thật sự có nắm bắt sao minh cung nội long phi mặt đầy thấp phỏng nhìn đến hiên viên nam cung nghĩa văn bên kia đã phát tới tin tức trong sân vận động hết thể đều bố trí thỏa đáng sẽ chờ hắn đem mang hiên viên mang vào bế d ậ p giao cho ta hiên viên thần sắc bình tĩnh chính là một câu nói đơn giản như vậy lại khiến cho long phi cảm thấy trước giờ chưa từng có lòng tin đi thôi nặng nề thở ra một hơi long phi dẫn hiên viên còn có đội viên của hắn đi ra minh cung Cung điện giải giác điện n giải ra a một Cung tức có của huống Nghĩa Văn ngay người tình nơi này. Sân vận hồi kẻ mắt, lập đã đ báo n g ổ hong.、Long、phi mang theo gia hỏa Nhận Long mang lên đường. gia kia đ ư ợ cái tin tức trên mặt tới cười hiểm. nhiêu người? Nam Cung Nghĩa Văn trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Bọn hắn sau ra bao đó, âm lộ x c định là hướng là ớ về t nơi này cái sao? Một cái hồi phục giả lão đại có chút bận tâm dò hỏi tại hiên viên triệt để bước vào vòng vây của bọn họ trước những người này tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất an bọn hắn không phải là không có cân nhắc qua long phi đây vừa ra rất có thể là đ i ệ hồ lý sơn lừa bọn họ đem phần lớn tinh nhuệ đều phái đi tại đây sau đó lại quay đầu đi lôi kéo bọn hắn trong đại bản doanh người chơi bình thường b ă n g vào h i ê n viên danh tiếng nếu thật là lôi kéo khởi một đội đại quân bọn hắn những người này thật đúng là không đáng chú ý long phi sẽ không nhìn đến những người đó chết nam cung nghĩa văn nhìn một chút phía dưới sân điền kinh bên trên những cái k i a n g ư ờ i chơi bình thường không chút nào hoảng thời gian từng giây từng phút c h u y ể n rời thỉnh thoảng sẽ có kẻ m ắ t hướng nam cung nghĩa văn báo cáo long phi đoàn người tung tích tất cả mọi người đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng hướng theo nhân viên khoảng cách sân vận động tổ ong càng ngày càng gần nam cung nghĩa văn cũng không khỏi khẩn trương lên trận đại chiến này sắp bắt đầu tất cả liệu sẽ có dựa theo suy nghĩ của hắn đi phát triển còn chưa thể biết được phong cảnh tươi đẹp trên hải đảo một đám người xếp thành một hàng quỳ gối đường ven biển vị trí bọn hắn thống nhất nhìn về một cái phương hướng quái gỡ nha đường một cái tiếng giống giận dữ vang lên ta gọi ngươi quái gỡ nha đường một g i â y kế tiếp đạp nhanh một cái trực tiếp đem người kia đạp bay ngay tại hắn bay đến điểm cao nhất thời điểm không trung lướt qua một cái quái vật khổng lộ đem người kia cắn lấy trong miệng hô đỉnh đầu của mọi người xẹt qua một đạo khí lưu người kia thân thể hung hãn mà đập phá trên bờ cát nhìn đến cái ranh to kia những người khác không dám nói chuyện nữa đặc biệt là x i ni c h ị rồ hắn vạn lần không ngờ để cho hắn thèm chạy nước miếng cự long vậy mà đ ố i trước mắt cái này hát quốc thiếu niên nói gì nghe nấy đều đem đầu cho ta thấp được rồi tô mộ cũng không để ý những người này có nghe hay không hiểu bọn hắn đối mặt phương hướng đúng lúc là hát quốc đường ven biển phương hướng mình nhất thiết phải để nhóm này người ta hỏa q u ỷ trước một ngày một đêm mới có thể cân nhắc cho bọn hắn một cái thông khoái ngươi tích rốt cuộc là người nào người biết ta tích là ai trang x i n i chi dô hiển nhiên không chịu nhục nổi hướng về phía tô mộ hô to lên khẩu âm của hắn mặc dù có chút kỳ quái nhưng lời nói vẫn tính rõ ràng ta tích đương nhiên tích biết rõ ngươi là ai tô mộ cố ý bắt chước lên cười ha hả trả lời ngươi tích biết rõ ta tích là ai còn không nhanh thả ta tích ta tích đoàn thuyền lớn rất nhanh sẽ tới đây ngươi tích chết quỷ chết quỷ tích x i n i chi dô phát ra uy hiếp đây cũng là hắn duy nhất có thể thử phương pháp đừng nói thuyền của ngươi đội rồi chính là thủ hạ của ngươi đều đã tới ta cũng để cho bọn hắn chỉ có tới chớ không có về tô mộ nghe vậy cười trừ đừng nói ta còn thực sự có thể cân nhắc đi anh hoa quốc xem vậy địa phương chắc cũng sẽ có cổng truyền thống không biết phía sau cửa sẽ là nơi nào một cái ý niệm cũng xông lên tô mộ bộ não lấy mình bây giờ tốc độ phi hành chạy tới anh hoa quốc còn hao tốn không mất bao nhiêu thời gian xin ỉ chị rồ cũng không biết lời nói của hắn không thể nghi ngờ cho anh hoa quốc mang đến thai họa ngập đầu đây chính là một vị chân chính pháp thần a nếu thật là thiên hỏa phân thành anh hoa quốc kia dám lớn một chút địa phương căn bản bị không được sân vận động tổ h n g ra hiến viên đám người đã đến nơi này hiên viên đại thần có muốn hay không ta đi trước lo lắng sân vận động bên trong sẽ có mai phục long phi mở miệng nói chỉ cần hiên viên có thể giải quyết những cái kia hồi phục giả liền tính để cho hắn bỏ ra sinh mệnh cũng không sao các ngươi đang bên ngoài chờ ta hiên viên giọng điệu bình thường một cái bước dài hai vạn nhanh nhẹn khủng bố tại lúc này thể hiện tinh tế long phi và người khác còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra hiên viên đã mất dạng khán đài nơi tới cửa rồi đều xốc lại tinh thần cho ta nam cung nghĩa văn nhỏ giọng hô một câu giơ tay lên so một cái thủ thế mai phục ở mỗi cái vị trí hồi phục giả cùng nhau nín thở trong con ngươi của bọn họ ngoại trừ s ắ c ý còn kèm theo một cổ hưng phấn chỉ cần bọn hắn có thể đem cung thần chém ở dưới ngựa thân phận kiệt nhưng là k h á c rồi bậc chiến tích này càng là có thể thổi t r ư ớ c một năm nửa năm làm sao còn chưa tới dựa theo tốc độ của hắn hẳn đã đến mới đúng a có thể qua một hồi lâu mai phục ở lối vào những người đ ó n h ư mày bọn hắn căn bản không có nghe thấy đến gần tiếng bước chân các ngươi là đang tìm ta sao đột nhiên một giọng nói vang lên hơn bạn hồi phục giả không hẹn mà cùng nhìn về một cái phương hướng quan thể dục vùng trời một cái nam nhân chân đạp hư không chính tại mắt nhìn xuống bọn hắn chân trời mặt trời vừa vặn rơi xuống á n h tịch dương á n h chiếu trên bầu trời tầng mây bị nhuộm dần thành màu đỏ cảnh tượng như vậy để cho trong sân vận động tất cả hồi phục giả không khỏi cảm thấy một cổ không ổn đây trước nam cung nghĩa văn không chỉ một lần khích lệ sĩ khí trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì người chính là h i ê n viên mai phục hay sao nam cung nghĩa văn sắc mà tâm u hắn rất ghét loại ngưỡ ngộ cảm giác lại không thể không hướng về phía hiên viên tiến hành quan sát mặc dù là lần đầu tiên gặp nhưng có một chút hắn không thể phủ nhận tại vị này cung thần trên thân xác thực tồn tại đến một cổ cường đại khí thế một cổ ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi khí thế chương năm trăm linh bốn ai trước tiên trốn người đó liền chết người là lão đại của bọn hắn nam cung nghĩa văn đang quan sát hiên viên hiên viên cũng tương tự đang quan sát hắn thân là một cái hiếu kỳ b ả o bảo hiên viên cùng chức có một chút như vậy không giống nhau nhìn phía dưới kia hơn mười ngàn hồi phục giả hắn đột nhiên khởi một loại vui lụa chi tâm cứ như vậy đem đám này hồi phục giả toàn bộ giải quyết vậy cũng thật sự là quá mức không thú vị cung thần s ắ c thực không yếu trên lưng n g ư ờ i thanh tia cung là một kiện trưởng thành thần khí đi còn có n g ư ờ i đôi giày kia là đánh chết trước vị l a o tổ kia thu được trí bảo nam cung nghĩa văn hiệu biết quả nhiên không giống bình thường vừa vặn quan sát mấy lần hắn liền nhìn ra quần tinh cung cùng kim lũ g i à y bất phàm hiên viên không trả lời vấn đề của hắn tự mình mở miệng nói ta nghe những cái kia người chơi đề cập tới các ngươi những n à y hồi phục giả rất yêu thích chơi game chờ đợi trong khoảng thời gian này minh cung nơi đó có không ít người chơi chủ động tìm h i ê n viên nhắc tới ngày nhàn rỗi vô sự lại thêm hiếu kỳ h i ê n viên cũng nghe rất nhiều cố sự ta cho các ngươi một cái cơ hội sống các ngươi lẫn nhau chém giết cuối cùng sống s ó t một trăm người ta có thể tha các ngươi rời đi trong này h i ê n viên đối với mấy cái này hồi phục giả trò chơi khắc sâu ấn tượng đem trăm người ném vào một cái sàn quyết đấu mặc kệ chém giết chỉ sống một người lúc này đây to lớn sân vận động tổ ong bất chính hảo cũng là một cái sàn quyết đấu là thời điểm để cho những này hồi phục giả chơi một chút bọn hắn quyết định trò chơi ngươi c ù n vọng chỉ bằng một mình ngươi một câu nói liền muốn để cho chúng ta lẫn nhau chém giết ta xem ngươi sợ chưa nếu ngươi sợ chỉ cần hôm nay quỳ dưới đất cho chúng ta mỗi người dập đầu một cái đầu có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng một đám hồi phục giả hiển nhiên bị hiên viên nói c h ọ c giận không cần khách khí với hắn coi như không có mai phục hắn cũng chỉ là một cái cung tiến thủ động thủ cũng không để ý nam cung nghĩa văn mệnh lệnh một đám tầm xa chức nghiệp dành t r ư ớ c phát động công kích không chỉ là pháp sư còn có cung tiến thủ ngay cả mục sư chức nghiệp cũng hướng phía hiên viên sử dụng tổn thương kỹ năng không có cận chiến công kích bọn hắn muốn bổ sung một ít tổn thương tranh thủ một vòng liền chấp nhoáng giết chết hiên viên vô số công kích bay về phía bầu trời hướng phía hiên viên mà đi nam cung nghĩa văn nhìn chằm chặp quần tinh cung còn có kim lũ dày bảo bối như vậy là sẽ không theo đến hiên viên tử vong mà biến mất nếu là hắn có thể lấy được vậy cũng so cái gì vị trí minh chủ trọng yếu hơn rồi đương nhiên ấp ủ cái ý nghĩ này không phải hắn một người người. mấy cái hồi phục giả lão nhân càng là chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể hướng về hiên viên vẫn là vị trí không chung hiên viên hoàn toàn không có tranh né ý tứ công kích rất nhanh rơi vào trên người của hắn nếu như ở trong đêm trong chấp nhoáng này sẽ từ trên đầu của hắn toát ra lượng lớn một con số có thể tại trong hiện thật con số cũng không có xuất hiện tất cả tổn thương liền hiên viên một cọng tóc gáy đều không có tổn thương đến điều này sao có thể vậy ra hỏa tại sao còn không trung đứng yên công kích của chúng ta bị đỡ được sao vì sao hắn nhìn qua chẳng có chuyện gì một màn này để cho tất cả hồi phục giả trận tròn mắt bọn hắn rõ ràng không nhìn thấy hiên viên có động tác gì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy công kích thật rơi vào hiên viên trên thân đều đứng ngay ngất gặp c h o ta tiếp tục c ô n g kích.、Nam、Cung nghĩa văn sắc Nghĩa Nam văn m ặ t tâm u p h ả n ứ n g nhân a n chóng. Những người khác nghe h khác được c u à hoài y kêu không kinh gọi, cũng không đoái hoài tới kinh ngạc, động đoái tới lần nữa phát viên ò n g thứ h a thế、công. Không chung, công. i viên quan sát những này hồi phục giả giống như là nhìn lại một bầy kiến hôi một dạng chỉ có để cho những con kiến hôi này cảm nhận được chân chính tuyệt vọng bọn hắn mới sẽ đi tuân thủ quy tắc của trò chơi lại là một vòng hỏa diễm băng xương chờ ma pháp công kích trong đó sen lẫn mũi tên còn có thanh quang trên mặt đất chiến sĩ cũng ném khởi phi phủ thích khách tắc ném khởi phi tiêu tất cả công kích đúng kỳ hạn trúng mục tiêu hiên viên vẫn không bị thương chút nào đứng tại không trung công kích của chúng ta không có đánh chúng sao chẳng lẽ nói đây không trung kỳ thực là một cái huyết tưởng có khả năng này cái tiêu hiên viên chân thân làm không tốt tẩn máu nơi nào mọi người đi nhanh tìm một chút hồi phục giả hiển nhiên có chút cử chỉ điên rộ rồi, rồi căn bản không tiếp thụ nổi thực tế như vậy một ít người càng làm u ố n đi quán thể dục trong lối đi lục soát không chờ bọn hắn lên đường hiên viên cầm lên sau lưng quần tinh cung kéo ra dây cung hiu hiu mấy đạo mũi tên liên tục bay ra mục tiêu chính là những cái tía cửa vào vị trí phanh mũi tên chúng mục tiêu sau đó cứng rắn lăn lộn đất xét trong nháy mắt nổ tung trong nháy mắt mấy cái dao lộ tất cả đều sụp ai dám chạy người đó liền chết ngăn trận hồi phục giả đường lui h i ê n viên thanh âm lạnh như băng cũng văng lên tất cả hồi phục giả sắc mặt thoáng cái thay đổi sụp đổ thông đạo tung tóe đá vụn những này đều ở đây nhắc nhở bọn hắn không chung cái kia h i ê n viên t u y ệ t không phải cái gì h ảo ảnh đó là một cái nhất tiến cũng đủ để cho bọn hắn thượng thiên cung thần hiến viên huynh đệ có lời gì nói rõ ràng a một cái hồi phục giả lão đại để lộ ra khuôn mặt tươi cười thử dò x é hỏi ta nói t r ă m số một các ngươi trong những người này hôm nay chỉ có một trăm người có thể sống rời khỏi hiên viên nhàn nhạt mở miệng lời nói vừa ra hồi phục giả biểu tình trên mặt giống như vừa phất qua mặt tường một dạng các minh đệ đừng nghe đến người này hắn khẳng định không đối phó được chúng ta đây nhiều người hắn đây là giả bộ khang làm bộ nói đúng nếu như hắn có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy đã sớm động thủ chúng ta không thể lên khi a có người rất nhanh hô lên muốn ổn định lòng quân hiu bọn hắn vừa dứt lời mấy đạo núi tên t r ớ c mắt liền đến ẩm không nghi ngờ chút nào miểu sát ngay tiếp theo mấy người kia những người bên cạnh cũng bị vạ lây h i ê n viên phổ thông nhất tiễn là có thể mang đi mấy chục hồi phục giả nếu so sánh lại bọn hắn trên vạn người cường lực nhất kỹ năng chỉ có thể dùng hai chữ đi hình dung nực cười bầu không khí trong lúc nhất thời có chút thiên tĩnh tất cả mọi người đều tại xem t r ư ừ n g hoặc có lẽ là đến lúc chạy trốn thời cơ ta cũng không tin ngươi ngăn được ta đột nhiên một cái pháp sư phát ra tự tin hô to t h i ể m thước thoát đi nhưng mà còn không chờ những người khác kịp phản ứng hắn hiển nhiên xuất hiện ở một địa phương khác không trung hắn bị hiên viên chặt chẽ bắt lấy cái cổ sắt mặt đỏ lên một màn này cũng để cho tất cả hồi phục giả minh bạch một chuyện ai trước tiên trốn người đó liền chết vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà